chương hai trăm ba mươi quy khư chi môn một quy khư điện bên trong vắng vẻ vô ngẩn trần mặc bước vào trong đó chỉ cảm thấy này phương trong điện vô cùng t r ố n g vắng dò xét chu vi cung điện bên ngoài vàng son lộng lấy lấy kim thạch là liệu sở tu trúc cung điện tản mát ra hoa mắt bà quang mà bên trong tòa cung điện này cũng không ngoại giới chi lộng lấy cảnh tượng ngẩng đầu nhìn lại đại điện cực cao có mấy trăm t r ư ợ n g nguy nga nhưng mà trong cung điện xây dựng vật liệu nhưng đều là m ư ờ i phần đơn giản xưa c ũ đá xanh không có bất luận cái gì thần dị chỗ chỉ có một điểm đặc thù đó chính là cái này đá xanh vô cùng cứng rắn thiên địa pháp tắc cũng tốt thời gian n h ậ t nguyệt lưu chuyển cũng được cái này đá xanh đều sẽ l ặ n g lặng dừng lại ở đây không bị bất luận cái gì ngoại vật thay đổi trần mạc dậm chân đi thẳng về phía trước tại bên trong tòa cung điện này ư ơ n g có một chỗ kỳ l ạ môn đây là một cái thanh đồng c ổ môn cũng không có rất lớn cao ba triệu bảy thước rộng hai t r ư ợ n g cái này phiến cổ thanh đồng cánh cửa có dày ba thước trên cửa có không ít màu xanh lá cây đậm màu xanh đồng tựa hồ lâu dài chưa từng kích phát qua hắn vi năng trần mạc đưa tay tiếp xúc cổ thanh đồng cánh cửa dựa theo hắn nắm giữ tin tức chỉ cần đẩy ra cổ thanh đồng cánh cửa liền có thể này tiến vào trong truyền thuyền thuyết quy khư, quy khư thượng Chuyên vạn vạn thêm u y nữa i đ hắn là trước một kỷ nguyên sản phẩm vì vậy kỷ nguyên này nó không có đi hướng kết thúc khả năng nhưng quy khư tuy nói tượng trưng cho rách nát từ diện vạn sự vạn vật đều đi đến điểm cuối cùng sẽ không còn có bất luận cái gì tân sinh biên hóa nhưng tại quy khư bên trong đồng dạng sẽ có rất nhiều đồ vật tồn tại có chút là trên một kỷ nguyên trí cường lưu lại dù là trải qua quy khư chi lực vẫn không có tiêu vong những n à y đồ vật chỉ cần có thể lấy ra quy khư đều là khó gặp trí bảo không phải làm sao có thể đã quy khư chi lực mà bất d i ệ t trừ cái đó ra kỷ nguyên này cường giả cũng không ít sẽ ở quy khư bên trong lưu lại truyền thừa bởi vì thông qua quy khư tùy ý một phương thế giới đều có thể lẫn nhau cầu thông giao lưu có chút độc hành cường giả hoặc tá tu không muốn gia nhập thế lực nhưng lại nghĩ tại giữa thiên địa lưu lại một phần truyền thừa của mình liền sẽ lựa chọn tại quy khư bên trong lưu lại tự thân truyền thừa dùng cái này đến chọn lựa kế thừa người đương nhiên tại kỷ nguyên này loại này cường giả thủy chung là số ít quy khư bên trong chân chính nhận chứa bảo tàng vẫn là những cái kia trên một kỷ nguyên cường giả lưu lại trí bảo ngoài ra quy khư bên trong cũng không phải hoàn toàn an ổn bình tĩnh quy khư phong bạo khư thú đám sinh linh lại những cái kia trên một kỷ nguyên lưu lại bảo vật binh khí thường thường bản thân liền có lớn lao uy năng có lẽ có trận pháp thủ hộ có ít người muốn tìm kiếm quy khư lấy được những này trí bảo phong hiểm tự nhiên không tính thấp những người này vẫn lạc tại quy khư bên trong trên người bọn họ mang theo hết thạy thuộc về kỷ nguyên này vật phẩm cũng đều sẽ tồn tại tại quy kh mà dám đi quy khư bên trong thăm dò đồng thời muốn lấy được trí bảo người thực lực tất nhiên sẽ không kém cho dù bọn họ cân nhắc với bản thân sẽ vẫn lạc có thể binh khí cùng một chút đặc biệt chân quý đ a n dược tất nhiên cũng là tùy thân mang theo kẻ đến sau tiếp tục thăm dò cũng có thể lấy được những bảo vật này là tự thân sử dụng tóm lại quy khư là một chỗ tràn ngập kỳ nộ cùng phong h i ể m tri điệp trần mặc nhìn trước mắt cổ thanh đồng cánh cửa hoặc là nói quy khư c h i môn hắn cũng không sốt ruột mở cửa bởi vì hắn không xác định quy khư cùng khư cảnh ở giữa phải chăng có chỗ liên hệ không giống với thần hải khư cảnh là cái này phương đông thiên đ i ệ bên trong bản thân sinh ra một lo đương nhiên truy cứu cụ thể nguyên nhân khư cảnh cũng là bởi vì thận hải xâm lấn mới có chỗ đản sinh trên thực tế cho tới bây giờ thương huyền giới cùng huyền thiên giới bên trong vẫn giữ tồn rất nhiều khư cảnh chỉ bất quá bởi vì thiên địa pháp tắc tiến một bước hoàn thiện những n à y mười phần quái dị khư cảnh lực lượng bị tiến một bước áp chế chỉ cần không chủ động bước vào trong đó như vậy khư cảnh bản thân liền sẽ không bộc phát tu vi yếu kém người cũng không cách nào nhìn thấy hắn quái dị chỉ bất quá bọn chúng như cũ tồn tại nội bộ có quái dị cực đoan pháp tắc hoặc khư thú trần mạc không xác định quy khư cùng khư cảnh ở giữa phải chăng có một ít liên hệ Ở nhưng ơ i đó p ả i c h nếu là tồn tại một ít quỷ dị quy tắc kia tự thân vận dụng khôi lỗi thậm chí là người sống khả năng đều hoàn toàn không cách nào dò xét ra bởi vì khư cảnh quy tắc rất nhiều là hoàn toàn dự kiến không đến thậm chí nghịch phản lẽ thường lấy trần mặt thực lực bây giờ đối mặt một ít tương đối nhỏ yếu khư cánh lúc hắn hoàn toàn có thể bất tuân theo bất luận cái gì quy tắc bởi vì hắn lực lượng đã so phía kia khư cảnh còn mạnh hơn thế nhưng là quy khư làm từ thời kỳ thượng cổ liền một mực tồn tại trung mặt c h i địa trên một kỷ nguyên di trị trần mặc không dám hứa chắc nó có thể hay không cũng bởi vì thận hải xâm lấn phát sinh một loại nào đó d ị biến nếu như thật sự là như thế tùy tiện tiến vào quy khư tất nhiên nguy hiểm vô cùng trần mặc trước mắt không có ý định tùy tiện tiến vào bên trong lúc trước chém giết kết thúc tự thân lấy được tài nguyên còn chưa kịp tiêu hóa hết trước đem những n à y đồ vật tiêu hóa hấp thu sạch sẽ hóa thành thực lực bản thân sau đó lại chuẩn bị thăm dò cái này quy khư c ũ ngoài là không cần tự thân, tự thân lên không thân thân cần trận, dùng từ nguyên trước tự tự từ đ ạ nhân luyện chế khối lỗi, nếu như an chế khôi lỗi, t o n l ề điều n động hát hạt tiến vào bên lại hạt hát t vào ra o Bảo n không g giò. thăm tuyệt thể đảm đối s i lại tiến Ngoài sót nhầm lẫn về sau, tự thân lại tiến vào bên trong. nhầm lẫn bên bề ra vào còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là thiên địa thần dịch không đủ đẩy ra quy khư chi môn tiến vào quy khư cũng tương tự cần thiên địa thần dịch trần mặc bây giờ trên tay còn lại thiên địa thần dịch chỉ có hơn hai vạn tích nhìn như rất nhiều có thể kiểm tra lo đến còn muốn trèo c r ố n g tự thân tiến hành tu hành vậy cái này số lượng cũng có chút không phải rất có thể nhìn thiên đình bí cảnh có mỗi một chỗ cung điện hắn công hiệu đều rất h u y ề n diệu nhưng vô luận muốn làm cái gì đều cần tiêu hao thiên địa thần dịch trần mạc ly khai nơi đây cung điện lại lần nữa đi vào trong trụ điện đem cất giữ trong t r o n g chữ vật giới chỉ hai khối t h ậ n linh cùng ngũ trào kim long vẩy ngược lấy ra hai con t h ậ n linh đã hoàn toàn i ê n lặng nguyên bản đủ ám thanh màu xám trứng đá bây giờ càng triệt để hơn tiếp cận cô quạng mà tình huống tốt hơn một chút bạch ngọc cốt khối lập tức cũng là ảm đạm khó hiểu chỉ có kim xích sắc long lân phát ra như dòng nước nông lung bà quang một mực không ngừng cùng quanh mình thiên điện tri lực cộng mình trần mạc tuy nói cái này ngũ t r ả o kim long v ậ y ngược bên trong chủ yếu là l o n g tộc huyết mạch chi lực có thể hắn lân phiến bên trong bản thân ẩ n chứa lực lượng cũng được xưng tụng là có chút bất phàm tương tia từng, từng sợi l o n g tộc huyết mạch chi lực bị hắn dẫn đạo nhập thể thuế phàm châu không ngừng vận chuyển chỉ là trong nháy mắt liền đem những huyết mạch này chi lực hấp thu sạch sẽ thuế phàm châu bổ sung năng lượng tốc độ rất nhanh mà mảnh này l o n g lân bên trong ẩ n chứa huyết mạch chi lực càng là tinh thuần tuy nói trải qua không biết bao nhiêu lần thể biến bây giờ thuế phàm châu bổ sung năng lượng một lần cần có lực lượng tương đương nhiều chương ó t ể cái này lần phiến bên trong lần chứa lực phiến này lận bên trong lận hai trăm ba mươi quy khư chi môn hai không chỉ có như thế đang vì thuế phạm châu bổ sung năng lượng quá trình bên trong chân mặc còn cảm giác được cái này l o n g tộc huyết mạch chỗ bất p h ẳ m chỉ là huyết mạch chi lực chạy qua chính mình n ụ c thân hắn đều có thể cảm nhận được n ụ c thân có chỗ di động muốn hấp thu đồng hóa những lực lượng này đây quả thật là có chút ra ngoài ý định ấn lý tới nói chính mình thân là nhân tộc cũng không có thể hấp thu những huyết mạch này lực lượng nếu như cưỡng ép hấp thu vậy sẽ chỉ cải biến tự thân huyết mạch hóa thành long nhân có thể trần mặc trước mắt chỗ cảm thụ d i biến hiển nhiên không phải như thế hắn nhục thân giống như có thể triệt để thôn vệ hấp thu những này l o n g tộc huyết mạch lực lượng giả sử thật có thể làm đến b ư ớ c này như vậy hoàn toàn không cần vận dụng thuế phạm châu không chỉ có như thế càng có thể đem tất cả l o n g tộc huyết mạch lực lượng vận tận kỳ dụng đều hấp thu sạch sẽ thuế phạm châu tuy có diệu dụng có thể giống nhau thiên địa pháp tác hấp thu số lượng có nhiều liền khó mà phát huy tác dụng nói cách khác thuế phạm châu chỉ hấp thu tinh hoa nhất lực lượng lại mỗi lần hấp thu lực lượng sẽ không tái diễn bởi vì chỉ có tân sinh lực lượng thể biến mới có thể để cho chính mình nhục thân chất chứa càng nhiều thiên địa p h á p tắc tiến một bước hướng nhục thân thành thành cảnh giới tiến lên mà trần mặc nhục thân hiện tại cần có không chỉ có những chuyện này lực lượng nhất là hắn tiểu thế giới cần quá nhiều thiên địa p h á p tắc chi lực bổ sung nếu như có thể trực tiếp luyện hóa kim xích long vẩy bên trong huyết mạch chi lực như vậy đối t ự thân tiếp xuống tu hành sẽ có cực lớn trợ giút sẽ cực lớn rút ngắn tự thân khổ tâm tu hành bổ sung tiểu thế giới phát tắc thời gian trần mặc lại lần nữa dẫn động một sợi huyết mạch chi lực nhập thể hắn không có gấp hấp thu cái này một sợi long tộc huyết mạch chi lực ở trong cơ thể hắn du tẩu cuối cùng bị hắn đưa vào trong tiểu thế giới đây là nhất là an toàn cách làm chính mình nếu như hấp thu cái này l o n g tộc huyết mạch chi lực xảy ra vấn đề như vậy tiếp xuống lại nghĩ loại bỏ liền muốn tốn hao thời gian rất lâu mà tiểu thế giới thì lại khác coi như thật xảy ra vấn đề cùng lắm thì vận dụng cái khác thiên địa pháp tắc đem cái này sợi lực lượng trôn vùi rơi huyết mạch lực lượng nhập thể cùng trần mặc trong tiểu thế giới cái khác thiên địa pháp tắc c ộ minh ngay sau đó bị hắn thôn vệ luyện hóa hóa thành tân sinh pháp tắc lực lượng quá trình này rất là thông thuận không có bất cứ gì thường nào phát sinh nhìn như vậy tự thân thật có thể vận dụng cái này lần phiến tu hành ngay cả như vậy trần mạc vẫn không có tùy tiện hành động lấy ra thương huyền minh lệ n h bài mở ra không gian c h i môn mượn nhờ không gian c h i lực hắn bắt đầu câu thông tổ linh để hắn tìm kiếm thiên địa huyền môn bên trong tất cả liên quan tới vận dụng lòng tộc huyết mạch lực lượng p h á p môn đã có một phương thế giới nội tình làm dựa vào như vậy thì không có không cần đạo lý vận dụng lòng tộc huyết mạch p h á p môn tại cái này một thời đại sắc thực thưa thớt chủ yếu vẫn là bởi vì lòng tộc không ngừng giảm bớt khiến cái này phát môn dần dần mất đi tác dụng cho nên trước đây thành lập thiên địa huyền môn cương giả cũng không có tận lực lưu lại những n à y phát môn truyền th nhưng cũng chính là bởi vì về sau không ai lại dùng những n à y phát môn vì vậy chỉ cần là lưu giữ lại phát môn bảo tồn đều tương đối hoàn hảo c h â n mặc nhìn xem xuyên thấu qua không gian c h i môn tổ linh đưa tới từng mai từng mai ngọc giản liên quan tới sử dụng luyện hóa dòng tộc huyết mạch c h i lực phát môn thương huyền giới nhân tộc tổng phong tồn có mười ba môn trong đó bảy môn là nuốt vệ long tộc huyết mạch đem tự thân hóa thành long nhân lấy ra tăng n ụ c thân tiềm lực cùng tư chất tu hành cùng tuổi thọ long tộc không giống với nhân tộc long tộc tuổi thọ trời sinh muốn dài ràng giặc rất nhiều dù là long nhân tuổi thọ cũng muốn so người bình thường dài ràng giặc rất, rất nhiều vì vậy có chút nhân tộc là kéo dài tuổi thọ liền sẽ đổi tự thân huyết mạch đem tự thân hóa thành long nhân khuyết điểm chính là thông qua hậu tiên thủ đoạn hóa thành long nhân cần phẩm chất cực cao long tộc huyết mạch còn có nguy hiểm tương đối huyết mạch không cách nào điều hòa sẽ dẫn đến n ụ c thân sụp đổ võ giả tu vi cho một mồi lửa cho nên dù là hóa thành long nhân có rất nhiều chỗ tốt cũng không phải người người đều có thể làm được dễ dàng lại huyết mạch không thuần túy đến tiếp sau tu hành muốn tấn thăng chân nhất cảnh giới sẽ khó khăn rất nhiều muốn vấn đỉnh trí cao tri cảnh kia càng là không có khả năng dù là tại thời kỳ thượng cổ cái này hóa thành long nhân thủ đoạn chân ũ n g c ỉ có tư chất c tư tính trung người hạ h ngộ dụng. mới sẽ sử dụng. Chân chính tuyệt đỉnh tiên tiêu căn bản dùng không lên những thủ đoạn này mà còn lại sáu đạo pháp môn bên trong còn có ba môn là luyện chế rút ra long tộc huyết mạch đem nó luyện chế là đan dược huyết mạch c h i lực làm cho lấy hóa dòng linh thú nước t h như cá chép vàng đại mãng các loại mà bên trong huyết mạch khí huyết c h i lực cũng có thể luyện chế thành đan để võ g i à n ướt chân mặc đối với mấy cái này pháp môn chỉ là đại khái nhìn lướt qua cũng không có nhìn kỹ còn lại ba đạo pháp môn bên trong có một môn tên là long huyết đoán thể pháp cái này một p h á p môn có thể long tộc huyết mạch lực lượng tắm rửa nhục thân nuốt vệ long tộc huyết mạch lực lượng làm nhục thân thuế biến thông qua cái này một p h á p môn võ giả có thể tự thân nhân tộc huyết mạch luyện hóa dòng tộc huyết mạch tăng cường tự thân huyết mạch lực lượng nhưng điều kiện tiên quyết là muốn tu hành cái này một p h á p môn đối võ giả nhục thân yêu cầu cực cao ự c c lấy trần mặc trước mắt nhục thân cũng coi như là dư sải ngoài ra còn có một đạo pháp môn tên là luyện thiên hóa địa pháp đạo này phát môn vô cùng đơn giản tiến hành tu hành cũng không có bất luận cái gì độ khó đây là ngưỡng cửa tương đối cao chỉ có vạn tượng cảnh giới võ giả mới có thể tu hành tác dụng chỉ có một cái Đó c h í nguyên h là làm võ i ả có thể càng thể nhanh l ệ n hóa h t i tài địa bản o cần thời gian một năm mới có thể luyện hóa thiên tài địa b ả o vận dụng cái này p h á p môn sau chỉ cần nửa năm liền là đủ bậc này tăng lên được sương tụng là tương đương có thể nhìn chỉ cần không gặp được bình cảnh tu hành cái này một p h á p môn võ giả có thể càng nhanh tăng thực lực lên trần mạc sở dĩ tìm đến những ngày phát môn không có gì ngoài muốn tu hành cũng là vì xác định một điểm đó chính là tiếp x u ố n g đem cái này long tộc huyết mạch chi lực luyện vào trong tiểu thế giới sẽ không đối t ự thân tương lai tu hành tạo thành thai hoàng ẩm siêu tập với bản thân cần thiết phát môn trần mặc đi đầu thu hồi cái khác hai khối t h ậ t linh mang theo ngọc giản cùng kim xích v ẩ y ngược đi vào hàng vũ vấn đạo điện bên trong bên trong đại điện vẫn là vàng son lộng lấy cảnh tượng hai phe thiên đình bí cảnh dung hợp tạo hóa cơ hội tăng thêm một bước không có gì ngoài tần sinh mấy chỗ cung điện bên ngoài lúc trước tại bí cảnh bên trong có vài tòa cung điện uy năng nâng cao một bước hàng vũ vấn đạo điện bây giờ có thể đem trong ngoài tốc độ chạy điều chỉnh làm so sánh mười lăm ngoại giới vượt qua một ngày trong điện đã là m ộ ư ơ i năm ngày đương nhiên duy trì cái này một trạng thái tiêu hao thiên địa thần dịch cũng nhiều hơn mỗi ngày c h ọ n vẹn muốn hai trăm tích trần mặc thật cũng không gấp gáp như vậy không cần để hàng vũ vấn đạo điện duy trì cái này một trạng thái bình thường một một ư ơ i tỷ lệ liền đầy đủ sử dụng chủ đạo pháp tắc lưu chuyển ngoại giới thiên địa trong nháy mắt chậm lại trần mặc lấy ra bồ đoàn ngồi xếp bằng cầm lấy khối kia long lân theo thao bất tuyệt long tộc huyết mạch chi lực bước lên trào lên những lực lượng này tràn vào nhục thân trần mặc vận chuyển phát môn lấy những huyết mạch này lực lượng là nhục thân t ẩ lễ h khô、so、ba tháng t k h thời gian nháy mắt đã qua trần mặc trong tiểu thế giới ẩn chứa phát tác lực lượng rốt cục trở nên tràn đầy bắt đầu mà trần mặc được thân đang tiếp tục long tổng huyết mạch tẩy lễ về sau cũng là sinh ra rất nhiều huyền diệu biến hóa phát tắc lực cục lượng, nên rốt đầy bắt đầu. M đương n nhiên bực này tăng lên đối với hắn thực lực mà nói cũng không tính đặc biệt lớn chủ yếu vẫn là nhục thân tiến một bước thuế biến nguyên bản màu vàng kim nhạc huyết khí chi lực bây giờ tiến một bước biến hóa huyết khí lao nhanh quần q u ộ n thời điểm có màu vàng dòng bào quang phát ra điều này đại biểu trần mạc nhục thân đã hoàn toàn dung hợp long tộc huyết mạch c h i lực mang theo pháp tắc lực lượng long tộc thu thiên địa yêu quý huyết mạch lực lượng cường hoành vô cùng chỉ dựa vào huyết mạch c h i lực liền c ó thể đầu động pháp tắc biến hóa trần mặc dù chưa dung hợp long tộc huyết mạch có thể hắn lúc đầu nhục thân liền cường hoành đến cực điểm bây giờ cũng thôn phệ bộ phận này phát ra huyết mạch tri lực nhục thân tự nhiên cũng sinh ra thân dị dù là không dựa vào tự thân tiểu thế giới hoặc cái khác t u hành lực lượng chỉ dựa vào hắn cố này cường đại nhục thân trong lúc giơ tay nhất chân cũng có thể ảnh hưởng bộ phận thiên địa pháp tắc Đến một bước này, cảnh giới cỡ này mặc dù chỉ là nhục thân thành thánh cơ sở nhất hiện ra có thể đối thực lực của hắn tăng phúc cũng là tương đương chi lớn không nói những cái khác tại đối mặt một ít thận hải thủ đoạn lúc trần mặc chỉ dựa vào nhục thân chi lực cũng đủ để miễn trừ lẩn tránh dù cho nhục thân không cách nào hoàn toàn đ ứ n g đối cần vận dụng những lực lượng khác hắn muốn tiếp nhận tổn thương cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều thận hải chi lực đều như thế đối mặt những cái kia bình thường công sát thủ đoạn trần mặc nhục thân tự nhiên có mạnh hơn chống cự chi năng không có gì ngoài nhục thân có chỗ tăng lên bên ngoài trần mặc thể nội tiểu thế giới tích lũy p h á p tắc lực lượng cũng đã đạt tới viên mãn ba mươi ba dặm hơn rộng lớn trong tiểu thế giới các loại thiên địa p h á p tắc tràn ngập toàn bộ thiên địa bọn chúng giữa lẫn nhau cách phân biệt rõ ràng nước giếng không phạm nước sông trần mặc trong tiểu thế giới chỗ vận hành mỗi một đạo thiên địa phát tắc đều là tại độc lập vận chuyển muốn tu vi tiến thêm một bước hắn liền muốn đánh phá cái này một gông cùng x i ề n xích để tự thân tiểu thế giới pháp tắc tuần hoàn qua lại đan vào lẫn nhau cấu thành một phương chân chính bắt đầu vận chuyển thế giới nhưng một bước này tuyệt không dễ dàng như vậy trần mạc tu hành đến tận đây xem như gặp được bình cảnh lại nghĩ đột phá cũng không phải là đơn thuần hấp thu lực lượng dễ dàng như vậy nhìn xem trong tay hơi có vẻ ảm đạm kim xích sắc long lân dù cho tự thân vận dụng trong đó bộ lực lượng không ngừng tẩy lễ nhục thân bổ khuyết tự thân tiểu thế giới chống chỗ có thể mảnh này long lân bên trong bây giờ ẩn chứa huyết mạch chi lực vẫn tương đương đầy đủ theo trần mạc đánh giá lần phiến bên trong vẫn có sáu thành có thừa huyết mạch lực lượng tồn tại chỉ bất quá tự thân tạm thời không cần đến còn phải đợi đánh vỡ bình cảnh về sau mới có thể tiếp tục vận dụng cái này l o n g l â n tu hành thu hồi long lân trần mặc đứng dậy đi ra hàng vũ vấn đạo điện lần này tu hành lại là ba tháng có thừa thời gian một vạn điểm thiên địa thần dịch vì đó tiêu hao dù cho muốn tiếp tục tu hành đánh vỡ trước mắt bình cảnh hắn cũng phải suy nghĩ biện pháp làm điểm thiên địa thần dịch lại nói chân trước đi ra cung điện hai đạo phụ lục liền bay tới trần mặc trước người con ngón đúng ra hai đạo phụ lục trong khoảnh khắc vỡ vụn hóa thành hào quang trừ khử phù lục bên trong ẩ n chứa tin tức bị hắn chấp mắt hiểu rõ hai đạo phù lục đến từ hai phe thế lực trong đó một đường tới từ tổ linh tự thân lúc trước chỗ mua bán những cái kia diễn thần binh đã bị từng cái thế lực lần lượt mua vào bán diễn thần binh đoạt được thiên tài địa bảo nó đều tạm thời cất giữ bắt đầu trần mặc tùy thời có thể trước kia tới lấy dùng k h á c một đạo phù lục đến từ thủy thiên thu h u y ề n thiên giới đông đảo thế lực đã phân chia tốt tám phương thiên địa bí cảnh thuộc về chỉ chờ trần mặc xuất quan liền có thể đem những n à y thiên địa bí cảnh lần lượt t a m trí trần mặc không có gấp về tổ cảnh bước ra một bước thoát ly thiên đỉnh bí cảnh đi vào trong thiên cung thiên cung bí cảnh bên trong có tu sĩ tu hành võ giả luyện võ tự nhiên cũng có rất nhiều trưởng lao lúc hướng dẫn đệ tử trần mặc lộ diện bất quá là hai ba hơi công phu liền có trưởng lao chủ động đến đây dẫn đường cũng sắp xếp người thông chi thủy thiên thu cùng giang vạn lưu chúc mừng đạo hưu xuất quan nhìn trên người đạo hưu khí thế nghĩ đến là tu vi lại có tinh tiến tại một chỗ có chút xưa c ũ viện lạc trong chính sảnh trần mặc gặp được thủy thiên thu hán ngữ khí thần thái ngược lại là có chút nhiệt tình bận điệu chào hỏi trần mặc ngồi xuống đạo hữu giang vạn lưu đã sớm ngồi ở một bên gặp trần mặc đi tới cũng chủ động đứng dậy và lấy nhất là giang vạn lưu vị này hóa thần tu sĩ chỉ cần hắn nguyện ý thời gian một năm cũng đủ để luyện chế hơn vạn mai chữ vật giới chỉ dù là phẩm chất cũng không tính là đặc biệt cao chúng ta minh bạch na di bí cảnh cũng không phải nhẹ nhõm sự tình chỉ cần hao phi không ít thiên địa thần dịch cho nên sớm chuẩn bị chút thiên tài địa b ả o dùng cái này xem như thủ lao thủy thiên thu trên mặt ý cười thái độ hiền lành hắn đương nhiên minh bạch mời người hỗ trợ không phải ánh sáng há mồm là được xuất ra đầy đủ thù lao mới có thể hiện ra tự thân thành ý tốt không biết những này thiên đ ị a bí cảnh chuẩn bị đặt ở nơi nào trần mặc tiếp nhận chữ vật giới chỉ thô sơ giản lược nhìn một phen lúc này dò hỏi trong chữ vật giới chỉ có không ít thiên đ ị a nguyên thạch cùng thiên tài địa b ả o mình có thể đem nó chuyển hóa làm thiên đ ị a thần dịch số lượng mặc dù không có kế hoạch nhưng tuyệt đối phải vượt qua chính mình na di bí cảnh muốn nỗ lực tiêu hao cụ thể phương vị chúng ta đều đã cho tốt đạo hưu có thể nhìn kỹ thủy thiên thu lấy ra một viên ngọc giản giao cho trần mặc bên trong ngọc giản cần cất đặt thiên đ i ệ bí cảnh không gian tọa độ động thiên bí cảnh cũng không phải là phúc địa động thiên bí cảnh là dựa vào tại thương huyền giới không gian bên trên dùng cái này đến vững chắc tự thân tuy nói hắn cất đặt tại giữa thiên địa không nhận vị trí hạn chế nhưng nếu có thể tìm tới một chỗ tương đối ổn định không gian phụ cận cất đặt như vậy tự nhiên là không còn gì tốt hơn bởi vì dạng này đến tiếp sau tại chỗ kia không gian phụ cận mở bí cảnh chi môn sẽ thuận tiện dễ dàng rất nhiều trần mặc tiếp nhận ngọc giản luyện hóa trước mắt liền rõ ràng cái này tám tòa thiên địa bí cảnh sắp đặt vị trí hắn cũng không cần thiết tự mình chạy tới nơi đó thông qua rời thiên này trần mặc chỉ cần đợi tại thiên đình bí cảnh bên trong liền có thể đem cái này bốn phương tám hướng động thiên bí cảnh mang đến huyền thiên giới bất luận cái gì một chỗ tốt việc này giao cho ta nhiều nhất một hai ngày công phu liền đem những này bí cảnh sắp đặt quý vị c h â n m ặ t mỉm cười mở miệng c h ậ t nhìn về phía giang vạn lưu lấy ra một phương bạch ngọc cốt khối giang đạo hữu phương này thận linh chính là lúc trước ta săn giết kia đầu ngựa thân người t h ậ n thú đ o ạ t được ta nhìn hắn chất liệu bất p h ả m không biết có thể dùng để luyện khí nghe thấy lời ấy giang vạn lưu vừa đưa ra hứng thú hắn đương nhiên biết rõ quái vật kia cường hay chỗ bực này thần thú diễn hóa xuất thần linh tuyệt đối không phải phản phẩm nếu như thật có thể đem nó dùng cho luyện khí như vậy luyện chế thành công chính mình khí đạo tạo nghệ tất nhiên cũng có tăng lên có thể hay không đem tài liệu này lấy trước cho ta xem một chút giang vạn lưu d ố i xuất thủ đến chân mặc thuận thế đưa qua bạch ngọc c ố t k h ô i mặc dù không còn óng ánh sáng long lanh thậm chí có vẻ hơi ảm đạm có thể chất liệu vẫn cực kỳ đặc thù không hướng ngoại giới phát ra hết t h ể lực lượng cũng không nhận ngoại giới bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng t h ậ n linh vốn là quái dị phi thường có chút thần linh cùng thận thú bản thân có nhất định liên hệ có chút thì là không có bất luận cái gì liên quan giang vạn lưu nắm bắt tới tay đến cha xét rõ ràng nhìn ra được. hắn đối bực này vật liệu cảm thấy hứng thú dù sao cái này phương bạch ngọc tốt thối đại khái là giang vạn lưu có khả năng tiếp xúc đến tối cao tầng thứ vật liệu tài liệu này quả thật có thể dùng để luyện khí nhưng là hắn quá mức h i hữu hiếm thấy cụ thể nên như thế nào luyện chế ta cần lại suy nghĩ một phen về phần đến tột cùng có thể luyện chế ra vật gì ta hiện tại cũng không dám cắt nói giang vạn lưu tinh tế dò xét qua về sau trầm giọng nhìn về phía trần mặc nói không sao đạo hữu lớn mật luyện chế là đủ trần mặc cười một tiếng hắn đương nhiên cũng minh bạch tài liệu này luyện chế độ khó nếu như giang vạn lưu cũng không thể luyện chế như vậy thế gian này chỉ sợ cũng không người có thể luyện chế về phần cụ thể biết luyện chế thành vật gì lại có hay không sẽ luyện chế thất bại điểm ấy ngược lại là không lo lắng kém nhất tình huống đơn giản chính là mình đem tài liệu này ném vào tạo hóa thần trì đem nó chuyển hóa làm thiên địa thần dịch luyện khí không giống với luyện đan luyện khí dù cho nổ lô tối đa cũng chính là luyện chế thất bại nguyên bản vật liệu biến thành một đoàn phế liệu cần một lần nữa tinh luyện sau mới có thể sử dụng cũng sẽ không có quá nhiều tổn thất mà luyện đan nếu là nổ lô hoặc là đan hỏa qua thịnh thương tới dự tài như vậy mới có thể không có gì cả Tốt, ta chắc chắn toàn lực ứng phó giang vạn lưu gặp trần mặc như thế tín nhiệm tự thân lập tức cũng nghiêm túc ta hấp thu một phương khác thiên đình bí cảnh kia phương thiên đình bí cảnh bên trong có một chỗ thần điện tên là ngũ hành luyện thiên điện chính là cổ thiên đình thời kỳ một vị đại năng luyện chế đan khí sử dụng chi điện bây giờ kia cung điện tuy là tạo hóa cơ hội mô phỏng diễn hóa m à sinh thế nhưng có mấy phần cổ chi vi năng đạo hữu nhưng tại bên trong tiến hành bảo khí l u y ệ n chế mặt khác l u y ệ n chế bực này phẩm chất bảo khí đạo hữu cần thiết bao nhiều thủ lao trần mặc mỉm cười g i hỏi nhà lại còn có bực này bảo điện giang vạn lưu nghe vậy cảm thấy kinh ngạc chật hơi chút suy ngh ta bây giờ cũng không dám bảo đàm phiếu còn phải bên ngoài trước làm nghiên cứu một phen lại vào kia ngũ hành luyện thiên điện về phần cụ thể thù lao chờ ta luyện chế ra đến lại làm thương nghị c h â n mặc nhẹ nhàng ngật đầu dẫn động thiên đình bí cảnh chi lực lại lần nữa diễn hóa xuất tạ sẽ lệ dạ tỏ lệnh bài đạo hữu nắm lệnh này có thể nhập thiên đình bí cảnh đến lúc đó nếu muốn nhập ngũ hành luyện thiên điện kêu gọi ta tính danh là đủ giang vạn lưu lúc này nhận lấy lệnh bài không có lại nhiều làm dừng lại chắc tay thi lệ xin được cáo lui trước hắn chuẩn bị kỹ càng xong đi nghiên cứu một phen cái này bạch ngọc cất thối ta cũng không còn nhiều cái dày về trước đi chuẩn bị trần mặc cũng không có ở thiên cung bí cảnh bên trong tiếp tục chờ lâu lại cùng thủy thiên thu hàn huyên bài câu liền cũng khởi hành lý khai vậy l i ề n p h i ề n p h ứ c đạo hữu thủy thiên thu một đường theo sát sau l ư n g trần mặc đem hắn đưa ra thiên cung bí cảnh bên trong trở lại thiên đình bí cảnh trần mặc lấy ra chiếc nhẫn chữ vật kia đem thiên địa nguyên thạch cùng thiên tài địa b ả o toàn bộ đầu nhập tạo hóa thần trì tạo hóa chi lực lưu truyền thiên địa nguyên thạch cùng vô số thiên tài địa bạo lập tức hóa thành thiên địa thần dịch chung vào một chỗ tổng cộng có một vạn hai ngàn dư dư d tấn trần mặc tính ra chính mình đem bốn phương tám hướng động thiên bí cảnh riêng phần mình sắp xếp cẩn thận. chỗ hao phí thiên địa thần dịch hẳn là sẽ không vượt qua bảy ngàn dọn ném đi tiêu hao chính mình còn có thể kiếm được tiền hơn năm ngàn tích số lượng này mặc dù không nhiều có thể chân m ũ i cũng là khối thịt sau đó mình có thể cân nhắc lại ngưng luyện ra mấy món diễn thần binh xuất ra đi bán ra không chỉ có muốn tại thương huyền g i ớ i bán huyền thiên giới đồng dạng có thể bán một bộ phận dùng cái này đến tiến một bước bổ sung chính mình chỗ hao phí tài nguyên trên tay mặt khắc khối kia t h ậ t linh cho thuế phạm châu bổ sung s o n g năng lượng về sau cũng có thể lấy ra bổ sung tiên địa thần dịch luyện hóa xong thiên địa thần dịch trần mặc đi vào rời thiên đ i ệ bên trong Chiến thuyền một à và mà u vẫn lõng, lẳng lặng sừng xứng, xứng nơi đây, kêu b phương hướng động thiên bí cảnh bị nắm nâm ra trong điện không gian phát tắc có lớn lao huyền liền diệu cho dù là di động một phương động thiên bí cảnh nhưng vẫn không có quá chấn động mạnh động, động thiên bí cảnh bị đưa vào không gian thần kiều bên trong chỗ này thần kiều kết nối lấy huyền thiên giới bên trong một chỗ khác không gian t o a độ tại không gian thần kiều mở thứ nhất k h á c thiên cung võ giả đã cảm giác được làm lúc trước một trận chiến xuất lực nhiều nhất thế lực thiên cung đoạt được thu hoạch tự nhiên cũng là nhiều nhất tám phương thiên điệu bí cảnh khoảng chừng bốn phương đều bị thiên cung đặt vào trong tay những n à y bí cảnh chỗ sắp đặt khu vực phần lớn cự ly thiên cung bí cảnh bản thân không tính quá xa xem ra thiên cung chuẩn bị vận dụng không gian chi môn đem những n à y bí cảnh lẫn nhau sâu chỗi bắt đầu chế tạo thành một phương càng thêm to lớn mênh mông động thiên bí cảnh、Ấm、ẩm ẩm ngoại giới không gian chấn động một phương động tiên bí cảnh được an trí xuống tới thiên đ ị a pháp tắc có chỗ biến hóa k h u ấ y động cũng đúng là bình thường đương nhiên bực này ba động chỉ có tu vi đạt tới tiên tiên cảnh giới trở lên võ giả mới có thể cảm giác được không vào tiên tiên giả căn bản không phát hiện được không gian biến hóa theo một phương này động tiên bí cảnh triệt để rơi xuống thủy thiên thu lúc này liền an bài võ giả tiến vào bên trong tiếp thu phương này bí cảnh hết thảy cùng sắp xếp người tại bí cảnh bên trong bố trí c h â n pháp dẫn dắt thiên đ i ệ chi lực để bí cảnh sản xuất các loại thiên tài địa bạo trần mặc thì tiếp tục vận chuyển một phương khác động thiên bí cảnh bốn phương tám hướng động tiên bí cảnh lần lượt bị hắn sắp đặt tại h u y ề n thiên giới các nơi h u y ề n thiên giới đông đảo thế lực đã hành động bắt đầu bắt đầu triệt để tiếp thu những này bí cảnh bốn phương tám hướng động thiên bí cảnh an trí xong xuôi trần mặc trên tay cũng chỉ còn lại hơn một vạn năm ngàn điểm thiên địa thần dịch hắn chính chuẩn bị khởi hành ly khai trước tiên phản hồi tổ cảnh bên trong nhưng lại cảm giác được có người đến đây bãi phỏng không phải người bên ngoài chính là bạch ngọc hà nàng lúc trước vốn đợi tại tuyệt kiếm cốc nội tu đi phát giác được thuộc về bọn hắn tuyệt kiếm cốc động thiên bí cảnh bị sắp đặt xuống tới bạch ngọc hà lúc này minh bạch trần mặc tất nhiên đã kết thúc bế quan tu hành nàng cũng không trần chờ chút nào, lúc này liền t r â n mặc thấy là nàng đến đây lập tức mở ra thiên đình bí cảnh chi môn chính mình tự mình tiến đến đón lấy chương 232, b í ẩn 1, t ớ i t r â n mặc dậm chân đi hướng bạch ngọc hà mị ỉ m ư ờ i mở miệng nói ừ m thì ngươi có một số việc bạch ngọc hà nhẹ nhàng gật đầu thẳng thắn nói hai người bây giờ quan hệ coi như không tệ ở chung bắt đầu tự nhiên không cần quá khách qua đ ư ờ n g khí ta góp nhặt chút thiên tài địa bảo muốn nhập hàng vũ vấn đạo điện nội tu đi ngươi nhìn những n à y đủ để tu hành bao lâu thời gian bạch ngọc hà đưa tay đưa tới một viên chữ vật giới chỉ trần mặc đưa tay tiếp nhận tra xét rõ ràng trong chữ vật giới chỉ ẩn chứa thiên tài địa bảo cùng thiên địa nguyên thạch số lượng tương đương không ít nếu là chuyển đổi thành thiên địa thần dịch số lượng nói ít phải có hai vạn giọt trở lên xem ra lúc trước một trận chiến tuyệt kiếm cốc không có gì ngoài đạt được một phương động thiên bí cảnh bạch ngọc hà bản thân tất nhiên cũng là có khác thu hoạch tăng thêm nàng thân là cường giả đỉnh cao tự thân tích lũy cũng là tương đương có thể nhìn không phải không bỏ ra nổi những này đồ vật không tệ những này thiên tài địa bảo đủ để trèo chống người tu hành thời gian nửa năm đổi thành hàng vũ hỏi bên trong thời gian chính là dòng ã năm năm trần mặc không có suy nghĩ nhiều lập tức báo ra thời gian cụ thể c bạch, không không lấy lấy bạch ngọc hà nghe vậy trên mặt vui mừng nàng mặc dù không rõ ràng tại hàng vũ vấn đạo điện nội tu đi đến tột cùng muốn hao phí bao nhiêu tài nguyên có thể nàng cũng minh bạch phạm là cùng thời gian pháp tắc có chỗ liên lụy đồ vật như vậy hắn tiêu hao tuyệt không có khả năng có bao nhiêu thấp những này thiên tài địa bào đủ để cho nàng tu hành thời gian nửa năm cái này so với nàng mong muốn bên trong thời gian đã muôn lớn rất nhiều ngươi nếu không có chuyện khác muốn làm an bài vậy ta đây liền dẫn ngươi đi trong điện tu hành trần mạc mỉm cười mở miệng nói ta việc cần phải làm sớm đã an bài tốt ngươi dẫn ta trực tiếp đi tu hành là đủ bạch ngọc hà lập tức trả lời nàng thân là tuyệt kiếm cốc đương đại trưởng môn kỳ thật đại đa số thời gian cũng không có chuyện gì phải làm chủ yếu nhất vẫn là chuyên chú với tu hành hôm nay tới đây thiên đình bí cảnh trước nàng đã sớm giao phó song trong môn trường lão trừ khi thật phát sinh tất yếu khẩn cấp sự tỉnh không phải sẽ không có người đến đây đánh ghê nàng tu hành trần mạc nghe vậy gật đầu cất bước mang theo nàng đi hướng hàng vũ vấn đạo điện bên trong bước vào trong điện trần mặc kích phát nơi đây huyền diệu bạch ngọc hà trong nháy mắt liền cảm nhận được kỳ diệu chỗ ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua vì đ ó biến hóa không chỉ có như thế ở chỗ này bên trong đại điện võ giả tham g ộ tiếp xúc thiên địa phát tắc cũng sẽ thuận tiện nhẹ n h ó m rất nhiều mặc dù không thể so với đạo vực nhưng nơi này cũng là giữa thiên địa khó được tu hành phúc điện trần mặc kích phát xong hàng vũ vấn đạo điện trì năng liền không có tiếp tục trong điện chờ lâu phi tốc rời khỏi t r o n g cung điện nơi đây cung điện mặc dù có thể trèo trống nhiều người cùng nhau tu hành có thể mỗi nhiều hơn một người tiêu hao thiên địa thần dịch cũng sẽ tăng gấp bội trần mặc bây giờ lại không tu hành không h cần t i đi、so、xử lý xong việc này trần mặc đi vào kiểu diệu linh lung tháp trước hai phương tiên điệu bí cảnh dung hợp kiểu diệu linh lung tháp bên trong cũng sinh ra mới tạo hóa nguyên bản kiểu diệu linh lung tháp nhiều nhất chỉ có thể diễn sinh ra lục giai diễn thần minh bây giờ hắn nâng cao một bước có thể diễn hóa xuất thất giai diễn thần minh không chỉ có như thế nguyên bản cựu rượu linh lung tháp có thể d i ễ n hóa suất vô tận hứng thú võ giả đi vào chém giết có thể khảo thí thực lực bản thân tại cỡ nào cấp độ mà bây giờ cựu rượu linh lung tháp lại diễn sinh ra chức năng mới có thể để hai tên ba tên thậm chí nhiều hơn võ giả đồng thời tiến vào bên trong ảo cảnh lẫn nhau ở giữa hiện ra toàn bộ thực lực giao thủ chém giết loại này chém giết võ giả không cần áp chế tự thân lực lượng có thể bay hơi ra toàn bộ thực lực ngoài ra cựu rượu linh lung tháp còn có một hạng công năng đó chính là trợ giúp võ giả tu hành thần thống thậm chí là đột phá tu vi võ giả bước vào trong đó có thể đem tâm thần hoàn toàn chìm vào bên trong ảo cảnh tại bên trong t hạo p sẽ m cảnh võ giả lực lượng không bị hạn chế có thể thỏa thích tự tại tu hành thần thông nếm thử khai sáng công pháp mới không cần phải lo lắng tự thân sẽ tiếp nhận không được ở cũng chính là có bực này chỗ hơi liền r ư ợ u tại thời kỳ thượng cổ các loại tân sinh công pháp thần thông mới tầng tầng lớp lớp về phần đến cái này một thời đại n h â n tộc đã không có dư thừa tinh lực cùng lực lượng đi mở sáng tạo cái mới công pháp bọn hắn chỉ là đối kháng thần h ả i miễn cưỡng sinh tồn được đã sức đầu mẹ chán nhanh chóng tăng lên tu vi có thể tận lực kéo dài cái này một thời đại thời gian mới là tất cả cường giả mục tiêu duy nhất dù cho lại có tài tình cường giả cũng sẽ chuyên chú v u tu luyện đi trước khi đi người lưu lại thông thuận con đường tại loại này tình huống làm sao nói giống cổ cường giả về phần những binh khí này bán chính trần mạc không cần quan tâm chỉ cần cầm tới tổ cảnh bên trong hắn liền sẽ sắp xếp người đi làm việc này mang theo tốt diễn thần binh trần mạc mở không gian chi môn lại lần nữa trở lại tổ cảnh bên trong tổ cảnh tình huống vẫn như ngày xưa thần hải kiếp nạn bị hóa giải nguyên bản ở chỗ này tụ tập tiên tiên h võ giả tự nhiên cũng lần lượt ly khai mà đến từ huyền thiên giới võ giả cũng đã sớm ly khai bất quá tổ cảnh bên trong vẫn có một số nhỏ ở chỗ này ẩn tu võ giả nhưng bọn hắn hiển nhiên không có khả năng biết rõ trần mạc đến chỉ có tổ linh cảm ứng được trần mạc đến đây thiên tài địa bảo đều đặt ở trong điện ngươi tùy thời có thể lấy đi lấy dùng tổ linh hiện thân đưa tay xa xa chỉ hướng nơi xa d ã núi trên một tòa cung điện tổ linh tiền bối ngài hiện tại biết không biết rõ quy khư nó cùng khư cảnh ở giữa lại có hay không có chỗ liên hệ trần mặc không có gấp đi lấy những cái kia thiên tài đ ị u b ả o mà là nhìn về phía tổ linh dò hỏi không giống với phong đô nương nương tổ linh biết c h i thức mặc dù cũng nhiều vô cùng nhưng nó ký ức cùng ý thức đều là tại từng bước mở ra giả sử thiên địa cũng không an ổn thận hải lúc nào cũng có thể xâm lấn như vậy nó vẹn vẹn sẽ bảo trì thấp nhất tầm thứ ý chí lực lượng tồn tại cũng sẽ không giải phong bất luận cái gì cùng thận hải có liên quan ký ức thậm chí liền cổ đối lại cường giả ký ức nó đều sẽ tạm thời phong tồn bởi vì dạng này giả sử thận hải chân chính xâm lấn nó chưa kịp phong tồn tự thân tổn thất rơi đồ vật cũng sẽ không quá nhiều Nó chương ó k ả hai trăm ba mươi hai bí ẩn hai vì vậy trần mạc cũng không thể xác định tổ linh phải trang biết rõ quy khư sự tỉnh ta xác thực biết rõ quy khư về phần khư cảnh cùng khư cảnh quan hệ ta cũng biết rõ một chút nhưng không phải rất nhiều tổ linh hơi chút suy nghĩ lại hồi tưởng tự thân ký ức nó trải qua vô số thời đại dù là mỗi một lần phong tồn ký ức lúc đều chỉ lưu lại tương đối tin tức hữu dụng có thể rất nhiều thời đại tích lũy cái này ư c số lượng cũng được xưng tụng làm mười phần minh ông thêm nữa thực lực bây giờ chưa thể toàn diện giải phóng chỉ dựa vào trước mắt sử dụng ý niệm lực lượng thẩm tra những ký ức này không tránh khỏi muốn bỏ phí một phen công phu quy khư chính là trên một kỷ nguyên đi đến trung mặt lưu lại tồn chi điểm hoặc là nói không chỉ là trên một kỷ nguyên tốt nhất kỷ nguyên cùng cảng cổ lão kỷ nguyên đi đến trung mặt về sau đều sẽ có một bộ phận đồ vật lưu tại quy khư bên trong những này tồn tại đồ vật trải qua quy khư chi lực mà bất d i ệ t đều là cực kỳ chân q u ý khó được tiên địa kỳ bảo quy khư bản thân vẫn là một phương đặc thù không gian vô luận tại ba ngàn thế giới hay là cổ tiên h trong đất thông qua quy khư chi môn hoặc là đặc biệt bí pháp đều có thể bước vào quy khư bên trong quy khư bản thân cũng có đặc thù chỗ phàm nhập trong đó người đều sẽ t h ụ quy khư chi lực hạn chế mới vào người tu vi đều sẽ bị áp chế ở tu hành đệ nhất cảnh muốn giải khai đối tự thân tu vi áp chế võ giả nhất định phải tiến một bước xâm nhập quy k ư tổ linh ngữ khí nhẹ nhàng cẩn thận hướng trần mặc giới thiệu quy k ư tình huống nó cho biết đến sự tình rõ ràng so trần mặc phải hơn rất nhiều về phần khư cảnh cùng quy khư ở giữa liên hệ cái này đương nhiên cũng có tổ linh tiếp tục mở miệng tự thuật trần mặc không nói một lời nghe rất là nghiêm túc quy khư là trên một kỷ nguyên trung mặt lưu lại khư cảnh kỳ thật cũng là đồng dạng sở dĩ sẽ xuất hiện khư cảnh nhưng thật ra là đại biểu chúng ta phương thế giới này đã ở dần dần đi hướng trung mặt nguyên bản còn cần hồi lâu thời gian quy khư chi lực mới có thể xuất hiện tại chúng ta cái này một thời đại lại quy khư chi lực xuất hiện tuyệt sẽ không hóa thành từng tòa nhỏ khư cảnh xuất hiện chỉ bất quá bởi vì thận hải ảnh hưởng nó để chúng ta phương thế giới này bên trong có bộ phận khu vực hết thảy tất cả đều đi hướng trung mạng nếu như thiên địa pháp tắc không gặp được tiến một bước hoàn thiện bọn chúng số lượng sẽ càng ngày càng nhiều thằng đến cuối cùng chúng ta phương thế giới này sẽ triệt để bị hủy diệt tổ linh ngữ khí sầu lo c a o mày nhìn về phía phương xa trần mặc nội tâm lại lâm vào c h ầ m tư chưa quá nhiều lúc lại hỏi đã khư cảnh là thận hải ảnh hưởng mới xuất hiện kia lại vì sao nó có thể chống cự bộ phận thận hải chi lực tổ linh ngược lại là đã đã tính trước tựa như đã đoán được trần mặc có thể như vậy hỏi khư cảnh tuy là bởi vì thận hải ảnh hưởng, mới sớm xuất hiện tại chúng ta thế giới này nhưng chỉ cần thứ nhất xuất hiện liền đại biểu lấy hết thẻ trung mạng cho dù là thận hải lực lượng muốn ăn mòn quy khư chi lực cũng không phải một kiện chuyện dễ nhưng thận hải lực lượng trung quy là quá mạnh dù là chúng ta phương thế giới này toàn bộ hóa thành k h ư cảnh thế nhưng tuyệt đối không địch lại thận hải vì vậy h ắ n còn có thể đem khư cảnh chậm dại ăn mòn sạch sẽ trần mặc nhẹ nhàng gật đầu đối cái này một tình huống cũng chẳng suy nghĩ gì nữa quy khư chi lực xác thực cường hành chính là vạn sự vạn vật đi đến kết thúc lúc nó mới có thể hiện, hiện. có thể dù cho lực lượng này bản chất có mạnh mẽ hơn nữa số lượng không đầy đủ nhưng cũng không cách nào đối kháng t h ậ n hải t h ậ n hải thật sự là quá mức to lớn m i n h mông từ hắn giáng lâm thời điểm liền chưa từng có người xác minh quan ó nó bao trùm toàn bộ cổ thiên địa bao trùm ba thế giới cổ thiên cường giả có thể tra rõ tất cả khu vực đều tại bị hắn ăn mòn tại bọn hắn chưa từng nhìn thấy địa phương hơn phân nửa cũng đã bị t h ậ n hải bao trùm nào dám hỏi tổ linh t i ê n bối ngài có thể biết rõ cổ thiên đình những cường giả khác tình huống ta phát hiện bây giờ t h ậ n hải bên trong cũng không đặc biệt sinh linh cường hãn hoặc là nói những sinh linh này tùy tiện không thể xuất thủ bọn chúng đều bị một ít đồ vật kéo đấy trần mặc ngay sau đó lại dò hỏi vấn đề này hắn vốn là dự định dành thời gian đi một chuyến u minh địa phủ hỏi thăm phong đô nương nương mà đã tới tổ địa tổ linh lại biết rõ nhiều như thế như vậy nhờ vào đó cơ hội cũng hỏi một chút tổ linh nghe vậy tiếp tục lâm vào c h ầ m tư chỉ là lần này suy tư thời gian so với lúc trước rõ ràng muốn bể trên rất nhiều qua thật lâu nàng vừa rồi mở miệng tại ta đản sinh ý thức trước đó hẳn là còn có cổ thiên đ ỉ n h cường giả tại chống cự thận hải nhưng này đã là rất xa xưa chuyện lúc trước lúc ấy trong trời đất thận hải hai kiếp sơ hiện cổ thiên tôn cùng cổ thiên đế các loại đông đạo cường giả đều tại nếm thử đủ loại thủ đoạn đối kháng t h ậ n hải lúc ban đầu thiên địa huyền môn chính là tại cái này trong lúc nhất thời bên trong được luyện chế ra thằng đến cuối cùng đông đảo cường g i ả phát hiện muốn giải quyết triệt để t h ậ n hải gần như là không thể nào sự t ì n h mà ở trong quá trình này đông đảo cường g i ả cũng phát hiện t h ậ n hải chi thủy cũng sẽ không một mực dâng lên mà là như là thủy triều có lên có rơi vì vậy bọn hắn bắt đầu lấy các loại phương pháp nghĩ biện pháp chỉ hoãn đ ầ n nút tận lực lưu lại hòa trùng để thần hải thủy triều xuống thời điểm nhân tộc như cũ có thể xuất hiện ta cũng chính là tại giai đoạn này đản sinh nhất thời khi đó cổ thiên có đông đảo cường giả mặc dù hy sinh một bộ phận có thể giữa thiên địa vẫn có rất nhiều công tham tạo hóa cường giả đỉnh cao tổ linh trong mắt tràn ngập nhớ lại c h i sắc n g ự a khí tựa như cũng tại hoài niệm năm đó tại kia một thời đại thận hải bên trong tuy có rất nhiều cường hoành sinh linh có thể bản thân cũng không thể sinh ra quá lớn uy hiếp lớn nhất khó khăn nhất giải quyết vấn đề thủy chung vẫn là thận hải thàng đến cổ thiên triệt để bị thận hải bao phủ đông đảo thiên tôn cùng tiên h đế chế tử những cái kia cường đại thận hải sinh linh vẫn sinh động tại thận hải bên trong chỉ là dựa theo ngươi lần này chỗ tao nộ tình huống bọn chúng xác thực giống như đều biến mất không thấy tổ linh nhũ mày h i ể nhưng n i nó mà chính là tại như thế tình h u ố n giới quan sơn nguyệt có thể một đường yên ổn đi thuyền đến tận đây cuối cùng cũng chỉ có mấy cái chân nhất cảnh giới thận thú truy đuổi bọn hắn đã là rất không thích hợp liên quan tới việc này ta cũng không cách nào làm phán đoán suy luận ngươi có thể đi hỏi u minh địa phủ phong đô nương nàng sống suốt thời gian xa so với ta xa xưa rơi vào trạng thái ngủ say thời gian cũng so ta càng mượn dù là tại cổ thiên đế thời kỳ lấy nàng thực lực đều gọi được là một phương đại năng nếu như nói thật có bí ẩn gì tình huống t i a nàng hẳn là biết chút ít t ổ linh cuối cùng mở miệng nói chân ma cờ đầu nội tâm cũng đã lâm vào trầm tư nếu như tình huống thật theo tổ linh nói như vậy có một chút đã có thể kết luận những cái kia cường đại thận hải sinh linh tất nhiên là bởi vì một ít nguyên nhân biến mất lại hoặc là bị kéo lấy vô luận cụ thể nguyên nhân như thế nào đây đều là một tin tức tốt húng chi kéo lấy bọn hắn cường giả hơn phân nửa cũng là cổ thiên đình thời kỳ thượng cổ đại năng trí tôn cái này được sưng tụng là khó được tin tức tốt tối thiểu còn có cường giả tại nếm thử đối kháng thần hải bọn hắn thực lực tuy vô pháp giải quyết triệt để thần hải nhưng có thể kéo lấy những cái kia cường đại thần hải sinh linh là còn lại nhân tộc tranh thủ càng nhiều thời gian văn bối minh bạch đa tạ tổ linh tiền bối g i ả i hoặc trần mặc chắp tay thi lễ nói lời cảm t ạ trận lại từ tổ linh hàn huyên c h ú t thương huyền giới tình hình gần đây cho trượt đạo đi huyền thiên giới bảy trận tiên thiên võ giả r i ê n phần mình phát một bút không ít thương huyền minh cống hiến lại lấy ra những cái kia diễn thần binh để tổ linh an bài sở thiên hưu dẫn người tiến đến huyền thiên giới đem những, binh khí này xuất thủ. Làm xong những này, hắn mới tiến về kia chứa đựng thiên tài địa b ả o trong cung điện chương hai trăm ba mươi ba nghỉ ngơi một trần mặc đứng tại phía trước một tòa đ ộ n g phủ quanh mình thiên địa nguyên khí tại hắn dẫn dắt hạ không ngừng chết xuất tràn vào đ ộ n g phủ bên trong cất giữ trong tổ cảnh bên trong thiên tài địa b ả o hắn lúc trước sớm đã mang tới nguyên bản hắn dự định về chính mình tại tổ cảnh đ ộ n g phủ nhìn xem triệu du tình huống như thế nào đông đảo tiên thiên cường giả mặc dù sớm đã ly khai nơi đây có thể nàng còn tại tổ cảnh chờ đợi trần mặc trở về chỉ là để trần mặc không nghĩ tới triệu du ngay tại chính mình đậu phủ bên trong bế quan tu hành lại nhìn tình huống nàng đã ở tới sắt làn danh chân mặc đối với cái này đương nhiên sẽ không thờ ơ lúc này dẫn động thiên địa chi lực trợ lực nàng đột phá tu hành võ giả từ thông mạch viên mãn tiến vào hậu thiên cảnh giới trọng yếu nhất chính là mở ra huyền quan nhất khiếu động khai thiên địa chi môn đến thiên địa chi lực nhập thể sau đó võ giả tu hành nội khí không cần lại chỉ dựa vào ngũ cốc tinh hoa tự thân vận chuyển đến tích xúc nội khí mà là có thể từ thiên địa chi lực dẫn nạp nguyên khí nhập thể gia tốc tự thân tu hành chân mặc thì là tại tinh luyện quanh mình thiên địa nguyên khí để triệu du đả thông huyền quan một khiếu về sau có thể tiếp xúc đến những này tương đối càng thêm ôn hòa thiên địa chi lực thuần thế còn có thể mượn những n à y thiên địa n g u y ê n khí vì nàng thối luyện đan ruộng kinh mạch gân cốt huyết đ ủ c h ỉ bất quá đây hết thể điều kiện tiên quyết là triệu du có thể dựa vào tự thân c h i lực đột phá trần mạc tuy nói vận dụng tự thân tạo hóa c h i lực cũng có thể trợ giúp nàng cưỡng ép đả thông cửa này thiếu có thể như thế chỉ là đốt cháy giai đoạn dùng phương pháp này đột phá người chỉ có lực lượng mà sẽ không vận dụng lại về sau cũng không cách nào lại dựa vào tự thân đột phá muốn lại đề thăng tu vi vẫn là chỉ có thể dựa vào người khác trợ giút triệu du tư chất không tốt nhưng cũng không kém theo trần mạc đánh giá tại tu hành tài nguyên sung túc tăng thêm bây giờ thiên địa pháp tắc có chỗ biến hóa càng thích hợp võ giả tu hành nàng hẳn là có thể tu hành đến tiên thiên cảnh giới nhưng cái này đã là cực hạ n trừ khi lại có cái khác kỳ ngộ không phải rất khó đánh vỡ cái này một gông cùng x u y ê n xích trần mạc bây giờ có thể giúp nàng đột phá hậu thiên cảnh có thể hắn dù sao cũng không thể thời khắc đều đợi tại triệu du bên người không có cách nào một mực giúp nàng tu hành húng chi để chính nàng đột phá có thể nắm giữ tự thân lực lượng cũng coi là có nhất định sức tự vệ mênh mông đung đưa thiên địa nguyên khí bị không ngừng tụ đến trần mạc xuất thủ tinh luyện những lực lượng này đem bên trong tạp chất loại bỏ liên l u y n những cái kia tương đối quần bạo thiên địa chi lực trải qua hắn chi thủ sau cũng dịu dàng ngoan ngoan giống như c ử u non những n à y thiên địa chi lực vờn quanh tại cả tòa động phủ bên trong chỉ chờ triệu du đột phá liền có thể hấp thu luyện hóa nang tâm thần chìm tại một thể c h ấ p trưởng tự thân nội khí lưu chuyển biến hóa thời gian từng giây từng phút trôi qua triệu du trong đan đ i ể n rốt cục có biến động vê anh huyền q u a n nhất khiếu mở rộng ngoại giới thiên địa chi lực nhập thể triệu du vẹn vẹn một m h y mắt liền cảm nhận được ngoại giới thiên địa chi lực khác biệt cỗ lực lượng này vô cùng thuần túy hấp thu luyện hóa không có bất luận cái gì độ khó cái này cùng nàng lúc trước đoạt được biết đột phá tình huống hoàn toàn khác biệt hậu thiên cảnh giới không phải cái khác cảnh giới thương huyền giới bên trong có rất nhiều võ giả đều từng đột phá cảnh giới này bọn hắn đối với đột phá cái này một kính cũng là gặp được tình huống tự nhiên cũng sẽ biên soạn t h à n h sách lưu lại sung túc kinh nghiệm lấy cung cấp kẻ đến sau tham khảo triệu du sớm tại chuẩn bị đột phá trước đã tinh tế nhìn qua chỉ là bây giờ đối mặt tình huống cũng không phải là chính mình hiểu biết đến bất luận một loại nào có ta ở đây chớ khẩn trương trần mạc nhẹ giọng mở miệng truyền âm nghe vậy triệu du lập tức bung lòng bắt đầu nội tâm còn có mấy phần mừng rỡ tuy nói sớm tại lúc trước nàng liền từ lúc ấy tiến đến thương huyền giới tiên tiên võ giả trong miệng biết được trần mặc cũng không đại sự có thể c h u n g quy là không có thấy tận mắt đến hắn nội tâm khó tránh khỏi có chút bất an bây giờ nghe được trần mặc thanh âm nội tâm của nàng đương nhiên là khó nén mừng rỡ trần mặc nắm giữ quanh mình thiên địa c h i lực khiến cái này lực lượng chậm chạp chạy vào triệu du thể nội vì nàng kinh mạch nhục thân làm tây lễ kể từ đó cũng có thể tăng trưởng tư chất của nàng đương nhiên tư chất tu hành nói chuyện đối với võ giả mà nói tối đa cũng liền đến tiên tiên cảnh giới tiên tiên cảnh giới về sau tu hành nhục thân tư chất có nhất định ảnh hưởng nhưng không phải chủ yếu thành ph chủ yếu vẫn là nhìn võ giả ngộ tính cùng đối thiên địa chi đạo lý giải nắm giữ cụ thể đột phá quá trình cũng không có c ỡ nào dài dàn g d ặ c dù cho tăng thêm thụ thiên địa nguyên khí tẩy l ệ thời gian cũng chỉ bất quá là hơn một canh giờ mà thôi mà triệu du lúc trước bế quan chỗ thời gian hao phí đều chỉ là vì tìm tới cái này đột phá quân khẩu đột phá kết thúc triệu du khỏe miệng ngậm lấy ý cười chậm rãi mở ra hai mắt trước hết nhất đập vào mi mắt chính là quen thuộc nhất cũng là nàng nhất là tưởng niệm sớm đã nhìn qua vô số lần khuôn mặt cảm giác như thế nào nhưng có gì thường trần mạc đi đến nàng bên cạnh ấm giọng hỏi thăm thuận thế đưa nàng từ bồ đoàn bên trên đỡ dậy. Rất tốt. Triệu tốt. Du ngữ chân í m theo không mặc đi? Đi cũng, cũng mỉm cười đáp lại vậy ta có thể cùng ngươi cùng đi sao c h ệ u du chừng chừng nhìn về phía c h ầ n mặc trong mắt tràn đầy trở mong nàng vẫn là rất muốn cùng đi t r â n mặc cùng một chỗ tiến về kia thiên đình bí cảnh bên trong cái này chân mặc hơi chút suy nghĩ lập tức nhẹ nhàng lắc đầu tạm thời không được lập tức tuy không cái khác nguy cơ có thể thiên đ ỉ n h bí cảnh cũng sưng không lên cỡ nào an ổn lại cái này bí cảnh đến từ cổ thiên đ ỉ n h nội bộ có rất nhiều chỗ kỳ diệu có rất nhiều ta đến bây giờ còn không có làm rõ ràng đợi thêm một đoạn thời gian đợi cho ta đem bên trong tình huống xác minh ta liền dẫn ngươi cũng tiến về thiên cung bí cảnh bên trong trần mặc c h ậ m rãi nói ra trước mắt tình huống thiên đ ỉ n h bí cảnh tuy tốt có thể bản thân cũng có p h o n g hiểm không nói những cái khác lúc trước trải qua sự tình liền đủ để nhìn ra tuy nói loại này tình huống xác suất cũng không phải là rất cao nhưng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện vì vậy cho tới bây giờ trần mặc vẫn là không có dự định di động thiên đ ỉ n h bí cảnh dự định dù sao lấy mình bây giờ thực lực lui tới lượng giới bên trong cũng bất quá dây lát một lát đi triệu du nghe vậy cũng rất là cao hứng nàng biết do trần mặc đáp ứng chính mình sự t ì n h xưa nay sẽ không t h ấ t tín người tiếp xuống dự định tại cái này tiếp tục tu hành vẫn là về kinh thành trần mặc lại dò hỏi ta đang còn muốn nơi này tu hành một đoạn thời gian triệu du mở miệng nói tổ cảnh tại phồn hoa trên tuyệt đối không sánh bằng kinh thành nhưng lại là khó được đất lành để tu hành thứ nhất là thanh tĩnh không có quá nhiều người ở sẽ không bị người cái dày có thể đem càng nhiều tâm tư đặt ở trên tu hành thứ hai là tổ cảnh bên trong bản thân thiên địa hoàn cảnh cũng khá hữu dị tại vận dụng trận pháp ra chỉ về sau đối võ giả tu hành càng là có rất nhiều trợ r i ú p triệu du vừa mới đột phá không bao lâu đợi ở trong môi trường này s ắ c thực đủ để cho nàng trước đem cái thứ nhất tiểu cảnh giới tu hành đến viên mãn Tốt, vậy ta cùng ngươi trần mặc cười một tiếng rác tay của nàng đi ra tu hành tinh thất tinh thất bên ngoài chính là phổ thông trạch viện chỉ bất quá trong trạch viện hơi có vẻ trống trải không có gì ngoài trần mặc cùng triệu du bên ngoài cũng không bất luận kẻ nào cũng may trong v i ệ n có lọc c h ấ n pháp rất nhiều địa phương dù cho mấy tháng cũng không từng có người đặt chân cũng không có bụi đất trồng chất n g ư ơ i đi nghỉ ngơi ta xem một chút trong đất có cái gì chuẩn bị cho n g ư ơ i chút đồ ăn triệu du nhìn về phía trong sân vườn hoa nơi đó đã bị nàng mở thành một khối không nhỏ vườn rau trồng chút rau sống trái cây chân mặc mỉm cười đối với cái này thật không có chối từ hắn có thể cảm nhận được cùng với triệu du chính mình cả người thể xác tinh thần đều bung lòng xuống tới chương hai trăm ba mươi ba nghỉa đến một bên trong sảnh hắn ngồi vào một trường chẳng biết lúc nào bày ra ở đây trên ghế nằm thật dài thoải mái một hơi tinh thần thư giãn liên đới lấy cả người ý chí đều lười n h á t xuống tới trần mặc lúc đầu chập mắt ngay sau đó liền ngủ say sưa tới hắn cái này ngủ một giấc rất là dễ chịu tâm thần buông lỏng hoàn toàn không đề phòng bởi vì ngoại giới tuyệt không bất kỳ nguy hiểm nào hắn mới có thể quên đi tất cả đề phòng không biết ngủ bao lâu trần mặc tỉnh lại thời điểm trên thân tre kín một t ầ n g c h ă n mỏng ở một bên trên bàn còn đặt vào một bình trà xanh trần mặc theo thói quen rót một chén trà xanh uống vào nghe được trong phòng động tĩnh triệu du đi đến tà trưng chút bánh bao còn làm mấy cái dao trộn ngươi chấp nhận ăn chút nàng ấm g i n g cười nói lấy trần mặc thực lực bây giờ đã sớm đã tích cực sở di muốn ăn cơm chỉ là vì thỏa mãn ăn uống chi rủ. tốt ta có lẽ lâu không có hưởng qua người tay nghề trần mặc nghe vậy thèm ăn nhỏ rãi đứng dậy đi hướng trong phòng bếp đồ ăn đương nhiên là không làm tốt triệu du một mực chờ đợi hắn tỉnh lo lắng sớm làm tốt sẽ lạnh bất quá các hạng phụ liệu đều đã chuẩn bị kỹ cảng bánh bao cũng đã gói kỹ chỉ cần phát hỏa đun nấu là đủ triệu du bận rộn trần mặc thì là ở một bên hỗ trợ tại tổ cảnh bên trong an ổn đ ư n g nghỉ gần một tháng trần mặc lúc này mới lại lần nữa khởi hành hắn thật không có trở về thiên đình mỹ cảnh mà là lúc trước hướng u minh huyết Hải bên trong. lúc trước cùng tổ linh trò chuyện hắn đã hiểu rõ đến không ít chuyện nhưng nếu ta nghĩ phải biết càng rõ ràng chút vậy vẫn là hỏi phong đô nương nương không còn gì tốt hơn trần m ặ c tiếp xuống tự nhiên dự định thăm dò quy khư bởi vì vô luận tại giữa thiên địa nơi nào chỉ cần có được quy khư chi môn liền có thể tiến vào quy khư không chỉ có như thế thông qua một ít đặc biệt bí pháp cũng có thể đi vào trong đó bây giờ trong trời đất có vô số thế giới nhưng những thế giới này tựa như từng cái hải đảo bị vô ngần thận hại chi thủy khoản cách ra vô số cái thế giới ở giữa trừ khi thông qua thiên đ i ệ huyền môn không phải không có cách nào thành lập bất cứ liên hệ gì nhưng mà quy khư lại là một ngoại lệ cái này phương thiên địa gian nhất định có không ít thế giới có được quy khư chi môn không nói những cái khác riêng là thiên đình tàn phiến bên trong có thể diện hóa s u ấ t quy khư chi môn tàn phiến cũng sẽ không tại số ít càng đừng đề cập có chút trong trời đất bản thân còn sẽ có quy khư chi môn tồn tại hay là có liên quan tới mở quy khư chi môn p h á p môn lưu truyền vô luận là loại nào khả năng đều có thể xác định một điểm đó chính là dù cho đến cái này một thời đại quy khư bên trong vẫn có rất nhiều thế giới cường giả vắng lai điểm ấy tương đối quan trọng thông qua quy khư có thể cùng rất nhiều thế giới cường giả giao lưu hiểu rõ đến càng nhiều tin tức lại ở trong đó vãng lai、like、c ư ờ n giả g nhất định có thực lực tu vi so tự thân mạnh hơn rất nhiều c ư ờ n giả g thông qua bọn hắn tự thân có thể giải được trước mắt thiên địa càng nhiều tình huống thậm chí là thận hải thủy triều lần tiếp theo giáng lâm đại thể thời gian nguyên nhân đơn giản thận hải chi thủy bao phủ thế giới hắn mặc dù không có ổn định quy luật nhưng tại dần dần bao phủ tất cả thế giới trước đó lại nhất định có dấu hiệu những cái kêu bản thân địa thế khá thấp thiên địa pháp tắc tương đối không phải rất hoàn thiện sẽ sớm cảm ứng được thận hải chi kiếp giáng lâm thông qua những thế giới này tình huống trần mặc có thể sớm làm ra lẩn tránh đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là bước ọ n hắn không phải là t r hết nhất vào u minh địa phủ bên trong chân mặc trong khoảnh khắc liền cảm giác được khác biệt u minh địa phủ chỗ chấp trưởng địa vực tựa hồ so với mình lần trước đến đây lúc huyết trương rất nhiều dù cho bởi vì thiên địa pháp tác hoàn thiện rất nhiều bị thận hải bao phủ khu vực sẽ lại lần nữa hiện hiện có thể vậy tuyệt đối không bao gồm u minh địa phủ chân mặc lọt vào trong tầm mắt nhìn lại hai mắt từ sáng chói kim quang lưu chuyển trong nháy mắt nhìn lượt toàn bộ u minh địa vực u minh địa phủ vốn là một chỗ trùng đ i ệ p không gian trên dưới có một tầng mười tám cái này tầng mười tám u minh địa phủ mỗi một tòa đều là mô phỏng cổ u minh s ở tu xây tuy có không trọn vẹn có chút địa phương nhìn thậm chí là tương đương đơn sơ nhưng vô luận như thế nào có thể vận chuyển để vạn vật sinh linh tiến hành luân hồi vậy mà lúc này tại cái này một tầng mười tám bên ngoài lại nhiều hơn một mảnh đại lục chỗ kia địa vực cực kỳ rộng lớn lại vô cùng hoang vu thế lương đỏ như máu đại địa trên không không một vật tuy có lục đạo luân hồi chi lực lưu chuyển, nhưng thủy trung chưa thể chân chính phát huy tác dụng nhưng mà lại cẩn thận cảm giác trần m ặ c lại có thể phát hiện phương này đại lục chân chính nơi phát ra là kia phương thế giới mới chính là tự thân tín ngưỡng đang không ngừng khuyết trương kia phương thế giới trần m ặ c vạn không nghĩ tới phương này đại lục liền cùng phía kia thế giới có liên quan nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại nội tâm của hắn lập tức hiểu rõ lúc trước hắn đi tìm huyết hải chi chủ nhưng cuối cùng chỉ xác định nàng tại một phương bí cảnh bên trong về phân bí cảnh bên trong cụ thể ra sao tình huống liền hoàn toàn không biết gì cả huyết hải chi chủ hiện thân lần nữa lúc đã chứng minh nàng được cơ dưới lớn không phải hiện ra không ra mãnh liệt như vậy chiến lực nếu như tự thân đoán công l ầ m mảnh này đại lục hơn phân nửa chính là nàng lấy được cơ duyên nàng đồng dạng đạt được một chương đến từ u minh địa phủ tàn phiến nàng sở dĩ luyện hóa nắm giữ mảnh vỡ này hơn phân nửa hẳn là bởi vì nàng đồng dạng xuất thân u minh huyết hải cùng lưu lại khối kia tàn phiến đại năng có nhất định chỗ tương đồng nếu không mình trước đây chấp trưởng thiên địa c h i linh cũng không cảm ứ n g được kia phương bí cảnh tồn tại bằng vào huyết hải c h i chủ thực lực nếu như không phải là bởi vì theo hầu c thủ kia tuyệt không có khả năng cảm ứ n g được kia phương còn có u minh tàn phiến bí cảnh nàng luyện hóa u minh bí cảnh tàn phiến lại bởi vì bản thân liền coi như được là trong vì vậy có thể mượn trợ một phương khác u minh bên trong huyết hải ra chỉ tự thân như thế mới có thể bộ phát ra viễn siêu tự thân cực hạ lực lượng người đã đến huyết hải chi chủ đột nhiên hiện ra thân hình ngưng âm thanh dò hỏi phương này u minh chính là ngươi đạt được cơ duyên chân mắc c ư ờ i hỏi không sai ta chấp trưởng phương này u minh một phương khác thế giới sinh linh cũng tốt có cái đầu thái chỗ chỉ bất quá phương này u minh yên lặng quá lâu thời gian nội bộ tuy có luân hồi phát tắc có thể sớm đã hỗn loạn vô cùng cần ta chậm rãi làm rõ huyết hải chi chủ đối với cái này cũng không che lấp lúc này đáp lại nói tại nàng chưa chấp trưởng cái này u minh trước thế giới mới cũng không đầu thay chỗ toàn bộ sinh linh chết đi về sau hồn phách sẽ dần dần tán loạn cuối cùng chỉ lưu một điểm chân linh du đáng tại giữa thiên địa mà bây giờ nàng chấp trưởng phương này u minh chỉ cần trùng kiến luân hồi như vậy một phương khác thế giới t ử v o n g sinh linh liền sẽ toàn bộ tiến vào u minh bên trong không cần lại gặp thụ hồn phách làm hao mòn nỗi khổ đây là chuyện tốt trần mặc gật đầu tán thưởng luân hồi có thể trùng kiến vô luận đối phương nào thế giới tới nói đều là khó được chuyện tốt chết đi sinh linh có chuyển thế chỗ hồn phách không biết bơi đáng tại giữa thiên địa nhiễu luận những cái tia còn sống sinh linh có thể mang theo hoàn chỉnh hồn phách đầu thai c h u y ể n thế hạ một thế muốn tu hành cũng so với chỉ có chân linh đầu thai c h u y ể n thế phải nhiều bưng l ỏ n g người đến u minh bí cảnh không biết cụ thể là cần làm chuyện gì huyết hải c h i chủ nhẹ giọng hỏi ta có chuyện quan trọng tìm phong đô nương nương chân m ắ t trực tiếp mở miệng được huyết hải c h i chủ lúc này đáp ứng bất quá là trước mắt công phong p h đô nương nương đồng dạng như thân hai người bọn họ thân cao tướng mạo hoàn toàn giống nhau chỉ là quần áo khí chất t r ê n lệch c ự lớn thì ta chuyện gì phong đô nương nương thần sắc cũng dùng ấm giọng hỏi tham xin hỏi nương nương có thể biết rõ quy khư bên trong cụ thể ra sao tình huống cùng bây giờ thận hải những cái kia cường đại thận hải sinh linh tựa hồ cũng bị kéo lấy để bọn chúng tùy tiện không cách nào xuất thủ nương nương ngài có biết đến tột u cùng là vị nào đại năng lấy loại thủ đoạn nào kéo lấy những cái kia thận hải sinh linh trần mạc nói một hơi rất nhiều đem trong lòng mình nghi v ẫ n đề u v ứ t cho vị này đến từ thời kỳ thượng cổ đại năng Trưng chút tạp. Khư ngược muôn này, nói đến cũng Quy chi phức Việc có lại mở. Làm t r ê những m ngày ý thức thống được xưng là kỷ nguyên tri linh bọn chúng mặc dù cũng nhận quy khư lực lượng hạn chế chỉ có không ngừng xâm nhập quy khư mới có thể đi vào một bước mở ra tự thân lực lượng hạn chế có thể bọn chúng bản thân thực lực mạnh đối mỗi một phần lực lượng nắm giữ vận dụng đều đạt tới cực hạn có thể xưng cùng cảnh giới vô địch những n à y kỷ nguyên tri linh không cách nào giao lưu bởi vì bản thân trải qua qua phá diện vô cùng chán ghét có được sinh mệnh lực sinh linh nếu như tại quy khư bên trong độc thân gặp được bọn chúng như vậy phải tận lực nghĩ biện pháp đ ả o mệnh nếu là bên cạnh có đồng đạo thực lực bản thân lại đủ mạnh như vậy có thể nếm thử chém giết kỷ nguyên tri linh là một thời đại trước còn x u ấ t lại bọn hắn thường thường mang theo một thời đại trước cho bảo chém giết sau sẽ có đại thu hoạch lại bọn chúng vốn nên bị quy khư tri lực ma diện là không thuộc về cái này một thời đại sinh linh đem nó chém giết người chính là đang trợ giúp quy khư giải quyết những này còn sót lại sinh linh sẽ có được quy khư ngợi khen phong đô nương, nương ngữ khí nhẹ nhàng cẩn thận giới thiệu nói Trần về phần cái này quy tắc như thế nào hình thành theo suy đoán hẳn là trên một kỷ nguyên cường giả định cao tại phá diệt bên trong tọa hóa bọn chúng cuối cùng còn sót lại lực lượng ảnh hưởng đến bộ phận quy khư không gian làm cho đ à n sinh ra rất nhiều quỷ dị quy tắc bất quá cũng là không phải mỗi một chỗ có quỷ dị quy tắc chi địa đều rất nguy hiểm có chút phi thường an toàn thậm chí có bảo địa có thể t r ợ võ giả tu hành phong đô nương nương nói đến đây khe khẽ thở dài dường như nghĩ đến một chút chuyện cũ về phần ngươi nói thận hải bên trong bây giờ không có sinh linh mạnh mẽ sự tỉnh điểm này ta có thể nói cho ngươi đây là sự thực cũng xác thực có cường giả tại chống cự những cái kia cực độ cường đại thận hải sinh linh chỉ là kỳ cụ thể tình huống ta cũng đã nhớ không rõ nàng chậm rãi mở miệng trong mắt lộ ra hồi tường tri sắc nàng phi thường minh mạch chính mình vì cầu có thể trường tồn tại thế quên đi một chút đồ vật bởi vì chỉ có dạng này nàng mới có thể tránh thoát lần lượt thận hải thai tiếp nàng đối những cái kia quên được ký ức hoàn toàn không biết gì cả nhưng cũng minh bạch kia rất trọng yếu cũng may dù cho quên mất kia một bộ phận ký ức nàng cũng có thể từ tự thân hiện h ư u trong trí nhớ cân nhắc ra một chút tình huống đa tạ nương nương g i ả i hoặc chân mắc không người nói lời c à m tạ hắn chỉ phải biết còn có cường giả đang đối kháng với những cái kia cường hoành thận hải sinh linh như vậy đủ rồi về phần áp dụng loại thủ đoạn nào bây giờ tình huống lại là như thế nào tương đối cũng không có trọng yếu như vậy bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ dù cho biết rõ kỹ càng tình huống cũng cắm không lên tay không sao những này chỉ là việc nhỏ bất quá n g ư ờ i đi hỏi đến liên quan tới quy khư vấn đề không phải là tìm tới một phương quy khư chi môn phong đô nương nương mỉm cười hỏi trần mặc gật đầu đối với cái này cũng không phủ nhận quy khư là một chỗ tốt địa phương có vô số bí bảo nhưng mình như độc thân một người đi thăm dò nói không chừng sẽ có rất nhiều nguy cơ m ờ i ba năm đồng đạo cùng nhau t i ế n đến bao đoàn sửa ấm cũng càng an toàn chút cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có cân nhắc qua muốn che đậy quy khư chi môn tin tức húng chi cho dù là hiện tại quy khư nội bộ cụ thể tình huống như thế nào hắn cũng không cách nào kết luận bởi vì thận hải g á n g lâm quy khư bên trong tuy có vô tận t r u n g mặt lực lượng hủy diệt nhưng cũng rất khó cam đoan hắn không có bị thận hải ảnh hưởng nhập quy khư bên trong có lẽ có rất nhiều kỳ nộ g thu hoạch nhưng vẫn là cẩn thận là hơn quy khư tuy mạnh lại cũng có khả năng gặp thận hải chi t i ế p tiến vào trước làm nhiều chút chuẩn bị có thể dùng khôi lỗi làm thăm dò phong đô nương nương n h ữ n g m ả y cẩn thận dặn dò cho dù là nàng tại đối mặt thận hải lúc cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng bởi vì lực lượng này thực sự quá mạnh cũng quá không nói đạo lý quy khư thân là trên nhất nguyên chung mặt tri địa vạn sự vạn vật đều ở nơi đó đi đến kết thúc liên liên kỷ nguyên này nhất cường đại mấy vị thiên địa trí tôn tại một đầu trên đại đạo đi đến cực đỉnh nhân vật đối mặt quy khư cũng tuyệt đối là không thể thế nhưng bởi vì nơi đó hết thể đều không tồn tại cho dù là bọn hắn tiến vào quy khư cũng muốn tuân theo trong đó quy tắc thậm chí bọn hắn có thể phá hư quy khư nhưng phá hư chỉ là nó biểu tượng bọn hắn có thể nhiễu loạn quy khư bên trong tình huống lại không cách nào khiến cho tăng giảm biến hóa bởi vì quy khư quá mạnh cũng quá thuần túy làm trên một kỷ nguyên trung mặt trí địa nơi đó ẩn chứa lực lượng thậm chí không thể so với kỷ nguyên này thấp cuối cùng sẽ có một ngày bọn hắn kỷ nguyên này cũng sẽ bị quy khư trung diện nhưng mà còn chưa chờ đến giờ phút này thần hải liền xuất hiện thần hải cường đại từ không cần nhiều lời chỉ là phong đô nương nương cũng không cách nào xác định thần hải có thể hay không ảnh hưởng đến quy khư văn bối minh bạch trần m ặ c lúc này gật đầu đáp lại nói đây là huyết linh minh cái này khôi lỗi cấp bậc t u y thấp cảm giác lại linh mẫn người nếu muốn nhập quy khư bên trong có thể này làm tiên phong phong đô nương nương lấy ra một phương bàn tay lớn nhỏ toàn thân màu đỏ sầm hình người khôi lỗi cái này khôi lỗi luyện chế mười phần tinh xảo trên thân lại có huyết khí lực lượng ba động cùng người sống không khác nhau chút nào đà tạ nương nương trần mạc đối với cái này cũng không chối tử lúc này vào tay tiếp nhận bản thân đi vào cái này phương đông thiên điệu bên trong đến nay ngươi là ta gặp qua nhất có thiên tư người tu hành h ả o h ả o tu l u y ệ n đi phong đô nương nương cuối cùng mở miệng nói nói xong liền chưa lại nhiều đ ợ i quay người rời đi dù cho trần mặc là nàng đi vào cái này phương đông thiên điệu bên trong cho đến tận này gặp qua nhất có thiên phú người tu hành có thể nàng cũng không cảm thấy trần mặc có thể giải quyết thận hải thai k i ế p nguyên nhân đơn giản trần mặc thực lực đặt ở cái này một thời đại cái này một ngày trong đất xác thực được xương tụng định tiêm nhưng cùng chân chính cổ cường giả cùng so sánh trên lệch liền thực sự quá lớn bao nhiêu từ xưa đến nay kinh tài tuyệt diễm trí tôn đối mặt thận hải thai tiếp đều là bất lực lại huống chi trần mặc tự nhiên càng không khả năng có năng lực giải quyết thận hải thai tiếp nhiều nhất chỉ là kéo dài cái này một thời đại thời gian quy khư bên trong nếu là an ổn không có bị thận hải xâm lấn có thể hay không để cho ta cũng đi vào thăm dò một phen t i ê n tâm ta tuyệt không trắng dùng kia quy khư chi môn có thể trả cho người t h ù lao huyết hải chi chủ cũng vào lúc này nhìn về phía trần mặc dò hỏi so với sự tính khác nàng quan tâm hơn nhập quy khư thăm dò sự tỉnh nguyên nhân đơn giản bởi vì trong đó bộ có vô số chân quý thiên tài địa bạo nếu là có lược tất nhiên có thể tăng tiến tự thân tu vi nàng đối tự thân tu vi rất là coi trọng bởi vì như thật mạnh đến cảnh giới nhất định nàng là thật có khả năng vượt qua thận hải thai kiếp dĩ nhiên như thế muốn trả ra đại giới khả năng cực kỳ chi lớn nhưng cũng tốt hơn chân chính c h n b ụ i được chân mặc đối với cái này đương nhiên sẽ không cự tuyệt lúc này đáp ứng hai người lại hàn huyên vài câu trần mặc không có ở đây quá nhiều cái dậy hắn nhìn ra được huyết hải chi chủ kế tiếp còn có rất nhiều sự tình muốn làm kia phương đại lục vẫn là một mảnh hoang vu nàng tất nhiên phải hao phí thời gian trùng kiến ly khai u minh địa phủ trần mạc thẳng đến thương huyền giới cùng huyền thiên giới l ư ợ n g giới bên cạnh huyền thiên giới cùng thương huyền giới quan hệ vẫn còn còn có thể tối thiểu bọn hắn sẽ không dễ dàng lên ma sát bất quá ở chỗ này cảnh nội vẫn có rất nhiều cường giả đóng g i ữ lúc trước chủ yếu là vì phòng bị huyền thiên giới ma đạo bất quá bây giờ cũng là dần dần không có loại này tất yếu sở dĩ như thế là bởi vì trần mạc cảm ứng được quan sơn n g u y ệ t điều khiển cổ thần thuyền đến lúc huyền thiên giới đông đạo cường giả vì phòng ngừa ma đạo sinh sự trước tốn hao lực khí đem ma đạo tiêu diệt toàn bộ một lần vì vậy bây giờ liền ma đạo cũng không cần phong bị bất quá vẫn có bộ phận cường giả dựa theo lúc trước quyết định quy củ chú đóng ở đây quy củ này chỉ cần trần mặc không thay đổi như vậy thì sẽ một mực có người tuân thủ đi vào biến cảnh hắn mục tiêu rất là rõ ràng chính là mang đi h ắ t hạt tham dò quy khư tri môn không riêng phải có khôi lỗi đồng dạng còn muốn có người sống có chút đồ vật khôi lỗi là tuyệt đối không cách nào cảm giác ra dị thường cho dù là lại bén n h ạ y khôi lỗi cũng cảm giác không đến chỉ có dùng người mới có thể chân chính nhìn thấy những cái k i a quái dị cúng khác biệt mang đi hắc hạt lại lần nữa khởi hành trần mặc đi vào thiên đình bí cảnh bên trong người trước tiên ở nơi này chỗ cung điện trung thực đợi chờ ta trở về đem hắc hạt tiện tay phóng tới quy khư điện bên trong trần mạc giàn dò thiểu nhân minh m ạ c h hắc hạt mặc dù không biết trước mắt tình huống vẫn trung thực không người hành lễ nàng lúc trước một trận chiến bị thương không nhẹ đến nay vẫn chưa khép lại bên trái tay h á o vẫn là không có vật gì trần mạc phi tốc đi vào chủ điện đem lúc trước có được thiên tài địa bào đầu nhập tạo hóa thần trì tạo hóa chi lực lưu t r u y ề n những n à y thiên tài địa bào cuối cùng bị hóa thành một vạn một n g h n năm trăm dư điểm thiên địa thần dịch tăng thêm hắn lúc trước tất cả tích lũy trần mạc hiện tại trên tay tổng cộng có hai vạn tám n g h n dư điểm thiên địa thần dịch nếu dùng với tu hành đủ để trèo chống một đoạn thời gian rất dài. Có như thế nhiều thiên đ ị a thần dịch đẩy ra quy khư chi môn tự nhiên không phải việc khó t r â n mặc ngược lại là không có gấp lập tức liền tiến về quy khư thần điện mà là trước tiên ở bên trong đại điện vận dụng thiên đình bí cảnh chi lực cẩn thận cảm giác quanh mình tình huống hai phe thiên đình bí cảnh rung hợp hai sợi tạo hóa cơ hội kết hợp một sợi thiên đình bí cảnh đối với ngoại giới giống nhau tạo hóa cơ hội cảm giác tự nhiên cũng càng thêm rõ ràng một cỗ sức mạnh huyền diệu có rửa trần mặc chỉ cảm thấy tự thân suy nghĩ đang bị cỗ lực lượng này không bị mất hướng p ư ơ n g xa bất quá giây lát hắn liền đã cảm giác được tại không biết cách xa nhau bao xa thiên đ i ệ bên trong đồng dạng t lại nhìn hắn tình huống hai phe này thiên đình bí cảnh đều muốn so tự thân nắm giữ thiên đình bí cảnh càng mạnh chỉ bất quá hai phe này thiên đình bí cảnh tạm thời đều không có bất kỳ động tác gì nhưng chuyện này chỉ có thể đại biểu trước mắt tình huống chân mặc cảm giác được quan sơn nguyện nắm giữ thiên đình bí cảnh lúc nàng lúc ban đầu cũng tương tự không có bất luận cái gì dị động chỉ là về sau mới lại phát sinh biến động cho nên hắn cũng không thể xác định hai phe này thiên đình bí cảnh sẽ một mực căn ổn bất quá nếu là hắn thật một mực căn ổn như vậy chờ thực lực bản thân tăng thêm một bước liền có thể tại thận hải bên trong đi thuyền nghĩ biện pháp tiến về những n à y giữa thiên địa s i ê u tập thiên đ ỉ n h bí cảnh tàn phiến vượt ngang thận hải s ắ c thực nguy hiểm nhưng bây giờ thận hải bên trong cũng không có cực độ cường đại thận hải sinh linh theo trần mạc suy tính chờ tự thân tu vi đạt tới chân nhất cảnh viên mãn hay là mạnh hơn chấp trưởng cảnh giới như vậy thì đủ để độc thân một người không chế cổ thần t h u y ề n thăm dò thận hải đương nhiên điều kiện tiên quyết là tự thân không muốn rơi vào thận thú đó có thể thấy được thực lực của bọn nó cho dù ở không có thiên địa áp chế tình hôn giới tối đa cũng chính là thật một kính viên mãn hoặc chấp trưởng cảnh giới những cái kia mạnh hơn thần thú bị một ít giữa thiên địa đại năng kiềm chế lại căn bản là không có cách xuất thủ cẩn thận cảm giác s o n g ngoại giới tình huống trần mạc suy nghĩ lại lần nữa trở lại thiên đình bí cảnh bên trong đứng dậy đi hướng quy khư thần điện hắc hạt nguyên bản chính xếp bằng ở trong điện một góc tu hành gặp trần mạc đến vội vàng đứng dậy hành lễ đại nhân nàng thân sắc cung kính lương không cực sâu đứng lên đi lần này để ngươi đến đây là đi làm một kiện hiệm sự tình trần mạc nhẹ nhàng phất tay một đạo khí kỉnh đưa nàng đỡ dậy bất quá ngươi nếu là có thể làm thành ta có một vị thần dược có thể vì ngươi chưa thương lại sẽ lại đến lần cho ngươi chút tu hành tài nguyên để ngươi dùng với tu hành đối với sau đó phải đi làm sự t ì n h trần mặc ngược lại là không có ý định giấu giếm nàng tiến vào quy khư rất nhiều dò xét đều cần nàng một mình hoàn thành trần mặc có thể nhất trưởng không nàng sinh tử có thể nàng nếu là kéo dài công việc lại người tại quy khư bên trong trần mặc thật đúng là cầm nàng không có quá nhiều biện pháp vì vậy không có gì ngoài uy hiếp bên ngoài lợi dụng đương nhiên cũng phải có tiểu nhân minh bạch nhất định kiệt tâm hết sức là ngài làm việc h á t hạt lúc này mở miệng cam đoan nói bất quá ngươi yên tâm ta cũng sẽ không tùy tiện liền để ngươi đi mạo hiểm sẽ có khôi lỗi trước thay người xung phong trần mặc lại mở miệng nói thiên nhân cảnh giới võ giả không phải cải t r ắ n g lớn nhất là có thể dùng để coi như pháo hôi thiên nhân võ giả loại người này dùng một cái thiếu một cái trần mặc cũng sẽ không tùy tiện lãng phí đa t ạ đại nhân hắc hạt lại vội mở miệng nói t h ầ n s ắ c trên mặt xem ra còn có chút cảm động thật giống như bị người bán còn tại giúp người kiếm tiền chỉ là phần này t h ầ n s ắ c có mấy phần thật giả liền khó mà nói trần mặc cũng không để ý lời của nàng dậm chân đi vào quy khư chi môn trước quy khư chi môn bên trên có một loại xanh biết màu xanh đồng xem xét liền biết trần phong hồi lâu chưa hề bị người đẩy ra qua trên thực tế cũng xác thực như thế c h â n mặc từng tiến về tinh tham gia giới di dân ở tri địa hỏi qua quan sơn n g u y ệ t nghĩ phải biết nàng phải trăng đẩy ra q u a quy khư chi môn quan sơn n g u y ệ t đương nhiên không có đẩy ra nàng đạt được thiên đ ỉ n h bí c ả n h lúc tinh tham gia giới đã tại bị thận hải không ngừng ăn mòn nàng suy nghĩ một sự kiện chính là thoát đi nào có tâm tư nghiên cứu việc này cho dù là trí bảo thời gian dài không người sử dụng thân vật cũng sẽ tự hối bất quá cái này tạo hóa cơ hội diễn sinh ra quy khư chi môn còn có thể có bực này biểu hiện chỉ có thể nói không hổ là thượng cổ thiên đế lưu lại thủ đoạn xác thực huyền diệu dầm dầm. trần mặc nơi lòng bàn tay xuất hiện vô số thiên địa thần dịch lực lượng này bắt đầu tẩy lễ cả tòa quy khư chi môn đạt được thiên địa thần dịch tẩy lễ quy khư chi môn có thể t h ổ i biến đạo đạo huyền diệu bảo quang n ở rộ vô số màu xanh đồng vì đó m ộ t thanh sáng chói bảo quang chạy xuôi tại cả tòa quy khư chi môn bên trên cửa này mặc dù liên thông quy khư có thể bản thân cũng không lẩn chứa bất luận cái gì tịch diện chi lực tương phản phát ra một cô dâng trào hướng lên sinh cơ chỉ có như thế mới có thể cam đoan ra chi lực ảnh hưởng đến. một cô dâng trào hướng lên sinh cơ chỉ có như thế mới có thể cam đoan ra một cô dâng trào hướng lên sinh một tòa huyền diệu thông đạo mở ra cuối thông đạo chính là trong truyền thuyết thượng cổ quy khư chương hai trăm ba mươi lăm nhập quy khư một trần mặc thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại thiên địa vạn tượng chi lực hội tụ một chỗ nằm ngang ở trước người hắn quy khư chi môn mở ra trong đó bộ nếu có biến hóa nói không chừng sẽ thuận lối đi này tuân ra làm nhiều chút phòng bị tóm lại không sai kết nối quy khư thông đạo bị mở ra nhàn nhạt cô tịch rách nát khí tức bộc lộ ở nơi đó hết thể đều đi đến trung mạng không có bất luận cái gì tân sinh khả năng trần mặc ánh mắt cẩn thận vẫn nhìn c h ẳ n c h ẳ n nơi đó hát trung thực đứng sau lưng hắn không nói một lời thời gian từng giây từng phút trôi qua thông đạo nhưng thủy t r u n g không có bất luận cái gì biến động trần mặc thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra xem ra dù cho quy khư bên trong có chỗ gì biến cái này cũng không cách nào vượt ngang phương này thông đạo ảnh hưởng đến ngoại giới mở phương này quy khư thông đạo trần mặc c h ọ n vẹn hao phí một vạn dọn thiên địa thần dịch cũng may thông đạo chỉ cần mở ra đến về sau lại cho người tiến vào quy khư bên trong cần thiết hao phí sẽ phi thường ít mỗi đưa vào đi một người chỉ cần năm mươi điểm thiên địa thần dịch lại vô luận thực lực cỡ nào đều là cái này giá cả về phần khối lỗi hắn giá cả tự nhiên cũng là đồng đạo n mặc thả ra một cái khối lỗi cẩn thận tiếp cận quy khư chi môn c vẹn vẹn một máy mắt trần mặc liền cảm nhận được chính mình đối khôi lỗi điều khiển bị hoàn toàn chặt đứt bởi vì nó đã ở vào một phương khác thế giới lại phương thế giới này cự li tự thân không biết đến cỡ nào xa xôi cho dù là lấy trần mặc thực lực bây giờ cũng không cách nào xuyên qua trước mắt quy khư chi môn đem tự thân lực lượng bắn gia nhập quy khư hắn chỉ có thể chờ đợi khôi lỗi bên trong có hắn lúc trước quyết định kế hoạch hành động hai nén nhang công phu về sau còn có tự hành trở về quy khư là một chỗ đặc thù chi địa kia là trên một kỷ nguyên lưu lại hết thảy đều ở vào cô tịch trung mặt trạng thái vốn không nên tồn tại ở thế chỉ bất quá bởi vì có chút kỷ nguyên chi linh năng vượt qua trung mặt chi kiếp quy khư vì đưa chúng nó triệt để làm hao mòn sạch sẽ lúc này mới sẽ tiếp tục tồn tại nếu không phải như thế quy khư đã sớm hẳn là hoàn toàn biến mất tuyệt không cất ở đây một kỷ nguyên bên trong dù cho trần mặc có được quy khư trí môn nhưng cũng không cách nào đối quy khư bên trong bất luận cái gì tình huống làm dò xét hắn thậm chí không cách nào cảm giác được lúc trước tiến vào quy khư chi môn h ố i bây giờ là chết hay sống hai nén nhang thời gian trôi qua rất nhanh nhưng mà theo những thời giờ này đi qua kia khôi lỗi vẫn chưa về tới chân m ặ t không có gấp vẫn rất là chầm ổn chờ đ ợ i lại qua hai nén nhang thời gian quy khư chi môn bên trong rốt cục chuyển đến ba đ ậ u toàn thân huyền đen phát ra lệnh thấu xương hàn quang khôi lỗi chậm rãi từ đó đi ra khôi lỗi cũng không mang về bất luận cái gì đồ vật quy khư bên trong không có gì ngoài chút ít có thể ngăn cản kỷ nguyên chi kiếp quý hiếm dị bảo cùng cái này một thời đại cứng giả lưu tại quy khư bên trong các loại chân bảo bên ngoài cái khác đồ vật căn bản mang không trở lại bởi vì những cái kia đồ vật nghiêm ngặt ý nghĩa lên sớm đã hủy diệt chỉ có thể ở quy khư bên trong tồn tại sử dụng không có khả năng đem nó đưa đến kỷ nguyên này bên trong khôi lỗi đi ra quy khư chi môn trần mặc lại lần nữa vận dụng lực lượng tra xét rõ ràng thiên địa vạn tượng pháp t á c hợp làm một thể tra xét rõ ràng khôi lỗi trong ngoài cũng có thể xua tan thận hải khí tước bất quá cái này khôi lỗi thể nội ngược lại là cũng không bất luận cái gì thận hải lực lượng tồn tại như thế cũng có thể đại khái phán đoán quy khư dù cho bị thận hải xâm lấn tình huống hẳn là cũng không phải cỡ nào nghiêm trọng tối thiểu tại chỗ này thông đạo thông hướng quy khư không gian thận hải dù cho xâm lấn cũng chỉ là có chỗ ảnh hưởng mà không có chân chính thận hải chi thủy tồn tại chân mặc lại lần nữa cẩn thận cảm giác khôi lỗi bên trong d ò xét tin tức xuyên qua một đầu hẹp dài thông đạo khôi lỗi đi vào quy khư bên trong quy khư bên trong rách nát cô tịch hoang tàn vắng vẻ quanh mình liền có cây đều không tồn tại chỉ có một đống lại một đống đá vụn đương nhiên cái này chỉ là cơ sở nhất dò xét cụ thể tình huống như thế nào chỉ dựa vào cái này khôi lỗi chi lực còn không cách nào thăm dò rõ ràng ngoài ra cái này khôi lỗi đi vào quy khư bên trong thực lực đồng dạng bị hạn chế có khả năng phát huy ra lực lượng trực tiếp bị áp chế đến thông mạch cảnh giới trần t mặc trở tay lại lấy ra lúc t h i ế c phong đô nương nương tặng cho cho huyết linh binh một sợi huyết khí lưu chuyển đem luyện hóa huyết linh binh toàn thân đỏ thấm thể nội có huyết khí lực lượng lưu chuyển lại nhìn kỹ lại nó lại ngay tại hô hấp trong thang chốc nó giống như căn bản không phải thua thiệt mà là chân chính người sống cái này huyết linh binh phẩm giai cũng không cao có thể phát huy ra thực lực cũng chỉ có hậu thiên cảnh giới có thể nó đối ngoại giới tình huống cảm giác xác thực muốn so từ nguyên chân nhân luyện chế khôi lỗi mạnh rất nhiều lại trần mặc thao túng cũng càng thêm thuận buồn xuôi gió cái này khôi lỗi có thể làm ra càng nhiều cử động thậm chí có thể ở một mức độ nào đó bắt t r ư ớ c người sống phong đô nương nương quả thật không hổ là đến từ thời kỳ thượng cổ đại năng thủ đoạn quả thực không tầm thường tiện tay xuất ra khôi lỗi đều có như thế chỗ bất phàm điều khiển huyết linh binh lại lần nữa bước vào quy k ư chi môn trần mặc ở ngoài cửa làng lặng chờ đợi huyết linh binh chuyển đến tin tức thông qua lúc trước khôi lỗi dọ xét h ắ nếu có thể k t l ậ như quy k không i m có bị quỷ dị quy tắc bao trùm như g n n g c vậy tự nhiên là chuyện tốt nếu như bị che kín tia tự thân hiện tại tiến hành dò xét rất có tất yếu đương nhiên vẫn tồn tại một loại khả năng đó chính là tự thân vận dụng tất cả dò xét thủ đoạn lại đều không có chạm đến nơi đó quy tắc bất quá cái này cũng không tính nguy hiểm đó chỉ có thể nói nơi đó quy tắc cực kỳ ít thấy ít lưu ý chỉ cần tự thân tận lực không đi đồng vào cho dù có thai hoàng ẩm tương đối cũng coi như an toàn không có cách trung pi là không có lấy chân thân giáng lâm c h â n mặc đối với quy khư bên trong tình huống chỉ có thể dựa vào dò xét mà không cách nào tự mình xác định hai ba canh giờ đi qua huyết linh binh rốt c u c bình yên vô sự trở về trần mặc thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra cẩn thận cảm giác huyết linh binh chỗ dò xét đến tình huống chỗ kêu hoang vu cô tịch chi địa không có bóng người càng không có bất luận cái gì sinh linh nó ở nơi đó tiến hành rất nhiều dò xét làm ra rất nhiều khác người tiến hành nói ra rất nhiều lời ngữ vận dụng rất nhiều lực lượng nhưng mà cũng không tao n g ộ bất luận cái gì nguy cơ cái này đủ để chứng minh nơi đó tương đối an toàn dù cho có quy tắc tồn tại cũng là cực kỳ ít thấy ít lưu ý quy tắc sẽ không tùy tiện trái với huyết linh binh tiến một bước dò xét chung quanh tình huống quy khư bên trong có thiên địa mặt trời nhưng thiên địa không thay đổi mặt trời không rời Ở nơi đó chương i g hai trăm ba mươi lăm nhập quy khư hai trần mặc nhìn xem nàng tiến vào quy khư bên trong ngay sau đó liền cảm ứng được trong cơ thể mình cổ trùng không cách nào lại điều khiển ảnh hưởng nàng đây là bình thường bởi vì nghiêm t h ì n h mà nói nàng bây giờ đã ở vào một phương khác thế giới t h ậ mười ngày sau hắc hạt rốt cục trở về nàng cũng không phải là chủ động trở về mà là bị quy khư bài xích mà ra quy khư làm vốn không tồn tại ở kỷ nguyên này địa vực kỷ nguyên này sinh linh tiến vào bên trong bao nhiêu lại nhận một chút lực bài xích lại sẽ theo thời gian càng ngày càng dài mười ngày thời gian chính là tuyệt đại đa số kỷ nguyên này sinh linh nhưng tại quy khư bên trong dừng lại cực hạn sở dĩ là tuyệt đại đa số là bởi vì có chút sinh linh cường đại đến cực điểm từng chém giết kỷ nguyên chi linh đến quy khư lọt mắt xanh vì vậy có thể ở trong đó dừng lại thời gian dài hơn p h à m tại quy khư bên trong chờ đủ m ộ ư ơ i ngày người muốn lại tiến vào bên trong đều phải tại ngoại giới chờ đợi ba mươi ngày thời gian quy khư chi môn có thể tăng tốc tiến độ này nhưng cũng chỉ là đem này thời gian từ ba mươi ngày rút ngắn là hai mươi ngày về phần vận dụng bí pháp tiến vào quy khư võ giả, liền không thể hưởng thụ được cái này tiện lợi chỉ có thể ở bên ngoài các loại đầy một tháng thời hắc hạt trên thân nhiễm bộ phận quy khư khí t ứ c tại thông qua quy khư một lúc rõ ràng thiếu đi rất nhiều mà chỉ còn lại một bộ phận cũng chỉ có dựa vào thời gian chậm rãi làm ham mòn đại nhân ta cơ bản dò xét rõ ràng quy khư bên trong tình huống hắc hạt đạp mạnh lấy bước chân đi vào trần mặc trước người không người hạ bài nói quy khư chi môn chỗ liên thông khu vực bên trong hoang tàn vắng vẻ không có vật gì thuộc hạ tiến vào bên trong thực lực cũng quả thật bị hạn chế tại thông mạch cảnh viên mãn theo chỉ thị của ngài ta tại chu vi xem trường thăm dò tại giáng lâm điểm phía đông ba trăm dặm có một tòa thành lớn vãng lai người đi đường rất nhiều ta không có tùy tiện đi tiếp xúc chỉ là xa xa nhìn thoáng qua hắc hạt trung thực báo cáo đồng thời nghiêm ngặt dựa theo trở mặt dặn dò làm việc t r ầ n mặt chỉ là để nàng dò xét phải t r ă n g có dấu vết người cũng không để nàng cùng những người kia tiến hành tiếp xúc còn có chính là tại chỗ kia thành lớn phía tây một trăm dặm còn có một c h â u nguy nga sơn mạch bất quá sơn mạch cũng là một mảnh khô hoảng không có bất luận cái gì có cây chỉ là mơ hồ có thể thấy được mấy cái cự thú hung cầm nghỉ lại tiểu nhân ở quy khư bên trong chỉ có thông mạch thực lực vì vậy chỉ dám quan sát từ đằng xa chưa dám vào bên trong dãy núi dò xét bất quá thông qua đường núi có thể kết luận tại tòa kia bên trong dãy núi nên thường xuyên có người lên núi hắc hạ không rõ chi tiết đem tự thân chỗ d ò xét đến hết thể tình huống đều nói ra t r ầ n mặc hài lòng gật đầu mỉm cười tán dương làm không tệ thoại âm rơi xuống h ắ n t ừ trong chữ vật giới chỉ mang tới một viên đan dược đây là sinh cơ tạo hóa đan có người chết sống lại thịt bạch cốt chi lực đủ để trị liệu tay ngươi cánh tay t h ư ơ n g thế cái này mai đan dược kia là trần mặc từ thường thiện phản tác lệnh bên trong hối đoái mà đến chính là ngũ phẩm đan dược cần năm vạn điểm t h i ệ n công thường thiện phản tác lệnh bây giờ vẫn bị hắn mang ở trên người trần mặc hối đ o i xong thất gia định thần bảo lô về sau vẫn có mấy chục vạn thiện công không dùng chỉ là lúc trước hắn chém giết những cái kia nhưng lại không được đến thiệt công điểm ấy để hắn ngoài ý m u ố n nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng không phải thật bất ngờ bởi vì thận hải sinh linh vốn cũng không phải là cái này một ngày sản phẩm lúc trước chính mình chém giết yêu ma mặc dù nhiễm thận hải lực lượng nhưng tốt xấu bản nguyên đến từ bình thường thiên địa mà những cái kia thận hải sinh linh cùng cái này phương đông thiên địa ở giữa chính là hoàn toàn bất tư ơ n g dung trần mặc chém giết bọn chúng thưởng thiện p h à n tác lệnh căn bản không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trên thực tế cho tới bây giờ lấy trần mặc tu vi đều không thể làm rõ ràng thưởng thiện phản tác lệnh đến tội cùng lấy loại nào cơ chế vận hành trong đó bộ tựa hồ cũng có tạo hóa cơ hội có thể diễn hóa thiên địa vật vật có thể những lực lượng này nơi phát ra cũng rất là h u y ề n diệu liền hắn cũng dò xét không rõ ràng lúc trước tiến vào thiên đình bí cảnh hắn kích hoạt phương này lệnh bài có thể cái này lệnh bài bản thân lại tựa như lại cùng thiên đình bí cảnh cũng không trực quan liên hệ những vấn đề này lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là không có cách dò xét rõ ràng trần mặc cũng không có nghiên cứu sâu nguyên nhân đơn giản lấy thực lực của hắn bây giờ lại thế nào nghiên cứu cũng rất khó được xuất cụ thể kết quả đa tại đại nhân hắc hạt tiếp nhận đan dược lúc này liền mất vào cổ họng đan dược chi lực lưu chuyển tạo hóa vẹn vẹn một nháy mắt nhẹ nhàng sinh cơ liền tràn ngập toàn thân nàng liên n g ồ i xếp bằng luyện hóa đan dược dược lý là tự thân chữa thương quá trình này cũng không đầy bất quá hai ba khắc đồng hồ công phu nàng đã đứt cánh tay chúng sinh thể nội đan đ i ể n kinh mạch cũng theo đó tái tạo đều bị tu bổ một lần liên liên trước kia tu hành lúc lưu lại ám thương ẩn tật tại cái này đan dược dược lực ra chỉ dưới cũng tận số k h é c lại ngũ phẩm sinh cơ tạo hóa đan ấn cổ chi đan dược phẩm cấp phân chia cấp này phẩm dai đan dược đủ để cho thần thông võ giả sử dụng càng đừng đề cập sinh cơ tạo hóa đan nội ẩn bàng bạc sinh cơ bản thân liền là ngũ phẩm bên trong đ hắc hạt bất quá thiên nhân tu vi dùng cái này đan dược chữa thương công hiệu quả tự nhiên là khó nói lên lời tốt t ạ đại nhân ban thường đan là thuộc hạ chữa thương đại nhân c h i ấ n như là tái tạo thuộc hạ về sau định vì đại nhân ra sức châu ngựa theo thương thế khép lại hắc hạt thần tình kích động lúc này bất chấp gì khác đối trần mặc đi cái đầu giảm xuống đất đại lễ nếu như không phải cái này mai đan dược lấy nàng thực lực bây giờ nghĩ muốn quản lý tốt thương thế trên người giải quyết thể nội thận hải khí tức như vậy nhanh nhất cũng phải muốn m ư ơ i năm công phu thậm chí là càng lâu thời gian thương thế tốt khép lại nhưng thận hải khí tức khó mà thanh trừ Cái này không trần h nghi ngờ sẽ ngăn cản nàng tiếp xuống tu hành. Thậm chí là khiến cái này, lực lượng lưu tại thể thân chính ể ngờ ngăn cản nàng xuống này lượng nội, bản thân đối nàng tiếp cái tại đối loại sẽ lực là là tu một t lưu à t mặc cười một tiếng đối với cái này tựa như chẳng hề để ý đến dung hợp cái này sợi thần tính đối ngươi tiếp xuống con đường tu hành sẽ có trợ giúp trần mặc đánh ra một đạo thần tính thần tính lực lượng sáng chói lộ ra một cỗ to lớn uy nghiêm khí t ứ c hắn bây giờ có tín đồ số lượng còn tại chậm trà quyết trương ấn hắn đánh giá lại lợi thêm một đoạn thời gian góp nhặt ra đầy đủ tín ngưỡng chi lực tự thân liền có thể cân nhắc mở thần quốc sự tỉnh m ở thần quốc không chỉ có phải có đủ nhiều tín đồ còn muốn có đầy đủ nhiều tín ngưỡng chi lực tích lũy hắn hiện tại cái trước ngược lại là đầy đủ cái sau còn cần thời gian tích lũy tiểu h nhân minh m ạ c h h ắ t hạt đối với cái này ngược lại là cũng không kháng cự cái này phương đông thiên địa bên trong không có hương hỏa thành thần đạo tu hành pháp liên liên rất nhiều chính đạo võ giả đối với cái này đều chỉ là vẹn vẹn biết rõ có cái này vừa tu hành pháp môn thúng chi h ắ t hạt cái này mà đạo xuất thân võ giả thân tính lực lượng dung hợp có thể trợ giúp nàng tu hành trần mặc cũng sẽ không lại lo lắng lòng trung thành của nàng so với cổ trùng thân tính lực lượng dung hợp muốn đáng tin quá nhiều dù cho tương lai nàng tu vi tăng lên trần mặc cũng không lo lắng nàng sẽ phản bội tự thân dung hợp thần tính chỉ là một cái trước mắt h ắ t hạt trong khoảnh khắc liền cảm giác được thiên địa khác biệt mượn nhờ thần tính lực lượng nàng có thể tiến một bước cảm giác thị sát ngoại giới thiên địa phát tắc quả thật có thể ở một mức độ nào đó ra tốc tự thân tu hành những này đang dược ngươi cất kỹ ta muốn nhập quy khư tìm tòi ngươi tại điện này nội đài chờ đợi là đủ trần mặc lại tiện tay lấy ra một chút tu hành tài nguyên những này ngược lại là hắn tự thân lưu lại nguyên bản định dùng cho tự thân tu hành bất quá theo tu vi càng thêm tăng lên bây giờ cũng là dần dần dùng không lên nhưng dùng để ban để tại h hát h ư ở n g t tuyệt đ ố là dư sải. Tạ tại đại n hãn phụ cận là một chỗ tường đổ có không ít sụp đổ cổ kiến trúc tùy ý tán loạn trên mặt đất những kiến trúc này đã sớm bị hoàn toàn phong hóa phần lớn nhìn không ra cụ thể hình thái chỉ là một mảnh lại một mảnh luận thạch ngẫu nhiên mới có hai ba khối kiến trúc bên trên có thể nhìn ra nhân công xây dựng điều khắc vết tích lại hướng nơi xa nhìn có một chỗ đường a o trong đó có nước nhưng cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh thậm chí liền cây rong đều không có quy khư bên trong hết thể đều đã đi hướng trung mạn tịch d i ệ t trừ bỏ trần mặc bọn hắn kỷ nguyên này sinh linh cũng chỉ có chút ít trí cường có thể vượt qua phá diệt chi kiếp chưa hoàn toàn bị quy khư trôn vùi trần mặc nhìn về phía sau lưng một tòa thanh màu xám cửa đá sừng xưng sau lưng hắn đây cũng là thiên đỉnh bí cảnh bên trong quy khư chi môn chỗ liên thông khắc một đạo cửa ra không m có thể v ư ấn, ấn, ấn ký người dù cho tới chỗ này cỡ ép muốn bước vào quy khư chi môn cũng sẽ gặp vô biên áp lực áp lực này không ai có thể chống cự nguyên nhân đơn giản bởi vì tại mảnh này quy khư bên trong tất cả mọi người thực lực đều bị ngăn chặn chân mặc có thể cảm giác được tự thân khí huyết trình độ cùng chân khí trình độ đều bị áp chế ở thông mạch cảnh cùng thối thể cảnh hoặc là nói là võ đạo tu hành cảnh giới thứ nhất không chỉ như vậy liên liền từ thân thức trong nước thần n i ệ m lực lượng đồng dạng nhận áp chế trần mặc mặc dù không phải luyện k h í sĩ có thể võ đạo tu vi tăng trưởng tất nhiên cũng có thể kéo theo thần n i ệ m lực lượng tăng lên hắn hiện tại có thần n i ệ m lực lượng trình độ tuyệt không thua ở phổ thông kim đan cảnh giới tu sĩ chỉ bất quá hắn nhục thân c ư ờ n g đại tăng thêm thần n i ệ m lực lượng từ đầu đến cuối bị một mực phong cấm tại thức hải chỉ tồn tại ở thể nội tuyệt đối không bên ngoài nhìn trộm t h i ế niệm vì vậy hắn có thể tùy ý hành tàu ở giữa t h i ế niệm nhưng mà bước vào quy khư hắn thần n i ệ m lực lượng cũng tương tự bị áp chế đến luyện khí cảnh giới ở chỗ này vô luận là người phương nào đều sẽ gặp áp chế bất quá cùng cảnh giới ở giữa thực lực cũng có phân chia mạnh yếu t ỷ như trần mặc tuy nói chân khí bị áp chế có thể hắn đối với tự thân lực lượng k h ô n g chế vận dụng tất nhiên muốn hơn xa bình thường thông mạch v õ giả có khả năng phát huy ra chiến lược tự nhiên cũng muốn càng mạnh về phần nhục thân kia liền càng không cần nhiều lời ngoài ra tu vi cảnh giới bị áp chế là chỉ bản thân vó giả tu vi bị áp chế trần mặc tại thông mạch cảnh giới ngưng luyện ra nội khí muốn hơn xa bình thường vó giả không biết bao nhiêu cho dù hắn ở chỗ này tu vi bị áp chế có thể những này nội khí cũng không bị áp chế bởi vậy có thể thấy được quy khư đối võ giả c h ó i buộc chỉ ở cùng một cảnh giới bên trong chỉ cần không cao hơn cảnh giới này có thể buộc phát ra bao nhiêu chiến lược liền nhìn bản thân võ giả nội tình t ỷ như trần mặc dù là chỉ vận dụng động một cảnh tu vi chém giết mấy tên nhị cảnh cường giả vậy cũng tuyệt không phải việc khó dù sao thông mạch cùng hậu thiên ở giữa tuy nói kém một cái đại cảnh giới có thể trên lệnh còn không phải đặc biệt lớn về phần chém giết tiên thiên võ giả kia không nói không có khả năng nhưng cũng rất khó bởi vì tiên thiên võ giả có cơ khí hộ thể nếu có một kiện thần binh nơi tay thừa dịp bất ngờ ám sát có thể có khả năng thành công trừ cái đó ra cho dù là hiện tại trần mặc tại chỉ vận dụng thông mạch cảnh thực lực tình h u ố n g dưới cũng là không có khả năng cùng tiên tiên võ giả chính diện c h é m g i ế t cẩn thận cảm giác thực lực bản thân nhất là khí huyết lực lượng biến hóa trần mặc rõ ràng phát hiện không hợp lý tự thân khí huyết lực lượng có khả năng b ộ c phát c ự c h ạ n muốn viện siêu cùng cảnh giới võ giả hắn lại lần nữa cẩn thận cảm giác lúc này mới phát hiện khác biệt tự thân khí huyết lực lượng nơi phát ra từ đầu đến cuối chia làm hai bộ phận một là công pháp tu hành đạt được cái này một bộ phận khí huyết lực lượng đại khái là một vạn hai ngàn cân nhìn như không nhiều kỳ thực đặt ở thối thể cảnh đã là cực kỳ khó được cảnh giới này luyện thể võ giả tuyệt đại đa số tu hành viên mãn cũng chính là sáu bảy ngàn cân lực lượng có thể không dựa vào thủ đoạn khác chỉ dựa vào công pháp tại cảnh giới này tu hành đến tám ngàn cân khí huyết lực lượng đã được x ư n g tụng là rất có thiên tư lại hướng lên tăng lên mỗi một bước cũng khó khăn chi lại khó một là võ giả thiên tư nhận hạn chế hai là có thể tại cảnh giới này tăng lên nhiều như thế khí huyết chi lực công pháp khó tìm chân mặc tại thối thể cảnh viên mãn toàn thân khí huyết cô động có thể có một vạn hai ngàn cân đây tuyệt đối được x ư n g tụng là thiên phú dị bẩm là tuyệt đỉnh thiên hữu tiêu mới có thể đạt tới cái này một tình trạng cái này cũng không đáng giá kinh ngạc trần mặc nhục thân trải qua nhiều lần thuế biến thiên phú đương nhiên là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là chính mình nhục thân bản thân khí huyết lực lượng tựa hồ có chút quá cường hành quy khư đem chính mình vận dụng thuế phạm châu mỗi một lần thuế biến đoạt được tới khí huyết trí lực đều tính làm bản thân mình có lực lượng phải biết trần mặc chỗi trải qua thuế biến hiệu quả là một lần so một lần tốt tính đến trước mắt hắn n ụ c thân bản thân có khí huyết lực lượng liền đạt tới phần này số liệu được xưng tụng là kinh khủng chớ nói thối thể võ giả liền liền thuế phạm võ giả cho dù là tu hành đến cực hạn cũng không có khả năng có được mạnh mẽ như vậy khí huyết lực lượng chỉ có thần tàng cảnh võ giả tu hành đến viên mãn tự thân khí huyết lực lượng mới có khả năng đạt tới này cấp độ chỉ là đến kia một cảnh giới bản thân võ giả chém giết liền không lại đơn thuần dựa vào khí huyết lực lượng mà là đối thiên địa tri lực vật dụng c ả m thụ thể nội lao nhanh nhảy nhót khí huyết lực lượng trần mặc không khỏi lộ ra ý cười trước kia hắn còn tại suy nghĩ nên nghĩ như thế nào biện pháp tại quy khư bên trong thăm dò san giết những cái tia kỷ nguyên tri linh hoặc là nghĩ biện pháp đạt được những cái kia chân quý tu hành tài nguyên điều này không nghi ngờ chút nào là vô cùng có phong hiểm sự t ì n h cho dù là đỉnh tiêm thiên tiêu thậm chí là xa so với tự thân mạnh đại năng tùy tiện cũng không dám đi làm việc này bởi vì tại quy khư bên trong võ giả bị hạn chế quá nhiều mà vô luận là quy khư trí linh hay là quy khư bên trong cái khác hiểm địa hắn phong hiểm đều quá cao nhất là lấy thông mạch cảnh giới thực lực đi thăm dò trần m ặ c lập tức cũng là không cần lo lắng điều ấy hắn chi tu vi tuy bị áp chế ở thông mạch cảnh giới có thể bản thân khí huyết lực lượng lại bị bảo tồn lại cũng không tuân thủ quy khư áp chế cái này khiến hắn tại thông mạch cảnh giới có thể làm được cực cường thể hạn cực hành. làm Băng v à này, o thực thế chớ h lực nói ậ u thiên võ giả, dù là nên chiến tiên thiên nghen chiến giả, giả, cũng là không đáng võ võ Về dù là là kể. phần đối kháng ngang nhau cảnh giới kỷ nguyên chi linh kia tự nhiên là càng không phải là vấn đề dù cho những cái kia kỷ nguyên chi linh đối kỹ xảo nắm giữ muốn so chính mình càng hơn một bậc lại quen thuộc hơn quy khư hoàn cảnh nhưng tại lực lượng tuyệt đối áp chế xuống đây hết thể đều là vô dụng chỉ là trần mạc hiện tại đối một điểm cảm thấy yêu kỳ đó chính là những cái kia trời sinh cường đại thần thú dị thú nên như thế nào tiến vào quy khư không phải toàn bộ sinh linh đều là từ nhỏ yếu bên trong từng bước một tu hành mà tới chương ó c ú t hai trăm ba mươi sáu nhập quy cư hai hai vực này long tộc chỉ cần vừa ra đời liền có thần thông cảnh tu vi hơi trưởng thành liền sẽ đạt tới thật một thực lực chỉ cần có thể sống đến trưởng thành dù là không tiến hành bất luận cái gì tu luyện chỉ bằng vào bản thân huyết mạch thiên phú đều có thể có được chấp trưởng cảnh giới t u vi b ự c này sinh linh căn vốn cũng không có nhỏ yếu lúc trời sinh có lực lượng liền cực độ cường đại bọn chúng tiến vào quy khư lại sẽ bảo trì thực lực cỡ nào bất quá hắn hiện tại cũng chỉ là cảm thấy yếu kỳ hắn cũng có thể đoán được lấy trước mắt thiên địa tình huống tự thân muốn giải được những này tình huống đ o á n trường rất khó nguyên nhân đơn giản những cái tia trời sinh sinh linh mạnh mẽ rất khó tại thận hải bên trong sinh tồn được bọn chúng vừa mới đản sinh ý chí liền có được khó mà tưởng tượng lực lượng còn đến không kịp đi khống chế những lực lượng này bọn chúng liền vô cùng có khả năng cùng thận hải c ộ n minh ở điểm này những cái kia trời sinh trùng tộc mạnh mẽ kém xa nhân tộc hoặc cái khác nhỏ yếu sinh linh giữa thiên địa rốt cuộc ít có dạng này cường hoành sinh linh bọn hắn tiến vào quy khư sẽ là cỡ nào tình huống tin tức này tự nhiên là ít càng thêm ít trần mặc cảm giác s o n g tự thân lực lượng cũng không sốt ruột di động vẫn dừng lại tại nguyên chỗ quen thuộc tự thân tình huống lấy hắn hiện tại thân thể tình huống tuy tiện tiến về cấp độ càng sâu quy khư chưa chắc là một chuyện tốt tuy nói ở nơi đó khả năng có càng nhiều thu hoạch vẫn là trước tiên ở tầng thứ nhất quy khư thăm dò một phen lại n g h ĩ biện pháp tiếp tục thâm nhập sâu tầng thứ hai tại cái này hai tầng quy khư bên trong lấy tự thân thực lực trước mắt hẳn là sẽ không gặp được quá lớn nguy hiểm chỉ cần mình không chủ động tham gia một ít hiểm địa là đủ về phần muốn hay không tiến về tầng thứ ba quy khư vậy liền lại nhìn tình huống tùy thời mà động chân mặc dùng trong chốc lát quen thuộc song tự thân trước mắt lực lượng liền n mầm đầu nhìn hướng trời cao mặt trời lấy mặt trời làm phương đông để phán đoán phương hướng hà n đ ố i quy khư bây giờ không có nhiều lắm giải t r u n g quanh cũng không có quá nhiều tham thảo vật chỉ là quy khư bên trong hết thể đều đã t h ự i ệ n trên trời mặt trời không thay đổi không rời sẽ một mực lẳng dừng lại ở nơi đó lấy mặt trời làm vật tham chiếu liền có thể đánh giá ra phương hướng dù cho phương hướng này có thể là sai nhưng chỉ cần mình cùng hắc hạt đều sai vậy liền không ảnh hưởng hắn tìm tới thành trì đối với lưu ở nơi đây quy khư t r i môn thật cũng không tất yếu làm cái gì che lấp bởi vì không có bất luận kẻ nào có thể phá hư nó thanh màu xám cửa đá chỉ là biểu tượng thiên đình bí cảnh bên trong quy khư t r i môn là cùng nơi đây quy khư không gian liên kết muốn phá hư mất nó nhất định phải phá hư mất phụ cận quy khư đây là căn bản không có khả năng quy khư sự tỉnh tương phản nếu có thể làm được người trần mặc làm lại nhiều che lấp cũng vô dụng ngoài ra chỉ cần lần này ly khai hãn đại khái xuất cũng sẽ không lại về tới đây tới sau Hắn Khư chỗ thời hạn nhất, Khư hắn xích bên trong dừng gian ngoài. Đến lúc đó hắn tại đạt tới trực tiếp trực lại bài tiếp Quy Quy ra cao mức lúc đem đó sẽ sẽ h ậ n thiên đình cảnh bên trong bí q u y Khư không chi cần lại trở lại nơi môn dẫn này. dắt, trở Về phần lần sau lại thông qua quy khư c h i môn giáng lâm quy khư t r ầ n mạc liền có thể lựa chọn trực tiếp giáng lâm tại chính mình lúc trước thoát ly quy khư địa vực đương nhiên cũng có thể lựa chọn lại lần nữa tới chỗ này chỉ là như thế liền muốn lãng phí càng nhiều thời gian đi đường t r ầ n mạc xác định xong phương hướng lúc này không còn lưu lại hướng về phương xa gấp rút chạy tới dù cho chung banh cũng không có đức hạnh người thậm chí không có bất luận cái gì sinh linh hắn vẫn tận lực khống chế tự thân tốc độ như thế sẽ không bộc lộ ra tự thân toàn bộ thực lực tính đến trước mắt hắn còn không rõ ràng quy khư tình huống cụ thể như thế nào bao nhiêu muốn làm chút phòng bị che lấp mấy phần thực lực bản thân một đường đi về phía đông hơn hai trăm dặm một tòa thành trì hình dáng xuất hiện ở trước mắt tòa thành trì này đồng dạng toàn thân thanh màu xám lấy gạch đá xây dựng tường thành mặt ngoài tụ h nhật nguyệt a n mòn cực kỳ nghiêm trọng cửa thành phương viết hai chữ hẳn là nói do thành này danh tự chỉ là trải qua không biết bao nhiêu thời gian hai chữ này sớm đã nhìn không rõ ràng chân mặc càng thêm tiếp cận thành trì bước chân cũng rõ ràng c h ậ m dần trong thành trì vãng lai người đi đường rất nhiều liền liên thành a o bên ngoài trên đường lớn cũng có chút người đi đường đi lại mỗi một tên người đi đường trên mặt đều mang ý cười lẫn nhau ở giữa xì xào bàn tán chân mặc khẽ to mày hắn cảm giác có chút không thích hợp vãng lai người đi đường nhìn rất bình thường thực lực đều viết không yếu mỗi một người đều là thông mạch cảnh giới viên mãn tuy nói trong thành trì người đi đường số lượng rất nhiều nhưng cái này rất bình thường ba n g h n thế giới còn có không biết đến cỡ nào mênh mông cổ thiên đ i ệ tại những này trong khu vực nhân tộc cường giả mở vô số phương tiệu thế giới dùng cho chống cự thận hải dù là chỉ có vạn phần thậm chí một phần một trăm ngàn tiểu thế giới có năng lực giáng lâm quy khư như vậy điệp ra lên số lượng cũng là một cái tương đương kinh khủng số lượng trong thành trì có như thế nhiều người đi đường trần mặc cũng không cảm thấy ngoài ý mớn thậm chí hắn nhìn thấy vô cùng có khả năng đều là một bộ phận dù sao dù là chỉ là tầng thứ nhất quy khư địa vực cũng là tương đương minh n g ông về phần càng thâm nhập nơi đó quy khư càng thêm tiếp cận trên một kỷ nguyên địa vực sẽ chỉ càng thêm minh ông ở nơi đó tồn tại trên một kỷ nguyên quý hiếm dị bảo cũng sẽ càng nhiều tầng thứ nhất quy h ư tiếp cận nhất triệt để bị hủy diệt đợi đến cái nào một ngày quy khư đem nơi đây trên một kỷ nguyên lưu lại triệt để thanh trừ tầng này quy khư liền sẽ biến mất mà tầng thứ hai liền sẽ biến thành tầng thứ nhất chân mặt bước vào trong thành vãng lai người đi đường có chút náo nhiệt trong thành trì còn có không ít cửa hàng kinh doanh trên mặt mỗi người đều tràn đầy ý cười nhìn cực kỳ cao hơn g khoái hoạt trong thành trì cảnh tượng cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt hắn vốn cho là đông đảo cường giả tệ tụ vãng lai tại rất nhiều giữa thiên địa cường giả thật vất vả có thể đi vào quy khư bên trong hoặc là tại các nơi chuyên chú với tu hành hoặc là nghĩ biện pháp thăm dò quy khư bên trong tình huống t ă nhưng g không như c lực a có khác biệt h tình huống, i n mới là lớn nhất khác biệt bởi vì cái này thành chỉ bên trong mỗi một người đều có thông mạch viên mãn thực lực lại là bị áp chế thông mạch viên mãn thực lực bọn hắn là không cần ăn uống bởi vì chính mình thực lực trên bản chất còn t ạ i chẳng qua là bị ngăn chặn không chỉ có không cần ăn uống bọn hắn khí huyết hoặc nội khí cũng gần như không có khả năng có hao hết thời điểm như lấy loại này tình huống đến xem cái này thành chỉ bên trong người thật sự là quá không bình thường không chỉ có như thế cái này thành chỉ bên trong vãng lai võ giả có chút thật cao hứng những người này tướng mạo khác biệt tuổi tác khác biệt giới tính khác biệt có thể trên mặt mỗi người đều có tiếu dung lại đều nhịp nhưng ngoại trừ những này dị t h ư ờ n g bên ngoài c h â n mặc bất luận nhìn thế nào nhìn thấy vãng lai người đi đường đều là tuyệt đối người bình thường cẩn thận cảm giác h ắ những có t nghe, càng nghe càng này nhân mạch đỏ n ứ c nhảy lên hô hấp tần suất trái tim mỗi một lần hướng ra phía ngoài truyền thâu hết dịch tốc độ đều hoàn toàn giống nhau đây là chuyện không thể nào dù là những người này đều tu hành công pháp giống nhau c ũ trần, quan trần mạc không t h ầ n trờ chút nào do dự đ ỗ n g nhiên quanh người toàn lực xuất thủ thuận thế ném qua vai hắn đi vào quy khư bên trong thực lực tu vi quả thật bị hạn chế lại có thể tự thân khí huyết lực lượng ở đây tuyệt đối là nhổ đến thứ nhất cảm giác tự nhiên cũng tương đương chi nhạy cảm có thể người này lại lặng yên lẹn vào đến phía sau mình đủ để thấy hắn thủ đoạn phi phạm chân mặc đột nhiên hướng về sau một chảo kết quả lại nhỏ không phía sau hắn chống chân như vậy không có bất luận kẻ nào tồn tại vết tích chân mặc một k í c h thất bại lúc này trốn xa dậm chân hướng phương xa chạy vội nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm giác chính mình thân hình nặng nề gấp trăm ngàn lần quanh mình không khí không còn là không khí mà là m ư ờ i phần đặc dính chất lỏng mỗi đi một bước đều phải tốn phí càng lớn lực khí chân mặc cao mày ánh mắt không ngừng rõ xét chu vi tất cả người đi đường vào lúc này đều dừng lại bước chân bọn hắn động tác đều nhịp không có chỗ nào mà không phải là trường, trường nhìn mình chằm đối diện với mấy cái này người ánh mắt chân mặc chỉ cảm thấy thân phía trên lâm áp chế càng nặng không chỉ có như thế giờ phút này trên đường phố người đi đường vẻ mặt bắt đầu biến ả o tất cả mọi người tướng mạo nhìn giống như đều là cùng một khuôn mặt chân mặc nội tâm lập tức hiểu rõ chính mình trước mắt vị trí tri địa hẳn là liền có một ít tương đối đặc thù quy tắc tự thân xem bộ dáng là chạm đến cái này quy tắc lúc này mới dẫn đến hành động bị ngăn trở chỉ bất quá cũng chỉ là hành động bị ngăn trở trừ cái đó ra cái này quy tắc không đối tự thân tạo thành cái khác bất kỳ ảnh hưởng gì ba chân mặc cái cổ đột nhiên co g i t lại đột nhiên lại có người gõ một cái hắn sau vai lại cường độ so trước đó phải lớn rất nhiều k h ô nhưng g c ỉ có n h thế, bị một kích bị à y đánh n t r ú tại ự thân t r tim như n h thế í h t tốc độ lưu chuyển lưu đều đang biến hóa dưới trên đường phố v ắ n g lai người đi đường vẫn dừng lại bước chân chừng t chừng nhìn chằm chằm hắn ánh mắt kia nhìn người có chút sợ hãi chân mặc chỉ cảm thấy giờ này khắc này trong thành này mỗi một người đều giống như muốn đem tự thân ăn sống n u ố c tươi không chỉ có như thế liên đối lấy cả tòa thành trì tựa như đều sống lại nó mở ra m i ệ n g rộng muốn đem chính mình thôn vệ vào thể hóa thành cái này thành chỉ một bộ phận bất quá theo tự thân trạng thái điều chỉnh c h â n mặc vẫn có thể rõ ràng cảm giác được hắn đối mặt lực cản một nháy mắt thiếu đi rất nhiều không có bất cứ chút do dự nào hắn quả quyết lấy mật pháp kích phát tự thân khí huyết lấy hắn bây giờ t u vi tầm mắt kích phát khí huyết bí pháp tự nhiên là tự sáng tạo bí pháp này thích hợp hắn nhất trước mắt trạng thái có thể đem hắn thể nội khí huyết, trong khoảng thời gian ngắn tăng phúc đến bốn lần khuyết điểm là sử dụng qua đi sẽ có g i ả i hư thoát kỳ ít nhất phải nghỉ ngơi mấy canh giờ mới có thể dùng bí pháp kích phát tự thân khí lực thời gian càng dài ngược lại giải trừ về sau cần nghỉ ngơi thời gian cũng càng dài cũng may lấy thực lực của hắn khai sáng bí pháp cũng sẽ không đối võ giải n h ụ c thân tạo thành mãi mãi thương tích khuyết điểm chính là bí pháp này chỉ có thể chính hắn thi triển mới có thể phát huy ra toàn bộ tác dụng những người khác ai dùng hiệu quả đều sẽ đánh lớn c h ế t khấu tự sáng tạo pháp môn s á c thực cường đại nhưng chỉ nhằm vào hắn tự thân không trách cổ cường giả sẽ hao phí ngàn năm đến vạn năm tâm huyết tới suy đoán ra một môn bí kỹ hoặc thần thông đối với trần mặc mà nói loại bí pháp này liền lại cực kỳ đơn giản nếu như không phải tại quy khư bên trong sẽ dùng đến cái này môn bí pháp như vậy lấy thực lực của hắn bây giờ là sẽ không hao phí thời gian đi tự sáng tạo cái này môn bí pháp đạo hữu chớ động ngươi đã lâm vào cái này khư linh quy tắc chúng ta cái này liền dùng bí pháp cứu n g ư ơ i thoát khốn trần mạc đang muốn kích phát thể nội khí huyết liền nghe với bản thân bên trái chuyển đến thanh âm đưa mắt nhìn lại tại hắn bên trái có một nhóm ba người mỗi người đều thân mặc áo trắng che đậy toàn thân vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt thấy không rõ tướng mạo nhưng từ dáng vóc có thể phán đoán xác nhận ba tên nam tử t ừ ứng bình thân sắc cùng dung giống trần mạc như vậy nộ g nhập thành trì không xem chừng đụng vào nơi đây quy khư quy tắc người hắn đã thấy qua rất nhiều bao quát hắn tự thân lần thứ nhất bước vào nơi đây cũng là chạm đến nơi đầy quy tắc cũng may giải cứu dạng này người không tính rất khó khăn cũng nguyên nhân chính là như thế q hắn, vô vô hắn. Hắn, hắn, hắn thể nội khí huyết tắc n c khói động toàn thân trên dưới gần hai mươi vạn cân khí huyết chi lực lại lần nữa buộc phát tăng gấp đội thang bức gần tám mươi vạn cân đại quan trận trận khí huyết ở trong cơ thể hắn lao nhanh giống như sóng lớn băng vào bực này khí huyết chi lực cho dù là tiên tiên võ giả võ giả cũng có thể nhẹ nhõm chép giết t ừ ứng bình thần sắc xứng sở không rõ ràng trước mắt tình huống như thế nào nhưng thoáng qua hắn liền muốn minh bạch đối phương là không tín nhiệm tự thân đối với cái này hắn cũng không phải thật bất ngờ trong thành này tuần s á t phòng thủ hồi lâu không tín nhiệm tự thân người hắn gặp quá nhiều liên liên trước đây hắn c ù n g hảo hữu cùng nhau đến đây nơi đây chạm đến nơi đây quy tắc t ừ ứng bình cũng là không tin tưởng sẽ có người sẽ cứu mình bởi vì nơi đây quy tắc thực sự quá quá dị ai dám cam đoan cứu mình người không phải đến hại chính mình đây là nhân c r i thường tình không đáng ngoài ý muốn có thể đi vào quy khứ người không có gì ngoài một số ít là thật là xui xẻo nội nhập nơi đây những người còn lại đều là một phương thế giới đỉnh tiêm tiên tiêu cường giả bọn hắn gặp được vấn đề tự nhiên là càng có khuynh hướng bằng vào tự thân lực lượng giải quyết húng chi nơi đây tình huống vô cùng quỷ dị những cường giả này chỉ cần không phải đồ đần liền sẽ không vô duyên vô cớ tin tưởng hắn người nhưng từ ứng mình vẫn không có nói thêm cái gì lời nói t h ầ n s ắ c rất là lạnh nhạt trong thành này quy tắc trói buộc chi lực cực mạnh mà tại quy khư bên trong tất cả mọi người bị áp chế ở t h ô n g mạch không quan tâm là vị nào tiên tiêu cường giả tại bậc này áp chế xuống cũng không thể đối kháng bên trong thành quy tắc thực lực mạnh hơn lại như thế nào t h ư n g mạnh cảnh giới tối đa cũng liền có thể trong thành đi cái hai ba bước tốc độ còn cực chậm tứ ứng bình thân sắc vẫn rất l à n h ạ t hắn lúc này cũng không có ý định cùng trần mạc giải thích quá nhiều như thế cũng có khả năng chạm đến bên trong thành quy tắc vẫn là trước đem người mang rời khỏi nơi đây lại làm cái khác nhưng mà hắn trong tay phù lục mới vừa vặn lấy ra liền cảm nhận được một cô nóng bỏng khí tức trần mạc n ụ c thân huyết khí bốc lên như khói báo động liên đối lấy quanh mình tiên địa đều bởi vì có lực lượng này tựa như trở nên nóng bỏng lên trận trận đỏ như máu hơi khói tư hắn thể nội không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên đây là nhục thân huyết khí lực lượng bước lên đến cực hạn mới có biểu hiện trần mặc một hít một thở ở giữa đều cảm giác trong cơ thể mình huyết khí nóng bỏng rất nhiều ẩm cho dù có vô biên ép chi lực có thể hắn vẫn như một chi rời dây cung mũi tên lấy cực nhanh tốc độ hướng ngoài thành bỏ chạy b ạ chân mặc đều là khống chế tự thân lực lượng thể nội huyết khí không còn hướng ra phía ngoài bộ c phát theo hắn tốc độ cao nhất bắn bọn muốn thoát đi nơi đây thành trì trần mặc trong khoảnh khắc cũng cảm nhận được bên trong thành càng nhiều người đi đường bắt đầu nhìn chăm chú chính mình bọn hắn không có chân chính đứng ra lại lấy một loại phương thức khác bắt đầu ngăn cản tự thân k hắn chỉ lực, lực nhìn ư thế l i đối xem một đường hối hả chạy vội hướng ngoài thành tiến đến t h ầ n mặc dù cho đối mặt khó mà tưởng tượng kinh khủng áp lực tốc độ của đối phương lại vẫn là rất nhanh trước mắt chi tình huống hắn thực sự cảm giác có chút không thích hợp hẳn là bên trong thành quy tắc đối võ giả áp chế lực lượng tại cấp tốc hạ xuống tầng thứ nhất này quy khư thật sắp tiếp cận trung mạc không phải tại sao lại xuất hiện loại này tình huống cái này thành chỉ bên trong quy tắc áp chế dù cho không toàn diện bộc phát cũng đủ để một mực ngăn chặn một tên ngay kia thậm chí là tiên tiên võ giả có thể trần mặc lại tựa như không có nhận bất luận cái gì hạn chế còn tại nhanh chân hướng ngoài thành chạy vội t ừ ứng mình nhìn về phía mình hai tên đồng bạn tuy nói quần áo che giấu rất là toàn diện có thể t o á t ra cặp mắt kia không một không đang bày tỏ hai người cùng mình nhìn thấy như vậy tình huống đều là một mặt kinh ngạc vào trong thành hồi lâu bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn、thấy. tại tu vi bị áp chế đến thông mạch cảnh giới tình huống dưới có thể có người ở trong thành nhanh chân chạy vội mặc an người đi minh bên trong trụ sở tìm minh bên trong trưởng lão làm giò xét nhìn này tầng quy khư sẽ hay không diện hóa đến hoàn toàn hủy diệt chi tình trạng nội tâm dĩ nhiên tương đương kinh ngạc kinh ngạc có thể từ ứng bình vẫn rất nhanh kịp phản ứng đều đâu vào đấy ra lệnh quy khư bản thân liền là không bị triệt để phá diệt trên một kỷ nguyên dù là đến kỷ nguyên này quy khư bản thân cũng sẽ không ngừng tiêu vong từng tầng từng tầng quy khư lại không ngừng tại thời gian trôi qua bên trong triệt để đi hướng trung mạn t i diệt quá trình này rất dài thường, thường muốn lấy vài vạn năm mà tính toán nhưng đối với rất nhiều cường giảm à nói quá trình này là có cơ hội có thể nhìn thấy vì vậy từ ứng bình trước hết để cho người đi kết luận có phải là bọn hắn hay không tầng này quy khư muốn bị triệt để hủy diệt vì vậy quy tắc c h ó i buộc chi lực mới có thể xuống đến cực thấp trình độ minh bạch một đạo áo bào trắng bóng người lúc này gật đầu phi tốc bay người lý khai người theo ta cùng nhau tiến đến đi theo người kia nhìn xem tình huống từ ứng bình lại chào hỏi trên mặt khác một người nhanh chân chạy vội đuổi theo trần mặc trần mặc tốc độ cực nhanh cửa thành đã đang ở trước mắt đồng dạng hắn cũng cảm giác được càng cường hắn hơn áp chế lực cho dù là hắn cũng không thể không chậm dần tốc độ không chỉ như thế Toa thành trì này tựa như có được ý chí gặp hắn đang không ngừng tiếp cận cửa thành hai phiến cửa thành ngay tại rất nhiều người đi đường thao tác hạ khép kín chính mình còn chưa tiếp cận lối ra cửa thành đã triệt để khép lại chân mặt ngược lại là cũng không có cỡ nào bối rối hắn lúc trước đã làm qua khảo thí q uy khư xác thực đã tiếp cận chung mặt hủy diệt nhưng mình cũng không phải là không thể phá xấu nơi này có thể phá hư liền có thể ảnh hưởng nhưng mình không có cách nào cải biến q uy khư bên trong hết thể lực lượng sớm đã xác định trừ bỏ một số nhỏ trên một kỷ nguyên tồn tại cái khác chính đồ vật không có cách nào đi, đi nửa phần đừng nói chính mình làm không được dù là những cái kia cổ cường giả cũng làm không được、vâng、anh đầy trời yên trần phiêu khởi giống như bao cát che khuất bầu trời trần mặc trước mắt hết thảy đều bị che lại nhưng vào đúng lúc này hắn đột nhiên cảm nhận được tự thân bị áp lực trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh tự thân hoạt động càng thêm nhẹ nhàng như thường xuất thủ thời điểm cũng có thể phát huy càng nhiều lực lượng Thử Một đạo trầm đục đột một gia, đầy trời cắt đuổi lấy cực kỳ quỷ dị tốc độ tiêu tán chuyên độ đạo đục đầy đuổi cực quỷ lấy Vẹn gia, kỳ dị vẹ người này thân cao sáu thước có thửa tướng mạo phổ thông thần sắc lạnh lùng nhưng làm người ta chú ý nhất hay là hắn kia đôi cánh tay hai tay chiều dài q u ạ gối tay trái tay phải đều cầm một kiếm hai tay có thể thấy được cực kỳ rõ ràng vết chai xem xét liền biết người này tuyệt đối là binh khí mọi người các hạ thực lực không yếu chỉ là như nghĩ ra thành còn phải đắc thắng ta mới được trung nhiên nam tử mỉm cười mở miệng thái độ xem ra có chút hiền lành trần m ặ t không có tùy tiện làm di động hắn đối quy khư không hiểu nhiều có thể bao nhiêu biết chút ít quy khư bên trong có chút địa vực xác thực có rất nhiều quy tắc nhưng chỉ cần không trái với liền cũng không nguy hiểm ta như không giao tay đâu trần mặc nhìn như tại hỏi thăm kỳ thực đã bày ra đứng dậy thức chỉ cần cơ hội phù hợp hắn liền sẽ lập tức buộc phát tự thân toàn bộ lực lượng vậy liền không phải do các hạ rồi không biết các hạ chuyên dùng loại nào binh khí nào đó tuyệt không cầm lợi khí khi người h n trung nhiên nam tử ngữ khí thanh â m đều rất là bình ổn trần mặc dò xét chung quanh hắn có thể cảm nhận được lấy hai người bọn họ làm nguyên điểm chu vi bị bày ra một chỗ trận vực hai người liền bị câu buộc ở mảnh này trận vực nội chỉ bất quá loại lực lượng này đối với bình thường võ giả tới nói xác thực khó mà phá vỡ nhưng trần mặc hiển nhiên không thuộc về loại này chú y bất quá hắn thật không có sốt ruột lập tức thoát đi mà là vẫn rất ung dung nói ra tự thân am hiểu bình khí đồng thời hắn cẩn thận cảm giác tại tay mình trên cổ tay quy khư chi môn ấn ký có cái này ấn ký tại giả sử thật xảy ra đại vấn đề chỉ cần có thời gian phản ứng hắn liền có thể lập tức trở về thiên đình bí cảnh thân là quy khư chi môn chủ nhân đây là hắn vận dụng quy khư chi môn tại quy khư bên trong duy nhất có thể làm sự tỉnh có thể nói có bực này thủ đoạn b ả o mệnh chỉ cần không phải thao nộ đủ để thuấn sát tự thân nguy cơ như vậy hắn tại cái này quy khư bên trong tương đối liền tương đối an toàn cũng chính bởi vì có như thế át chủ bài trần mặc mới dám lớn lá gan tại quy khư bên trong bốn phía thăm dò chỉ là làm như thế lại muốn vô duyên vô cớ tiêu hao tương đương một bộ phận thiên địa thần dịch cho nên trừ khi gặp phải chân chính nguy cấp tình huống không phải hắn tuyệt sẽ không làm như vậy theo hắn thoại âm rơi xuống trung niên nam tử nhẹ nhàng gật đầu ngay sau đó vô ngần trong hư không hiện hiện vô số đại truy những binh khí này mỗi một kiện tiểu dáng cũng khác nhau trung niên nam tử không nhiều lời lời nói chỉ là có chút ngờ đầu r a hiệu trần mặc tự đi chọn lựa nhưng vào lúc này tư ứ n bình cũng mang người vội vàng đuổi tới hai người này hiển nhiên cũng phát giác được chỗ này chật vực đều sớm dừng lại bước chân do xét nơi đ â y tình huống dạng này tình huống hiển nhiên là hai người chưa bao giờ từng gặp phải bọn hắn lẫn nhau đối mặt đều là một mặt mở mịt luôn uống từ ca ngay trong thành này lăn lộn lâu như vậy gặp qua cái này tình huống sao lâm bình yến hạ giọng hỏi thăm ngay sau đó lại bổ sung một câu cái này vạn nhận thành thành chủ không phải chỉ có s ô n g qua trăm binh t u y ệ t địa mới có thể lộ diện hôm nay làm sao đột nhiên hiện hơn từ ứng bình to mày nhìn chằm chằm trước mắt tình huống khẽ lát đầu nói trang diện này ta cũng chưa từng thấy qua chúng ta cũng chỉ có thể trước nhìn xem hai người giữa lúc trò chuyện trần mặc đã chọn binh khí tốt hai con các năm ngàn cần phân lượng đại truy lấy hắn trước mắt khí huyết chi lực c ầ m tại trong tay có chút thuật tay tùy ý vung vẩy hai lần quen thuộc binh khí không khỏi nhấc lên trận trận tiếng gió tiểu hữu mời t i ế p kiếm vừa dứt lời trung niên nam tử thân hình bỗng nhiên bạo khởi hai thanh lợi kiếm tựa như hai đầu du t ẩ u thanh x à lấy cực kỳ xào trá góc độ đâm về trần mặc k ế t h ậ u tim chương hai trăm ba mươi tám tháng một trần mặc trong tay cự truy múa như rõ nhìn xem hướng tự thân đánh tới song kiếm hắn không có chút nào bối rối đối phương kiếm pháp tinh diệu xảo trá đối t ự thân lực lượng vận dụng nắm giữ càng là có thể xưng ơ đăng phong tạo cực luận kỹ xảo chớ nói chân mặc dù là cái này phương thiên địa gian cũng không có người có thể cùng hắn so sánh đối phương trong tay xong kiếm cùng thân hình tương hợp càng cùng thiên địa tương hợp chớ nói tại thông mạch cảnh giới cho dù là thiên nhân cảnh giới rất nhiều võ giả đều không thể làm được hoàn toàn cùng thiên địa tương hợp mà người này có thể làm được đủ để chứng minh hắn chi kiếm đạo tu đi đã đạt tới cực điểm đơn phần bằng vào kiếm pháp kỹ xảo liền có thể dẫn động thiên địa lực lượng vì vậy dù là hắn thực lực bị hạn chế tại thông mạch cảnh giới có thể có khả năng phát huy lực lượng nhưng vượt xa cảnh giới này nhưng ở tám mươi vạn cân lực lượng trước mặt đây hết thể trở nên không có chút ý nghĩa nào húng chi trần mặc có thể cảm giác được chính mình nhục thân khí huyết chấn động cũng có thể ở một mức độ nào đó khiêu động thiên địa chi lực nếu như nói đối phương tại trên kỹ xào đạt tới thông mạch cảnh giới cực hạn dùng cái này dẫn động thiên địa phát tắc như vậy trần mặc chính là tại khí huyết trên lực lượng làm đến bước này lấy hắn chi nhục thân căn cơ nội tỉnh dù là không sử dụng bất luận cái gì kỹ pháp chỉ bằng vào cái này cô động đến nội chi nhập bơm khí huyết cổ động đã có mấy phần nhục thân thành thánh dị tượng Hoàng. trần mặc song truy lôi cuốn vô biên phong lôi chi thế đông nhiên hướng về phía trước rơi đập trung niên nam tử trong tay s o n g kiếm phiêu giật tựa như linh xả muốn đỡ lên m ộ t đích này nhưng cuối cùng là hưởng công keng sắt thép giao nhau chỉ là bộ phận lực lượng truyền lại liền trực tiếp liền trung niên nam tử hai tay chấn vỡ tám mươi vạn cân cự lực dù là chỉ là một phần lực lượng cũng không phải hắn có khả năng tiếp nhận bất quá hắn vận dụng tá lực p h á t môn trung quy là phát huy tác dụng hai tay huyết nục xương cốt bị chấn át cảnh trung u y còn tại trên thân cũng không trực tiếp nổ bể ra tới t r â n mặc không có nương tay thân hình ốn éo lại là một truy đánh tới hướng trung niên nam tử đỉnh đầu nhưng vào lúc này giống như như núi kêu biển g ầ m áp lực lại lần nữa đánh tới có thể lại cẩn thận cảm giác lực lượng này cũng không phải là áp lực mà là một c ố khó mà tưởng tượng đình trệ lực t r â n mặc thân hình động tác dừng lại trung niên nam tử thân ảnh lại tại dần dần tiêu tán tiểu h ư u tốt truy pháp tốt lục thân ta ở chỗ này nấn ná không biết bao nhiêu và năm tiểu h ư u c h i nhục thân nội tỉnh tạo nghệ là ta đã thấy người mạnh nhất trung niên nam tử ngữ khí vẫn như cũ bình ổn thậm chí còn có mấy phần mừng rỡ trận chiến này là ngươi thắng ta tuân thủ ước định thả ngươi ly khai về phần ngươi binh khí trong tay liền tặng cho tiểu hữu hy vọng n g ư ơ i ta ở giữa có thể có lần nữa giao thủ cơ hội trung nhiên nam tử như cũ ngữ khí t r ầ m ổn nói xong những lời này thân hình của hắn cũng triệt để t ả n ra ầm ầm cách đó không xa cửa thành lần nữa bị mở ra c h â n mặc chỉ cảm thấy lúc trước chói buộc tự thân lực lượng hoàn toàn biến mất không chỉ có như thế liền liền binh khí trong tay cũng đang nhanh chóng biến nguyên bản bốn t h ư ớ c dư dài đầu đũa tựa như nhỏ cối say lớn nhỏ cự truy tại ngắn ngủi bất quá một cái hô hấp công phu bên trong biến thành chỉ có dài nửa xích đầu đũa cũng chỉ có hải nhi nắm đấm lớn nhỏ lộ ra có chút khéo léo đẹp đẽ. chỉ â n nó trong mặc đem c giữ tại trong tay, á là, là không biết rõ kiện binh khí này có thể hay không thoát ly quý khư q u y khư bên trong có rất nhiều trí bảo có thể trải qua phá diệt chi kiếp mà không tiêu tán binh khí như thế đều có chỗ bất phản mỗi một kiện đều gọi được là trí bảo chỉ cần mình có thể mang đi như vậy dù là chỉ có một kiện binh khí lần này thu hoạch cũng được xưng ơ tụng là cực kỳ phong phú có thể trừ cái đó ra quy khư bên trong còn có một số binh khí bọn chúng sớm đã hủy diệt nhưng lại thông qua một ít bí pháp chiếu d i i ra hoặc là kẻ đến sau tại quy khư bên trong thu thập vật liệu lấy bí pháp luận chế bực này binh khí chỉ có thể ở quy khư bên trong sử dụng một khi thoát ly quy khư liền không cách nào phát huy bất cứ tác dụng gì trần mặc bây giờ còn không cách nào phán đoán chính mình trong tay chuyện này đối với truy là thuộc về loại kia hắn chỉ có thể chờ đợi nhìn tự thân mình lại thoát ly lúc có thể hay không đem nó mang đi Chứ bỏ cái này một đôi bảo truy bên ngoài tại trung niên nam tử thân hình tiêu tán t r i địa còn nổi lơ lửng một khối lệnh bài cùng một viên ngón tay cái đầu lớn nhỏ đen thui màu đen hình thoi tinh thể trần mặc đưa tay nhẹ nhàng vô một cái cầm lấy lệnh bài cùng khối kia hình thoi tinh thể không có nửa phần do dự phi tốc hướng ngoài thành tiến đến trong thành trì lúc trước biến mất người đi đường lại lần nữa hiện hiện giống như chưa trải qua bất cứ chuyện gì bọn hắn tiếp tục trước đó động tác không ngừng tại trong thành trì hành tàu du đãng lẫn nhau trò chuyện trên mặt mỗi người cũng đều mang theo y cười tư ứng mình nhìn trước mắt một màn cũng cảm giác đầu ó c của mình có chút chuyện không đến vạn nhận thành, thành chủ. Chính là chỗ này là quy trong ắ c chi đ thành t h này mỗi một vị người đi đường đều là hắn thần niệm biến thành nhìn như ở trong thành tùy ý du tẩu kỳ thực không giờ khắc nào không tại thu thập giữa thiên địa tin tức tu hành phàm nhập trong thành này có gì động người chính là tại phá hư vị kia trí cường tu hành tự nhiên sẽ bị bên trong thành quy tắc gáp b á c h lại di động càng nhiều bị quy tắc gáp bách chi lực liền càng mạnh ở đây tình huống dưới võ giả không cách nào làm bất cứ chuyện gì chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ sau đó các loại các loại tiến vào quy khư bên trong thời gian đủ dài liền sẽ bị bài xích ra ngoài vì vậy loại này quy tắc chi đ ị a tính nguy hiểm không thể nói không có nhưng cũng rất thấp rất thấp Nhân tộc đông、đảo、cường giả mới có thể đem nơi đây chọn làm nơi đóng quân một trong. Bởi vì đóng quân thời gian thể thời thật đây tộc một có đảo đem giả mới Bởi làm vì chính là đông đảo cường giả thôi diễn ra dùng cái này phụ lục có thể tạm thời che đậy bên trong thành quy tắc để bị quy tắc hạn chế võ giả khôi phục bình thường thậm chí thông qua thủ đoạn này bọn hắn trong thành ngăn cách ra một mảnh nhỏ khu vực để võ giả có thể ở nơi đó tự do giao lưu không cần phải lo lắng sẽ bị bên trong thành quy tắc áp chế ngoài ra còn có trăm binh tuyệt địa chỗ này địa vực ở vào trung tâm thành trì tổng cộng chia làm chín tầng mỗi một tầng bên trong có vô số khôi lỗi mỗi một cái khôi lỗi cùng binh khí kỹ xảo một đạo trên đều là tuyệt đỉnh mọi người võ giả đi vào chiến thắng những khôi lỗi này mới có thể nhìn thấy kia vạn nhận thành thành chủ khiêu chiến thành chủ thủ thắng, liền có thể từ trăm binh tuyệt địa bên trong lấy đi một kiện binh khí chỉ bất quá tính đến trước mắt có thể thắng thành chủ này người số lượng giải rác chung vào một chỗ bất quá khó khăn lắm mười ngón số lượng trong đó có cổ thiên địa trí tôn thậm chí là cổ thiên đình thiên đế trong đó thực lực người yếu nhất cũng là cổ chi đại n ă n g là tu hành một đạo trên tuyệt đỉnh nhân vật lại mỗi một người đều là dùng hết tất cả vừa liếng mới gian nan thủ thắng mà giống trần mặc như vậy bất quá ngắn ngủi mấy chiêu liền nhẹ nhóm thủ thắng người tư ứng bình thật sự là chưa từng nghe thấy hắn căn bản không tưởng tượng nổi sẽ có loại chuyện này phát sinh cùng trần mặc nhẹ nhóm đánh bại vạn nhận thành chủ so sánh sự t ì n h k h á c quái gì, tỷ như vạn trượng thành chủ đột nhiên lộ diện điểm ấy đều lộ ra quá mức không có ý nghĩa chương hai trăm ba mươi tám tháng hai tư ứng bình thẳng đến việc này vẫn còn có chút không thể tiếp nhận điều này s ư ứ n g s ờ đợi tại nguyên chỗ nhìn xem nơi đây tình huống không chỉ là hắn đồng bạn của hắn đồng dạng cũng là như thế xông qua trăm binh tuyệt địa dễ dàng dù là tại bọn hắn cái này một thời đại cũng có đỉnh tiêm thiên tiêu có thể xông qua tư ứng bình chính là một trong số đó có thể xông qua trăm binh tuyệt địa chỉ là nhìn thấy vạn nhận thành chủ thấp nhất điều kiện muốn đánh bại vị thành chủ này kia thực sự rất khó khăn hoặc là nói cả hai độ khó căn bản không tại một cái trình độ bên trên xông qua trăm binh tuyệt địa độ khó tương đương với tại thông mạch cảnh giới đối mặt một cái tiên thiên cảnh giới yêu thú thực lực đối phương s á c thực rất mạnh nhưng nếu cơ hội phù hợp thân là đỉnh tiêm thiên tiêu chưa hẳn không có thủ thắng khả năng mà chiến thắng vạn nhận thành chủ độ khó thật giống như tại đối mặt thận hải bởi vì cả hai thực lực sai b i ệ t quá lớn hắn không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng mà c h â n m ặ t đây ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở công phu giống như tồi khô lạc hủ đồng dạng chiến thắng vạn nhận thành chủ phần này chiến lực từ ứng bình căn bản là không có cách tưởng tượng hắn thậm chí không thể lý giải cái này một thời đại vì sao còn sẽ có mãnh liệt như vậy c ư ờ g i ả hẳn là thượng cổ trí tôn luân hồi trung sinh không phải người nào có thể có thực lực thế này t ừ ứng bình lên ngốc giò xét trước mắt hết thảy thẳng đến trông thấy trần mặc thân ảnh biến mất về sau mới kịp phản ứng vận b i ể u khởi hành đội kịp trần mặc phi tốc vượt ngang cửa thành rời xa nơi đây thành trì lấy thực lực của hắn tự nhiên cảm giác được có người đang theo dõi chính mình bất quá hắn chưa làm dừng lại nhưng cũng không có gấp hất ra những người này một mực duy trì ổn định tốc độ thẳng đến rời xa thành trì hơn mười dặm mới dừng lại bước chân bám theo một đoạn chính mình người đúng là hắn lúc trước từng gặp chỉ là hôm nay tới đây người chỉ có hai người hai vị không biết có chuyện gì trần mặc lúc này đại khái cũng có thể đoán được hai người này hẳn là cùng mình đồng dạng là tiến vào quy khư tri địa nhân tộc v õ giả bởi vì không nhận bên trong thành quy tắc hạn chế lúc này mới có thể một đường đi theo chính mình đến tận đây chúng ta cùng đạo hữu đều là nhân tộc tư ứng bình ngữ khí vẫn rất là không bình tĩnh hắn thực sự nghĩ không minh bạch trần mặc một thân thực lực đến tột cùng như thế nào mà tới phải biết ở chỗ này tất cả mọi người thực lực đều bị áp chế ở cùng một cảnh giới dù cho trần mặc tại thông mạch cảnh giới tu hành mạnh hơn cũng không có khả năng cường hành đến loại trình độ này thế nhưng là vô luận hắn đến tột cùng có mơ tưởng không minh m ạ c h nhưng cũng không cách nào phủ nhận trước mắt hiện thực đó chính là trần mặc thực lực mạnh phi thường mạnh đến vượt qua bản thân tưởng tượng a cái kia không biết hai vị đạo hữu tìm ta đến tột cùng có chuyện gì trần mặc nội tâm đối với cái này tình huống không ngạc nhiên chút nào tiếp tục mỉm cười dò hỏi đạo hữu nghĩ đến cũng biết rõ bây giờ trong trời đất tình huống quy khư là đông đảo thiên địa cường giả có thể an toàn giao lưu nơi trốn vì vậy có nhân tộc cường giả trong thành này thiết hạ một chỗ đóng quan điểm để chúng ta nhân tộc nhưng tại trong đó an ổn giao lưu tư ứng bình cưỡng chế nội tâm khiếp sợ không gì sánh nội cảm xúc chấm rãi mở miệng nói. lúc này hắn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi muốn hỏi nhất chính là đối phương như thế nào có được cường hành như vậy thực lực tất cả mọi người là n h â n tộc đều là đồng dạng tu hành vì sao thực lực đối phương mạnh như thế coi như thiên tư ưu dị vậy cũng phải có cái hạt độ coi như hắn công pháp lại đặc t h ủ cái này cũng không có khả năng tại thông mạch cảnh giới liền có như thế thực lực cường đại đối diện với mấy cái này n g h i hoặc tư ứng bình nội tâm thật sự là không có đáp án vì sao muốn trong thành thành này ngoài có rộng lớn tiên h địa vì sao không thể trần mạc thần sắc có chút không hiểu nếu quả thật có đông đạo nhân tộc cường giả tệ tụ như vậy lợi ở ngoài thành không thể nghi ngờ muốn so bên trong thành càng tốt hơn bên trong thành là một chỗ quỷ dị quy tắc t r i địa càng thêm khó mà ứng đối mà ngoài thành tương đối kỳ thật càng an toàn lại đông đảo cường giả tệ tụ dù cho không có đầy đủ thời gian dựng một tòa thành trì có thể tạm thời thành lập một chỗ căn cứ vậy tuyệt đối không có vấn đề gì tại như thế tình h u ố n g dưới những cường giả này lại muốn đợi trong thành như vậy chỉ có hai loại khả năng hoặc là ngoài thành có đại nguy hiểm hoặc là bên trong thành có cơ duyên lớn sở dĩ như thế tự nhiên là có duyên c ớ tư ứng bình đối với vấn đề này cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn mặt mỉm cười đã tính trước trả lời đạo h ư u có chỗ không biết chúng ta bây giờ vị trí quy khư là tầng thứ nhất quy khư bản thân liền đã tiếp cận phá diệt quy khư bên trong sẽ thỉnh thoảng nổi lên quy khư phong bạo phong bạo che khuất bầu trời bao trùm toàn bộ quy khư tầng thứ nhất cơn bão táp này bản thân cũng mang theo kết thúc phá diệt chi lực chúng ta nếu không thận tiếp xúc dù cho thoát đi tốc độ rất nhanh kết quả tốt nhất cũng là trọng thương lại phong bạo qua đi nơi đây vạn sự vạn vật đều sẽ lại trải qua một lần mới phá diệt cho nên không có cách nào bên ngoài thành lập căn cứ tăng thêm võ giả cũng cần tìm tới chỗ trốn tránh quy khư phong bạo hoặc là ly khai hoặc là cũng chỉ có trốn ở trong thành bên trong thành có quy tắc bao trùm dù cho đứng trước quy khư phong bạo tương đối cũng tương đối an toàn quy khư phong bạo giáng lâm thời điểm đông đảo cường giả liền sẽ t ề tụ nơi này tránh né trần mặc nghe được cẩn thận nghe một chút gật đầu nếu như thật sự là như thế như vậy tự nhiên có ở trong thành thành lập điểm tụ tập tất yếu lại là một chỗ quy tắc tri địa hắn cũng có thể nghĩ đến ở đây xây thành bên trong thành lập căn cứ tất nhiên cần phải có người giữ gìn dù cho bình thường không cần cũng nhất định phải tồn tại không phải quy khư phong bạo giáng lâm thời điểm tránh đều không cách nào tránh cũng không phải người người đều như chính mình nắm giữ quy khư tri môn có thể tùy thời vãng lai、like、quy khư trong n i tuyệt đại đa số võ giả tiến vào nơi đây hoặc là chờ đợi quy khư đem tự thân bài xích ra ngoài hoặc là cũng chỉ có trở về lúc trước giáng lâm quy khư c h i môn dùng cái này thoát ly quy khư lại cho dù là trần mặc bực này nắm giữ quy khư c h i môn võ giả tại quy khư phong bạo giáng lâm thời điểm cũng cần một chỗ nơi ở nút dù sao hắn mặc dù có thể tùy thời thoát ly quy khư lại không cách nào xác định quy khư phong bạo sẽ kéo dài bao lâu thời gian như thế tự nhiên cần phải có một chỗ nơi an thần có thể quan sát quy khư phong bạo giáng lâm cùng kết thúc ngoài ra bên trong thành có một chỗ tu hành đ i ệ tên là tắm b i n a o tuy là tắm b i n điệu có thể võ giả ở trong đó t có tư h ể tẩy đi tự t đi ứng bình nói một bước cô đọng. hơi rất nhiều đối tượng thân ở trong thành tình huống cũng không quá mức trái lấp bây giờ trong trời đất vô luận nhân tộc vẫn là cái khác kéo dài hơi tàn sinh linh t u y ệ t đại đa số tình huống giới cũng sẽ không tùy ý lên tranh đấu giữa bọn hắn xác thực có cạnh tranh nhưng trừ khi có cực lớn thù hận không phải sẽ không tùy tiện hạ sát thủ bởi vì thận hải nguy cơ là toàn bộ sinh linh đều gặp phải lớn nhất nguy cơ đối mặt bực này nguy cơ mỗi nhiều hy sinh một vị c ư ờ n g giả đều là không có chút ý nghĩa nào bên trong h a o tổn người còn sống sót càng nhiều đông đảo sinh linh mới có càng nhiều cơ hội đi đối mặt thận hải phải biết thận hải lực lượng tuy mênh n g ô n g nhưng cũng không phải không có hạn mức cao nhất giữa thiên địa đồng thời tồn tại thế giới càng nhiều nhưng thế giới này pháp tắc càng vững chắc thận hải muốn triệt để h n mịn bọn chúng một lần phát động thận hải đại kiếp như vậy so ra mà nói liền cần thời gian dài hơn cho nên trợ giúp những cường giả khác cũng là đang trợ giúp tự thân đương nhiên như gặp ma đạo cường giả kia tự nhiên không cần cố kỵ rất nhiều đây là người người có thể chu diện thì ra là thế trần mặc nhẹ nhàng gật đầu đối lập tức tình h u ố n g cuối cùng có đại khái hiểu rõ đạo h ư u thực lực mạnh như thế không biết đến từ phương nào thế giới từ ứng bình chắp tay hành lễ lại hỏi chương hai trăm ba mươi chín hoàng thiên minh một t i n h tham giới trần mặc trần mặc chắp tay hoàn lễ cười nói hắn đối đối phương nói tới lời nói s á c thực có mấy phần tin tưởng nhưng cũng sẽ không bởi vậy liền đem tự thân tình huống toàn bộ đ ó ra t r â n tiến bối vãn bối từ ứng bình đến từ linh ngọc giới t ừ ứng bình cười hành lễ tự giới thiệu mình hắn không rõ ràng trần mặt tuổi tác nhưng tại tu hành một đạo bên trên đặt giả v i tiên đối phương có thể tại thông mạch cảnh giới có được thực lực mạnh mẽ như thế liền làm nổi một câu tiền bối xưng hô đến từ vô số thiên địa đông đảo cường giả ở trong thành sáng lập hoán thiên minh dùng cho để đến từ đông đảo thiên địa cường giả giao lưu tiền bối bây giờ nhập quy h ư cũng có thể gia nhập ta hoán thiên minh bên trong tứ ứng bình tiếp tục mở miệng nội nói bây giờ trong trời đất mặc dù cũng có đông đảo cường giả thông qua bí p h á p hoặc quy khư chi môn tiến vào quy khư nhưng số lượng so với cổ thiên thời kỳ cũng là thiếu đi quá nhiều tăng thêm quy khư lại cực kỳ rộng lớn bao la cho nên tại trong phạm vi nhất định có thể tụ tập cường giả số lượng kỳ thật cũng không nhiều thông qua quy khư chi môn tiến vào cường giả vẫn còn tốt quy khư chi môn phần lớn tại thượng cổ đã bị thành lập ra tại những n à y quy khư chi môn phụ cận đi không được bao xa liền sẽ phát hiện có giá trị quy khư bí điểm giống như cái này vạn nhật thành chính là rất có giá trị tại dạng này địa phương bản thân cựu sẽ có vô số cường giả tự phát tệ tụ mà khí. Khí trân mặc đối với cái này không có cự tuyệt đạo lý quy khư quá lớn cũng quá minh mông hắn một người không có cách nào tiến hành thăm dò lại rất nhiều bí địa hoặc quy tắc chi địa bên trong tuy có đại thu hoạch nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm gia nhập một phương thế lực dĩ nhiên phải bỏ ra chút đồ vật có thể mượn trợ phương n à y thế lực chính mình có thể đi vào một bước hiểu rõ quy khư bên trong tình huống cùng là những cái kia quy tắc chi địa bên trong bộ phận quy tắc những n à y đồ vật nếu là nghĩ dựa vào tự thân thu hoạch kia muốn thời gian hao phí cũng quá dài thậm chí có khả năng căn bản tìm không thấy bởi vì làm trên một kỷ nguyên lưu lại chi địa quy khư thực sự quá lớn dù là chỉ là tầm thứ nhất hán rộng lớn cũng là vượt qua thường nhân tưởng tượng b ă n g vào lực lượng một người cho dù là thăm dò bộ phận địa vực cũng là chuyện cực kỳ khó khăn mà gia nhập một phương thế lực nhất là một phương tồn tại đã lâu thế lực những này liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề vậy tính xin tiền bối theo ta vào thành t ừ ứng bình lúc này mặt lộ vẻ ý cười từ trong ngực lấy ra một kiện thuần màu trắng s ắ c cháo bảo đưa cho trần mặc bởi vì tiến vào quy khư bên trong cường giả số lượng thưa thớt vì vậy mỗi tiếp dẫn một người nhập minh t ừ ứng bình mấy người cũng có thể tại minh bên trong đạt được nhất định bán thưởng cũng là bởi vì đây bọn hắn mới nguyện ý đợi trong thành phòng thủ tuần tra lại tại không cầu hồi báo tình hôn dưới xuất thủ giải cứu bị bên trong thành quy tắc trói bột người trần mặc đưa tay tiếp nhận cháu bảo quan sát tỉ mỉ áo choàng bên trong có phủ lục vẽ phát thảo vô luận là cái này cháu bảo vẫn là vẽ phát thảo phụ lục vật liệu đều là khá đặc thù trần mặc thực lực tu vi tuy bị áp chế ở thông mạch cảnh giới nhưng cũng có thể cảm nhận được cái này cháu bảo bên trong có một cố đặc thù lực lượng lưu truyền nghĩ đến hẳn là cố lực lượng này đủ để cho võ giả ngăn cách thành trì quy tắc ảnh hưởng cái này cháu bảo tên là tuyệt pháp bảo y y, đủ để tại tuyệt đại đa số tình huống giới ngăn cách vạn nhận thành bên trong quy tắc ảnh hưởng ngoài ra đối những quy tắc khác tri địa quy tắc cũng có thể hữu hiệu cắt giảm chất liệu cũng được xưng tụng g á m còn có bộ phận từ ứng bình đi tại trần mặc bên cạnh thân dẫn đường đồng thời cẩn thận giới thiệu nói phàm nhập minh bên trong người đều có thể lĩnh miễn phí một kiện bất quá nếu có tổn hại liền cần chính mình bỏ vốn lại mua sắm một kiện cháo b à o muốn năm trăm điểm minh bên trong công hiến mặc cháo b à o đi vào trong thành bên trong thành đông đảo bách tính xem bọn hắn như không trần mặc cũng tại từ ứng bình dẫn đầu dưới một đường hướng thành đông bên cạnh đi đến hai bên đường người đi đường dần dần giảm bớt trần mặc cũng có thể phát hiện tại một chút địa phương có trận pháp phụ lục dẫn đạo những người đi đường này rời xa nơi đây cuối cùng lại lần nữa xuyên qua một lối đi, đi vào một tòa trang viên trước trang viên trước con đường trên một、người. cửa viện đóng kín hai tấm một thước vương phủ lục dính sát hợp trên cửa thông qua những đùa chú này cùng chung quanh t r ậ n pháp h o á n thiên minh cường giả tạo dựng ra một mảnh khu vực ngăn cách bên trong thành quy tắc ảnh hưởng để võ giả tại mảnh này khu vực bên trong có thể tùy ý giao lưu vắng lai không cần phải lo lắng sẽ bị bên trong thành quy tắc c ấ p chế tới gần nơi đây tư ứng bình cũng mở ra trên thân cháo bảo lộ ra nguyên bản vẻ mặt nhưng cũng không đem trường b ả o khởi vẫn là khoác lên người tư ứng bình tướng mạo phổ thông ném đến trên đường cái đều chưa h ẳ n có thể phát hiện đặc thù chỗ nhưng trong lúc lơ đãng toát ra khí thế lại có vẻ h ắ n có chút chính phái cùng h ắ n đồng hành Lâm bình Yến. tuy là nữ tử tướng mạo lại có chút khí khái hào hùng chỉ là dáng vóc thường thường ta hoán thiên minh danh sách đăng ký thành viên tổng cộng có tám trăm sáu mươi bảy vị t ă n g t h ê m đạo hưu chính là tám trăm sáu mươi tám vị bây giờ quy khư an ổn cho nên thường trú nơi đây thành viên cũng không nhiều ước chừng chỉ có sáu bảy mươi vị minh bên trong còn có tương đương một bộ phận thành viên tại cái k h á c uy tắc chi địa tu h hành bình thường tình huống dưới khó mà nhìn thấy bọn hắn tư ứng bình nhẹ nhàng đẩy ra viện lạc cửa chính trang viên chiếm diện tích có chút rộng lớn chừng trên trăm mẫu đương nhiên cái này trên trăm mẫu trang viên đối với cả tòa thành trì mà nói cũng chỉ là chín châu mất sợi lông thôi cửa sân rộng mở một tên đồng dạng người khoác màu trắng cháo bảo lao giả vội vàng chạy đến lao giả thân thể cường tráng sắc mặt hồng luận xem xét liền biết nục thân thực lực rất mạnh mã trưởng lão t ừ ứng bình cùng lâm bình yến nhìn thấy lao giả bận điệu chủ động chắp tay hành lễ không biết vị này là mã bất phàm ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng cảnh giác quan sát tỉ mỉ lấy trần mặc tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một người chính là lúc trước t ừ ứng bình c h i nhắc nhở mạc an trường lão việc này tình h u ố n nói đến phức tạp tứ ứng bình chủ động đi đến trước đi mở miệng giải thích gặp gặp trần mặc về sau chứng kiến hết t hệ mọi chuyện nói thẳng、ra. mã bất phàm thần sắc trên mặt từ lúc mới bắt đầu kinh dị dần dần biến thành khó có thể lý giải được đến cuối cùng thậm chí có chút không thể nào tiếp thu được h n tại cái này quy khư bí cảnh bên trong đợi thời gian rất dài chứng kiến hết thệ sự tình đương nhiên cũng muốn so từ ứng bình bọn người nhiều quá nhiều vạn nhận thành chủ đột nhiên ở trong thành hiện thân cùng võ giả luận võ loại sự tình này hắn chưa từng nghe thấy nếu như nói điểm ấy chỉ là để hắn cảm thấy hiếm thấy dù sao nơi đây quy t ắ c chi địa cho dù là bọn họ minh bên trong đã thăm dò rất nhiều năm nhưng vẫn là không có triệt để làm rõ ràng như vậy trần mặt đánh bại vạn nhận thành chủ hắn chính là hoàn toàn không tý tưởng bởi vì hắn đồng dạng đối mặt qua vạn nhận thành chủ vị này trên một kỷ nguyên còn sót lại cờ ư n giả g biết do hắn cường đại đến cỡ nào để cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ trên thực tế đừng nói là hắn cho dù là từ ứng bình tận mắt nhìn đến trần mặc đánh bại vạn nhận thành chúng về sau cũng là dùng một đoạn thời gian tương đối dài mới tiếp nhận việc này việc này thật chứ mã bất p h à m ngữ khí có chút không tin nếu như không phải rõ ràng từ ứng bình tính t ỉ n h hắn hiện tại cũng đang hoài nghi có phải hay không mấy người này sâu chuỗi bắt đầu lắc lư hắn cái này lao tiền bối đương nhiên là thật vãn bối tận mắt nhìn đến từ ứng bình lúc này vỗ b ầ ngực biểu thị nói mã bất phàm thần sắc càng thêm n g h n g trọng nhẹ nhàng gật đầu nhìn về phía trần mặc nói đạo hưu có thể nhập ta h o á n thiên minh bên trong chỉ là chúng ta minh bên trong cũng có cái quy củ chương hai trăm ba mươi chín h o á n thiên minh hai nhập môn người chỉ cần hoạch nghiệm một phen thực lực thực lực càng mạnh người liền có thể tại minh bên trong hưởng thụ tốt hơn nãy g nộ đương nhiên thực lực không mạnh cũng không phải vấn đề chỉ cần tại minh bên trong an ổn tích lũy công hiến dần dần tăng lên tự thân minh nội phẩm d i a i là đủ mã bất phàm ngữ khí nhẹ nhàng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm trần mặc hắn đến bây giờ cũng không tin tưởng trần mặc thật có thể nhẹ nhõm đánh bại vạn nhận thành chủ nhưng vấn đề này không lớn. chỉ cần hắn tự mình xuất thủ rất nhanh liền có thể khảo thí ra trần mặc thực lực cụ thể tốt không biết muốn ở nơi nào giao đấu trần mặc trên mặt lộ ra nụ cười tự tin xin mời đi theo ta mã bất phàm mở miệng quay người đi hướng trang viên một góc từ ứng bình ba người một mực đi theo trừ cái đó ra liền không có người nào nữa chú ý việc này một phương diện mặc dù theo từ ứng bình nói bên trong thành thường trú có sáu mươi bảy mươi người có thể kỳ thực có tương đương một bộ phận người bởi vì tại quy khư bên trong đợi thời gian rõ rải mà bị bãi x í ra ngoài mặt khác những người này đợi trong thành cũng không phải một chuyện không làm vô luận là tại trang binh trong cốc thu thập sát phạt chi khí hay là tại các nơi tu hành cùng trong thành tuần tra quan sát phải chăng có cái khác võ giả ngộ nhập nơi đây bởi vậy tại đại đa số tình h u ố n g d ư ớ i cái này trên trăm mâu trong trang viên cũng chính là giải rác mười một mười hai người mà thôi đi vào trang viên cánh bắc nơi đây có một mảnh lớn đất trống đều là lấy đ á xanh cửa hàng trúc đất trống hai bên b ả y ra giá binh khí rất nhiều binh khí đều trưng bày trên đó những binh khí này đều rất phổ thông cũng không nửa phân thần dị xem xét liền biết chỉ có thể ở quy khư bên trong sử dụng m ờ i mã bất phạm làm thủ thế mời trần mặc tự đi chọn lựa binh khí mà chính hắn thì lấy ra một cây t r ư ờ n g thương chọn lấy cái xinh đẹp thương hoa trần mặc liếp nhìn một vòng giá binh khí trên cũng không có cự truy cái này binh khí hắn liền tiện tay cầm lấy một cây đại kích đối với cái này chi binh khí năm giữ hắn mặc dù không tính lô hỏa thuần thanh nhưng cũng coi như thuần thủ mã bất phàm không có nhiều lời những lời khác chỉ là triển khai tư thế chuẩn bị chiến đấu hắn cho tới bây giờ mặc dù không dám hoàn toàn tin tưởng trần mặc có thể đánh bại vạn nhận thành bên trong nội tâm nhưng cũng minh bạch tư ứng bình mấy người không cần thiết vì thế lựa gạt mình cái này cho thấy h ơ vân nửa thật sự là đánh bại vạn nhận thành chủ điều này đại biểu thực lực của hắn tối thiểu cao hơn chính mình hai cấp độ đối mặt cảnh giới cỡ này đối thủ hắn đương nhiên không dám k i n h thường chân mặt thấy thế cũng là dọn xong lên tay tư thế mã bất phàm thì bắt lấy cơ hội vượt lên trước công tới trước mắt mà thôi chân mặt trong tay đại kích quét qua mã bất phàm liền người mang thương trong nháy mắt bị đánh bay mấy t r ư ợ n g cũng may hắn bị thương thế cũng không nặng chân mặt dùng chính là xảo kình chỉ làm ộ t kích này tốc độ quá nhanh nhanh đến để hắn không có phản ứng cơ hội mã bất phàm thể nội khí huyết không ngừng t h ư n lên ánh mắt bên trong tràn ngập mở mị không hiểu hắn thậm chí làm không rõ ràng chính mình vì sao đột nhiên xuất hiện tại mấy triệu bên ngoài chỉ cảm thấy một cái thoáng qua, chính mình liền bị đánh bay lấy thực lực của hắn căn bản thấy không rõ trần mạc ra c h i ê u đường lối bởi vậy cũng có thể gặp vị kia vạn nhận thành chủ cường đại tại thực lực sai biệt lớn như thế tình h u ố n g d ư ớ i hắn vẫn có thể cùng trần mạc giao thủ thậm chí ở một mức độ nào đó bằng vào kỹ xảo đền bù giữa hai người tranh lệch nếu như không phải tranh lệch thực sự quá lớn kia trần mạc nghĩ thắng hắn thật đúng là muốn phí tốt một phen công phu mã bất phàm xứng sở tại nguyên chỗ cẩn thận suy nghĩ sau mày không đứng ở trong đầu hồi tưởng vừa mới xảy ra chuyện gì chính mình làm sao một cái trước mắt liền bị đánh bại coi như thua cái này thua cũng quá nhanh trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đ ã tưởng người đứng xem cũng không rõ trên thực tế liền liền tự ứng bình b ọ n người cũng không thấy rõ ràng trần mạc xuất thủ lúc cảnh tượng chỉ gặp hắn khởi hành ngay sau đó mã bất phàm liền lặp bại tám mươi vạn cân khí huyết lực lượng tại cảnh giới này là tuyệt đối không thể ngăn cản tồn tại trần mạc dùng cái này nhưng tại cảnh giới này xưng là vô địch đạo hữu tốt tuấn công phu thực lực thật là mạnh lão hủ cam bái hạ phong mã bất phàm dần dần lấy lại tinh thần không còn đi chính suy nghĩ như thế nào l ặ bại hắn hiện tại hoàn toàn tin tưởng trần mạc có năng lực nhẹ nhõm đánh bại vạn nhận thành chủ chủ yếu là hai cái này thực lực với hắn mà nói đều không thể lý giải tại cùng một cảnh giới đối mặt bọn hắn mã bất phàm thật sự là không cách nào tưởng tượng đều là thông mạch cảnh đối phương làm sao lại mạnh như thế chúng ta hoàn thiên minh bên trong không có gì ngoài minh chủ bên ngoài minh bên trong thành viên lấy lệnh bài hoạch phân thân phần chia làm kim ngọc tử ngọc mạc ngọc thanh ngọc xích ngọc bạch ngọc lục giai cái này lục giai lệnh bài phẩm cấp nghiêm chỉnh mà nói cũng không thân phận cao thấp phân chia chỉ là phẩm cấp càng cao tại minh bên trong mua thiên tài địa bạo đổi lấy mật đ i ệ tu hành giá cả liền càng ưu đãi chất muốn đi trước mật đ i ệ thám hiểm đạt được mật đ i ệ quy tắc muốn trả ra đại giới cũng càng thấp mã bất phàm vừa mở miệng hướng trần mặc giới thiệu trong môn tình huống một bên bình phục tự thân khí huyết lấy đạo h ư u thực lực nhập mình ta nhìn có thể trực tiếp cầm thanh ngọc l ệ bài hắn hít sâu một hơi bình phục tự thân trận mặt lộ vẻ mỉm cười nói thanh ngọc l ệ bài là lấy quyền hạn của hắn có khả năng phát ra cấp bậc cao nhất l ệ bài lại cao hơn liền phải để minh chủ tự mình đến cấp cho ứng mình người trước mang trần đạo h ư u đăng ký nhập sách quen thuộc một cái chúng ta trong lâu tình huống ta cái này đi vì hắn chuẩn bị phải dùng l ệ bài mã bất phàm mở miệng phân phó chính mình thì di chuyển bước chân đi hướng cách đó không xa tiểu viện hắn chị chỉ là thể nội khí huyết một mực tại không ngừng khuấy động cái này cũng, cũng không tốt đẹp gì hắn cần tìm địa phương ngồi xuống điều tức mới có thể chữa thương ứng bình minh bạch từ ứng bình chắp tay hành lễ quay người nhìn về phía trần mặc tiền bối còn xin trước đi theo ta hai người xó vai cùng nhau đi vào trong trang viên ở giữa việt lạc tại tòa này viện lạc bên trong có hai tòa tấm b i a đá lớn trong đó một cái cao t r ư ừ n g ba trượng rộng một trượng có thửa trên tấm b i a đá điêu khắc rất nhiều l ờ i ngữ trần mặc liếc mắt qua lập tức bị hắn hấp dẫn thần hải thai kiếp giáng lâm chúng ta mở không chỗ p ư ơ n g tiểu thế giới xây dựng tiên địa huyền môn để cầu tránh thoát kiếp nạn này ứng đối nơi đ â y quy tắc tri địa bí pháp đều đã tồn nhập dưới tấm địa kẻ đến sau có thể tự hành lấy dùng câu nói này hẳn là một vị đến từ cổ thiên cường già lưu lại chỉ bất qua hắn cũng không lưu lại tính danh thần hải thai kiếp đã qua thiên địa lại hiện ra dưới ánh mặt trời ta may mắn nhập nơi đây nhìn thấy tiền nhân văn đ ị a nguyện lập h o á n thiên minh để câu có thể đổi thiên địa vì hậu bối thanh trừ thần hải thai kiếp đoạn này văn đ ị a hẳn là đời thứ nhất h o á n thiên minh chủ lưu lại bởi vậy cũng có thể gặp hoàn thiên minh nhất định là một cái truyền thừa thật lâu thế lực cho dù ở nhiều lần trong truyền thừa bọn hắn dò xét đến tin tức khả năng có ch c trần lại, lại mạc tính l ra ra số lượng nội tâm không khỏi trầm xuống số chín là số lớn nhất nếu như lần tiếp theo biển sâu gặp lại lại lần nữa giáng lâm như vậy khả năng liền sẽ không có kết thúc thời điểm chuyền mắt nhìn về phía khác một đạo bia đá bia đá trên cùng khắp lấy một hàng chữ nhỏ lần thứ tám thận hải thai kiếp một ba nghìn bảy trăm l i n g năm lưu lại vạn linh giới trung mạng c h t để bị thận hải bao phủ lại không một người sống sót phía dưới thì đi theo một nhóm lại một hàng chữ nhỏ đều là bị thận hải bao phủ hoàn toàn thế giới lưu lại hạ gần nhất bị dìm ngập thế giới là một trăm sáu mươi bốn năm trước trăm huyền giới chúng ta cái này một thời đại thận hạ y tại k i ế p càng ngày càng gần t ừ ứng bình gặp trần mặc một mực n h ì n trầm t r h m n g bia đá mở miệng nói bổ sung nói về nơi đây liên đối lấy ngữ khí của hắn đều hơi có vẻ trầm thấp trần mặc nhẹ nhàng gật đầu cũng không nói thêm gì nói tiền bối trước theo ta đi đăng ký nhập sách minh bên trong cái khác tình huống đợi chút nữa ta lại cùng ngài nói tỉ mỉ cũng không tinh thần xa suốt q u á lâu thời gian t ư ứng mình rất nhanh khôi phục lại thân h ả i thai kiếp tuy nói là không cách nào ngăn cản sự tình nhưng nếu liền tiếp nhận việc này năng lực đều không có vậy hắn cũng không có khả năng có cơ hội tiến vào quy khư bên trong tiến vào quy khư mặc dù không có bất luận cái gì cứng nhắc yêu cầu nhưng vô luận dùng bí pháp vẫn là thông qua quy khư chi môn đều cần hao phí nhất định đại giới không phải đỉnh tiêm thiên tiêu không có người sẽ nguyện ý theo ý lãng phí tài nguyên để hắn đi vào lịch luyện tu hành được trần m ặ c gật đầu đáp ứng theo hắn đi vào trong phòng chương hai trăm bốn mươi quy khư tình huống một chúng ta hoàn thiên minh bên trong đến nay tổng cộng có đến từ 7 ả y phương khác biệt thiên địa thành viên chúng ta đồng đều ứng ở chỗ này quy khư bên trong hội tụ trao đổi tình báo bù đắp nhau t ừ ứng bình cẩn thận hướng trần mặc giới thiệu hắn thiên minh tình huống đồng thời đem hắn tin tức đăng ký nhập sách đây là thông huyền thạch chúng ta minh bên trong nhiều chỗ trụ sở liền lợi dụng khối đá này lẫn nhau câu thông cầm trong tay minh bên trong lệnh bài tới đây cũng có thể tại cái này thông huyền thạch bên trong thẩm tra tin tức tình báo hoặc là hối đ á i tự thân cần thiết vật tư đây hết thể đều cần có đầy đủ minh bên trong công hiến muốn thu hoạch được công hiến cũng là đơn giản một là, là minh bên trong làm g a có công sự tình tỷ như ta tiếp dẫn tiền bối nhập minh liền có thể thu hoạch được chút minh bên trong công hiến thứ hai là hướng minh bên trong nộp lên các loại tài nguyên hay là hoàn thành minh bên trong phát xuống một chút nhiệm vụ tỷ như tại trăm binh c ố c thu thập trăm binh sát phạt chi khí hoặc là tiến về cái khác quy khư bí địa thu thập tài nguyên chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ này đều có thể thu hoạch được một phần minh bên trong công hiến trần mặc nghe được những quy tắc này nhẹ nhàng gật đầu như thế xem ra cái này hoán tiên minh cụ thể tình huống cùng thương huyền mình kỳ thật trên lệnh cũng không phải là đặc biệt lớn đều chỉ là cung cấp một cái bình đại để đông đảo võ giả có thể ở trong đó bù đắp nhau chỉ bất quá hoán thiên minh bao trùm diện tích c à n g rộng thế giới cũng nhiều hơn tiền bối ngài còn không có cầm tới lệnh bài cho nên thông huyền thạch chi huyền diệu ngài tạm thời còn không cách nào vận dụng điểm ấy ta cũng không còn lắm lời n g ư ơ i n hoành lại cầm tới lệnh bài liền minh bạch những thứ này tư ứng bình đang khi nói chuyện đi hướng một bên bên cạnh phòng rất nhanh mang tới một tấm bản đồ tấm bản đồ này chừng nửa t r h ợ vông bị hai đạo l à n ngang phủ văn cắt thành bốn cái khu vực tư ứng bình đem nó cẩn thận trải tại một bên trên bản đưa tay chỉ hướng góc trái trên cùng một khối giới thiệu nói đây chính là quy khư tầng thứ nhất chúng ta minh bên trong nắm giữ hai nơi quy tắc chi địa không có gì ngoài cái này vạn nhận thành bên ngoài còn có một chỗ chăm thu sơn chỉ bất quá cự li chúng ta chỗ này thành trì khá xa khoảng chừng gần bốn dặm quy khư bên trong lại không có rõ ràng biển báo giao thông có thể phán định phương hướng cho dù là võ giả một không xem chừng cũng có thể là lạc đường cho nên đại đa số tình h u ố n giới chúng ta cái này hai nơi quy khư chi địa chỉ dựa vào thông huyền thạch tiến hành giao lưu t ừ ứng bình đưa tay chỉ hướng một phương bị vẽ phát thảo ra sơn cốc độ ăn ó i tại tầng thứ nhất quy khư tất cả võ giả thực lực đều bị hạn chế tại thông mạch cảnh giới cảnh giới này võ giả một ngày thời gian toàn lực b ộ c phát đi đường cũng chính là tám chín trăm dặm nhiều nhất bất quá ngàn dặm đây là hành tàu quan đạo tình h u n g dưới quy khư bên trong không có con đường có thời điểm còn có thể muốn trèo đèo lội suối chủ yếu thời gian hao phí tự nhiên sẽ càng dài gần bốn dặm đường trình đến một lần một lần ít nhất phải tám chín ngày thời gian cho nên trừ khi có cần phải tình huống không phải khác một phương thành trì võ giả sẽ không tùy tiện đến vạn n h ậ n thành nơi này thì là bách thu cốc trong đó có rất nhiều quy khư lực lượng cùng cái trước thời đại lưu lại pháp tách ì n h thành cự thú chém giết những n à y cự thú thường thường sẽ có chút thu hoạch v ề phần cụ thể là thu hoạch gì kỳ thật liền rất xem vật lý muốn nhìn bị chém giết cái k i a cự thú đến tột cùng là bởi vì gì nguyên nhân tạo thành t ừ ứng mình đưa tay muốn tại trên địa đồ nhẹ nhàng điểm một cái trần mặc đối chỗ này địa phương cũng có ấn tượng h ắ t hạt lúc trước từng hướng hắn để cặp qua không có gì ngoài cái này ba khu địa vực bên ngoài trên bản đồ còn có giải rác cái khác mấy chỗ đánh dấu trong đó bắt mắt nhất một chỗ còn cần màu đỏ tiêu chú loạn thạch lâm vạn yêu minh sáu chữ cái này vạn yêu minh không phải là yêu tộc thế lực bọn hắn tại cái này quy khư bên trong cũng có đóng quân trần mặc ngưng âm thanh do hỏi đây là đương nhiên trước đây thận hải thai kiếp giáng lâm chúng ta nhân tộc trí cường mở thiên địa lấy cung cấp hậu bối nghỉ lại cường giả yêu tộc tự nhiên cũng là như thế mở vô số phương t i ể u thiên địa để yêu tộc sinh linh trốn trong đó sinh sôi đương nhiên những n à y yêu tộc cũng không cho là mình là yêu tộc bọn chúng đối tự thân xưng hô là vạn linh minh tứ ứng mình trong giọng nói hơi có mấy phần không nhanh cùng phẫn nộ nhìn ra được hoàng thiên minh cùng yêu tộc ở giữa tất có ma sát thù hận tuy nói có chút cường đại yêu tộc dần dần bị thận hải triệt để hủy diệt có thể vẫn có rất nhiều yếu tiểu yêu tộc hoặc là tự chém tự thân huyết mạch một đao yêu tộc tồn tại những n à y yêu tộc đồng g i n g nắm gi chúng ta cùng chúng nó cự ly cũng không xa bởi vì tranh đoạt quy khư bên trong tu hành tài nguyên tự nhiên sẽ có rất nhiều xung đột quy khư rất rộng lớn khả năng đủ an ổn tu hành địa phương lại cũng không nhiều không người nào nguyện ý bất chấp nguy hiểm tiến về những nơi khác dù cho nhất thời có thể ly khai nếu như không đổi quy khư chi môn tiêu ký như vậy đến thời đại tiếp theo chúng ta hậu bối sẽ còn xuất hiện ở chỗ này cho nên coi như tại chúng ta cái này một thời đại đổi trụ sở đến xuống một thời đại chúng ta hậu bối vẫn là sẽ đến ở đây đến lúc đó không có nhiều năm tích lũy chúng ta nhân tộc hậu bối tu sĩ tại quy khư bên trong tất nhiên khắp nơi ăn thiệt thòi vì vậy ai muốn đổi trụ sở coi như thành tội nhân t i ê n cổ từ ứng bình trầm giọng mở miệng đại khái khái quát một phen hai phe thế lực ở giữa mâu thuẫn không phải t ộ c ta trong lòng ngắt n g h ĩ khác n h â n tộc cùng yêu tộc ở giữa không có khả năng hoàn toàn tin tưởng cũng không có tổ kiến qua cùng một thế lực dù là cho đến ngày nay đứng trước thận hải thai kiếp song phương cũng chỉ là không có trực tiếp khai chiến muốn vui vẻ hòa thuận hoàn toàn hòa bình ở chung kia là hoàn toàn chuyện không có thể song phương vị trí địa vực có hạn bất kỳ bên nào cũng không có khả năng rời khỏi tích lũy tháng ngày phía dưới mâu thuẫn tự nhiên sẽ càng lúc càng lớn cho đến không chết không thôi hoàn toàn không cách nào điều hòa chỉ có một phương khác toàn bộ rời khỏi mới có thể vạn yêu minh tình huống tư ứng mình không có k ỹ càng giới thiệu chỉ là đại khái nói lời miệng đại đa số tình huống d ư ớ i song phương cũng sẽ không chạm mặt cho dù giữa song phương có mâu thuẫn nhưng không có lợi ích ai cũng không biết cái gì đều không làm chuyên nhìn chằm chằm đối phương ra tay m ắ t đầu mua bán có người khô thâm hụt tiền sinh ý không ai có thể làm tầng thứ hai này chúng ta hoán thiên minh cũng tương tự có trụ sở tầng thứ ba cũng là bất quá tầng thứ tư chúng ta ngược lại là tham dò không nhiều quy khư càng đi đi vào trong thuộc về trên một kỷ nguyên lưu lại thì càng nhiều điều này đại biểu các loại có quỷ dị quy tắc bí địa cùng một thời đại trước lưu lại kỷ nguyên tri linh cũng sẽ tăng nhiều ở trong đó dĩ nhiên có rất nhiều thu hoạch nguy cơ hiểm cũng khó có thể tưởng tượng cho nên quy khư mỗi vào trong một tầng độ khó đều đang không ngừng tăng gấp b ộ i bây giờ thiên địa cũng không phải thời kỳ thượng cổ tham dò quy khư cường giả số lượng giảm mạnh dù là chỉ là ba tầng trước bộ phận địa vực sản xuất tài nguyên cũng đủ làm cho chúng ta sử dụng tu hành lại thêm nhân thủ không đủ không có càng nhiều năng lực đi tiến một bước xâm nhập thăm dò bởi vậy chúng ta hoán thiên minh đối quy khư tham dò vẹn vẹn tiến hành đến tầng thứ ba cũng là có chút ít cường giả tiến vào tầng thứ b ố nhưng số lượng không nhiều không đáng giá nhắc tới t ừ ứng bình tiếp tục mở miệng hướng trần mặc giới thiệu hắn gia nhập hoán thiên minh cũng có mười mấy năm đối với mấy cái này tình huống đương nhiên là thuộc như lòng bàn tay chỉ bất quá còn có một điểm hắn không có sách đó chính là tại quy khư một tầng bên trong có thể tìm tới trên một kỷ nguyên còn sót lại ngược lại đều là tuyệt đối chân bảo bởi vì những n à y trí bảo trải qua vô số lần phá d i ệ t vẫn còn có thể lưu giữ lại thẳng đến đi vào quy khư một tầng cái này tiếp cận nhất phá diện chi đ i ệ cái này đủ để chứng minh những cái kêu bảo vật chất lượng muốn so những bảo vật khác tốt hơn rất rất nhiều có thể đi vào quy khư bên trong lịch luyện cường giả Trên thân bảo vật bảo chương ũ n g sẽ k ô n g gì ít. đích thu tại Lại hoạch cái khác gì bảo, mục đích chủ yếu bảo, mục hai trăm bốn mươi quy khư tình huống hai ngay sau đó tự ứng bình lại từ trần mặc g i n g chút tự thân chỗ biết đến tình huống cùng minh bên trong thành viên muốn tuân thủ quy tắc đơn giản chính là lẫn nhau ở giữa không được lên ma sát như gặp minh hữu xin giúp đỡ muốn hết sức cứu viện đương nhiên là không đi cứu lại muốn nỗ lực bao lớn đại giới thì nhìn minh bên trong thành viên chính mình nắm chắc ngoài ra cầu cứu minh bên trong thành viên cũng nhất định phải xuất ra thủ lao để báo đáp lại mới có thể cầu cứu đạo hữu mã bất phàm đã tại này lúc tới đến trong nội viện trên tay còn cầm một khối lệnh bài cái này lệnh bài bên trong lưu động trong suốt bà quang toàn thân x a n h biết thuần túy xem xét liền biết chất liệu bất phàm cái này lệnh bài mặc dù không phải quy khư bên trong vật liệu chế nhưng chỉ có thể tại quy khư bên trong sử dụng một khi thoát ly quy khư liền sẽ mất đi tất cả tác dụng mã bất phàm đem lệnh bài giao cho trần mạc cẩn thận dặn dò tư ứng bình nhìn xem cái này lệnh bài ngược lại là có chút cực kỳ hâm mộ hán nhập minh bên trong hơn m ư ơ i năm cẩn trọng ra sức phấn đấu bây giờ cũng chỉ là thanh ngọc lệnh bài mà hắn cố gắng đạt được những n à y tại dư trần mặc mà nói chỉ là điểm xuất phát bất quá đối với này hắn ngược lại cũng không ghen ghét bởi vì hắn quá rõ ràng lấy trần mặc thực lực tuyệt đối xứng với cái này lệnh bài đa tạ đạo hữu trần mặc tiếp nhận lệnh bài tiếng cười nói việc nhỏ mà thôi mỗi tên mới nhập minh thành viên đều có nhất định hạn mức điểm cống hiến đạo hữu có thể trước dùng những n à y điểm cống hiến thể nghiệm một phen chúng ta minh bên trong c h ỗ t ố t mã bất phàm trên mặt mang theo t i ế u dung nói xong lại cùng trần mặc hàn lên vài câu hỏi một chút hắn phải trang hiệu rõ minh bên trong tình huống tự ứng bình có hay không cùng hắn nói rõ ràng mấy người không có nhiều trò chuyện mã bất p h ạ m từ ứng bình hai người tuần tự l y khai cái này lớn như vậy trong nội viện chỉ còn trần mặc một người cũng không ai lo lắng hắn sẽ đối với này tạo thành cái gì phá hư bởi vì nơi đây có giá trị nhất c h i vật chính là thông huyền thạch mà lấy cái này tài liệu trình độ chắc chắn coi như thiên nhân võ g i ả đích thân đến như thường thúc thủ vô sách trần mạc mạnh thì mạnh vậy vẫn còn không đủ để phá hư nơi đây tình huống húng chi hắn hoàn toàn không có lý do cùng động cơ làm như vậy hắn nếu không phải nhân tộc mà là những sinh linh khác mã bất phàm có lẽ còn có mấy phần đề phòng có thể hắn đã là nhân tộc như vậy thì hoàn toàn không cần thiết làm quá nhiều phòng bị như thế ngược lại lộ ra bọn hắn không tín nhiệm trần mặc theo hai người lần lượt ly khai lần lượt lấy ra lúc trước đoạt được bảo vật trải qua hắn nghiệm chứng những n à y đồ vật quả thật có thể bỏ vào trong chữ vật giới chỉ đã có thể bỏ vào liền cho thấy những n à y đồ vật tự thân đều có thể mang đi nếu như là quy khư c h i vật kia tự thân cũng không có biện pháp đưa nó cất vào trong chữ vật giới chỉ không có gì ngoài kia một đôi bảo truy bên ngoài còn có một khối hình t o i tinh thể tinh thể này tên là khư tinh đây là từ ứng bình lúc trước nói cho hắn biết khư tinh bên trong còn có quy khư chi lực võ giả luyện hóa vừa ngộ tịch diện phát tắc khư tinh đối với một ít võ giả tu hành có rất lớn trợ giúp tự thân dù cho không thể sử dụng cũng có thể đem hắn giao dịch ra ngoài đương nhiên cũng có thể đầu nhập tạo hóa thần trì đem nó chuyển hóa làm thiên địa thần dịch cái này một khối khư tinh chuyển hóa thiên địa thần dịch tuyệt sẽ không là số lượng nhỏ muốn thu hoạch được khư tinh cũng là dễ dàng bách thú trong cốc có rất nhiều quy khư chi lực ngưng hình cự thú chém giết bọn chúng liền có cơ hội thu hoạch được ngoài ra cái khác quy khư bí địa bên trong cũng tồn tại rất nhiều kỳ lạ sinh linh chém giết hoặc tạm thời đánh bại b Có thể, có thể có c ũ có có nếu g như đem khối này khư tinh giao dịch cho minh bên trong như vậy trần mặc trí ít có thể đổi lấy một vạn điểm cống hiến giá trị đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ tuyệt đại đa số minh bên trong thành viên lần đầu nhập m i n h cũng chỉ là có một trăm điểm minh bên trong công hiến t ừ ứng m i n h như vậy thường ngày ở trong thành tuần tra vận khí không tốt tình hồ giới thời gian m ộ ư ơ i ngày cũng chính là một trăm năm mươi điểm công hiến nếu có giới cơ duyên xảo hợp tiếp dẫn người khác nhập m i n h như vậy ngược lại là ngoài định mức có bút thu nhập nhưng còn cần cùng đồng bạn chia đ ề u thu hồi khư tinh chân mặc gió xét trong tay lệnh bài lệnh bài toàn thân huyền đen phát ra lệnh leo hà n khí h á n vật liệu bất p h ả m lại hẳn là bị một vị nào đó kiếm đạo đại gia thường xuyên đeo ở bên cạnh lệnh bài bản thân cũng nhuộm dần ba phần kế bí giữ tại trong tay tựa như một thanh sắc bén vô cùng bảo kiếm. trần mặc cẩn thận nắm giữ tự thân huyết khí phân hóa ra một sợi thuế p h ả m cảnh giới ấn l y tới nói vốn không nên có huyết khí ly thể chi dị tượng chỉ là trần mặc hiện tại tu vi tình huống h i ệ n nhiên không thể theo lẽ thường phỏng đoán huyết khí lưu chuyển trước mắt nắm giữ phương này lệnh bài trần mặc cũng lập tức biết được nói ý cái này lệnh bài là một khối thông hành lệnh bài sau đó chính hắn có thể tự do thông hành trong thành trì bên ngoài cùng tiến vào trăm binh tuyệt địa tiến vào trăm binh tuyệt địa tự thân không cần giống những người khác đồng dạng tiếp nhận thí luyện mà là có thể trực tiếp tiến đến khiêu chiến bạn nhận thành chủ chỉ bất quá ấn trên lệnh bài miêu tả tự thân mỗi một lần khiêu chiến bạn nhận thành chủ thực lực đều sẽ tăng、mạnh. tại một tháng i phải a này h khoảng cách bên trong vạn nhận thành chủ không có gì ngoài khôi phục tự thân bên ngoài cũng là đang điều chỉnh tự thân trần mặc mỗi một lần khiêu chiến hắn hắn đều sẽ hết sức đi nghiên cứu trần mặc xuất thủ lúc tình huống để cầu tìm tới cơ hội đánh bại trần mặc như thế đến xem tự thân mỗi một lần đánh bại vạn nhận thành chủ tại trên thực lực xác thực đều sẽ có chỗ tăng lên đối phương mặc dù không còn là hoàn chỉnh sinh linh nhưng đối với thuần túy kỹ xảo chi đạo truy cầu quả thật làm cho người khâm phục trần mặc nội tâm kỳ thật cũng tương đối yêu kỳ đối phương bằng vào kỹ xảo có thể hay không vượt ngang trên lệnh cực lớn chiến thắng tự thân cùng vạn nhận thành chủ giao thủ cũng không có gió gì hiểm đối phương theo đuổi là kỹ xảo cực hạ n cũng không phải là giết chóc cực hạ n hoàn thiên minh bên trong có không ít người cùng hắn giao thủ qua nhưng cơ bản chỉ là vết thương nhẹ liền bị thương nặng người đều không có có phương này thông hành l ệ bài đối trần mặc mà nói đương nhiên là chuyện tốt điều này đại biểu hắn mỗi lần tiến vào quy khư đều có thể đi tìm vị thành chủ này giao thủ từ trên người hắn ha khối tiếp theo tứ giai khư tinh phần này thu hoạch không thể bảo là không lớn nếu là nhiều đến mấy lần trước chính mình chỉ sợ cũng không cần lại ưu sầu thiên địa thần dịch sự tỉnh nhận lấy huyền đen lệnh bài trần mạc lại lấy ra hoán thiên minh thành ngọc linh cái này lệnh bài luyện hóa nắm giữ đồng dạng thuận tiện vẹn vẹn một cái trước mắt liền đã hoàn thành hết thảy trần mạc cầm trong tay khối này lệnh bài còn nhất định phải đứng tại tòa này viện lạc bên trong mới có thể phát huy lệnh bài tất cả tác dụng bởi vì chỉ có kết nối thông huyền thạch mới có thể cùng minh bên trong rất nhiều tin tức lẫn nhau liên thông trần mạc tâm thần chìm vào lệnh bài bên trong lập tức nhìn thấy tự thân điểm cống hiến trước mắt chỉ có năm trăm điểm ngoài ra còn có rất nhiều ý hữu tin h tức theo nhau mà tới có minh bên trong phát x u ố nhiệm g n vụ t ỷ như thu thập sát phạt chi k h í hoặc là trong thành tuần tra đều có thể đạt được một bút điểm công hiến chỉ bất quá những nhiệm vụ này bây giờ đều ở vào đủ quân số trạng thái chính mình muốn xác nhận cần có người bị bài xích ra quy khư mới có thể ngoài ra còn có trong thành bí địa tu hành muốn trả ra đại giới như tại tẩy kiếm trì bên trong võ giả tu hành một ngày liền muốn mười điểm công hiến trừ cái đó ra còn có p h ụ cận rất nhiều dạy đặc kỹ càng tình huống mua sắm những n à y đồng dạng cần tốn hao một bút điểm công hiến chỉ bất quá số lượng cũng không phải là rất nhiều bởi vì hoán thiên minh không cách nào còn khống minh bên trong thành viên đem tự thân mua sắm tới tin tức cáo chi cái khác hảo hữu cho nên mua sắm tin tức giá cả định đến c ự c thấp chỉ cần hai ba điểm liền đầy đủ nhưng vì phòng ngừa tin tức trọng yếu tiết ra ngoài mua sắm bộ phận mật địa tin tức thì cần muốn tương đối cao quyền h ạ đây chính là lệnh bài tất cả công năng trừ cái đó ra minh chủ hoặc là trưởng lão còn có thể khẩn cấp phát xuống một ít tin tức hoặc nhiệm vụ chỉ bất quá loại này tình huống tương đối cũng không phải là rất nhiều trần mạc đem lệnh bài bên trong tất cả tin tức đại khái xem một lần lúc này liền có quyết định tự thân muốn tiến đến tẩy kiếm chỉ tu hành tẩy đi tự thân táo bạo chi khí là xung kích vạn tượng tam trọng thiên làm chu t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt trở về mở thần quốc tẩy kiếm chỉ cũng không có trong tưởng tượng rộng lớn m i n h mông chỉ có sáu bảy chục vông ao nước ước chừng có nửa t r ư ợ n sâu đáy ao trôn giấu vô số binh khí những binh khí này ngược lại cũng không phải đều là kiếm đ a o thương kiếm kích đều có chi mỗi một kiện binh khí chất liệu đều có chút bất p h ẳ m thật sâu chìm vào đáy ao bên trong những binh khí này bên trong lẩn chứa lực lượng pháp tắc cùng vô tận túc sát chi khí n ở rộ bột phát nhưng mà những lực lượng này đều bị kiếm chỉ một mực khóa lại ao nước phía trên một mảnh bình ổn phong ba tĩnh trong nước hồ thì là tiềm ẩn vô số phong man sắc cơ những này đến từ khác biệt trong binh khí t ố t sát chi khí cùng p h á p tắc lực lượng còn tại kịch liệt đối kháng chấn động p h à n có sinh linh đi vào đều sẽ bị những lực lượng này g i o sát những binh khí này có thể tồn tại đến nay cố nhiên là bởi vì có chỗ này quy tắc c h i địa che chở thế nhưng không cách nào phủ nhận những binh khí này bản thân cũng tương đương bất p h à m lại tẩy kiếm chỉ rất là đặc thù những binh khí này ở trong đó tựa hồ có thể toàn diện bộc phát tự thân lực lượng cũng không nhận được quy khư áp chế cũng nguyên nhân chính là như thế những binh khí này mới không có bị người khác lấy mất bởi vì hiện tại bọn chúng chỗ buộc phát lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ những n à y đến từ trên một kỷ nguyên còn sót lại binh khí trần mặc hiện tại không cách nào kết luận cụ thể phẩm giai có thể hắn có thể cảm nhận được dù cho những binh khí này đối kháng lẫn nhau lúc sức mạnh bùng lên đều đủ để chấn sát một vị vạn tượng võ giả mà tại quy khư một tầng tất cả mọi người bị áp chế ở thông mạch cảnh giới tự nhiên không ai có năng lực lấy đi những binh khí này trần mặc bây giờ đi vào tắm trong kiếm cũng chỉ là tu hành mà sẽ không mạo hiểm đi lấy đi những binh khí này hoán thiên minh ở chỗ này mượn trận pháp chi lực cùng quy khư bản thân đối thiên địa vạn vật áp chế ở đây tạo dựng ra năm gian tu hành m ậ t tất h có thể cung cấp võ giả đi vào tu hành tẩy luyện tự thân lực lượng loại này tẩy luyện không chỉ có sát phạt chi khí càng ẩn chứa chút binh khí loại pháp t ắ c lực lượng đ ế từ trên một kỷ nguyên pháp t ắ c lực lượng cùng kỷ nguyên này tuy có chỗ khác biệt nhưng cũng là cơ bản giống nhau mượn nhờ bọn hắn tẩy luyện tự thân võ giả có thể nhanh chóng ngưng luyện tự thân tu vì làm chắc căn cơ võ giả đi vào quy khư bên trong thực lực tuy bị ngăn chặn nhưng cái này chỉ là bề ngoài bọn hắn phát huy lực lượng chỉ là bị hạn chế tại thông mạch cảnh giới bên trong võ giả vẫn giữ lại thực lực bản thân cho nên tại quy khư nội tu đi võ giả cũng sẽ không nhận trở ngại gì chỉ là có một cái khuyết điểm đó chính là không thể đột phá một khi muốn đột phá cảnh giới c h â kích phát lực lượng tất nhiên muốn đột phá quy khư hạn chế mà tại quy khư bên trong lại không thể đột phá loại này hạn chế c ư ỡ n g ép đột phá sẽ chỉ dẫn đến tự thân thủ thương bất quá này cũng không tính là gì vấn đề lớn chỉ cần tại tu hành lúc chú ý đem k h ô n g tự thân không nên tùy tiện đột phá là đủ chân mặc từ trong ngực lấy ra thanh ngọc lệnh bài nhìn về phía tẩy kiếm chỉ cái khác tính thất tu luyện trong đó có ba gian đang bị người sử dụng hai gian là bỏ trống tay hắn cầm lệnh bài đi vào một gian tính thất tu luyện trước nơi đây đồng rạng có một khối thông huyền thạch phụ trách cảm ứng tình huống tại trân m ặ c thanh toán xong 90 sau chín mươi điểm cống hiến về sau tinh thất cửa chính chậm rãi mở ra chân mặc dậm chân đi vào trong đó trong khoảnh khắc liền cảm nhận được n ụ c thân dị động đạo đạo phong mang tất lộ túc s á t chi khí rửa sạch mà qua lực lượng này mười phần huyền diệu đ ặ c thủ có thể trực tiếp dung nhập chính mình n ụ c thân bên trong gột rửa tự thân toàn bộ lực lượng túc s á t chi khí bên trong còn trộn lẫn p h á p tác lực lượng những này đến từ trên một k ỳ nguyên pháp tác đồng dạng đang trợ giúp tự thân tu hành chân mặc lúc trước đột phá còn cần hồi lâu thời gian củng cố tự thân tại hắn trong tiểu thế giới phát tác số lượng đầy đủ lẫn nhau ở giữa vận chuyển lại không có chút nào liên hệ không chỉ có như thế, có chút pháp tắc lực pháp đương nhiên nếu như một tên võ giả thực lực thấp hơn thông mạch cảnh giới kia x á t thực không thể ở đây tùy tiện tới lễ chỉ bất quá phảm nhập quy khư người không phải cường giả đỉnh cao hắn cũng, cũng, khô cũng bắt đầu cẩn thận dẫn đạo những lực lượng này tật khả năng tẩy lễ tự thân tiểu thế giới về phần chân khí đến vào thời khắc này ngược lại không phải là rất trọng yếu chân mặc chỉ cần có thể đột phá chân nhất cảnh giới tiểu thế giới cũng tốt bây giờ tu hành chân khí cũng được đều sẽ nên đón một vòng mới thuế biến tha n hoa những lực lượng này đều sẽ hòa làm một thể h vô luận là loại nào phương thức đi đến chân nhất cảnh võ giả đều có thể dựa vào tự thân trí lực đản sinh tại độc thuộc tự thân thiên địa chân cương cố lực lượng này ngưng kết võ giả ý niệm cùng thiên địa phát tắc cùng những lực lượng khác đều không có cách nào cùng tồn tại chân nhất cảnh trở xuống võ giả dựa vào tự thân dẫn động thiên địa chi lực đối mặt thiên địa chân cương có thể nói là cơ h ộ i không có bất kỳ sức đánh trả nào đương nhiên ngưng tụ thiên địa chân cương cũng không phải chuyện dễ lực lượng này cần võ giả tự thân tiểu thiên địa vận dưỡng không giống hướng đại thiên địa mượn lực có thể vô cùng vô tận vì vậy chân nhất cảnh võ giả chém g i ế t tích lũy thiên địa chân cương số lượng cũng là hắn thực lực một bộ phận cho dù thật một võ giả có thể động dụng thủ đoạn khác thậm chí không cần tiêu hao thiên địa chân cương cũng đủ để dẫn tới đại thiên địa chi lực có thể nghĩ muốn đối kháng cùng cảnh giới võ giả cũng chỉ có vận dụng thiên địa chân cương trừ cái đó ra Những phương pháp khác căn bản không năng pháp khác khả có bị làm trong h tiểu thế giới nói đạo pháp tắc lực lượng lưu chuyển mỗi một đầu pháp tắc đều tại phát huy tự thân tác dụng duy trì cả tòa tiểu thế giới muốn tiến thêm một bước trần mặc liền cần để cái này t i ể u thế giới vận chuyển lại ngàn vạn p h á p tắc lẫn nhau lưu chuyển biến hóa cả tòa thế giới không còn là giống bây giờ đồng dạng một mảnh khô kiệt tuy nói vẫn là không cách nào đản sinh sinh mệnh nhưng ít ra có cơ sở nhất thế giới hình thức ban đầu đến một bước kia trần mặc liền muốn bắt đầu suy nghĩ tự thân chỗ tu hành c h i đạo dùng cái này đến bước vào chân nhất cảnh kết thúc lần này kiếm chỉ tệ lễ trần mặc dậm chân đi hướng ngoài mật thất hắn cũng không sốt ruột đi làm sự tính khác lại lần nữa trở về hoán thiên minh trụ sở ở trong đó tìm chỗ khu vực nghỉ ngơi cũng không qua bao lâu một cỗ khó mà chống cự lực lượng mật kích trong c h ư ớ c mắt trần mặc lại lần nữa đi vào thiên đỉnh bí cảnh bên trong hắc hạt ngay tại nơi đây tính tu gặp trần mặc trở về bận điệu không người hành l ễ nói chúc mừng đại nhân trở về trần mặc nhẹ nhàng gật đầu nhìn một cái nàng lập tức tình huống hắc hạt đã cùng thần tính triệt để dung hợp không chỉ có như thế đạt được không ít tu hành tài nguyên liền nàng tu vi cũng càng tiến một bước bây giờ đã đạt tiên h nhân nhị trọng tiên h tri cảnh ta có một việc muốn giao cho ngươi ta tại k h á c một phương thiên địa bên trong lập xuống một giáo phái bây giờ còn không cường giả thống lĩnh ta muốn để ngươi tiến đến làm việc này ngươi khả năng làm tốt trần mặc đem ánh mắt nhìn về phía hắc hạt chậm hắc hạt xuất thân ma đạo lại có thể tại ma đạo bên trong hôn đến tương đối cao địa vị cũng đủ để chứng minh nàng tuyệt đối có đầy đủ cổ tay tối thiểu năng lực làm việc sẽ không quá kém không phải nàng không có khả năng một đường tại ma đạo bên trong an ổn tu hành đến thiên nhân cảnh nàng không chỉ có dung hợp t h ầ n tính càng có điều k h i ể n tính mạng cổ trùng trên tay chính mình trung tâm phương diện không cần lo lắng quá mức lại nàng thực lực đầy đủ chân m ặ t cũng có thể tùy thời quan sát nàng tình huống không cần phải lo lắng nàng sẽ sinh ra loạn gì tới tại chủ thượng ban ân tiểu nhân tấm máu chạy đầu rơi thay chủ thượng làm việc hắc hạt lúc này kịp phản ứng đây là một cái cơ hội một cái khó được cơ hội nàng không có nửa phần trần trờ càng không có một phần thiên nhân cường g i ả thận trọng lúc này đầu giảm xuống đất cao giọng tỏ thái độ nói tốt vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm ngươi tiến về kia phương thế giới một là muốn thống lĩnh chỉnh hợp phục yêu đại thành tín ngưỡng thứ hai là thu thập thiên tài địa b ả o trần mặc mặt lộ vẻ m ỉ m cười trận hướng h ắ t hạt ra l ệ thần hải thủy triều thoát ly một phương khác thế giới thiên địa dần dần khôi phục bình thường thiên tài địa b ả o bắt đầu đạt sinh ngoài ra còn có rất nhiều bởi vì thần hải chi thủy g á n g lâm mà phong bế bí cảnh bây giờ cũng dần dần mở ra nội bộ càng là có vô số cất giữ những này cất giữ trình hợp cùng một chỗ Cũng con là một bút con số k hạng n hạt c đi đi. đã có thần tính mang theo bản thân thực lực tại kia phương thế giới càng là tuyệt đối đỉnh tiêm so lập tức tồn tại cường giả chí ít lớp mười cái đại cảnh giới tại như thể ưu thế giới nàng nếu vẫn làm không tốt chuyện này tiên nàng cũng không có khả năng tại ma đạo bên trong sống s ó t lâu như thế đưa t i ễ n hát hạt trần mặc dậm chân đi vào ngoài điện hắn lần này tại quy khư bên trong tu hành kỳ thật cũng không hao phí quá lâu thời gian bạch ngọc hà còn tại hàng vũ vấn đạo điện bên trong bế quan khổ tu trần mặc không có nhập điện dự định tại đột phá vạn tượng tam trọng thiên cảnh giới trước đó hắn còn có một việc muốn làm đó chính là mở thần quốc hắn lúc trước tuy nhập quy khư có thể tín ngưỡng chi lực tích lũy nhưng lại chưa bao giờ ngừng qua bây giờ đã đạt tới mở thần quốc thấp nhất điều kiện thần quốc mở trần mặc liền có thể cân nhắc tích lũy thần lực tiến hành phong thần ngoài ra nếu có đối t ự thân tín ngưỡng cực sâu tín đồ tử vong cũng không cần luân hồi truyền thế mình có thể trực tiếp đem nó dẫn vào thần quốc bên trong h ắ n khởi hành dậm chân đồng dạng đi vào thế giới mới bên trong thân ở trên bầu trời định thần bảo lô bị hắn tế ra sáng chói thần quang nở rộ ngàn vạn thiên địa pháp tắc bị dẫn động t r â n mặc trưởng không định thần bảo lô coi đây là căn cơ mở độc thuộc về tự thân thần quốc lúc trước tích lũy tín ngưỡng chi lực đang không ngừng tiêu hao một mảnh có ngàn dặm phương viên màu vàng kim sang chói đại lục đang bị dần dần cấu trúc ra đây chính là hắn thần quốc lúc ban đầu là rất nhỏ nhưng theo tín ngưỡng chi lực tăng nhiều không giống với trần mặc trong tiểu thế giới hoa vu mảnh này đại lục có cây hung tùm dòng suối sông lớn đều có dòng sông sông lớn bên trong bên trong có ăn không hết tôm cá trong núi rừng có đi săn không hết giá thú thổ hiệu căn bản là không có cách dùng phong ốc hình dung vô luận loại cái gì đều có thể lấy được tuyệt đối bội thu đại lục phía trên mỗi năm đều là mưa hòa gió thuận lại càng không có bất luận cái gì thiên thai đây chính là một mảnh khó mà tưởng tượng màu mỡ chi địa cũng là trần mặc lúc ban đầu thần quốc hương hỏa đạo tu sĩ tu hành cùng cái khác người tu hành khác biệt bởi vì chủ yếu là nhìn tài nguyên cùng tín đồ nhiều ít cho nên bọn hắn đột phá cũng không bất luận cái gì khó khăn chỉ cần tích lũy đầy đủ người tu hành không phải cái kẻ n g u như vậy đều có thể thuận lý thành trương đột phá thần quốc mở cái này phương đông thiên địa bên trong cho ngư ơ i ngàn vạn pháp tắc đều bị ảnh hưởng đến trần mặc mở thần quốc trình độ nhất định cũng cùng phương này thế giới mới thiên địa khóa lại đây cũng là hương hỏa đạo tu sĩ tệ nạn cùng thiên địa khóa lại đại biểu thiên địa một khi đứng trước thái k i ế p bọn hắn nhất định phải toàn lực đi ứng đối trừ khi bọn hắn nguyện ý bỏ qua tự thân toàn bộ tích lũy không phải vô luận là bực nào thái k i ế p bọn hắn đều là đứng m ũ i chịu xảo cùng thiên địa cùng tồn vong liền tránh né cùng kéo dài hơi tàn cơ hội đều không có chỗ tốt chính là một khi thần quốc cùng thiên địa cộng minh người tu hành ngưng tụ thần vị liền đại biểu bộ phận thiên địa quyền hành thần quốc càng mạnh có khả năng nắm giữ thiên địa quyền hành liền càng mạnh bây giờ cái này phương đông thiên địa bên trong chỉ có trần mặc một phương thần quốc hắn chiếm cứ ra tay trước ưu thế trong trời đất tất cả quyền hành có thể tùy ý từ hắ sau đó liền muốn cân nhắc ngưng tụ thần vị đem những này quyền hành phát xuống cho mình t n g thần việc này không cần xuất ruột ngưng tụ thần vị đồng dạng cần khá là xa xỉ tín ngưỡng chi lực cái này cần tích lũy trần mạc không có tại thế giới mới chờ lâu ngưng tụ song thần quốc liền khởi hành ly khai nơi đây tình huống có h ắ t hạt cùng trương hiện trung phục thu vú bọn người quản lý chính mình chỉ cần thỉnh thoảng xem xét một cái là được sự tình k h á c không cần chính mình quá nhiều quan tâm trở lại thiên đình bí cảnh bên trong trần mạc đi vào chủ điện lấy ra bồ đoàn ngồi xếp bằng tu hành tự thân khí tức dần dần bình tĩnh lại trần mạc đem toàn bộ tâm thần tập trung ở tự thân trong tiểu thế giới rất nhiều khác biệt pháp tắc tại hắn t r ư ở n g khống hạ bắt đầu vận chuyển giống một đầu bình tĩnh không lay động dòng suối bây giờ rốt cục bắt đầu lao nhanh c u ộ n c u ộ n từng đầu vốn thuộc về bình tĩnh pháp tắc tại cái khác pháp tắc ảnh hưởng dưới phát sinh ba động cái này ba động chưa chắc là tốt nhưng chỉ c ầ n động liền so bất động thời điểm có càng khó lường hơn số â m dương tương hòa trận trận k h u ấ y động chi lực tựa như sóng lớn tại trong tiểu thế giới bộc phát ngũ hành lưu chuyển sinh cơ tạo hóa chi lực nở rộ thời gian nhảy nhót không gian biến hóa trận, trận lôi minh vang vọng mưa gió sẽ lẫn phương này trong tiểu thế giới trận đầu mưa bắt đầu ngưng tụ nguy nga núi cao đột m ộ từ mặt đất mọc lên cuộn cuộn xuyên qua, sông lớn lao nhanh, xuyên sơn lao mà v ọ trong ừ n g mà à v s ó biển thiên đánh ra đánh vào vô tận trên vách đá dựng đứng, thiên lôi về xuống, rừng đứng, đá vách ra vào vô lúc ô i vầy vang xuống, sâu rừng bên trong vang lên ánh lửa. Trong lửa. l n h ấ t thời trần mặc trong tiểu thế giới giống như nóng hổi trào dầu bị r ộ i tiến một bầu nước lạnh tất cả lực lượng vừa đi vừa về không ngừng quấy đậu các loại pháp tắc kịch liệt đối kháng trong đó tự nhiên có chút không lắm á n ổn như đổi lại bình thường v õ giả cái này thời điểm chỉ có thể chậm rãi tu luyện nếm thử lần lượt diễn hóa nói ít muốn tại cảnh giới này quan hải bên trên bị nuốt mấy chục thậm chí trên trăm năm lâu trần mặc không có nhiều thời gian như vậy lãng phí đừng nói mấy chục năm hắn hiện tại liền mấy năm cũng không nguyện ý đi lãng phí vì cầu an ổn đột phá hắn quả quyết kích phát thuế p h à m c h â u chi lực chương hai trăm bốn mươi hai vạn tượng tam trọng thiên khi thiên man địa chủ y một thuế p h à m c h â u bên trong vạn tượng pháp tắc lực lượng lao nhanh giống như sông lớn không ngừng x u n g kích ra ngoài trân mặc cẩn thận dẫn đạo những lực lượng này từ đang điền lên không ngừng tụ hợp vào tự thân huyền khiếu bây giờ hắn huyền khiếu sớm đã hóa thành một phương thế giới trong thế giới pháp tắc cấu kết không ngừng dung chuyển biến hóa thế giới pháp tắc lưu chuyển cái này có thể nói là một phương thế giới từ diện đến sinh chưa từng có quá trình ở giữa huyền diệu khó mà nói nên lời dù cho lấy trần mặc thực lực cũng không cách nào bằng vào lực lượng một người thôi động tất cả pháp tắc vận chuyển hắn bây giờ c h u y ệ n làm là trước dẫn động bộ phận pháp tắc những n à y pháp tắc vận chuyển liền sẽ lại kéo theo cái khác lực lượng pháp tắc biến hóa quá trình này tựa như từ núi cao trên đầy tới một khối đá lăn trần mặc chỉ cần nhẹ nhàng phát lực khối này tảng đá liền sẽ không ngừng ra tốc hướng chân núi lan xuống ngàn vạn pháp tắc giao hộ i ảnh hưởng trận trận khuấy động chi lực không ngừng b ộ c phát từ thuế phàm châu bên trong chỗ tuân g a pháp tắc lực lượng vào lúc này phát huy tác dụng chân mặc dẫn đạo những này p h á p tác lực lượng tại tự thân trong tiểu thế giới chạy hiện những cái kêu bởi vì p h á p tác vận chuyển m à có chỗ sao động lực lượng tại cái này thuế phàm châu lực lượng cọ rửa dưới bắt đầu trở nên an ổn bắt đầu không chỉ có như thế trong quá trình này t r â n mặc càng trưởng khống tự thân tiểu thế giới dẫn nạp luyện hóa những n à y p h á p tác đem nó hóa thành tự thân một phần lực lượng p h á p tác lực lượng quần quận cọ rửa m à qua chân mặc thể nội nguyên bản dung chuyển bất an tiểu thế giới dần dần quy về bình ổn ngũ hành luân chuyển âm dương biên hóa phong vũ lôi điện rất nhiều thiên địa phát tác bắt đầu chân chính tác dụng tại cái này phương đông thiên địa ở giữa sinh cơ hạt giống đã vùi sâu vào thế giới bên trong chỉ chờ ngày sau liền có thể l ở rộ thời gian từng phút từng giây trôi qua trần mặc tiến thêm một bước điều trị tự thân thế giới bất luận cái gì thiên địa pháp tắc đều thuộc về tại trật tự hành vân mô vũ sấm xét vang dội ngũ hành vận chuyển nhận n g u y ệ t biến hóa các loại pháp tắc từng cái hiện lộ tại bên ngoài bây giờ cái này phương đông thiên địa chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ ba ngàn đại đạo ngàn vạn pháp tắc đều có bọn chúng cũng không hoàn toàn trần mặc đối hắn cũng chỉ là có thể cơ bản vận dụng mà cũng không thể lý giải nắm giữ nhưng cái này đã đầy đủ tại cái này mấy vạn giảm rộng lớn trong khu vực trần mặc chính là thế giới c h i chủ hắn đủ để điều khiển phương thế giới này hết thể phát tắc mà đi tới ngoại giới đại thiên địa bằng vào trong tiểu thế giới phát tắc hắn cũng đủ để mượn nhờ thiên địa c h i lực đặt tới tứ lạng bản t i ê n cân đào diệu lúc trước trần mặc từ tự thân trong tiểu thế giới thi triển lực lượng nhìn như là trong nháy mắt vận dụng có thể kiếp chỉ là tại thực lực so với hắn yếu nhược võ giả trong mắt là như thế tại cùng cảnh giới cường giả cảm giác bên trong trần mặc điều động vận chuyển lực lượng đều cần thời gian dù là này thời gian rất ngắn không chỉ có như thế nếu như muốn thi triển một ít phức tạp thần t h ô n g liền cần vận dụng càng nhiều thiên địa phát tắc như vậy hắn cần thời gian dài hơn đến bạn tượng tam trọng thiên cảnh cái này không còn là vấn đề c h â n mặc có thể trong nháy mắt vận dụng tự thân toàn bộ lực lượng đem tất cả vận chuyển p h á p tắc điều động không còn cần bất luận cái gì thời gian cho dù là thời gian cứng ngắn cương giả đỉnh cao ở giữa giao thủ lệnh một ly liền đủ để quyết định thắng bại c h â n mặc nhìn như chỉ nhanh một sát na kỳ thực tự thân chiến l ư c tăng lên lại là tương đường kinh khủng không chỉ như thế đến bạn tượng tam trọng thiên trí cảnh phát tắc lực lượng có chỗ tăng trưởng h ắ n có khả năng điều động lực lượng tự nhiên cũng đối i theo tăng lên. Cảm thụ tự thân trong lên. Cảm với nàng đến trần mặc cũng không cảm giác ngoại ý muốn huyết hải chi chủ nắm giữ một phương khác thế giới u minh địa phủ chính mình ngưng tụ thần quốc nàng tất nhiên có cảm ứng đến đây tìm chính mình hỏi thăm một cái phát sinh chuyện gì thực sự không thể bình thường hơn được trần mặt thật không có sốt u ruột lập tức đi gặp các nàng mà là đem lúc trước đoạt được khư tinh lấy ra khư tinh bên trong có tịch d i ệ t lực lượng phát tắc càng ẩn chứa bộ phận trên một k ỳ nguyên lưu lại lực lượng tự thân đem luyện hóa đương nhiên cũng có thể là thuế p h ả m châu bổ sung năng lượng chủ yếu nhất là chính mình còn có thể lặp lại nhiều lần thu hoạch khư tinh không cần phải lo lắng lần sau không chiếm được chỉ cần hiện tại dùng để bổ sung năng lượng một lần chính mình liền có thể đem nó đầu nhập tạo hóa bên trong thần trì mà trên tay mình những bảo vật khác vô luận là long tộc vải n g ư ợ vẫn là lúc ấy cùng nhau đoạt được thanh màu xám một khi mất đi liền không cách nào lại làm bổ sung vận dụng tự nhiên muốn chú ý c ẩ n t h ậ n chút không ép khô hắn toàn bộ giá trị tuyệt không bỏ qua đạo đạo tịch diệt lực lượng pháp tắc bắn ra lực lượng này chỉ là xuất hiện cũng đủ để phá hủy thiên địa văn vật để hết thể quy về tịch diệt lại không bất luận cái gì tân sinh khả năng vậy mà lúc này thuế phàm châu lưu t r u y ề n bất quá khoảnh khắc t h o á n g qua liền đem cái này tịch diệt pháp tắc cấp tốc hàng p h ụ tịch diệt chi lực giống như sòng lớn không ngừng tụ hợp vào thuế phàm châu bên trong bất quá một lát thuế phàm châu lại lần nữa bổ sung năng lượng viên mãn k h tinh bên trong ẩn chứa lực lượng cũng thiếu hơn phân nửa tự thân lần sau như nghĩ lại vận dụng hắn bổ sung năng lượng như vậy chỉ sợ một viên khư tính không đủ ít nhất phải hai viên mới đủ lấy cũng may đây không phải là vấn đề dĩ nhiên bạn nhận thành chủ đối kỹ xảo một đạo trên đã đạt tới cực cảnh từ xưa đến nay không biết bao nhiêu thiên kiêu hào kiệt khả năng thắng hắn người l ắ c đ ắ c không có mấy đơn thuần luận kỹ xảo trần mặc cùng đối phương t r í n h lệnh có thể xưng khác nhau một trời một vực đối phương đã xem kỹ xảo rèn luyện đến cực điểm liền liền thời cổ chính vị thiên địa trí tôn đơn thuần bằng vào kỹ xảo cũng không phải mỗi người đều có thể thắng hắn trần mặc tự nhiên càng làm không được điểm này h ắ n sở dĩ có thể thắng chủ yếu là bằng vào lực lượng mạnh、mẽ. san bằng trên kỹ xào không đủ tuy nói vạn nhận thành chủ sẽ ở lần lượt khổ tu bên trong nghĩ biện pháp tìm tới đối kháng tự thân phương pháp nhưng từ trước mắt tình huống đến xem cái này tối thiểu còn cần thời gian nhất định trần mặc thừa dịp trong khoảng thời gian này còn có thể vào tay không ít khư tinh hung hăng hao một hao lông dê chỉ là không biết lần tiếp theo đối phương có thể hay không lại cho chính mình một kiện binh khí trần mặc cầm trong tay đã rút lại hơn phân nửa khư tinh không chút do dự đem nó thả vào tạo hóa bên trong thần trì sinh sinh bất tức tạo hóa chi lực lưu truyền đem những cái kia tịch diệt chi lực không ngừng chuyển hóa tịch diệt cùng tạo hóa hai loại lực lượng vốn là lẫn nhau đối lập nhưng cũng có thể lẫn nhau chuyển hóa âm cực sinh dương dương cực sinh âm chính là đạo lý này d u n g ẩn chứa tịch diện chi lực hư t i n h chuyển đổi thiên địa thần dịch hiệu quả có thể muốn so cái k h á c thiên tài địa bảo càng tốt hơn trước mắt trong chốc lát chân mặc cẩn thận cảm giác tạo hóa bên trong thần t r í tích lũy thiên địa thần dịch số lượng trực tiếp tăng trưởng một vạn tám ngàn điểm tăng thêm lúc trước tám ngàn điểm chân mặc hiện tại hết thể có được hai vạn sáu ngàn điểm thiên địa thần dịch không chỉ có như thế tiếp xuống h ạ t sẽ còn là tự thân đưa tới tu hành tài nguyên chân mặc để sở thiên hưu bọn người tiến đến trở ra diễn tân minh cái này cũng là một bút không ít t u nhập bất quá những n à y đồ vật tạm thời không đ hai vạn sáu n g à n điểm thiên địa thần dịch đã đầy đủ chính mình sử dụng một đoạn thời gian thu thập tài nguyên dĩ nhiên trọng yếu có thể trọng yếu nhất vẫn là đem nó chuyển hóa làm thực lực bản thân theo tạo hóa thần t r ì luyện hóa song k h ư tinh c h â n mặc lấy ra lúc trước có được binh khí chuyện này đối với linh lung nhỏ nhắn bảo truy bị hắn lấy ra trong chốc lát mà thôi thiên đình bí cảnh bên trong thiên địa nguyên khí như núi kêu biển cầm cái này bảo truy đến từ trên một kỷ nguyên tại quy khư bên trong không biết bị tịch diện chi lực tẩy lễ qua bao nhiêu lần chương hai trăm bốn mươi hai vạn tượng tam trọng thiên khi thiên man địa chủ y hai bên trong sớm đã sắp khô kiệt bây giờ lại lần nữa hiện thế đương nhiên muốn hết sức khôi phục tự thân mà món bảo vật này phẩm dai khó mà dùng bình thường một tới cựu dai tới phân chia theo cổ thiên phân chia phương pháp chuyện này đối với bảo truy tuyệt đối được xưng tụng là thiên địa dị bảo chính là siêu việt cựu phẩm phía trên tồn tại n h ư trong đó ngủ say linh tính có thể khôi phục như vậy chính là thiên địa linh bảo dị bảo cùng linh bảo ở giữa t r ê n l ệ n h chủ yếu là nhìn phải chăng có linh tính có linh tính linh bảo dù cho thoát ly trường khống bản thân cũng có thể phát huy diệu dụng bảo vật càng là sẽ bản thân cho chủ như chấp trưởng linh bảo chủ nhân có thể được đến linh tính tán thành như vậy hắn thi triển cái này linh bảo tựa như như cánh tay sai s ử có thể đạt tới một cộng một lớn x a hơn hai hiệu quả nếu như không thể được hắn tán thành chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân cưỡng ép áp chế linh tính như vậy uy năng ngược lại sẽ có chỗ hạ xuống dị bảo thì lại khác bên trong không linh tính hoặc nguyên bản có linh tính nhưng trong trạng thái mê man loại bảo vật này vô luận là ai đến sử dụng hiệu quả đều là sẽ không càng mạnh cũng sẽ không yếu hơn dầm dầm vô tận tiên h đ ị a chi khí không ngừng tràn vào cái này linh lung nhỏ nhắn thiên đ ị a dị bảo bên trong trần mặc thân hình này lên mang theo món bảo vật này thoát ly thiên đình bí cảnh thiên đình bí cảnh còn có điều hạn chế chỉ có đi vào ngoại giới đại thiên địa mới có thể để cái này dị bảo thỏa thích hấp thu lực lượng quả nhiên theo đi vào ngoại giới đại thiên địa ở giữa trong chốc lát mà thôi phương viên trăm vạn r ặ m bên trong sắt trời biến đổi lớn vô biên vô tận thiên địa chi lực tựa như sóng biển sóng lớn mà cái này bảo truy liền giống như vô địch hải nhãn không ngừng thôn phệ ngoại giới thiên địa lực lượng bù đắp tự thân lúc đầu bảo truy tiến một bước diễn hóa ngàn vạn pháp tác lực lượng đi vào cái này phương đông thiên địa đều tại cùng nó c ộ n minh càng m i n mông hơn quần quận thiên địa nguyên khí bị điệu mà đến bảo t r u y không ngừng thốn p h ệ thỏa thích khôi phục tự thân chi lực loại này thốn p h ệ thậm chí không phải bảo t r u y nội bộ linh tính chỗ điều khiển quy khư bên trong một lần lại một lần không ngừng kích động tịch diệt chi lực đã sớm đem bảo t r u y nội bộ linh tính xóa đi bây giờ cái này bảo t r u y liền tựa như một khối khô cạn b ọ p biển mà thiên địa nguyên khí chính là nước b ọ p biển hấp thu nguồn nước là bản tính không cần bất luận kẻ nào điều khiển ngoại giới thiên địa chi lực còn tại không ngừng tràn b à o tại cựu thiên chi thượng trăm ngàn dặm trong khu vực thậm chí nhắc lên một trận nguyên khí phong bạo từ ngoại giới hấp thu mà đến thiên địa nguyên khí ở chỗ này kịch liệt đối kháng nhưng kết quả cuối cùng đều là bị bảo truy hấp thu sạch sẽ mà phía dưới tình huống càng thêm hỗn loạn vô tận tiên địa chi lực ba động nguy nga trong núi sâu vô số cổ mộc như nổ núi đá sụp đổ trần mặc lúc trước liền dự liệu được điểm này vì vậy thoát ly thiên đình bí cảnh về sau cũng không dừng lại tại thiên cung phụ cận mà là đi thẳng tới chỗ này hoang tàn vắng vẻ chỗ bảo đảm chỗ n h ắ c lên tiên địa ba động sẽ không ảnh hưởng quá nhiều người nhưng như thế chi lớn tiên địa ba động tự nhiên cũng dẫn phát vô số cường giả chú ý bởi vì cái này ba động thật sự là quá kinh khủng thậm chí trần mặc mấy người lần trước nên chiến thận hải sinh linh chỗ nhấc lên ba động đều kém xa lần này dù là trần mặc thân ở huyền thiên giới có thể thương huyền giới võ giả đồng dạng có cảm ứng thậm chí không chỉ là võ giả rất nhiều người bình thường đều phát hiện bực này thiên địa dị tượng nơi xa ngàn vạn thần quan g đại tác giữa thiên địa vô số thiên địa chi lực bị dẫn nạp đến một chỗ chỉ một thoáng m à t h ô i liền cả trên trời thiên luân đều ảm đạm rất nhiều không chỉ có như thế trăm vạn dặm phương viên bên trong tất cả tầng mây đều bị cỗ này thiên địa chi lực tách ra bầu trời chớ nói vạn dặm không mây trăm vạn dặm bên trong liền một mảnh vần đó đều không nhìn thấy rất nhiều không hiểu rõ tình huống rừng núi hoang dân nhìn thấy bực này dị tượng n h o nhao quỷ bái khẩn cầu bình an mà tu vi có thành dù là chỉ là vừa mới đạt tới thông mạch cảnh giới cũng minh b ạ c h trước mắt tình huống không thích hợp bận bịu đi tìm những cường giả kia hỏi thăm mà hậu thiên tiên tiên cảnh giới võ giả thì càng thêm h ỗ n loạn cái này dẫn nạp kia thiên địa nơi này ba động quá mạnh để bọn hắn có chút tìm đập nhanh bọn hắn hiện tại cũng là không nghĩ ra chỉ có thể hướng người mạnh hơn hoặc là tông môn hoàng triều khẩn cấp đưa tin muốn giải tình huống mà giữa thiên địa đỉnh tiêm tông môn n h a u n h a u phái ra cường giả muốn quan sát từ đằng xa tình huống như thế cũng không khó trần mặc không có quá nhiều che lấp tự thân bất quá những cường giả này trước mắt giới hạn tại nơi xa quan sát xác định là không phát sinh t ỷ như thận hải sinh linh xâm lấn một loại vấn đề gặp trần mặc nhẹ nhàng hướng bọn hắn vất tay lập tức cảm thấy hiểu rõ vấn đề lớn hẳn không có dạng này bọn hắn liền yên tâm vậy phần kịch liệt như thế thiên địa ba động đến tột cùng là vì sao bọn hắn cũng sẽ không nhiều hỏi đến bởi vì trần mặc thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều dù cho muốn hỏi cũng không tới phiên bọn hắn đến hỏi mà huyết hải chi chủ cùng bạch ngọc hà tự nhiên cũng đã sớm cảm ứng được cỗ này kịch liệt ba động hai người bọn họ cũng tại quan sát từ đằng xa thủy thiên thu từ lâu chạy đến xác định nơi đây trần mặc lúc này thì thừa cơ luyện hóa cái này bà tr nay cũng không khó cái này dị bảo là vật vô chủ dĩ nhiên phẩm dai có chút cao nhưng lấy trần mặc thực lực dù cho làm không được hoàn toàn nắm giữ sơ bộ luyện hóa cũng là dư s ả i cái này bảo truy đản sinh tại trên một kỷ nguyên kỳ chủ tên là r ờ i trời hoán n h ậ t c h â n quân ở trên một kỷ nguyên thuộc về giữa thiên địa ít có đại năng dù cho không phải đỉnh tiêm cũng là cường giả hạng nhất về phần thực lực cụ thể như thế nào cái này trần mặc liền không cách nào xác định trên một kỷ nguyên tu luyện hệ thống cùng trước mắt nhân tộc lưu hành hệ thống hoàn toàn khác biệt mà món bảo vật này thì tên là dấu diếm trời lấn địa linh truy sở dĩ có tên này Cũng không chỉ ả i bởi v có như thế món giả d trí bảo này còn có thể tùy ý biến hóa hình thái biến thành thức rơi lớn nhỏ liền có thể dùng để làm làm ám khí đối địch lại vô luận là bực nào thực lực cảnh giới võ giả chỉ cần bị đánh trên như thế một í t nó i ít cũng muốn hoảng hốt một hai tiến hành cùng lúc ở giữa đây chính là món bảo vật này toàn bộ diệu dụng c h â n mặc bây giờ chỉ là sơ bộ luyện hóa vì vậy chỉ có thể nắm giữ những thứ này về phần phải chăng còn có cái khác huyền rượu cái này phải vào một bước đỏ móc cái này chí bảo s á t thực có linh nhưng sớm đã rơi vào trạng thái ngủ say chớ nói không người ôn dưỡng dù là có người ôn dưỡng nó i ít cũng phải vài v ạ n năm mới có thể dần dần khôi phục hắn bộ phận linh tính bảo truy khôi phục lực lượng quá trình trọn vẹn tiếp tục mấy canh giờ lúc mới đầu chỉ là dẫn nạp trăm vạn dặm phương viên thiên địa nguyên khí nhưng mà theo thời gian truyền diện tích càng thêm quyết trương cả tòa huyền thiên giới ngay tiếp theo bộ phận thương huyền giới lực lượng đều tại bị hướng nơi đây dẫn đạo mà tới bất quá dù cho khi thiên man địa chú ý lực lượng đã khôi phục trần mặc vẫn là tại dẫn đạo nó dẫn nạp thiên địa chi lực quá trình này nếu là đột nhiên dừng lại như vậy đồng dạng lại bởi vậy dẫn phát nguyên khí phong bạo lại uy lực mạnh hơn quá nhiều lại qua mấy canh giờ bị dẫn nạp mà đến thiên địa chi lực tốc độ càng thêm chậm chạp thẳng đến triệt để bình tĩnh lại trần mặc lúc này mới trên mà ti c ư đem bon trí bảo này nhận lấy mà bạch ngọc hà mấy người thì phi tốc tiến lên đón bọn hắn thực sự không rõ ràng trần mặc tại sao lại dẫn động mênh ngông như vậy kinh khủng thiên địa chi lực không phải là tại đột phá tu vi hay sao chương hai trăm bốn mươi ba cùng nhập quy thư đạo hữu không biết nơi đây cụ thể phát sinh chuyện gì thủy thiên thu dậm chân tiến lên ánh mắt ở giữa tràn đầy n g h i hoặc không chỉ có là hắn bạch ngọc hà cùng huyết hải c h i chủ hai người cũng giống như thế bọn hắn giới nhìn thấy trần mặc lúc trước chỗ triển lộ binh khí lúc này nội tâm cũng có chỗ suy đoán hơn phân nửa là binh khí kia khôi phục mới thể hiện ra như thế thiên địa dị tượng đây là bọn hắn đoán không được đến tột cùng là bực nào phẩm cấp binh khí mới có thể nhấc lên mạnh như thế thiên địa ba động cái này thiên địa lực lượng c h ỗ hội tụ trình độ thực sự viễn siêu bọn hắn tưởng tượng hai phe trong thế giới vô tận thiên địa nguyên khí đều bị cuốn mang mà đến như vậy thanh thế thật sự là làm người ta sợ hãi cho dù là cựu giai bảo binh chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể làm được điều này việc này nói đến cũng không phải rất phức tạp trần mặc không có che lấp trực tiếp đem lúc trước đoạt được khi thiên man địa chú y lấy ra hắn vốn là dự định đem chuyện sự tình này h êm hay nói để mấy người cùng mình cùng nhau tiến vào quy khư bên trong quy khư tình huống nguy hiểm mà phức tạp dù cho tự thân tại tầng thứ nhất thực lực đủ mạnh nhưng rất nhiều sự tình một người cũng làm không xong tỷ như thăm dò một ít mật địa h i ể m địa chỉ dựa vào chính mình một người muốn vô duyên vô cớ hao phí rất nhiều thời gian thu hoạch ngược lại sẽ không quá nhiều mà mấy người đồng hành có thể thật to giảm b ấ t thăm dò thời gian bình quân xuống tới mỗi người ngược lại có thể lấy được càng nhiều thu hoạch dù cho tự thân gia nhập hoán thiên minh có thể hoán thiên minh bên t r o người n g cũng không đáng giá tự thân quá mức tín nhiệm cùng hắn tốn hao thời gian tại minh bên trong chậm rãi tìm kiếm đáng giá tín nhiệm người kém xa trực tiếp mang người đáng giá tín nhiệm tiến vào quỹ cư vô luận là bạch ngọc hà hay là h u ế t hải tri chủ đều gọi được là đáng tin cho dù là thủy thiên thu trần mặc cùng hắn quan hệ không tính quá tốt có thể so với những người khác hắn cũng càng đáng giá tín nhiệm tối thiểu trần mặc không lo lắng cùng hắn hợp tác hắn lại đột nhiên đâm lưng hoặc là khi lấy được một ít bí bảo về sau trực tiếp bỏ qua tự thân thoát đi ngoài ra còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là bọn họ chỉ cần cùng nhau tiến vào quy khư như vậy có thể tại quy khư bên trong dừng lại thời gian là giống nhau mấy người làm lên sự tính đến sẽ không bởi vì chỗ dừng lại thời gian tiền hậu bất nhất mà xuất hiện có người nửa đường rời khỏi tình huống bảo vật này tên là khi thiên man địa chủ y võ giả cầm chi có thể mượn thiên địa chi lực đối địch lại thiên địa hội nghĩ lầm truy này là tự thân một bộ phận phàm ra tay với truy này người át gặp thiên kiệt chi không chỉ có như thế cái này bảo bối cũng không có phẩm cấp giai chính là siêu việt c ử u giai phía trên thiên địa dị bảo trần mặc ngữ khí nhẹ nhàng đem bảo truy cẩn thận biểu hiện ra cho mấy người xem xét trí bảo tán thả thất thải lư u quang hắn ánh sáng lộng lây trói mắt ẩn chứa thiên địa chi đạo vô luận là ai một chút có thể nhìn ra vật này bất phàm ở đây trong mấy người vô luận là thủy thiên thu hay là bạch ngọc hà cả hai tông môn đều chứa đ ư ợ c mênh mông nội tình có chút thậm chí là từ cổ thiên thời kỳ chuyển thừa đến nay những bảo vật này bọn hắn có lẽ không cách nào vận dụng có thể đơn thuần tham nộ xem tường lại không khó huyết hải chi trụt thì càng không cần nhiều lời sinh tại trong biển máu làm thiên địa sinh linh nàng bản thân chính là mang theo bảo mà sinh không chỉ có như thế phong đô nương nương làm thượng cổ đại năng trên tay quý hiếm dị bảo tự nhiên cũng sẽ không thiếu dù là vì cầu sinh tồn phải bỏ qua đại bộ phận có thể chỉ là lưu lại mấy món hắn uy năng cũng là tuyệt đối bất phàm cho dù như thế tại trong trí nhớ của bọn hắn cũng không chí bảo có thể cùng vật này sánh vai về phần nguyên nhân cũng là đơn giản hay là bởi vì thận hải thai kiếp rất nhiều phẩm cấp quá cao bảo vật vì cầu lưu tồn ở thế muốn làm đến hoàn toàn phong bế thậm chí không thấy ánh mặt trời không gặp người mắt mà có thể không bị hoàn toàn phong ấn bảo vật bảo đảm hậu đuối có thể tùy tiện tiến hành sử dụng bảo vật hắn phẩm dai tương đối mà nói liền sẽ không đặc biệt cao cũng chỉ có quý khư hết thệ đều là tịch diện chi lực lại thể lượng vô cùng to lớn dù cho thận hải muốn đối hắn xâm lấn đó cũng là tại triệt để đem kỷ nguyên này bao phủ về sau thận hải mới có thể quy mô ăn mòn quý khư thằng đến đem hết thạy đều triệt để chuyển hóa làm tự thân một bộ phận Vì、vậy ì v bây giờ quy khư bên trong tình huống được sưng tụng an ổn rất nhiều trí bảo cũng có thể ở đây tồn tại chỉ bất quá bởi vì quy khư bên trong không thể d à i đợi thêm nữa có quy khư phong bạo phá hủy vật vật nhân tộc lúc này mới không có trốn ở quy khư bên trong nhưng dù vậy theo trần mặc đánh giá quy khư bên trong cũng tất nhiên có cổ thiên cường giả lưu lại trí bảo cùng c h u y ể n thừa chỗ chỉ bất quá muốn lấy được những n à y đồ vật hoặc là chỉ có thể tìm vật may hoặc là chính là tự thân chính là vị cường giả k i a truyền nhân biết rõ những bảo vật này ở nơi nào đây đúng là khó gặp trí bảo tốt đồ vật thủy thiên thu ngữ khí cực kỳ hâm mộ ánh mắt ngăn không được nhìn chằm chằm món bảo vật này cái này dị bảo thật sự là quá mạnh đối võ giả chiến lược tăng lên cũng thật sự là quá nhiều thần thông cảnh võ giả cầm trong tay bảo vật này không nói vượt cảnh đối địch nhưng cùng cảnh giới bên trong tuyệt vô địch thủ trừ khi đối thủ cũng cầm một kiện ngang nhau phẩm giai trí bảo đúng là giữa thiên địa khó gặp bảo vật xem ra ngươi quả thật là có khí vận mang theo bạch ngọc hà đồng dạng mỉm cười mở miệng tán dương huyết hải chi trụt h ì không nói một lời mặc dù cũng nhìn xem kiện binh khí này nhưng nội tâm rõ ràng đang suy nghĩ chuyện khác vật này chính là ta tại quy khư bên trong đ ọ được thiên đình bí cảnh bên trong có một chỗ quy khư có thể liên thông quy thư làm trên một kỷ nguyên trung mặt c h i địa quy khư bên trong có rất nhiều còn chưa bị triệt để hủy diệt trên một kỷ nguyên trí bảo chúng ta đi vào chỉ cần có cơ duyên liền có thể có được chân mặc trên mặt ý cười nhìn về phía ba người chậm rãi mở miệng nói thủy thiên thu k h ẽ to mày bạch ngọc hà ánh mắt hơi có không hiểu hai người bọn họ cũng không biết rõ quy khư nguyên nhân cũng là đơn giản bởi vì bọn hắn vào không được muốn thi triển bí pháp tiến vào quy khư cũng không phải ai đều có thể làm được muốn làm đến mức này võ giả chí ít cần chân nhất cảnh giới thậm chí mạnh hơn tu vi mà động dùng quy h ư tri môn liền không có cao như vậy yêu cầu tại thời kỳ thượng cổ thông qua quy khư chi môn thậm chí vừa mới đến hậu thiên cảnh giới võ giả đều có thể tiến vào quy khư mà tới được bây giờ thời đại huyền thiên giới bên trong cũng không quy khư chi môn huyền thiên giới đông đảo cường giả hiển nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian đi cẩn thận xem xét có quan hệ quy khư tin tức chỉ cần sẽ tiến vào quy khư bí pháp lưu giữ lại chờ hậu bối võ giả đạt tới chân nhất cảnh giới có năng lực học tập cái này một bí pháp đồng thời lại đem có quan hệ quy khư tin tức truyền thừa tiếp là đủ mà bạch ngọc hà cùng thủy thiên thu thực lực còn xa chưa đạt tới thông qua bí pháp tiến vào quy khư tiêu chuẩn vì vậy bọn hắn đối với quy khư sự tình khả năng chỉ là tại một ít trong truyền thừa nhìn qua đôi câu vài lời nhưng hiểu rõ cũng không nhiều về phần huyết hải c h i chủ nàng nghe được trần mặc lời nói ngược lại không kinh ngạc kỳ thực hắn lúc trước ngay tại suy đoán món trí bảo này có phải là hay không trần mặc từ quy khư ở bên trong lấy được hiện tại xem ra chính mình suy đoán quả nhiên không sai cái gọi là quy khư chính là trên một kỷ nguyên đi đến quy khư về lực c h i địa tùy theo đàn sinh muốn tịch diệt thiên vật vật nhưng có rất nhiều đỉnh tiêm trí cường cùng huyền bí diệ bảo đủ để chống cự quy khư tri lực sẽ không bị quy khư tri lực trực tiếp hủy diệt đợi cho kỷ nguyên mới mở lại tồn tại trên một kỷ nguyên tri lực tổng hợp cùng một chỗ liền cấu thành cấu quy khư t r ầ nước thật không hổ là trên một kỷ nguyên lưu lại chỗ ở giữa tàng long n g a hổ chỉ sợ viễn siêu chúng ta tưởng tượng thủy thiên thu ngữ khí mang theo sợ hai thán phục còn có mấy phần kính sợ quy khư bên trong nhưng cùng những cường giả khác tiến hành giao lưu như thế thuận tiện rất nhiều nếu như có thể chúng ta còn có thể cùng thế giới khác cường giả ước định đồng thời đẩy ra thiên địa huyền môn dạng này hai phe thế giới lẫn nhau ở giữa liền có cực lớn khả năng liên thông b ạ c h ngọc hà linh cơ k h ẽ động đồng dạng mỉm cười mở miệng nói thiên đ ị a minh mông không biết còn có bao nhiêu phương thế giới thậm chí minh mông đến vô luận tại khi nào đẩy ra thiên địa huyền môn đều có một phương khác thế giới cùng nhau đẩy ra nhưng chỉ cần nắm chặt thời cơ hai phe thế giới lẫn nhau ước định cẩn thận cùng nhau đẩy khai thiên thể huyền môn như vậy vẫn là có tương đối lớn xác suất có thể chạm ặ t làm như vậy có thể đem hai phe thế giới rung hợp về sau muốn gặp phải vấn đề cùng nguy cơ xuống đến thấp nhất bởi vì lúc trước liền có chỗ tiếp xúc đối diện phần mình thế lực đều có đánh giá hai phe thế giới cường giả sẽ không lẫn nhau nghi kỵ thăm dò tương phản bọn hắn có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành hợp tác song phương thậm chí có thể lập tức tiến hành bổ sung cái này tương đối mà nói mới là quy khư ưu điểm lớn nhất ở nơi đó đến từ khác biệt thế giới võ giả có thể tùy ý giao lưu k i ệ u quy khư chi môn bây giờ tình huống như thế nào chúng ta không biết khi nào có thể tiến vào quy khư bên trong huyết hải chi chủ trực tiếp mở miệng hỏi trần mặc lúc trước có thể từng đã đáp ứng nàng chỉ cần xác định quy khư bên trong không có quá lớn hay hoang ẩm như vậy liền có thể để nàng tiến vào bên trong tùy thời đều có thể trần mặc lúc này trả lời vậy bọn ta nếu muốn nhập trong đó không biết cần nỗ lực cơ nào đại giới thủy tiên h thu c ư ờ i hỏi trần mặc mặc dù không có đề cập việc này nhưng hắn cũng minh bạch vận dụng quy khư chi môn đem bọn hắn đưa vào quy khư bên trong đây cũng không phải là một chuyện nhỏ trần mặc mặc dù nắm giữ thiên đình bí cảnh có thể bản thân muốn khu động thiên đình bí cảnh cũng cần số lượng nhất định thiên tài đ ị a bảo nay cũng không nhiều một người một trăm g i ọ t thiên đ ị a thần dịch là đủ đạo h ư thích hợp dùng tùy ý thiên địa linh tài hoặc mười cái thượng phẩm thiên đ i ệ nguyên thạch trần mặc lúc này báo ra một cái tương đối kỹ càng giá cả cái gọi là thiên địa nguyên thạch cũng không điểm cái gì thượng trung hạ phẩm thượng phẩm chỉ là chỉ phân lượng nhất trí nội vận thiên địa nguyên khí thuần túy hình thể hoàn chỉnh nguyên thạch không có gì ngoài cái này thượng phẩm bên ngoài cái khác thiên địa nguyên thạch phần lớn bên trong co tạp b ỏ hoặc là khai thác lúc xảy ra ngoài ý mớn phẩm tướng cũng không hoàn chỉnh nội bộ nguyên khí có chỗ sói mòn chỉ có thể được xưng tụng là tạp phẩm nguyên thạch mặc dù cũng có thể dùng với tu luyện nhưng không có cách nào dùng hắn tiến hành giao dịch được thủy thiên thu mỉm cười gật đầu cái này giá cả xác thực không quý thậm chí có thể nói thấp hơn nhiều hắn dự đoán chân mặc giá cả định không quý là hy vọng có càng nhiều võ giả nguyện ý tiến đến đi lịch luyện mỗi có một người tiến vào bên trong tự thân liền có thể thu lợi năm mươi điểm thiên địa thần dịch dù là mỗi tháng chỉ có mười tên võ giả tiến vào bên trong đó cũng là năm trăm điểm thiên địa thần dịch thu hoạch không muốn thời gian hai năm tự thân liền có thể thu hồi mở ra quy khư chi môn chi phí về sau bên cạnh một mực lạc kiếm húng chi tiếp xuống tất nhiên có càng nhiều võ giả nguyện ý tiến vào bên trong lịch luyện tự thân có thể càng nhanh thu hồi chi phí vậy ta về trước đi chuẩn bị một phen vượt qua mấy canh giờ liền đi thiên đình bí cảnh bên trong nhập quy khư thăm dò thủy thiên thu lúc này mở miệng nói thoại âm rơi、xuống. không nửa có, có p là lần này đi quy khư một là là tự thân lịch luyện tu hành hai cũng là muốn thăm dò nếu như trong đó hoàn cảnh đúng như trần mặc nói cũng không tính cỡ nào nguy hiểm còn có vô số kỳ chân dị bảo vậy kế tiếp có thể cân nhắc để càng nhiều thiên cung võ giả đi vào lịch luyện ta cũng đi trước một bước sau hai canh giờ lại đi thiên đình bí cảnh bên trong t ì m ngươi bạch ngọc hà hướng trần mặc lộ ra ý cười chắp tay thi lễ về sau quay người l y khai gặp hai người lần lượt ly khai giữa thiên địa cái khác ngắm nhìn cường giả đỉnh cao cũng lần lượt rút về đã an ổn vô sự không có thận h ạ i bạo động hoặc cái khác gì thường chỉ là sợ bóng sợ gió một trận đây là kết quả tốt nhất ta bây giờ vừa mới chấp trưởng một phương khác thế giới u minh địa phủ lục đạo luân hồi mới lập lập một phương khác thế giới thiên địa sinh linh lấy nhập luân hồi truyền thế cái này một hệ thống mặc dù đơn sơ không trọn vẹn nhưng tốt xấu đã có thể vận chuyển chỉ bất quá tại vận chuyển thời điểm ta phát hiện một chút dị thường có chút sinh linh hồn phách tựa hồ đã không còn về u minh địa phủ lệ thuộc bọn hắn chết đi sẽ tiến về một chỗ khác địa vực mà ta đối với cái này không cách nào nhúng tay ta cẩn thận quan sát c ố lực lượng kia còn chứng kiến trong đó mấy người bỏ mình cuối cùng ta cũng chỉ có thể xác định lực lượng này phải cùng ngươi có quan hệ huyết hải chi chủ đôi mi thanh tú hơi n h ữ đem tự thân gặp phải hoang mang từng cái nói ra những này tình huống quả thật làm cho nàng không nghĩ ra bởi vì nàng đối hương hỏa thần đạo cũng là kiến thức lừa、đời. việc này như hỏi phong đô n ư ơ n g n ư ơ n g như vậy tất nhiên có thể được đến một cái rất tốt giải đáp vị này thượng cổ đại năng biết sự tình quá nhiều chỉ bất quá nàng cảm giác được lực lượng này cùng trần mặc có quan hệ về sau liền lựa chọn trực tiếp tới hỏi thăm trần mặc nay chủ yếu là bởi vì ta tạo dựng một phương thần quốc đây là hương hỏa thần đạo thủ đoạn tại tín đồ của ta bên trong đối t a tín ngưỡng cực kỳ thành kính người mới có thể có cơ hội nhập thần quốc nghỉ lại ngươi không cần phải lo lắng việc này sẽ không ảnh hưởng tiên đ ị a luân hồi vận chuyển bình thường trần mặc quả quyết mở miệng vì nàng giải đáp có thể đi vào thần quốc tín đồ tín ngưỡng không chỉ có muốn cực độ thành kính lại còn muốn là thuận yêu cầu vô cùng h ạ khắc một vạn người bên trong hoặc hứa tài có như vậy ba năm người trần mặc bây giờ có mấy ngàn vạn tín đồ khả năng nhập thần quốc người cũng chính là hơn một vạn người trần mặc trừ khi đem tự thân sở hữu tín đồ toàn bộ đưa vào thần quốc bên trong nếu không sẽ không ảnh hưởng thiên địa trật tự vận chuyển bình thường được huyết hải c h i chủ gật đầu nàng đối với chuyện này vốn là dự định chỉ là hỏi đến một cái đã trần mặc nói không có vấn đề lớn kia nàng cũng sẽ không tiếp tục truy vấn sở dĩ như thế chủ yếu vẫn là từ đối với trần mặc tín nhiệm mà là tín nhiệm có thể thành lập cơ sở ngay tại ở trần mặc đối mặt nàng chưa bao giờ có thất、ước. thụy a c thiên ệ c c thu liền vội vàng chạy đến hai người tùy ý hàn huyên vải câu liền riêng phần mình tính toạ nhắm mắt dưỡng thần lại qua ước chừng khoảng một canh giờ huyết hải chi chủ cùng bạch ngọc hà hai người liên tiếp đã tìm đến thiên đình bí cảnh bên trong trần mạc lập tức liền dẫn linh ba người cùng nhau đi tới quy khư thần điện chuẩn bị nhập quy khư lịch luyện tu hành chương hai trăm bốn mươi bốn phong đ ô bí địa quy khư bên trong tình huống giống nhau ngày xưa không có bất kỳ biến hóa nào bạch ngọc hà cẩn thận d o xét chu vi xác định hoàn cảnh cùng trần mặt lúc trước nói tới không có quá lớn thu nhập tiến vào nơi đây nàng cũng tương tự cảm nhận được thực lực bản thân bị áp chế mặt nàng có mọi loại rượu pháp ngàn loại thủ đoạn có thể những lực lượng này đều bị một mực ngăn chặn nàng bây giờ có khả năng thi triển ra thực lực tuyệt sẽ không vượt qua thông mạch cảnh giới thủy thiên thu liền đứng tại bạch ngọc hà bên cạnh cách đó không xa hai mắt hơi khép cẩn thận cảm ứng lưu chuyển tại quy khư bên trong chung mạch tịch Cố lực cường lượng này hai à n lãnh khốc, không h khốc, q u n nó tâm hết thầy, nó vừa xuất h vừa ệ người chính cả chư chi chủ c hủy thôi Huyết hải muốn diện. là đem đều Đi tất vị. ũ vào lúc này lúc miệng nói. n mở Hai g lần lượt gật đầu thông qua trên trời mặt trời xác định phương hướng cùng nhau hướng vạn nhận thành đi đến mà trần mặc thì là trực tiếp giáng lâm tại vạn nhận thành bên trong hắn lại lần nữa đi vào chính mình lúc trước chỗ rời đi tòa kia trạch viện hoàn tiên h minh trong trang viên có rất nhiều tòa trạch viện bất quá những này trạch viện cũng không làm phân phối bởi vì dưới trạng thái bình thường nơi đây nhà cửa quá nhiều mà người có ít thêm nữa đại đa số người như thế đều là tu hành l ị c luyện sẽ không ở này ở lại chỉ cần một gian nhà cửa đặt chân liền là đủ tỷ như trần mạc sở đãi ngôi viện này tại hắn tiến vào trước ngôi viện này hồi lâu cũng không từng có người vắng lai xác định chung quanh hết t h ể như thường trần mạc lúc này thật to bước chân hướng trong trang viên đi đến tại chứa đựng thông huyền thạch trạch viện bên cạnh chính là chỗ này trong trang viên nghị sự điện cung điện rộng lớn có thể chứa đựng mấy trăm người trần mạc muốn đi chi điện lại là chủ điện quản lý nơi đây chú điểm mã bất phả mã trưởng lão lập tức liền tại thiên điện bên trong tại chỗ này cứ điểm trấn thủ hoán thiên minh trưởng lao tổng cộng có ba vị trừ bỏ mã bất phàm bên ngoài còn có hắn huynh trưởng mã tam văn cùng đến từ bách linh giới chu sơn thanh ba người thay phiên tiếp nhận bảo đảm vô luận khi nào chỗ này cứ điểm đều có người quản sự trần mặc bước vào thiên điện bên trong trông thấy lúc này ở trong điện đóng giữ trưởng lão vẫn là người quen sau liền cười nói mã đạo hữu ta đến muốn mấy món tuyệt pháp bảo ý ỉa ta muốn tiếp dẫn mấy vị đạo hữu nhập m ì n h mã bất phà nghe tiếng mặt lộ vẻ ý cười vớt c ầ m nói dễ nói dễ nói ta cái này đi là đạo hữu lấy hắn đ u ô i trần mặc muốn người tiếp dẫn nhập hoán thiên minh bên trong cũng không cảm thấy ngoài ý mới bởi vì trần mặc đến từ thế giới、mới. hơn nữa còn là cái này một thế giới bên trong vị thứ nhất tiến vào quy khư thăm dò v õ giả lại đoán chừng trần mặc vị trí kia phương thế giới cũng nắm giữ một phương quy khư tri môn hắn cũng là thông qua quy khư tri môn mới nhập quy khư bên trong kể từ đó xác định qua quy khư tình huống về sau trần mặc tự nhiên là sẽ nghĩ biện pháp tiếp dẫn những người khác đi vào như thế đã có thể vì tự thân kiếm lấy một bút minh bên trong công hiến cũng tương đương với tại quy khư trong vùng có một ít đáng tin minh h i ế u m ã bất phàm quay người đi hướng thiên điện phía sau lấy ra tự thân lệnh bài mở ra một gian mặc ố cái này bí k ố kỳ thật cũng không có cớ nào bí ẩn liền trực tiếp bày ra ở nơi đó nhưng không có gì ngoài vận dụng có quyền hạn lệnh bài bên ngoài bất luận kẻ nào đều không thể mở ra trong bí khố cũng không có chứa đựng cái gì chân quý vật tư chỉ có tuyệt pháp bảo y trần mặc lại thấy rõ ràng cái này bí khố còn có càng sâu một tầng ở nơi đó tất nhiên chứa đựng tương đối càng thêm bí ẩn vật quý hiếm không biết rõ đạo hưu n g u ồ n m ấ y món mã bất phàm cao giọng hỏi thăm ba kiện t r ầ n mặc trả lời mã bất phàm gật đầu rất nhanh lấy ra ba kiện tuyệt pháp bảo y quay người giao cho trần mặc đạo hưu đi nhanh về nhanh chớ có chỉ hoãn cách giờ ta xem chừng tiếp qua một ngày thời gian liền muốn ly khai quý thư đạo h ư u nếu có thể lúc này đưa ngươi kêu ba vị hào h ư u mang đến ta cũng có thể vì bọn họ đăng ký nhập sách cấp cho thân phận l ệ c h bài mã bất phàm cẩn thận dặn dò t ố t đa tạ đạo h ư u trần mặc chắp tay nói tạ quay người phi tốc ly khai vội vàng hướng ngoài thành tiến đến ngoài thành thương mang hoa vu trừ bỏ một số nhỏ thuộc về thành trì bản thân quy tắc người đi đường bên ngoài mênh mông giữa thiên địa liền lại không một người trần mặc ra khỏi thành lại đi hơn m ộ ư ơ i dặm liền không còn tiến lên dừng lại bước chân lẳng lặng chờ đợi ở đây đợi ước chừng hơn một cánh giờ nơi xa giữa thiên đ i ệ dần dần xuất hiện ba đạo bóng người bạch ngọc hà các loại ba người thực lực mặc dù bị áp chế ở thông mạch cảnh giới nhưng bước chân vẫn không chậm mặc dù không thể so với trần mặc nhưng bọn hắn cũng chỉ dùng hơn một canh giờ thời gian liền trông thấy vạn nhận thành trần mặc hai mắt khí huyết cố động lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn chỉ bất quá cự ly thực sự quá xa xôi lực lượng của hắn lại bị ngăn chặn vì vậy chỉ là có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng người cái này đã không tệ bạch ngọc hà bọn người bây giờ chỉ là có thể trông thấy thành trì đối với hắn thế nhưng là không có chút nào phát giác lại qua ước chừng hai khắc đồng hồ bạch ngọc hà ba người rốt cục trông thấy trần mặc lập tức tiếp tục tăng tốc bước chân thực lực bọn hắn tuy bị hạn chế có thể chỉ là có thể phát huy thi triển ra lực lượng bị hạn chế bọn hắn bản thân thực lực như c ũ tồn tại vì vậy lấy thông mạch cảnh giới thực lực bộc phát vô luận toàn lực bộc phát bao lâu mấy người cũng không thể sẽ cảm thấy mọi mệnh quy khư bên trong chỉ có trung mặt tịch diện chi lực ngoài ra còn có chút ít trên một kỷ nguyên lưu lại bộ phận lực lượng phát tắc nhưng ở nơi đây không có bất luận cái gì thiên địa nguyên khí võ giả đi vào căn bản là không có cách bổ sung tự thân chân khí những lực lượng này chỉ có thể không ngừng tiêu hao ra ngoài cũng nguyên nhân chính là như thế những cái kia càng thâm nhập quy khư bí cảnh mới ít có người thăm dò bởi vì ở nơi đó tiêu hao lực lượng mỗi một phần đều muốn tính toán tỉ mỉ mà phía trước một hai tầng dù là chỉ là thiên nhân cảnh giới v õ giả cũng có thể không hạn chế thi triển tự thân lực lượng nhưng đến tầng thứ ba cũng chỉ có thần thông cùng vạn tượng cảnh giới v õ giả có thể không có cố kỵ tùy ý thi triển lực lượng dù cho đến vạn tượng đệ tam trọng cảnh giới chân mặc thể nội tiểu thế giới tự phát vận chuyển có thể sinh ra bộ phận lực lượng cung cấp tự thân có thể lực lượng này cũng chỉ có thể được xưng tụng là ngoài định mức tiếp tế chân chính toàn lực chém rết thời điểm vẫn là phải hướng ngoại giới đại thiên địa m ậ lực mà tại quy khư bên trong không có loại hoàn cảnh này một lần kiệt lực chém rết xuống tới tự thân lực lượng dù cho không hoàn toàn hao t ổ n không cũng muốn dùng xong hơn phân nửa mà những cái kia quy khư bên trong đạn sinh k h ư linh hay là cự thú liền hoàn toàn không có loại này lo lắng bọn chúng lực lượng nơi phát ra bản thân liền là quy khư cho nên càng nghĩ hướng quy khư chỗ sâu thăm dò liền cần càng mạnh thực lực làm càng cơ thực lực không đủ người dù cho có thể miễn cưỡng thăm dò cũng trèo trống không được bao lâu liền muốn nghĩ biện pháp trở về lấy bổ sung tự thân lực lượng võ giả mạnh thì mạnh vậy có thể tuyệt đại đa số võ giả còn không thể hoàn toàn không dựa vào ngoại giới lực lượng cho dù là chân nhất cảnh võ giả cũng làm không được chỉ bất quá vốn có thiên địa chân cương tình hữu giới bọn hắn có thể chống đỡ càng lâu chỉ có đạt tới chấp trường cảnh võ giả bắt đầu sơ bộ chấp trường thiên địa c h i đạo đối một đầu thiên địa đại đạo đạt tới cực kỳ cao tâm h lý giải đem nó đặt vào trong cơ thể mình tự thân sơ bộ thăng hoa bản thân tồn tại liền biểu tượng thiên địa c h i đạo một bộ phận đến cảnh giới này võ giả nếu là bỏ mình liền liền thiên địa đều sẽ cực kỳ bi hay bởi vì bản thân liền ẩn chứa thiên địa đại đạo một bộ phận cảnh giới này võ giả thể nội có thể nói gần như liên tục không ngừng sinh ra lực lượng muốn để bọn hắn t i lực cái này cơ hồ là chuyện không có thể cho dù là quy khư bản thân liền đại biểu trung mặt cùng t kỳ d i ệ t có thể cảnh giới này võ giả cũng đủ để bảo trì tự thân toàn thắng trạng thái tại quy khư bên trong thăm dò hồi lâu thời gian mà ở đây cảnh giới trước đó võ giả một khi nghị xâm nhập quy khư thăm dò liền cần tính toán tỉ mỉ sử dụng tự thân lực lượng chân mặc nhìn về phía ba người mỉm cười phất tay ra hiệu lại qua một lát huyết hải chi chủ trước hết nhất chạy đến thủy thiên thu theo sát sau lưng hắn mà bạch ngọc hà thì thoáng trở một bước huyết hải chi chủ tuy là thiên sinh địa dưỡng sinh linh có thể sinh tại trong biển máu lúc mới đầu nàng cũng không có cỡ nào cường đại sở dĩ như thế là bởi vì tại đạn sinh mới bắt đầu liền có được cực độ lực lượng cường đại tuyệt không phải chuyện gì tốt chủ yếu hơn nguyên nhân là có ư u minh địa phủ quy tắc hạn chế huyết hải chi chủ đạn sinh thời đại thiên địa sơ khai tránh thoát lần trước thận hải t h a i kiếp nhân tộc mới lần lượt tức tỉnh mà tại những ngày nhân tộc bên trong thực lực người mạnh nhất khả năng đều không có thông mạch cảnh giới cuối cùng cũng chính là đạn sinh khí cảm tại như thế nguyên nhân giới huyết hải chi chủ du cho đạn sinh thực lực cũng bị địa phủ quy tắc trong hạn chế chính là bởi vì bậc này nguyên nhân tại nàng đạn sinh về sau mới cần không ngừng tu hành từ thông mạch cảnh giới từng bước một trên tu hành tới bất quá từ nàng trước mắt chỗ hiện ra thực lực cũng đủ để nhìn ra tại cảnh giới này nàng căn cơ cực kỳ vững chắc thậm chí muốn còn mạnh hơn thủy thiên thu trên một bậc hắn nhưng là bị thiên cung phong ấn tiên tổ thánh tử hắn thiên phú cùng lấy được bồi dưỡng là không cần nhiều lời huyết hải c h i chủ còn mạnh hơn nàng đây cũng không phải là đơn thuần trồng chất tài nguyên hoặc là cường giả dạy bảo có thể đạt tới tình trạng chỉ có dựa vào thiên phú chỉ có thể nói không hổ là n ắ m thiên đ i ệ m mà thành sinh linh ba vị đây là tuyệt pháp bảo y、ấy. chỉ có mặc vào cái này bảo y mới có thể vào thành trần mạc đưa ra tuyệt pháp bảo y、ấy. phân biệt đưa cho ba người lúc này liền liền trên người hắn cũng tương tự mặc tuyệt pháp bảo y ỉ tuy nói có lệnh bài có thể tùy ý xuất nhập trong thành nhưng này dạng quá mức làm người khác chú ý t h ú n g chi trần mặc có thể đoán được vạn nhận thành chủ dụng ý trong thành này mỗi một tên người đi đường đều là thai mắt của hắn đều là hắn một bộ phận tự thân hành tàu tại những người này bên trong bọn hắn liền sẽ cẩn thận quan sát tự thân nếu thử tìm tới tự thân khuyết điểm cùng lỗ thủng dùng cái này để vạn nhận thành chủ đến đánh bại chính mình trần mặc còn muốn mượn cái này cơ hội nhiều soát mấy lần vạn nhận thành chủ tớ trên tay hắn thu hoạch hư tinh đương nhiên sẽ không như thế nhẹ nhõm đem tự thân hết thảy bộc lộ ra đi như vậy người mặc tuyệt pháp bảo y liền rất có tất yếu đa t ạ bạch ngọc hà tiếp nhận bảo y mỉm cười nói t ạ còn lại hai người cũng là như thế cùng sau lưng trần mặc một đường hướng trong thành đi đến dọc đường trần mặc hướng ba người giảng giải cái này thành chỉ cùng h o á n thiên minh bên trong tình huống bước vào h o á n thiên minh bên trong tư ứng m ì n h lập tức cũng không ở đây cũng may có mã trưởng lao hỗ trợ lần lượt cho ba người đăng ký nhập sách đồng thời cấp cho minh bên trong lệ bài ngoài ra vẫn là phải chiếu quy củ kiểm chắc một cái ba người thực lực chỉ bất qua cái này ba người thực lực liền kém xa trần mặc cho nên mỗi người chỉ có thể đạt được cơ sở nhất bạch ngọc lệnh bài ngày sau chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp tăng lên lệnh bài đẳng cấp tích lũy minh bên trong công hiến cái này bạch ngọc lệnh bài có thể xa so với không lên thanh ngọc lệnh bài liền lấy đơn giản nhất tẩy kiếm chỉ tu h hành bạch ngọc lệnh bài cần có giá tiền là hai mươi điểm c ô n g hiến một ngày thanh ngọc lệnh bài thì chỉ cần mười điểm trên l ệ c h này không thể bảo là không lớn cũng may ba người đều là có chuẩn bị mà đến trên thân bao nhiêu mang những n à y thiên tài địa bảo chỉ cần nghĩ nhanh chóng thu hoạch điểm cống hiến hoàn toàn trước tiên cũng có thể cầm chút thiên tài địa bảo làm hối đoái coi như thiên tài địa bảo không đủ c thông thông、so、vì vậy thủy tiên thu chỉ biết do trần mạc thành công đánh bại vạn nhận thành chủ đồng thời thu hoạch khi thiên man địa chủ y trí bảo hắn lập tức cũng dự định đi x ô n g cái này trăm binh tuyệt địa chuẩn bị cùng kia vạn nhận thành chủ một trận chiến nếu có thể t h ắ n g chi tự thân liền có thể lấy được một kiện trí bảo đây đương nhiên là tuyệt đối không thể bông tha c h u y ệ n tốt thủy thiên thu vội vàng ly khai bạch ngọc hà cũng là chắp tay cáo lui xem ra nàng dự định tiến về tẩy kiếm chỉ bên trong tu hành cái này cũng bình thường lúc trước tại hàng vũ vấn đạo điện bên trong tu hành để nàng tu vi thành công đột phá bây giờ đương nhiên muốn đi trước tẩy kiếm chỉ bên trong rèn luyện tự thân về phần nàng khi nào có thể đột phá thần thông kính tam trọng t i ê n cái này liền khó mà nói tiểu cảnh giới không giống đại cảnh giới có khó mà vượt ngang hừng câu có, có t huyết hải chi chủ nhưng lại chưa ly khai nàng không nhiều lời lời nói chỉ là cho trần mặc cái ánh mắt chắp tay thi lễ quay người đi hướng ngoài viện trần mặc lại cùng mã bất phàm tùy ý hàn huyên vài câu lập tức liền cũng ly khai đi hướng ngoài viện huyết hải chi chủ quả nhiên đang chờ hắn hai người nhìn nhau không nói gì tiếp tục hướng ngoài trang viên đi đến thằng đến đi vào trang viên xung quanh một tòa tiểu viện quanh mình lại không bất luận cái gì một người thì ta có việc trần mặc lúc này mới c ư ờ i hỏi có việc huyết hải chi chủ thần sắc nghiêm túc hạ giọng ta ở chỗ này chỉ có ngươi đáng giá tin tưởng ngươi chỉ cần đáp ứng ta việc này tuyệt không cáo chi người bên ngoài trần mặc gặp nàng nghiêm túc như thế lập tức cũng nghiêm túc thu hồi trên mặt ý cười t ố t ta đáp ứng ngươi vô luận chuyện gì ta đều tuyệt không cáo chi người bên ngoài ta biết rõ một phương bí địa nội bộ hẳn là bảo tồn rất nhiều tu hành tài nguyên cùng bí pháp khả năng còn có một hai kiện trí bảo chỉ dựa vào chính ta một người tiến đến thăm dò quá mức nguy hiểm ta nghĩ mời ngươi cùng nhau tiến đến huyết hải c h i chủ thanh âm tuy thấp cũng rất là rõ ràng bình ổn đem tự thân sự tỉnh cẩn thận nói ra trần m ặ t đôi lông mày n h u lại trên mặt lộ ra suy nghĩ c h i sắc chưa đã lâu liền thăm dò tính dò hỏi chỗ này bí địa có phải hay không phong đô nương nương lưu lại không sai huyết hải c h i chủ gật đầu thừa nhận năm đó tỉ tỉ của ta mang theo một phương địa phụ tàn phiến tiến về thương thế giới chuẩn bị tránh né thận hải thai kiếp đang động thân trước đó nàng tiến về quy h ư xây dựng một chỗ bí địa đem tự thân rất nhiều cực kỳ chân quý cất giữ bảo tồn tại quy h ư tầng thứ tư vì để cho những n à y cất giữ có thể an ổn bảo tồn được nàng không thể không bày ra một chút thủ đoạn muốn đi vào hoặc là có bí pháp hoặc là cũng chỉ đến mở ra những thủ đoạn này khảo nghiệm xông qua đủ loại hiếm quan mà liền nàng tự thân cũng không ngờ tới vì cầu sinh tồn nàng liền tự thân bố trí thủ đoạn như thế nào giải khai đều đã quên mất ta như lại nghĩ nhập trong đó chỉ có thể đi x u ố n g vào chỉ dựa vào ta lực lượng một người quá yếu liền cũng muốn mời ngươi cùng nhau tiến đến huyết hải chi chủ không có chút nào che lấp giữ lại trực tiếp đem tất cả tình huống một mạch nói ra Tốt, ta cùng ngươi đồng hành. Trần Mạc đây ố i với c là quy khư bên trong vĩnh viễn chủ cơ điều trần mạc cùng huyết hải chi chùi hai người lúc này đã đi tới ngoài thành minh mông đại điệu bên trên không có bất luận cái gì có cây chỉ có nhìn không hết khắp thiên hoàng đất ngẫu nhiên xuất hiện một gốc cây khô nhưng cũng không biết triệt để chết đi bao nhiêu năm có lẽ những n à y cây khô tại tử vong trước là trên một kỷ nguyên cực kỳ khó được tuyệt thế thánh dược nội ẩ n tạo hóa huyền liền rượu có thể sống người chết thịt bạch cốt hay là khiến võ giả tu vi tinh tiến một c h i ề u đ ố n ngộ hóa thành thương long trùng tiên t h ẳ n g lên nếu không phải như thế những n à y có cây căn bản tồn tại không đến hiện tại sớm nên tại quy khư phong bạo bên trong hủy diệt ta tại đến trước tỷ truyền t ta một môn bí pháp có thể ngắn ngủi dẫn động quy khư chi lực làm chúng ta đến nàng bố trí chỗ kêu bí địa phụ cận theo tỷ của ta chính mình nói nàng trước đây đem cái này bí địa bố trí tại quy khư tầng thứ tư nhưng mười mấy vạn năm đi qua nàng cũng không cách nào xác định bây giờ cái này bí địa đến tột cùng ở vào quy khư tầng thứ mấy huyết hải chi chủ mở miệng đem tự thân biết tình huống nói ra trần mặc gật đầu đối với cái này nội tâm của hắn sớm có đ o á n trước lập tức tuy vô pháp phán đoán chỗ này mục đích đến tột cùng tại tầng thứ mấy nhưng có một chút có thể xác định đó chính là dựa theo quy khư dần dần biến mất thời gian đến tính toán cái này bí địa hiện tại khẳng định không tại tầng thứ tư cái này ngược lại là một tin tức tốt tầng cấp càng thấp lấy trần mặc thực lực có thể chiếm đoạt ưu thế lại càng lớn Tương phản, như kiêm mật địa vẫn giữ tồn tại tầng thứ tư c h â n mặc ở nơi đó có thể phát huy ra thiên nhân cảnh giới thực lực dĩ nhiên hắn là nhục thân cùng chân khí tu vi đều đạt tới thiên nhân cảnh giới tăng thêm bản thân trải qua nhiều lần tầy lễ thiên phú được xưng tụng là tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đỉnh thực lực tuyệt đối phải so cùng cảnh giới võ giả mạnh lên rất nhiều nhưng tại thiên nhân cảnh giới hắn vẫn là không có khả năng vượt đại cảnh giới đối địch chớ nói vượt hai cái đại cảnh giới dù là vượt một cái đại cảnh giới đều không được bởi vì đến thiên nhân thực lực bản thân hắn có cái này tám mươi vạn cân khí huyết lực lượng chỉ có thể coi là được d ạ hoa trên cấm không cách nào cùng cái khác cùng cảnh giới cường giả kéo ra tính tuyệt đối ưu thế còn nếu là chỗ kêu bí địa tại tầng thứ ba hoặc tầng thứ hai tình huống liền hoàn toàn không đồng d ạ n g dù là tại tiên tiên cảnh giới tám mươi vạn cân khí huyết lực lượng cũng không thể khinh thường được xưng tụng là đối chiến lực cực lớn tam phúc mà như tại hậu tiên cảnh giới thì càng không cần nhiều lời tại bí địa lực lượng cũng bị quy khư quy tắc hạn chế lại tình huống giới trần mặc cái này tám mươi vạn cân không nhận quy khư hạn chế khí huyết chi lực cũng đủ để phát huy tác dụng cực lớn bí pháp này nên như thế nào thi triển bí địa phụ cận có thể hay không xác định an toàn trần mặc ngưng âm thanh mở miệng hỏi tham huyết hải chi chủ nhẹ nhàng lắc đầu nói phương diện an toàn ta không cách nào trăm phần trăm cam đoan nhưng bí pháp thi triển cũng không khó người cách ta gần chút ta đến thi triển là đủ được trần mặc gật đầu thử trong ngực lấy ra một kiện diễn thần binh diễn thần binh tuy bị áp chế ở nhất d a i nhưng hắn cơ bản tác dụng còn t ạ i bất quá hô hấp ở giữa l i ề n hóa thành một bộ sáng màu bạc giáp trụ đem trần mặc một mực bảo vệ lấy huyết hải chi chủ thấy thế cũng giống như thế trần mặc lúc trước xuất ra mấy món diễn thần binh tại thương huyền minh bên trong bán ra nàng thân là minh bên trong thành viên đương nhiên cũng có cơ hội mua hai người đều lấy diễn thần binh hộ thân trần mặc lại lấy ra binh khí nơi tay lúc này mới đi đến huyết hải chi chủ bên cạnh vì p h o n g ngừa đ ộ t phát n g o à i ý m u ố n phía sau có địch hai người tựa lưng vào nhau lẫn nhau đứng thẳng trần mặc rất nhanh liền nghe được huyết hải chi chủ trong miệng chuyển gian nghỉ non âm thanh không chỉ có như thế hắn còn có thể cảm ứng được đối phương thể nội huyết khí cùng nội khí đều đang lưu động quanh mình quy khư chi lực dần dần bị dẫn động trần mặc có thể rõ ràng cảm giác nơi đây sinh ra hắn chỗ không hiểu do biến hóa huyết hải chi chủ chỗ điều động lực lượng tại cùng một chỗ cực kỳ xa xôi phương vị c ộ n minh tại cỗ lực lượng kia c ộ n minh giới trần mặc lâm vào một mảnh kỳ lạ trong không gian. nơi đây không gian đủ ám bên hai có không ngừng vang lên kình phong thanh âm trước mắt chỗ lưu truyền hết thể đều là cô q u ạ t lực lượng hủy diệt có thể lại nhìn kỹ chân mặc có thể phát hiện có không gian pháp tác lực lượng tồn tại mấy cái hô hấp đi qua cảnh sát trước mắt biến ảo chỉ bất quá cùng lúc trước đều là khắp thiên hoàng đất nếu không phải nhìn không thấy vạn nhận thành cùng tự thân hạn chế rõ ràng đạt được tiến một bước giải phóng bên ngoài chân mặc thậm chí sẽ cho là mình căn bản không có làm bất luận cái gì di động vẫn là cùng lúc trước dừng lại tại nguyên chỗ lúc này trong cơ thể hắn nội khí còn tại lưu động nhưng tiến một bước mở ra hạn chế đạt tới hậu thiên cảnh giới cái này cảnh giới v nội khí có thể sơ bộ ngoại phóng nhưng tại bên ngoài thân hình thành một t ầ n g nội khí xa y hộ thể nội khí này xa y y, a nhưng so sánh thông mạch võ giả đơn thuần vận dụng nội khí ra chỉ ở thân mang đến phòng hộ mạnh hơn quá nhiều không chỉ có như thế nội khí mặc dù chỉ là sơ bộ ngoại phóng nhưng cũng có rất nhiều d i ệ u dụng trong vòng mấy trượng có thể theo võ giả tâm niệm tự do biến hóa h à n h đầu đơn thuần hậu thiên võ giả đương nhiên làm không được một bước này trong cơ thể của bọn họ chân khí số lượng xa không đủ để trèo chống bọn hắn hoàn thành việc này nhưng trần mặc nội khí tu vi là từ thiên nhân cảnh giới bị áp chế đến hậu thiên cảnh giới cho nên trong cơ thể hắn chân khí chuyển hóa làm nội khí tựa như quẩn quận giang hà lưu chuyển không dứt rất nhiều bình thường hậu thiên võ giả không cách nào làm được sự tình tại hắn trong tay lại cũng không khó đương nhiên loại sự tình này không riêng gì hắn mỗi một tên thiên nhân võ giả cũng có thể làm đến trần mặc nội ra tu vi cùng thiên phú đều tính không lên t r i n h l ệ n h cũng có thể là đương thời cao cấp nhất nhưng cùng hắn kia ngoại gia thiên phú so sánh liền thực sự có chút không đáng giá nhắc tới hắn chi nhục thân thiên phú từ xưa đến nay đều ít có mấy người có thể đạt tới chân mặc thể nội huyết khí bây giờ cũng tiến một bước mở ra hạn chế thuế phàm cảnh giới là võ giả nhục thân chân chính phát sinh chất biến điểm xuất phát huyết khí r a chỉ ở thân có thể sinh ra đủ loại dị tượng ngũ rác đều mở có thể phát rác thiên điệu rất nhiều khác biệt đối t ự thân nguy cơ có thể tiến một bước đề phòng ngoài ra trọng yếu nhất chính là tự thân từ công pháp bên trong đạt được khí huyết chi lực lại lần nữa tăng trưởng từ nguyên bản một vạn ba hơn ngàn cân thẳng tới m ộ ư ơ i hai vạn cân đại quan phần này khí huyết lực lượng tại cảnh giới này trình độ trên là tuyệt đối đỉnh tiêm tăng thêm bản thân hắn có m ư ơ i tám vạn cân khí huyết chi lực cả hai tương hợp chính là ba mươi vạn cân lực lượng lại sử dụng bí p h á p toàn lực bộc phát trần mặc tướng tài tự thân lực lượng cất cao đến một trăm hai mươi vạn cân phần này lực lượng tuyệt đối là cùng cảnh giới vô địch mặc dù còn không thể vượt một cái đại cảnh giới n g h i ê n ép nhưng lấy trần mặc tầm mắt kỹ xảo bằng thực lực này đối kháng bình thường tiên tiên võ giả tuyệt đối không ngại cảm thụ xong thực lực bản thân xác định trước mắt tự thân ở vào quy khư tầng hai trần mặc ngược lại là nhẹ nhàng thở ra nguyên bản hắn coi là chỗ này bí địa sẽ ở tầng thứ ba bây giờ tại tầng thứ hai tình huống ngược lại là so với hắn trong dự đoán tốt rất nhiều cứ như vậy bí địa chỗ cho thấy vi năng bị một mức hạn chế tại hậu thiên cảnh giới tự thân ưu thế cũng không có bị quá nhiều pha loãng trần mặc thần sắc cẩn thận d o xét chu vi lọt vào trong tầm mắt không khỏi là khắp thiên hòn đất chỉ có tại phương hướng tây bắc ước chừng ngoài năm mươi dặm có một chỗ tiểu sân ao cũng không tính như vậy cao lớn mi nga chỉ có sáu bảy t r ư ợ n g mà thôi chỉ bất quá núi này thung lũng lại không phải màu vàng mà là toàn thân hiện ra thanh màu xám quy khư bên trong bình thường tình hống u dưới cũng không gió nhưng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ nổi lên quy khư phong bạo tại không biết bao nhiều trận phong bạo tẩy lệ dưới ngọn núi này thung lũng rút đi tất cả góc cạnh trở lên mười phần mượt mã hẳn là nơi đó huyết hải chi chủ ánh mắt nóng nhìn kia khe núi cất bước khởi hành đi tại phía trước c h â n mặt theo sát phía sau hai người cất lực đều không chậm bất quá là thoáng qua công phu liền đến đến khe núi phụ cận nơi đây bí địa chính là tỷ tỷ của ta năm đó bố trí nhưng mười mấy vạn năm đi qua bây giờ nội bộ ra sao cảnh tượng nàng cũng không rõ ràng huyết hải chi chủ trầm giọng mở miệng bàn giao ngay sau đó lại nói chỉ bất quá có một chút có thể xác định vì phòng ngừa tự thân xảy ra ngoài ý mớn truyền thừa triệt để đoạt tuyệt nàng tại nội bộ lưu lại mấy chỗ thí luyện kẻ đến sau chỉ cần thông qua bí pháp tiến vào bên trong liền có thể mở ra những n g à thí luyện Thông q một, một, một, một là y đối n có tượng h ể thực lực tự tin thứ hai là như thật gặp phải nguy cơ chính mình cùng lắm thì vận dụng quy khư t h i môn đem tự thân cưỡng ép t h u y ề n thống về thiên đình bí cảnh được huyết hải chi chủ lập tức không do dự nữa theo thoại âm rơi xuống nàng hai tay cất ấ n trong miệng tự lẩm bẩm nàng lời nói trần mặc nghe không hiểu chỉ có thể xác định cái này tuyệt không phải nhân tộc tiếng nói cũng không phải thiên đình bên trong lưu truyền thiên địa thần văn theo lời của nàng nơi đây khe núi bắt đầu chấn động trần mặc cẩn thận dò xét chu vi bảo đảm chung quanh không có bất cứ dị thường nào xuất hiện thời gian từng giây từng phút trôi qua khe núi chỗ dần dần mở ra một phương huyền môn thù quy khư pháp tác hạn chế cho dù là trước đây phong đô nương nương cũng không có năng lực ở chỗ này mở không gian ngoài ra nàng ban đầu ở nơi đây an trí trí bảo bản thân liền dẫn có bộ phận thiên địa phát tắc dù là tại quy khư bên trong gặp áp chế vẫn có thể phát huy ra cực mạnh lực lượng không chỉ có như thế nàng bố trí nơi đây bị kín lúc nên còn mượn nhờ bộ phận quy khư quy tắc chi lực chỉ có như thế bí địa mới có thể bố trí hoàn thành tại tiếp nhận vô số lần quy khư phong bạo sau mật địa mới như cũng xứng xứng nơi đây bí địa bên trong có hai kiện trí bảo ta muốn toàn bộ lấy đi không thể cho ngươi trừ cái đó ra bí địa bên trong còn có rất nhiều cái khác bí bảo ngươi có thể tùy ý chọn lựa ba kiện mang đi tại bước vào bí địa chi môn trước huyết hải chi chủ vượt lên trước mở miệng nói hai người lúc trước không có thương lượng qua thu hoạch nên như thế nào phân chia nhưng việc này nhưng lại không thể không trò chuyện tự thân mở miệng trước dù sao cũng so ngoảnh lại thu hoạch trí bảo s a u lại nói phải tốt hơn nhiều thân huynh đệ còn minh tính sổ sách dù là hai người quan hệ còn được xưng ơ tụng không tệ việc này cũng tốt nhất trước nói rõ tránh khỏi n g o ả n lại nổi tranh chớp có thể chân mặc đối với cái này không có chút nào ý kiến có trần h ể mặc giúp đỡ ngừng lại là nói ta tới đi thực lực của ta còn mạnh hơn nếu là lưu cho hậu bối truyền thừa t h i địa ân lý tới nói bí địa hẳn là cũng không nguy hiểm nhưng nơi đây là quý cư hết hệ ả tình huống đều khó mà nói trước cẩn thận chút tuyệt đối không sai huyết hải chi chủ nghe vậy cũng không có phản bác thân là huyết hải hóa hình sinh linh nàng đối người chi khí huyết cảm giác m ộ ư ờ i phần nhạy cảm mặc dù phát giác được trần mạc thể nội kia cường hành đến có chút quá phận khí huyết lực lượng lực lượng này muốn viễn siêu cùng cảnh giới võ giả mười mấy lần phải biết thuế phàm cảnh võ giả tu hành đến viên mãn cũng chính là bốn năm vạn cân khí huyết lực lượng liền xem như thiên phú đỉnh tiêm người chỉ sợ cũng chính là bảy tám vạn cân tả hữu mà trần mạc bây giờ có thể điều động một trăm hai mươi vạn cân chi cự lực chuyện này đối với cùng cảnh giới võ giả mà nói là một tòa không thể vượt qua đại sơn dẫm chân đi tạ nhất phía trước khe núi bên trong vô cùng thâm thầy hữu được sưng tụng là đưa tay không thấy được năm ngón nhưng ở ưu ám hoàn cảnh bên trong thấy vật đối với cảnh giới này võ giả thực sự sưng không lên vấn đề đường núi dài dàn giặc một đường đi xuống dưới đường xá nhẹ nhàng ngược lại không cái vấn đề lớn gì c h â n mặc một mực tại trong lòng cẩn thận tính toán tự thân đến tội cùng đi về phía trước đi bao xa lại đi tới dưới mặt đất bao sâu chỗ phục đi trăm trượng thâm nhập dưới đất hơn một ư ơ i trượng trước mắt rộng mở trong sáng lọt vào trong tầm mắt thấy là một chỗ cực kỳ chống trải đất bằng có hơn m ư ơ i dặm phương viên cao ba trượng có thừa dưới mặt đất chỉnh thể bị đào rỗng nơi đây bị không hiểu lực lượng trèo trống lúc này mới không có đổ sụp một đạo sắc nhọn tiếng vang lên ngay sau đó ở chỗ này không gian không ngừng xung kích quanh quẩn một cái hình thái hung á c bộ dáng quái dị sinh linh đột nhiên xuất hiện cái này sinh linh toàn thân mộc lông có bốn vó lớp mười trượng có thửa rộng gần hai trượng hình thể to lớn toàn thân lông dài che lấp đầu có hai sừng hai mắt giống như bốn máu bốn vó đất ậ p đ phát ra trận trận tiếng vang cái này sinh linh tựa như một cái hình thể cực kỳ to lớn trường mao linh yu mắt cái này linh yu b ỗ n nhiên phát ra tiếng vang bốn chân đạp đất hai chân như có kình phong đi theo thẳng hướng trần mặc vào tới trần mặc thân hình ốn éo tranh thoát huyết hải chi chủ nội tâm đột nhiên nhảy một cái không khỏi âm thầm cô tỉ tỉ mình bố trí thí luyện có phải hay không có chút quá khắc nghiệt cái này ly ngư thực lực tuyệt không phải phổ thông hậu thiên cường giả có thể đánh bại cho dù là chính mình cũng tuyệt không phải hắn đối thủ ý niệm tới đây trong nội tâm nàng có một trận may mắn tốt xấu chính mình có dự kiến trước mời trần mặc đến đây hỗ trợ không phải chỉ dựa vào thực lực bản thân hơn p â n nửa chỉ có thể chạy chối chết như nhìn như vậy đến chỗ kia hẹp dài đường núi liền có tác dụng mình coi như đánh không lại chỉ cần trốn vào trong sân đạo liền tuyệt đối có thể trốn được tính mạng cắt giác có một thanh â m vang lên trần mặc đưa mắt nhìn lại một cái ước chừng có cao hai ba thước sinh ra bảy màu vũ mao quái đ i ể u xuất hiện sở dĩ nói là quái đ i ể u là bởi vì hắn trên thân cái khác địa phương đều cùng bình thường đ i ể u tức không sai biệt lắm chỉ có kia há miệng rộng lớn bằng thẳng d ư ơ n g ra thậm chí tướng tài toàn bộ thân chim đều che lại bất quá nhìn quen thận hải bên trong quái dị sinh linh lúc này gặp lại cái này châu cái này chim trần mặc cũng chẳng qua là cảm thấy có chút hiếm lạ những sinh linh này tại thời kỳ thượng cổ có lẽ xem như thiên đ i ệ dị chủng tối thiểu cùng thận hải bên trong sinh linh cùng so sánh bọn chúng bình thường quá nhiều ta tới trước đối phó cái này mang new chân mặc mở miệng kỳ thực không cần hắn nhiều lời kia mang new đã lại lần nữa tốc độ cao nhất đánh thẳng tới ẩm mang new giống như, như đạn pháo va chạm chân mặc hành tự c h ọ n thế hai tay chống đỡ sừng trâu cùng kia mang new sừng lên l ự c t ớ i mang new lực lớn vô cùng hình thể càng là cực kỳ nặng nề hơn chân mặc nói ít phải có mười mấy và cân toàn lực va chạm phía dưới cũng chỉ có hắn có thể chống đỡ lại còn muốn vận dụng bí phát buộc phát tự thân khí huyết làm tự thân đạt tới một trăm hai mươi vạn cân khí huyết lực lượng trạng thái như thế mới có thể ngăn trở vê anh trần mặc quăng lên sừng châu đột nhiên hướng nơi xa hất lên thân b ò n nện ở trên vách đá cả tòa núi quật tựa như đều đang chấn động cái này mang mưu một cái cũng bị đập thất điên bắt đảo thân hình c ậ p trụt điên đảo trần mặc đương nhiên sẽ không cho hắn khôi phục cơ hội vội vàng lấy ra binh khí tiếp tục công sát chương hai trăm bốn mươi sáu khảo nghiệm một vê anh trần mặc trong tay đại truy đột nhiên hướng phía dưới rơi đập một trăm hai mươi vạn cân lực chấn động liên tiếp bục phát ngay tiếp theo quanh mình không khí đều ngay tiếp theo cộng hưởng bắt đầu phát ra trận trận giọt vang ẩm một đạo cực kỳ trần m u ộ n thanh â m chuyển đến kêu mang nhu đầu lâu bị trần mặc một cái búa đập l o m xuống dưới mắt đây là chưa từng ngờ tới nó lại vẫn không chết phát ra một tiếng thống khổ gào thét mang nhu ra lông trong chốc lát biến thành đỏ như máu nhục thân trong nháy mắt muốn bốc cháy lên vô tận ánh lửa bay lên chiếu sáng cả tòa dưới mặt đất hang động trần mặc l ù i lại một bước nhìn xem trên tay nhiễm h ỏ a diễm ngọn lửa này cực kỳ đặc thù không thương tổn cùng nhục thân hắn nhiên liệu là trên người mình một loại không hiệu quy tắc chi lực trần mặc cẩn thận cảm ứng trong khoảnh khắc liền minh bạch, đây là Hồng Liên p h à n có nghiệp lực người tiếp xúc xứng nhận l i ệ t hòa đ ố t người cái gọi là nghiệp lực chia làm hai loại một loại là thiên địa nghiệp lực thân có này nghiệp lực người hơn phân nửa từng nhiễu loạn thiên địa vận chuyển bình thường hoặc là đối thiên địa tạo thành cực kỳ nghiêm trọng phá hư tỷ như hủy hoại địa mạch phá hư thiên địa giới bích người kiểu này thường thường là thiên địa bất dung á t gặp thiên khiển chu diệt có được thiên địa nghiệp lực người vô cùng ít thấy bởi vì tuyệt đại đa số người không cách nào ứng đối cả một cái thế giới nhằm vào cùng ác ý trừ khi hắn thực lực so kia phương thế giới còn mạnh hơn không có gì ngoài thiên địa nghiệp lực so kia phương thế giới còn mạnh hơn sinh linh nghiệp lực chính là giết chóc sinh linh đọc được, được nhưng nơi này sinh linh nhất định phải có được hoàn chỉnh linh trí bình thường x ú c vật là tuyệt đối không tính chỉ có người cùng khai linh trí yêu tộc hoặc là cái khác thiên sinh địa dưỡng sinh linh mới tính cái này một trong phạm vi sở dĩ sẽ như thế là bởi vì sinh linh nghiệp lực là vì vô số cường giả liên thủ chế tạo ra võ giả đến chấp trưởng cảnh giới bản thân t ự biểu tượng thiên địa đại đạo một bộ phận mà tu vi tiến thêm một bước sau liền có thể ảnh hưởng thiên địa đại đạo thậm chí đem tự thân sở tu chi đạo t r i để lạc ấn tại trong trời đất tại thời kỳ thượng cổ căn bản không có sinh linh nghiệp lực tồn tại rất nhiều ma tu tà tu tùy ý giết chóc sinh linh tu đi càng có cường hành o yêu tộc là tinh l u y ệ n tự thân huyết mạch chắn g trận tôn h p h ệ đồng tộc mấy vị cổ thiên địa trí tôn tự nhiên không muốn nhìn thấy bực này tình huống phát sinh bởi vì vô l u ậ n là tà tu ma tu vẫn là những cái kia yêu tộc giết chóc đều tại phá hư toàn bộ thiên địa trật tự còn nếu là từng cái đi quản đều quá lãng phí thời gian cùng nhân lực vì vậy mấy vị cường giả đỉnh cao liên thủ đem sinh linh nghiệp lực chi pháp tồn tại nhập thiên địa bên trong từ nay về sau phan có sinh linh tàn sát thương sinh nhất định được nghiệp lực tùy thân nhưng nghiệp lực góp nhặt đến cực điểm nghiệp hỏa liền sẽ tự phát bốc lên tiêu đốt từ nay về sau giữa thiên địa mặc dù vẫn không tính bình tĩnh nhưng trắng trận giết chóc tiến hành nhưng cũng thiếu đi không biết bao nhiêu mà hồng liên nghiệp hỏa cũng là vào thời khắc ấy mới bắt đầu tồn tại về sau mới có võ giả tu tập này lựa dùng cái này đối địch đương nhiên này lựa có một cái rất rõ ràng khuyết điểm vậy chính là có người như thân không nghề nghiệp lực như vậy hồng liên nghiệp hỏa đối hắn có thể nói là một điểm tổn thương đều không có lại tự thân nếu có nghiệp lực vô ý nhiễm như vậy ngược lại sẽ hao hết tự thân vì vậy tu hành này phát mỗi người thường thường xuất thân chính đạo chỉ cần thường xuyên ứng đối ma đạo mới có sợ tu hành trần mạc tu hành đến nay giết qua không ít người hoặc những sinh linh khác trên thân tự nhiên cũng có nghiệp lực c h ố n g chất dĩ nhiên hắn thân có không ít công đức nhưng hai cái này căn bản là không có cách t r i t i ê u đến tiên h địa công đức gia trì có thể để cho hắn làm việc x ô i gió x u ố i nước có thể thiên địa công đức căn bản là không có cách ảnh hưởng sinh linh nghiệp lực tự nhiên cũng không có khả năng đối hồng liên n g h i ệ p hòa sinh ra bất cứ tác dụng gì bất quá trần mạc thần sắc cũng rất lạnh nhạt hắn giết người s á c thực không ít nhưng cũng không có rất nhiều bây giờ thể nội xác thực có hồng liên nghiệm hòa b ư c lên từ trong ra ngoài đốt cháy tự thân tinh khí thần tam bảo c quá ít, quá ít. điều này đại biểu hắn vượt qua lần này thái tiếp nghiệp hỏa trong thời gian ngắn dù cho lại lần nữa đốt cháy cũng không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương nhưng nếu là hắn vượt qua một đoạn thời gian lại lần nữa tích lũy ra nghiệp lực như vậy nghiệp hỏa lần sau đốt cháy đi lực muốn so lần này cường hoành rất nhiều cũng nguyên nhân chính là như thế ma đạo bên trong mới không có võ giả tu hành hồng liên nghiệp hòa chi pháp mỗi cách một đoạn thời gian liền đốt tự thân một lần lấy đốt đi tự thân nghiệp lực vê anh trần mặc xong truy lại lần nữa nện xuống nghiệp lực đã bị nghiệp hỏa đốt cháy hầu như không còn cái này m a n nhu lại không bất kỳ thủ đoạn nào có thể thương tới tự thân mắt chỉ là lần này m a n nhu gặp hắn đánh tới cũng không tránh né mà là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng c h ấ n giống trần mặc trong tay cự truy còn chưa rơi xuống cái này m a n nhu thân hình n m vàng tiêu tán bất quá trước mắt biến hóa thành một cái tiểu dáng kỳ lạ la bản la bản tiểu dáng xưa cũ toàn thân hiện lên màu vàng x a n nhạt chính diện có khắc thiên can địa chi mà mặt sau mơ hồ trong đó nhưng nhìn gặp mấy hàng chữ nhỏ chỉ là quá mức mơ hồ không rõ không cách nào phân biệt hắn đến tột cùng ra sao chữ trên la bàn xuất hiện văn tự đều là thiên địa thần văn cái này mấy hàng chữ nhỏ mơ hồ không rõ liền đại biểu tại vô tận q u y khư trong gió lốc la bàn bản thân diệu dụng đã ở dần dần tiêu tán rõ ràng nhất triển lộ tại bên ngoài chính là những n à y bắt đầu mơ hồ văn tự c h â n mặc vào tay đem la bàn nắm lên đưa tay nhìn về phía một phương khác huyết hải chi chủ đang cùng n à y con quái điệu chém giết chỉ là cái này chim sắc thực kỳ quái cũng không ham chiến hai cánh chấn động tốc độ cực nhanh c ắ vậy mà lúc này đối mặt cái này quái điệu lại vẫn là thuốc thủ vô sách nàng liên tiếp ra chiêu cái này quái đ i ể u lại mỗi một lần đều có thể tránh thoát đi ẩm ẩm sơn động nhất chỗ sâu đột nhiên chuyển đến tiếng vang một đầu chật hẹp đường núi mở ra tiếc quái đ i ể u thấy thế và bị bay đến đường núi bên cạnh kêu to nó không nghe nữa mà là đứng tại đường núi bên cạnh huy động cánh giống như tại gia hiệu trần mặc cùng huyết hải chi chủ tiếp cận nó nó tựa như là tại chỉ dẫn chúng ta huyết hải chi chủ nhìn c h ầ m c h ầ m cái này quái đ i ể u đi đến trần mặc bên cạnh thấp giọng nói cắt rát quái đ i ể u giống như nghe h i ể u huyết hải chi chủ lời nói vận điệu chấn động cánh đáp lại chúng ta trước theo sau nhìn xem ngươi đi tại ta phía sau trần mặc nhẹ g i ọ n g căn dặn đem lúc trước đoạt được tới la bàn giao cho huyết hải chi chủ n g ư ơ i xem một chút ngươi muốn lấy trí bảo có phải hay không cái này huyết hải chi chủ cẩn thận tiếp nhận xem đi xem lại trật lại đưa trả lại cho trần mặc nói không phải cái này theo ta đánh giá kia hai kiện trí bảo hẳn là đều tại mật khố tầng trong nhất chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể nhìn thấy nàng l ờ i này kỳ thật cũng chỉ là đại khái suy đoán nơi đây bí địa từ quy khư bốn tầng một đường bị áp chế đến quy khư tầng hai bên trong trong đó tất nhiên phát sinh rất nhiều biến hóa có rất nhiều khả năng hoàn toàn không cách nào đ o á n trước trần mặc nhận lấy la bàn không cần phải nhiều lời nữa vô cùng cẩn thận đi vào kia quái đ i ể u bên cạnh đứng v ữ n g quái đ i ể u gặp bọn họ hai người đến đây bận điệu đi vào trong sân đạo chỗ này đường núi vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào chỉ bất quá thâm nhập dưới đất càng nhiều hai người cuối cùng lại đi tới một chỗ dưới mặt đất trong huyện động nơi đây nhìn qua cùng lúc trước giống như không có bất luận cái gì t r ê n h lệch chương hai trăm bốn mươi sáu khảo nghiệm hai trần mặc từ đầu đến cuối tại cẩn thận quan sát chu vi bảo đảm không có bất luận cái gì quái gì sinh linh hiện hiện nơi đây hết thể bình thường bình thường thậm chí có chút không bình thường trần mặc bất luận nhìn thế nào đều không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào nhưng mà sau một khắc một đạo nột ngạt thanh â m vang lên lúc trước bọn hắn hành tàu đường núi triệt để khép kín không lưu nửa phần chỗ trống ngay sau đó một c ố khó mà chống c ự lực lượng đánh tới t r ầ n mặc chỉ cảm thấy trong cơ thể mình sinh mệnh c h i lực đang nhanh chóng s ó i mòn hắn chi nhục thân bắt đầu suy bại cũng may trải qua không biết bao nhiêu lần tu hành hắn nhục thân thực lực sớm đã đạt tới khó mà tưởng tượng cảnh giới thể nội ngàn vạn thần quang h ư n g thực vô tận quan g hoa lưu truyền chống c ự ngoại giới c h i lực lao nhanh huyết khí tựa như sông lớn sông lớn không ngừng tại thể nội khói động huyết khí bước lên rời khỏi người ba trượng giống như khói báo động chi thế nhưng mà đây chỉ là để cỗ lực lượng này suy giảm mà thôi chân mặc cảm nhận được tự thân sinh mệnh tinh khí còn tại không khô trôi qua sinh mệnh tinh khí chính là võ giả cắt một khi s ó i mòn liền đại biểu bắt đầu giải yếu theo lý mà nói vô luận là trần mặc hay là huyết hải chi chủ bằng vào hai người tu vi sinh mệnh tinh khí bình thường tình huống giới tuyệt không có khả năng có s ó i mòn bọn hắn mặc dù còn làm không được trường sinh cựu thị vĩnh tồn tại giữa thiên địa. có thể bằng vào trần mặc hiện tại nhục thân tu vi tuổi thọ khẳng định phải viễn siêu cùng cảnh giới vạn tượng võ giả sống mấy vạn năm cũng không t i n h khó huyết hải chi chủ t h ì càng không cân sách làm huyết hải hóa hình sinh linh tuổi thọ của nàng sẽ chỉ so trần mặc càng dài vậy mà lúc này lại có một cỗ lực lượng đang không ngừng cấp đoạt tính mạng của bọn hắn tinh khí lại tốc độ cực nhanh t r â n mặc đục thân thành thánh hiện tại ẩn chứa ngàn vạn phát tắc đủ để ngăn chặn lực lượng này huyết h ả i chi trục nhưng lại xa xa làm không được chỉ là hô hấp công phu chân mặc liền có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của nàng đang không ngừng trở xuống lại cái này một tốc độ có càng lúc càng nhanh dấu hiệu t r â n mặc cẩn thận dò xét chu vi muốn tìm được phá cục chi pháp nếu như không thành hắn cùng huyết h ả i chi trục cũng chỉ có tạm thời thối lui hắn có thể vận dụng uy khư c h i môn truyền thống tự thân đương nhiên cũng có thể mang lên huyết hại chi t r ụ nhưng vào lúc này dưới mặt đất hang động một nửa khác xuất hiện một điểm ánh sáng quan mang này lúc đầu yếu ớt sau đó cực thịnh cả tòa hang động trong nháy mắt bị n h u ộ n thành một mảnh trắng xóa trần mặc nhìn kỹ lại kia phát ra quan g mang chi vật là một cái bàn tay lớn nhỏ ngọc giản ngọc giản bên trên khắc có ba chữ nhưng tương tự mơ hồ không rõ huyết hải chi chủ ánh mắt sáng lên v ộ i mở miệng nói đây chính là ta muốn tìm hai kiện trí bảo một trong đủ chính là thượng cổ ưu minh địa p h ủ phán quan sử dụng phán quan ghi chép một giới bên trong phản có linh trí sinh linh làm ra thiện ác sự t ì n h đều ghi chép trong đó chỉ cần lấy được nó trận này khảo nghiệm hẳn là coi như kết thúc trần mặc nhứ mày trước nhìn về phía huyết hải chi chủ lại nhìn về phía kia phán quan ghi chép ta ngược lại thật ra có thể đi đem vật này mang tới nhưng ngươi bây giờ chịu đựng được sao hắn có thể cảm nhận được huyết hải chi chủ thể nội sinh mệnh tinh khí đang không ngừng lấy tốc độ nhanh hơn trôi qua dù cho nàng là huyết hải hóa hình bất đạo tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ cũng không chống được bao lâu không sao ngươi lớn mật đến liền là huyết hải chi chủ thần sắc cũng dung không có nửa phần bối rối bởi vì nàng tin tưởng tự mình tỉ tỉ bố trí ở chỗ này khảo nghiệm vẹn vẹn vì khảo nghiệm hậu bối dù sao nếu như không nắm giữ bí pháp liền bước vào nơi đây bí địa tư cách đều không có như thế kém nhất tình huống đơn giản cũng chính là khảo hạch thất bại h ẳ n là sẽ không thương tới tính mạng. cho nên nói tại quy khư bên trong những n à y đồ vật khả năng phát sinh biến hóa nhưng hôm nay trí bảo đang ở trước mắt để nàng c ứ như vậy tùy tiện bỏ qua nàng t u y ệ t không nguyện ý trần mặc thấy thế cũng không có trần trờ bước nhanh chân tiếp tục tiếp cận kệ phán quan ghi chép huyết hải chi chủ lúc này dừng lại tại nguyên chỗ tận lực chậm lại tự thân sinh mệnh tinh khí s ó i mòn tốc độ trần mặc càng thêm tiếp cận phán quan ghi chép lập tức có thể cảm nhận được tự thân sinh mệnh tinh khí s ó i mòn tốc độ cũng đang tăng nhanh lúc mới đầu tự thân còn đủ để chống cự theo càng thêm tiếp cận phán quan g i chép lực lượng này càng ngày càng mạnh cho dù là hắn sinh mệnh tinh khí cũng là xuất hiện xói mòn may huyết hải chi chủ không có muốn chính mình tới lấy không phải thực lực của nàng chỉ sợ căn bản không đến gần được phán quan ghi chép t r ầ n mặc dậm chân đi vào phán quan ghi chép trước lúc này từ hắn thể nội đang không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra từng tia từng sợi huyết khí cùng điểm điểm kỳ i quan g đây là tính mạng hắn tinh khí tại dấu hiệu tiêu tán t r ầ n mặc thậm chí có thể cảm nhận được tự thân nhục thân đang chậm d ạ i suy yếu chỉ bất quá quá trình này vô cùng chậm chạp nhưng mà huyết hải chi chủ tình huống liền kém xa hắn nàng thân mặc dù cũng vượt qua cùng cảnh giới cừng giả có thể cũng không nội luận phát tác không có nhục thân thành thánh chi dấu hiệu bây giờ đối mặt với sinh mệnh tinh kh đương nhiên là có bao nhiêu bị rút đi bao nhiêu nàng n ụ c thân đã xuất hiện rõ ràng suy bại liền liền khuôn mặt đều dần dần trở nên g i à n mua bắt đầu trần m ặ c đưa tay cầm chặt phán quan ghi chép cái này ngọc giản bất quá tức rộng ước chừng có d à i sáu bảy t h c t o à n thân chất liệu đặc thù giữ tại trong tay rất có cảm giác mát mẻ theo hắn cầm chặt cái này phán quan ghi chép một sát na mà thôi chân núi trong huy động tất cả quan g mang khoảnh khắc biến mất trần m ặ c nhìn thấy thao thao bất tuyệt sinh mệnh tinh khí đang không ngừng từ phán quan ghi chép bên trong tu gia cỗ lực lượng này trong đó có rất nhiều vốn là thuộc về tự thân bây giờ lại lần nữa cùng tự thân d bổ sung hắn lúc trước chỗ từng tiêu hao hết sinh mệnh tinh khí mà càng nhiều sinh mệnh tinh khí thì là tiến đến tìm kiếm hết u y h ả i chi chủ lực lượng này vốn là đến từ hai người bọn họ thể nội hấp thu bắt đầu tự nhiên không có bất luận cái gì độ khó trần m ặ c lúc này lại còn cảm nhận được tự thân sinh mệnh tinh khí đã trải qua một lần tinh luyện trở nên càng thêm thuần túy hấp thu những sinh mạng này tinh khí có thể để cho thực lực của hắn tăng thêm một bước đương nhiên tăng lên cũng không phải là rất nhiều chỉ là vạn cân lực lượng mà thôi trừ bỏ sinh mệnh tinh khí bên ngoài trần mạc cũng minh bạch trận này khảo hạch mục đích trận này khảo hạch là đang khảo nghiệm võ giả tín nhiệm cùng dũng khí xem ở sinh mệnh tinh khí không có mất nhục thân suy bại tình hôn g d ư ớ i võ giả là có phải có dũng khí tiếp tục hướng phía trước bình thường tình hôn g d ư ớ i có thể tiếp cận cái này phán quan ghi chép võ giả sinh mệnh lực lượng đều đã tiêu hao đến cực hạ ngũ tạng lục phủ gân cốt huyết khí đều nhanh muốn gần như sụp đổ thậm chí sau một khắc liền rất có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử xem ở loại này tình hôn g d ư ớ i võ giả là không sẽ xuất hiện trần trở nếu có nửa phần do dự như vậy khảo hạch tất nhiên sẽ thất bại đương nhiên sau khi thất bại cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng phán quan ghi chép vẫn là sẽ đem lúc trước tiêu hao sinh mệnh tinh khí trả lại cho võ g i ả chỉ là bình thường khảo hạch liền triệt để tuyên cáo thất bại nơi đây bí địa cũng sẽ tùy theo đóng lại chờ đợi vị kế tiếp võ giả đến đem hắn mở ra chỉ bất quá chỗ này bí địa hoặc là nói là trước đây bố trí khảo nghiệm phong đô nương nương không nghĩ tới sẽ có trần mặc một cái quái thai như vậy đến đây tiếp nhận khảo nghiệm hắn đã có mấy phần nhục thân thành thánh chi dị tượng đủ để đối kháng những lực lượng này nhưng nói không chừng phong đô nương nương cũng cân nhắc đến điều ấy như thật có dạng này võ giả đến đây khảo hạch kia bằng hắn thiên phú đương nhiên cũng có tư cách thông qua lần thi này nghiệm trần mặc cầm qua phán quan ghi chép lúc này liền chuyển giao cho huyết hải tri chủ Cắt Thưa thất thải quái điểu l ú chương này lại n g p h hai trăm bốn mươi bảy thu hoạch một trần mặc theo sát tại thất thải quái đ i ể u sau lưng từng bước một tiếp tục hướng phía trước hành tẩu lúc này bọn hắn đã thâm nhập dưới mặt đất mấy chục triệu huyết hải chi chủ thần sắc để phòng cất bước đi sau lưng hắn thời khắc để phòng chu vi tình huống lại đi mấy chục trượng chân mặc khẽ to mày nếu là dựa theo lúc trước tình huống bọn hắn hiện tại hẳn là lại đi tới một chỗ dưới mặt đất trong huyệt động vậy mà lúc này trước mắt vẫn là cực kỳ chật hẹp đường núi chân mặc trở lại nhìn về phía huyết hải chi chủ nàng hiển nhiên cũng ý thức được có điểm gì là lạ, lạ bất quá hai người đều không có nhiều lời tiếp tục cất bước hướng về phía trước lại đi mấy chục bước chân mặc cất bước ở giữa chợt cảm thấy khát thường trong sơn đạo đột ngột ở giữa nổi lên âm phong cái này do cực quái giống như đột nhiên xuất hiện không có bất luận cái gì tồn tại Âm p h o người thấu thể u mạ q bình thường không có cách nào mở ra thức hải nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thần n g i ệ m lực lượng nối tiếp nhau ở thức hải bên trong thức hải sở dĩ có hải chi tên là bởi vì tại dưới trạng thái bình thường trong đó thần nghiệm lực lượng liền giống như sóng biển sóng lớn tại thức hải bên trong tùy ý lao nhanh k h u ấ động mà vô luận là người bình thường hay là p h à m nhân bỏ mình về sau còn sót lại thần nghiệm lực lượng đều sẽ tự phát ngưng hình chỉ có thần nghiệm lực lượng ngưng hình mới có thể cam đoan thần hồn tồn tại ở giữa thiên địa. nếu không phải như vậy chỉ cần một hơi gió mát thổi thần hồn liền sẽ tắn đi chỉ còn lại chân linh tồn thế chỉ có luyện k h í sĩ tu hành chuyên môn nguyên anh cùng hóa thần c h i pháp thần nghiệm mới có thể tại thức hải bên trong ngưng tụ chân mặc giờ phút này liền cảm ứng được cái này gió lạnh thổi tự thân nhiệm lực lượng trong khoảnh khắc kích động xem ra cái này rất pháp không thương tổn nhục thân không nhiễm chất khí chỉ nhằm vào thần hồn nay cũng, cũng bình thường phong đô nương nương làm cổ thiên đại năng lại có thể mang theo một bộ phận cổ u minh tàn phiến đi vào thương huyền giới bên trong dùng cái này cũng đủ để nhìn ra nàng đối u minh tất nhiên tương đối quen thuộc bây giờ chỗ hiện ra đủ loại này thủ đoạn vô luận là hồng liên n g h i ệ p hỏa hoặc là lúc trước xuất hiện phán quan ghi chép bao nhiêu đều cùng cổ u minh chi pháp có quan hệ cái này âm phong quét những người thần hồn không thể bình thường hơn được chân m ặ t chìm hút một hơi tăng tốc bước chân tiếp tục hướng phía trước hành tàu càng thêm hướng về phía trước âm phong liền c à n mạnh trần mặc đ ụ c thân huyết khí c u ầ n quận ngàn vạn pháp tắc lực lượng sẽ lẫn chống cự cái này âm phong chi lực như thế xác thực có hiệu quả nhưng cũng chỉ là có thể triệt tiêu một bộ phận vẫn có vô số âm phong từ thức h ả i của hắn thổi qua trần mặc trong thức h ả i ngàn vạn thần nghiệm lực lượng không ngừng khuấy động đối mặt ngoại giới lực lượng ngàn vạn thần nghiệm lực lượng ngưng tụ trần mặc thuận thế đem tự thân thần nghiệm sắp đặt tại định thần bảo lô bên trong như thế dù có âm phong quét có thể hắn chịu đến tổn thương lại cơ hồ có thể không cần tính âm phong như muốn thương tổn cùng hắn thần n i ệ m chỉ cần chước xuyên qua n ụ c thân cùng định thân bảo lô có cái này hai tầng thủ đoạn che chở tự thần hắn đủ để lẩn tránh cái này âm phong đối tự thân tổn thương huyết hải chi chủ đồng dạng có bí pháp một chiếc nợ rỗ thất thải thần quan g huyền diệu bảo đăng sớm bị nàng lấy ra đen đuốc làm nổi bật quét hướng nàng âm phong đều bị đèn đuốc tan giã hai người riêng phần mình có hộ thân thủ đoạn lập tức không còn lo lắng này gió tăng tốc bước chân tiếp tục hướng phía trước hành tàu đi không biết bao lâu chân m ặ t cuối cùng đi vào một chỗ trước cung điện cung điện to lớn uy nghiêm trôn sâu ở dưới đất toàn thân lấy bạch ngọc sở tu xây phần này thủ bút xác thực được sưng tụng là tương đương kinh người Quy khư không bên trong không có khả năng tồn tại bạch ngọc. cái ó k này bạch ngọc cung á điện, điện bản thân dừng lại ở đây đã là khó mà thưởng tượng bảo vật trần mặc càng có thể quan sát được nơi đây hết thệ có thể tồn tại bao quát chỉ dẫn bọn hắn tới đây quái điệu đều là bởi vì có cung điện này chi công mới có thể tồn tại đến tận đây cắt giác, giác. Quái điểu vỗ cánh kêu to. đ ạ t mạnh lấy bước chân sông vào trong cung điện chỉ là trước mắt q u á i điều hóa thành một sợi lưu quang dung nhập trong cung điện một phương lương trụ trần mặc cất bước đi vào trong điện đến tận đây tất cả khảo nghiệm hẳn là đều đã kết thúc nhưng mà hắn vừa rồi vừa đi vào trong điện liền chỉ cảm thấy trước mắt một cái h o à n g hốt có thể ngay sau đó hết thể lại khôi phục bình thường trần mặc ánh mắt dò xét chu vi cung điện trung ương nhất chỗ xuất hiện một phương huyền diệu thần trì thần trì này có bàn tay lớn nhỏ nỗi ẩn lục đạo luân hồi chi lực dù là đại bộ phận uy năng đã bị quy khư ngăn chặn có thể vẫn có thể nhìn ra vật này bất phàm đây là luân hồi trì cũng chính là hai người thực lực đủ mạnh không phải đều cảm giác không chịu được điểm này nàng cẩn thận các bước dỗi xuất thủ đến nhẹ nhàng quan sát lấy luân hồi c r ì theo triệt để đem luân hồi t h ì nắm giữ tại trong tay huyết hải chi chủ trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra không cần phải lo lắng viễn cảnh đã bị phá giải nơi đây h u y ễ n cảnh vốn nên nên m ộ ư ơ i phần hoàn chỉnh nhưng bởi vì quy khư áp chế h u y ễ n cảnh chi lực không cách nào hoàn toàn điều động người ta lúc trước sở cảm ứng đến kia một cái trước mắt chính là h u y ễ n cảnh lực lượng toàn bộ huyết hải chi chủ mìm cười giải thích nói viễn cảnh chi pháp thu hút tâm thần người ta cùng cái gọi là ảo giác hoàn toàn khác biệt tại tiên thiên cảnh giới trước đó cũng có võ giả có thể thông qua thanh n m phối hợp một ít đặc thù luyện chế bí dược để cho người ta lâm vào trong ảo giác nhưng loại ảo giác này cơ bản không thể khống nhiều nhất chỉ có thể cho đại phương hướng trên dẫn đạo mà viễn cảnh thì hoàn toàn khác biệt là đem võ giả thần thức kéo vào một phương kỳ lạ l ĩ n vực bên trong võ giả như tại h u y ĩ n vực bên trong b ỏ mình như vậy dù cho thần thức không có tùy theo tử vong nhưng cũng chịu lấy trọng thương huyễn cảnh không giống với h ảo giác muốn tạo dựng ra huyễn cảnh đồng thời để hắn phát huy tác dụng như vậy phát huy lực lượng chí ít cần đạt tới tiên tiên h cấp độ thậm chí thiên nhân cảnh giới mới có thể mà tại quy khư bên trong những lực lượng này đều bị áp chế tự nhiên không cách nào phát huy bất cứ tác dụng gì chân mặc gật đầu đem ánh mắt đặt ở cung điện cái khác địa phương nơi đây cung điện rất là to lớn v i nga từng đạo bạch ngọc lương trụ nói ít phải có cao hơn m ư ơ i triệu chiếm diện tích càng là phải có mười mấy mẫu nhiều không có gì ngoài trước mắt tiền điện trần mặc hướng về sau điện nhìn lại chỉ gặp một tầng x ư ơ n g mù trắng xóa che đậy phía sau hết thảy hắn dậm chân tiến lên con ngón đúng ra thể nội chân khí trong khoảnh khắc hóa thành nội khí bộc phát hậu tiên h võ giả nội khí đủ để ngoại phóng mấy trượng mà không suy kiệt trần mặc tại cảnh giới này tu v i c ố động có khả năng ngoại phóng nội khí tự nhiên cũng là nâng cao một bước nội khí ly thể mười trượng đánh vào cái này x ư ơ n g mù màu trắng bên trong lại giống như c h â u đất xuống biển xem ra cung điện này phía sau tạm thời không có mở ra bất quá cái này cũng bình thường dù sao bọn hắn không phải chân chính nắm giữ chỗ này bí đ i ệ n mà chỉ là thông qua khảo nghiệm mà thôi bí đ i ệ n bảo lưu lại đến một bộ phận cần để bọn hắn lần sau thông qua khảo nghiệm mới có thể vào bên trong này cũng cũng rất là bình thường trần mặc không có nếm thử tiếp tục bước vào trong đó quay người phía trước trong điện tìm tòi dựa theo lúc trước chỗ thương lượng không có gì ngoài kia hai kiện trí bảo bên ngoài trần mặc nhưng từ bí đ i ệ n bên trong lấy đi ba kiện bảo vật chương hai trăm bốn mươi bảy thu hoạch hai hắn trong tay la bàn coi là một kiện mặt khác hai kiện liền muốn nhìn có thể hay không tìm tới nếu là trong điện không có như vậy huyết hải chi chủ chắc chắn sẽ ngoài định mức cho mình đền n g bởi vì cái này bí điệu bên trong vốn có những bảo vật khác nhưng giá trị xa xa đều bù không được hai món trí bảo này thậm chí có thể nói phong đô nương nương chính là vì bảo tồn hai món trí bảo này mới ở chỗ này lưu lại cái này bạch ngọc cung điện về phần bí điệu bên trong những bảo vật khác chỉ có thể coi là được là thuận tay mà vì c h â n m ặ c tại bên trong cung điện này cần thật tìm cung điện rộng lớn ở giữa cảng không có bất luận cái gì che chắn tầm bảo cũng là không cần hao tâm tổ trí rất nhẹ nhàng liền có thể nhìn thấy mà huyết hải tri chủ lúc này ngay tại luyện hóa vừa mới có được hai kiện trí bảo hai món bảo vật này uy năng bị áp chế thêm nữa bạch ngọc cung điện làm phòng hộ b ở cho dù trải qua không biết bao nhiêu quy khư phong bạo có thể bản thân diệu dụng không mất đan dược không giống với võ giả hoặc binh khí đan dược bản thân cũng không công sát trí lực cũng không cách nào phát huy lực lượng chỉ có bị võ giả nuốt về sau mới có thể phát huy kỷ diệu dùng đương nhiên như đan dược sinh ra linh trí như vậy hắn liền không còn là đan dược liền xem như sinh linh đồng dạng sẽ bị q u y khư áp chế trần mặc nội khí lưu chuyển luyện hóa cái này phương ngọc bình cái này trong bảo bình ghi chép cái này đan dược tin tức đan này tên là cựu bảo l i ê n tâm đan võ giả nuốt có thể cực lớn trình độ trên tăng trưởng tự thân mộ tính không chỉ có như thế nuốt đan này về sau võ giả sẽ đối với thiên địa vạn tượng pháp tắc cảm giác càng thêm rõ ràng lại đi lĩnh mộ nắm giữ pháp tắc đều trở nên càng thêm dễ dàng cái này mai đan dược có thể nói là tuyệt đối cực phẩm theo cổ thiên địa phẩm giai phân chia cái này đan dược chính là cựu phẩm liệt kê gần với những cái tia siêu việt phẩm cấp thần đan thánh dược cái này mai đan dược đối võ giả trợ giúp cũng là tương đương trí lớn vô luận là tiên tiên võ giả vẫn là chấp trưởng võ giả nuốt sau đều có thể có trợ giúp lớn tăng trưởng nộ tính đây là chỉ có thể nộ g mà không thể cầu cơ duyên nhất là còn có thể gia tăng võ giả đối thiên địa pháp tắc cảm giác thì càng hiện đan này chân quý c h â n mặc về sau nếu muốn tu hành lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc là tất không thể thiếu sự tỉnh đến này đang dược có thể để cho hắn tu hành tốc độ càng nhanh không do dự trần t ờ thậm chí không có ý định nhìn, nhìn lại cái khác nơi đây những bảo vật khác t r ầ n mặc lúc này liền dự định đem này đan dược đặt vào trong tay lấy cung cấp tự thân ngày sau tu hành cầm lên cái này mai đan dược hắn tiếp tục tại bên trong cung điện này xem xét những bảo vật khác không có gì ngoài cái này đan dược bên ngoài trong cung điện những bảo vật khác hắn kỳ thật không có cách nào làm quá cẩn thận gây nên xem xét từng cái luyện hóa quá lãng phí thời gian trừ khi nội v ẩ n linh tính không phải lấy hậu thiên cảnh giới thực lực luyện hóa nơi đây bảo vật thời gian muốn lấy trăm năm mà tính toán mà như gặp phải có linh tính bảo vật kia không cần chần t r trực tiếp lấy đi liền tốt loại bảo vật này phẩm giai thấp nhất cũng sẽ không thấp qua bát giai đại khái s u ấ t là cựu giai hoặc là chân chính thiên địa linh bảo chân mặc động tác cũng không chậm chủ yếu là tại điện này bên trong cũng không có quá nhiều có thể chọn lựa bảo vật kỳ thật lấy điện này bên trong bảo vật phẩm chất vô luận hắn cầm tới thứ nào cũng không tính là thua thiệt chỉ bất quá dù cho tự thân phải dùng vẫn là hảo hảo chọn lựa một phen tốt nhất tới tay liền có thể phát huy uy lực lớn nhất chân mặc cẩn thận tìm kiếm chưa đã lâu quả thật tìm tới một kiện bảo vật bảo vật này là một kiện hồ lô hồ lô toàn thân hiện lên màu xanh chất liệu tựa như ôn nhuận nguyễn ngọc ước chừng nửa th Có rất nhưng i mà nắm đ giữ cái này bảo hồ lô liền có thể nắm giữ trong hồ lô chín nghìn chín trăm chín mươi chín mai kiếm hoàn kiếm hoàn có thể ngoại phong đối địch tung ra đầy trời mưa kiếm tạo thành kiếm trận cũng có thể tìm địch không địch càng có thể hóa kiếm là rồng để võ giả thừa chi bay lượn bảo vật này chiếu cố đi đường cùng đối địch lại phi kiếm chi pháp dù là chỉ là sơ khuy môn kính cũng có thể ở ngoài ngàn dặm lấy tính mạng người ta trần mặc như nắm giữ cái này hồ lô chớ nói ngàn hắn dặm dù làm ư ờ i mấy vạn dặm bên ngoài lấy tính mạng người ta cũng chỉ là một ý niệm hắn tu hành pháp môn bất tiện viễn trình chém giết càng tiện cận thân đối địch lại trần mặc lục thân kiên cố tại cùng cảnh giới bên trong có thể xưng vô địch bình thường thủ đoạn khó mà tổn thương hắn hộ thân c h i vật cũng không tất lo lắng cái này trong hồ lô kiếm hoàn nhưng làm hắn đối địch thủ đoạn bổ sung húng chi phòng thủ tốt nhất chính là tiến công trần mặc nếu để cái này kiếm hoàn tạo thành kiếm trận bảo vệ lấy quân thân địch thủ như muốn nhập trận chứt phải bị hắn g ả o sát cái này lại làm sao không tính là một môn hộ thân thủ đoạn. lại bản thân món bảo vật này phẩm cấp cũng không tính thấp đem nó thu nhập trong tay tuyệt đối không lỗ về phần lúc trước có được la b à n có thể thả ra hồng liên nghiệp hỏa vẹn vẹn chỉ là điểm ấy cũng đủ để cho trần mặc đem nó nhận lấy bảo vật này coi là thật được xương tụng rất là bất phàm bất quá khi trước tình h u ố n g dưới trần mặc cũng không cách nào mở ra cái này trí bảo huy năng chỉ có thể đem nó tạm thời thu nhập trong tay lưu lại chờ mình lại luyện hóa chọn lựa tốt tự thân sử dụng trí bảo trần mặc liền không còn đi làm chuyện khác lẳng lặng đợi ở một bên chờ huyết hải chi chủ luyện hóa phán quan ghi chép cùng luân hồi trì mấy ngày thời gian thoáng qua mạ qua huyết hải c h i chủ rốt cục chậm rãi mở ra hai mắt nàng đã sơ bộ luyện hóa nắm giữ hai món bảo vật này ta đã nắm giữ cơ bản bảo vật này chúng ta có thể ly khai chỗ này bí điện huyết hải c h i chủ mỉm cười nói rời đi về sau đâu có thể hay không trực tiếp trở lại vạn nhận thành phụ cận trần mặc ngưng âm thanh hỏi thăm có thể điện này bên trong liền có truyền thống t r ậ n pháp có thể đưa người ta đưa về lúc trước tới chi điện huyết hải c h i chủ hồi đáp phán quan ghi chép cùng luân hồi trì không riêng gì hai kiện siêu việt phẩm cấp trí bảo bản thân cùng tòa cung điện này còn có nhất định liên hệ huyết hải tri chủ nắm giữ bọn chúng nhất định trên ý nghĩa liền có thể nắm giữ cung điện một bộ phận quyền hạn chỗ này bí địa bên trong chỉ có hai tầng khảo nghiệm chúng ta lần này chỉ là hoàn thành đệ nhất trọng theo lý mà nói lần sau lại đến cần thực lực mạnh hơn nhưng bí địa quy khư bên trong chúng ta dù cho có thực lực cũng không phát huy ra được ta quay đầu lại hỏi hỏi t ỷ t ỷ nhìn nàng có biện pháp gì có thể để người ta đi tiến hành đệ nhị trọng khảo nghiệm huyết hải c h i chủ lại nói bọn hắn đây là thông qua bí địa khảo nghiệm nhìn như lấy đi không ít đồ vật kỳ thực vẫn có rất nhiều trí bảo không thể lấy đi cụ tỉ như cái này bạch ngọc cung điện nhất định phải hoàn thành hai tầng khảo nghiệm mới có thể đem hắn lấy đi cung điện phía sau nói không chừng còn sẽ có những bảo vật khác chỉ là bọn hắn hiện tại còn không cách nào đặt chân nơi đó mà trước mặt tình h u ố n g dưới bởi vì quy khư áp chế bọn hắn có thể hay không tiến hành đệ nhị trọng khảo nghiệm còn cũng còn chưa biết như có thể tiến hành đệ nhị trọng khảo nghiệm ngừng lại ngươi cho ta biết là được trần mạc mỉm cười n ặ o ả i hắn lần này thu hoạch có thể nói là khá hậu hĩnh cái này khảo nghiệm độ khó đối với người khác tới nói tính cao chỉ là với hắn mà nói thực sự sưng không lên vấn đề nan giải gì đương nhiên trần mạc cũng minh bạch đây là tại quy khư bên trong nguyên nhân nếu như không có nơi đây quy tắc hạn chế kia dù là lấy thực lực của mình muốn thông qua khảo nghiệm cũng không phải chuyện dễ tất nhiên muốn làm v ạ n toàn chuẩn bị thậm chí khả năng còn phải lại mời mấy tên đồng đạo cùng nhau đến đây mà không phải giống như bây giờ có thể một đường yên ổn x ô n g q u a được huyết hải chi chủ gật đầu đứng dậy đem tiền điện bên trong những bảo vật khác vơ vét sạch sẽ làm xong đây hết thảy hai người lúc này mới khởi hành lý khai Trưng 248, vạn thú truyền lưu vạn động. Không gian chi lực lưu chuyển biến hóa, chân lại lần nữa nhìn về bạo lại chi hóa, phía cốc lực mặc huyết hải chi chủ theo sát phía sau bất quá một lát hai người lại lần nữa vào thành một đường đi vào hoán thiên minh trụ sở bên trong trần mặc trợt cảm thấy khác thường minh bên trong trung ương n h ấ t chỗ bước lên hai cây cao cao cờ xí một đầu vải đỏ bị thắt ở hai cây cột cờ ở giữa điều này đại biểu có đại sự phát sinh bên trong thành nhìn thấy cái này cột cờ thành viên nhất định phải lập tức trở về minh bên trong trụ sở uy khư không rõ, vì vậy không cách nào treo cờ xí dùng hai cây cột cờ đánh ra hành vi đủ để cho trong thành võ giả nhẹ n h õ n quan sát được trần mặc dậm chân da tốc đi vào minh bên trong huyết hải chi chủ theo sát phía sau nàng tuy là ngày đầu tiên nhập minh nhưng loại này tình huống lúc trước cũng nghe trần mặc nói qua hai người một đường đi đến minh bên trong chủ viện t h ô n g huyền thạch liền ở chỗ này sắp đặt nếu có khẩn cấp sự t ì n h tới chỗ này nhất định có thể đạt được chút tin tức trần mặc bước vào trong viện liền trông thấy mã bất phàm chính tính t o a ở một bên gặp bọn họ đi tới vội vàng đứng dậy và lấy mã trưởng lão minh bên trong thế nhưng là xảy ra sự tình cái này vải đỏ vì sao đột nhiên treo bắt đầu trần mặc lập tức ngưng âm thanh do hỏi việc này nói đến có chút phức tạp thập lục canh giờ trước ta mới tiếp vào tin tức bách thú cốc đàn thú bạo động mã bất phàm khẽ to mày lúc này hướng trần mặc giải thích nói quy khư bên trong không có ngày đêm phân chia có địa phương trên trời vĩnh viễn treo lấy mặt trời mà có địa phương thì thủy chung là a n h trăng vì vậy nói về thời gian thời điểm chỉ có thể lấy canh giờ làm phân chia cự thú bạo động những cái kia cự thú không đều là trên một kỷ nguyên tồn tại thiên địa pháp tắc châu ngưng tụ thành vô duyên vô cớ tại sao lại bạo động trần mặc đồng dạng nhữ mày lại ý thức được việc này không đơn giản người nói không sai bách thú trong cốc cự thú sở dĩ đàn sinh không có gì ngoài bởi vì quy khư bên ngoài càng nhiều thì hơn là bởi vì trên một kỷ nguyên lưu lại phát tác bây giờ đàn thú bạo động điều này đại biểu trên một kỷ nguyên tồn tại pháp tắc cũng bắt đầu bạo động bắt đầu bách thú trong cốc còn có đại lượng trên một kỷ nguyên còn sót lại p h á p tắc đây cũng là bởi vì cái này trong sơn cốc cự thú từ đầu đến cuối g i ế t chi không dứt nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tiếp qua một trăm tám mươi canh giờ sơn cốc phía dưới góp nhặt đại lượng thiên địa pháp tắc sẽ dâng lên mà ra đến lúc đó trong cốc cự thú số lượng đem tăng gấp b ộ i thậm chí sẽ hình thành thú triều không chỉ có như thế tại loại này tình huống dưới đạn sinh cự thú thể nội ẩn chứa phát tắc số lượng muốn so bình thường nhiều hơn quá nhiều chém giết bọn hắn sẽ không đạt được cái khác đồ vật sẽ chỉ đạt được vạn pháp linh quả mã bất phẩm tiếp tục giải thích nói vạn pháp linh quả kia là vật gì huyết hải chi chủ không hiểu hỏi t h ă m cái gọi là vạn pháp linh quả chính là trên một kỷ nguyên pháp tắc ngưng tụ trái cây tuy nói cái này pháp tắc đến từ trên một kỷ nguyên nhưng cùng chúng ta kỷ nguyên này pháp tắc bản thân cũng không khác biệt quá lớn võ giả luyện hóa cái này linh quả liền có thể lĩnh nộ trong đó pháp tắc lực lượng gia tốc tự thân tu hành mã bất phẩm nói đây không phải là chuyện tốt sao cùng nhau tiến đến săn rít những này cự thú trần mặc mặt lộ vẻ, vẻ nghi hoặc ân lý tới nói coi như cự thú số lượng lập tức sẽ tăng gấp đội có thể hoán thiên minh bên trong cũng không ít thành viên chỉ cần đem nó tụ tập lại chém giết những này c ự thú tuyệt không phải vấn đề thậm chí không cần tận lực đi tụ tập chỉ cần đem tin tức này truyền ra ngoài tự nhiên sẽ có vô số cường giả đến đây nguyên nhân đơn giản bởi vì cái này vạn pháp linh quả diệu dụng đúng là quá mạnh chỉ cần có thể tiến vào quy khư võ giả không nói toàn bộ mười cái bên trong chín cái đến vì thế động tâm đây đương nhiên là chuyện tốt chỉ bất quá đến từ trên một kỷ nguyên pháp tắc bạo động những này c ự thú thực lực cũng theo đó tăng trưởng còn muốn săn giết bọn chúng độ khó so trước đó cao rất nhiều ngoài ra còn có một điểm đó chính là vạn yêu minh m dài dài ta những này yêu tập h bình thường số lượng cũng không tính nhiều có thể lần này bách thú cốc bạo động chúng ta nhân thủ không đủ bách thú cốc lại quá lớn chúng ta không có khả năng một mực đem nó vây quanh yêu t ậ c tuyệt sẽ không đông tha cái này một cơ hội tất nhiên sẽ trắng trợn chui vào trong đó săn giết trong cốc cử thú người của chúng ta như muốn nhập trong đó săn giết cử thú tất nhiên sẽ cùng những này yêu tập lên xung đột mã bất phàm trong giọng nói khó nén sầu lo vô luận là vạn yêu minh hay là bọn hàn h o á n thiên minh chỉ cần lên xung đột liền tất nhiên sẽ người chết đây là không thể tránh khỏi sự tình chỉ là đối mặt lợi ích vô luận vương nào cũng không thể tùy tiện b u n g tay nhất là bọn hàn h o á n thiên minh lần này một khi dám b u n g tay như vậy lần tiếp theo vạn yêu minh liền dám vào một bước từng bước xâm chiếm bọn hắn húng chi vạn pháp linh quả như thế thần vật bản thân liền có khá lớn sức hấp dẫn hắn sở dĩ sầu lo là bởi vì hiện tại không cách nào xác định vạn yêu minh yêu tộc lần này đến tột cùng chuẩn bị loại thủ đoạn nào đối kháng bọn hắn vậy chúng ta minh bên trong lập tức là như thế nào dự định? trần mặc lập tức bận b ệ u truy hỏi vạn pháp linh quả hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ loại bảo vật này có thể mau chóng gia tốc tự thân tu hành không chỉ có như thế nội bộ ẩn chứa thiên địa phát tác còn có thể dùng để là thuế p h ả m châu bổ sung năng lượng chỉ cần có thể lần này lịch luyện bên trong thu t ậ p được đủ nhiều vạn pháp linh quả tự thân nói không chừng có thể trực tiếp đặt chân chân nhất cảnh giới về phần sẽ gặp yêu t ộ c cùng những cái kia quân bạo cự thú trần mặc hoàn toàn không để trong lòng lấy thực lực của hắn tại cái này quy khư bí cảnh trong tầm thứ nhất tuyệt đối đủ để h à n h hành chỉ cần không tiến vào cực kỳ nguy hiểm bí địa hoặc là gặp cực độ hiếm thấy tình huống những người còn lại chớ nói để hắn chết có thể đem hắn bước đến t u y ệ t c ả n h người chỉ sợ đều là ít càng thêm ít minh bên trong một vị am hiểu thuật tính c h i đạo tu sĩ đã sớm tính qua tiếp qua một trăm năm mươi ba canh giờ bách thú cốc thú triều mới có thể từng bước tiến vào mở ra trạng thái mà tại một trăm tám mươi canh giờ về sau thú triều biên độ sẽ đạt tới đỉnh phong t r o nên n hiện tại minh bên trong tất cả thành viên mau chóng trở về hệ i n giới tận lực cam đoan muốn tại một trăm năm mươi ba canh giờ sau có thể lại lần nữa đi vào quy khư bên trong mã bất phàm lập tức nói ra minh bên trong quy hoạch võ giả tại quy khư bên trong dừng lại thời gian càng lâu đi vào hiện giới liền cần càng dài thời gian tiêu tán rơi trên người quy khư khí tức tương phản nếu như đợi thời gian không dài như vậy tiêu tán khí tức cần thời gian cũng sẽ tương ứng ngắn trên rất nhiều trần mạc lập tức vừa mới tiến vào quy khư không đến bao lâu dù là vượt qua mấy canh giờ lại ly khai cũng tuyệt đối theo kịp thú t r i ề u bộc phát thời điểm mã bất phàm sở dĩ để r ơ lên bậc cờ cũng là vì tận lực đem võ giả triệu tập lại để bọn hắn cấp tốc trở về thế giới chờ đợi thú t r i ề u mở ra thời điểm lại tập thể tiến vào quy khư bên trong như thế nhưng tại trong thời gian ngắn đem hoán thiên minh đại bộ phận nhân mã tụ tập lại các ngươi vẫn là phải mau chóng trở về thế giới ta lại trải qua thêm một đoạn thời gian cũng sẽ ly khai mã bất phàm dạt gi vậy ì t n bọn ta liền không lại trì hoãn đi đầu một bước trần mặc chắp tay thi lễ huyết hải t h i chủ cũng là như thế hai người phi tốc quay người ly khai hoán thiên minh trụ sở trần mặc cũng không có lập tức chạy tới ngoài thành người đi về trước đi ta trong thành này còn có chút sự tình muốn làm trần mặc mở miệng ánh mắt chuyển hướng trong thành hắn lần này tiến vào quy khư bên trong còn có một việc không có làm đó chính là khiêu chiến vạn nhận thành chủ nếu có thể thắng chi l i ề n có thể lại được đến một viên khư tinh không chỉ có thể là tự thân thuế phạm châu bổ sung năng lượng cũng có thể hóa thành thiên địa thần dịch t r è o chống thiên đình b í cảnh vận chuyển được huyết hải chi chủ gật đầu đáp ứng đỗi c h â n m ặ c muốn làm sự tình không có hỏi nhiều quay người phi tốc ly khai c h â n m ặ c đạt mạnh lấy bước chân đi vào trong thành trong thành có một tòa trang viên trong trang viên đ ỉ n h đài lầu cát liên tiếp trang viên này chính là trang binh việt địa mỗi một tòa đình đài trong lầu cát đ ề vô số đình đài trong lầu các chỗ tụ tập võ giả lúc này nhao nhao dùng ánh mắt nhìn về phía hắn những ngày võ giả đương nhiên cũng là vạn nhận thành chủ một bộ phận trần mạc cảm nhận được những ngày võ giả trên người ánh mắt tuy nói những người này là vạn nhận thành chủ người phân thân nhưng bây giờ những người này cho hắn cảm thụ mỗi một tên võ giả đều là một tên độc lập cá thể bên trong có cực kỳ cứng cỏ ý chí những người này nhìn về phía mình ánh mắt sắc bén như ưng sắc bén như kiếm mang theo lệnh thấu xương sắc khí tâm trí không kiên lòng mang bất chính người nhưng một bước này liền sẽ sinh lòng e ngại chưa chiến chức e sợ khí thế trên yếu đi ba phần đương nhiên điểm này đối với có thể đứng ở nơi đây võ giả đều thực sự x ư n g không lên là cái vấn đề lớn gì bởi vì tâm trí không kiên người căn bản không có tiến vào quy khư cơ hội cho dù là xuất thân từng cái đỉnh tiêm thế lực thiên tiêu tiêu ngạo tự phụ có lẽ khả năng có nhưng tuyệt sẽ không chưa chiến t r ư ớ c e sợ càng sẽ không gặp chuyện rụt đầu rụt đôi chân mặc dậm chân đi vào trang viên trung ương nhất trang viên trung ương nhất là một mảnh hồ nước hồ nước có hai ba mươi mẫu rộng lớn chỉ là không gió mặt nước lộ ra rất là bình tĩnh tĩnh mịch ven hồ trung ương nhất chỗ xây dựng một chỗ hình tròn thủy tạng ước chừng có gần rộng ba t r ư ợ n g vạn nhận thành bên trong cầm trong tay trường kiếm đứng tại thủy tạ trung ương chân mặc thả người dậm chân thương mạch cảnh giới cũng có để khí chi pháp thêm nữa lấy hắn hiện tại khí huyết lực lượng chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể đi vào thủy tạ ở trong các hạ rốt cuộc đã đến vạn nhận thành chủ trên mặt m a n g cười trong mắt lại là không cầm được dâng trào chiến ý trải qua lúc trước một trận chiến ta đối các hạ cũng coi là có hiểu biết các hạ chi khí huyết lực lượng phóng nhãn cảnh giới bên trong xưa nay chưa từng có sao sợ cũng không người đến ta nếu dùng bình thường thủ đoạn muốn đánh bại các hạ chỉ sợ rất khó vạn nhận thành chủ chậm rãi mở miệng thừa nhận trần mặc ưu thế tại tuyệt đối lực lượng trước quá dùng nhiều trạm canh gác kỹ xảo căn bản là vô hiệu dù là hắn có thể làm được lấy ký nhậm đạo có thể nghĩ muốn thắng hạ trần mặc vẫn là lực có chưa đến vì vậy hắn chỉ có thể áp dụng những phương pháp khác điều chỉnh tự thân kỹ xảo để cầu như vậy một tuyến cơ hội thắng bất quá ta trong khoảng thời gian này cũng cẩn thận nghiên cứu chút kỹ pháp nghĩ đến so với lúc trước là có tiến bộ vạn nhận thành chủ thoại âm rơi xuống một s á t n a tư thế đã triển khai sau một khắc tùy thời sẽ ra tay chân mặc thấy thế cũng lấy ra tự thân binh khí vẫn là kiêm một đôi cự truy vô luận là hắn hay là vạn nhận thành chủ lập tức trên tay sử dụng binh khí đều là khó gặp trí bảo dù là tại quy khư bên trong đại bộ phận uy năng bị áp chế có thể bản thân vẫn không thể k i n h thường có thể nói đánh xuống một đòn phân ra thắng bại chỉ là trong khoảnh khắc trần mặc có lẽ còn có thể đón lấy mấy chiêu có thể vạn nhận thành chủ như thật bị hắn một cái b ú a đập chúng kia thật là trong nháy mắt là bại nặng năm ngàn cân cự truy lôi cuốn một trăm hai vạn cân cự lực đừng nói thông mạch võ giả chính là tiên tiên võ giả cũng chưa chắc có thể đón lấy một k í c h này ôi b ạ cự h c truy lôi cuốn phong lôi chi thế đơn thuần chỉ là vung vẩy liền phát ra gào thét t i ế n gió g vạn nhận thành chủ trong tay giải kiếm linh xảo tựa như thanh x à du t ẩ u t h a m dò tìm kiếm lấy xuất thủ cơ hội hắn lần này cũng sẽ không phạm cùng lần trước đồng dạng sai lầm tùy tiện xuất thủ trực tiếp bị trần mặc phản chế mà là phải bắt được cơ hội một cách giết địch trần mặc cũng mặc kệ những n à y hắn thời gian khẩn trương tự nhiên theo đuổi là mau trong kết thúc chém giết song truy múa như gió không ngừng áp xúc vạn nhận thành chủ tránh né không gian hắn là kỹ xảo s á c thực huyền diệu nhưng trần mặc khí huyết lực lượng cường đại đại biểu hắn tại cùng cảnh giới bên trong tốc độ cũng là đầy đủ nhanh vạn nhận thành chủ lúc đầu còn có thể chống đỡ nhưng bất qua trong chốc lát liền muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh đành phải huy kiếm chống đỡ trần mặc một cái khác đại truy thừa cơ lấn bên trên vạn nhận thành chủ hạ eo huy kiếm lấy cực kỳ quỷ dị tư thái tránh thoát một cách này không chỉ có như thế lợi kiếm trong tay còn thừa này cơ hội cắn về phía trần Vâng! Nhưng mà, Trần Mạc binh khí thôi, ẩm thủy tạ chấn động trong khoảnh khắc bị nện chia năm xẻ bảy toàn bộ nước hồ cũng bởi vì một kích này chi lực kịch liệt kích động nguyên bản như bình kính mặt hồ nhắc lên vô số gợn sóng sóng lớn chân mặc nhìn xem dưới chân thủy tạ miễn cưỡng ăn chính mình một kích mà chỉ là chia năm xẻ bảy liền đủ để nhìn ra hắn chất lượng vạn nhận t h à n h chủ bây giờ lại hóa thành một đoàn khói khí tiêu tán mà tại hắn tiêu tán tri địa không có gì bất ngờ xảy ra lại xuất hiện một viên h ư tinh thân hình tán mạ tụ vạn nhận thành chủ xuất hiện sau lưng trần mặc trên mặt toát ra vẻ trầm tư hắn tại phân tích suy tính chính mình được mất muốn làm rõ ràng tự thân vì sao là thất bại cùng suy nghĩ nếu như một lần nữa tự thân nên dùng loại nào thuyết pháp đối kháng trần mặc từ xưa đến nay tại cùng cảnh giới bên trong có thể thắng hắn người sát thực có còn chưa từng có người nào giống trần mặc thắng nhẹ nhàng như vậy lưu loát nhưng ngay cả như vậy hắn cũng không nói bại mà là tại tiếp tục suy nghĩ nên dùng loại thủ đoạn nào đánh bại trần mặc đây là hắn chấp n i ệ m muốn làm được cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối vô địch như vậy hiện tại trần mặc đối với hắn mà nói chính là một tòa không cách nào vượt qua đại sơn nhưng vô luận như thế nào hắn phải nghĩ biện pháp đi vượt qua các hạ s á t thực khí là tốt ta lần này mặc dù bại nhưng không có nghĩa là lần sau vẫn sẽ bại còn xin đạo hữu đi đầu ly khai cho ta chút thời gian suy nghĩ suy nghĩ ra ứng đối chi pháp vạn nhận thành chủ mở miệng ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trần mặc nói được trần mặc đối với cái này tự nhiên không có ý kiến nhận lấy vừa mới rơi xuống khối kia khư tinh hắn bước nhanh ly khai vạn nhận thành lại lần nữa đi vào quy khư tri môn bên trong trở về thiên đình bí cảnh quy khư thần điện bên trong bạch ngọc hà mấy người đều tại nhắm mắt dưỡng thần xem ra bọn hắn tạm thời không có ý định ly khai chuẩn bị trực tiếp tại đây đợi một đoạn thời gian sau đó lại lần nữa tiến vào quy khư bên trong thăm dò ba người nhìn thấy trần mặc trở về lập tức cùng nhau đứng dậy riêng phần mình lấy ra chút thiên tài địa bảo hoặc là thiên địa nguyên thạch đây là lúc trước đã thương nghị tốt sự t ì n h lần này quy khư lịch luyện kết thúc mỗi người trước giao mười lần tiến vào quy khư c h i môn tài nguyên tránh khỏi lần lượt giao quá mức phiền phức trần mặc đối với cái này đương nhiên sẽ không khắc khí đều mỉm cười nhận lấy chương hai trăm bốn mươi chín dọn nhà một chư vị kế tiếp là không dự định tiếp tục tại đây đợi. chân mặc nhận lấy mấy người đưa tới tu hành tài nguyên ngưng âm thanh dò hỏi không sai bạch ngọc hà mỉm cười đáp lại huyết hải chi chủ cùng thủy thiên thu hai người cũng là gật đầu cách bọn họ lại lần nữa tiến vào quy khư thời gian cũng không đến bao lâu dù cho hiện tại rời đi một đoạn thời gian vẫn là phải trở về ngược lại không bằng an ổn ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian trên trăm c a n h giờ thời gian xác thực không ngắn có thể tại thần thông võ giả mà nói những thời giờ này chỉ là một lần hơi ngắn tu hành mà thôi được loại tiết h ú chiều mở ra chúng ta lại cùng nhau tiến vào quy k ư chân mặc thấy thế mỉm cười mở miệng quay người đi ra quy k ư thần điện tới trước đến thiên đình bí cảnh chủ điện đem thủy thiên thu mấy người giao cho hắn t i ê n tài địa bào đưa vào tạo hóa thần trì hóa thành thiên địa thần dịch đào đi đón xuống tới mỗi lần truyền tống phải bị gánh chi phí trần mặc lần này vào tay 1.500 điểm thiên địa thần dịch số lượng này nhìn như không nhiều nhưng cái này còn vẹn vẹn chỉ là ba người tiến vào quy khư bên trong sau đó huyền thiên giới cùng thương huyền giới sẽ có càng nhiều võ giả cân nhắc tiến vào quy khư bên trong luyện luyện trần mặc đương nhiên cũng có thể nhờ vào đó cơ hội lần nữa thu hoạch bó lớn thiên địa thần dịch luyện hóa xong thiên địa thần dịch trần mặc lấy ra khư tinh là thuế phạm châu bổ sung năng lượng tịch diệt trung mặt chi lực không ngừng tụ hợp vào thuế p h à m c h â u bên trong chỉ là bây giờ một viên khư tinh đã vô pháp đem thuế p h à m c h â u bổ sung năng lượng viên mãn trần mặc lại lấy ra lúc trước đoạt được sám xanh hòn đá t h ậ n linh đây là hắn lần thứ nhất vận dụng cái này t h ậ n linh không giống với long lân muốn lấy đi cái này t h a n h màu s á m hòn đá lực lượng phương pháp đơn giản nhất là đem nó nuốt nhập thể luyện hóa trần mặc thể nội huyết khí như lô huyền quan nhất khiếu bây giờ đã hóa thành hắn tiểu thế giới nhưng lực lượng này lại vẫn giữ tồn tại trong cơ thể hắn lấy tiểu thế giới luyện hóa thần linh không tính rất khó khăn chỉ là thần linh nhận chứa lực lượng hoàn toàn không cách nào đánh giá tùy tiện luyện hóa vô cùng có khả năng tổn thương tự thân tiểu thế giới làm tự thân tương lai căn bản của thu hành trần mặc đương nhiên sẽ không đi bốc lên cái này một phong hiểm hắn khai thác ổn thỏa nhất phương pháp trực tiếp bắt đầu gặm ăn cái này hòn đá Hòn đá không có hắn trong tưởng tượng như vậy c ứ n g rắn tương phản rất giòn bắt đầu ăn cảm giác giống như là đang ăn không có bất luận cái gì hương vị bánh bùn sắp tán cục đá vụn nuốt vào bụng thật linh bên trong lẩn chứa vô biên chi lực giống như nước sông quần quận không ngừng lao nhanh nhập thuế phản trâu bên trong trần mặc chậm rãi gặm ăn thanh màu xám hòn đá cái này chỉ có hải nhi bàn tay lớn nhỏ cuối cùng bị hắn nuốt rơi một phần ba. thuế p h ạ m châu lúc này mới bổ sung năng lượng viên mãn h ắ n thật không có sốt ruột là tự thân thuế biến mà là dự định đem lần này cơ hội dùng cho tự thân tu vi đột phá lúc hoặc là có thể mượn thuế biến chi lực trợ giúp tự thân gia tốc đột phá cất ký còn lại thần linh trần mặc hai mắt hơi khép câu thông tự thân thần quốc h á t hạt trong khoảng thời gian này làm ngược lại là còn không tệ thông qua đối t ự thân h i ế ư thế nàng lục tục no ngoe đã đưa tới bộ phận thiên tài địa bảo số lượng không coi là nhiều này cũng, cũng bình thường một phương khác thế giới bị thận hải ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng thế giới bản thân đã không cách nào sản xuất thiên tài địa bảo bây giờ thận hải tuy bị tạm thời khu trục có thể thiên tài địa b ả o đản sinh khôi phục vẫn là cần đại lượng thời gian hát hạt chỗ tìm tới thiên tài địa b ả o phần lớn đều là tại một chút bị phong tồn động thiên bí cảnh bên trong tìm được những n à y động thiên bí cảnh không có tao nộ thận hải ảnh hưởng nội bộ lưu lại tổn thiên tài địa b ả o không có bị đ ồ n g hóa trần mặc lấy ra những n à y thiên tài địa b ả o đem nó ném vào tạo hóa thần trì những bảo vật này số lượng mặc dù không nhiều nhưng cũng thu hoạch ba n g h n điểm thiên địa thần dịch cái này được xưng tụng tương đương không tệ bây giờ trần mặc trong tay đã có ba vạn lẻ năm trăm linh đ i ể thần dịch đủ để trèo chống tự thân tu hành một đoạn thời gian rất dài thu lấy xong thiên tài địa bảo. trong ầ đầu thần thần n vận dụng tự thân tích luy thần tính thần lực cùng tín ngưỡng thiên Mạc tích lực chi lực. Hác được bắt b tự hạt thu tập được thiên tài địa luy tài ả đây là có c ô lao. Trong quá trình này không chỉ là nàng một phương khác thế gian bên trong cũng có rất nhiều võ giả hỗ trợ thu thập thiên tài địa bảo là tự thân tiến hành hiến tế mà xem như thần minh nhận lấy hiến tế tế phẩm tự nhiên nên cho tín đồ đáp lại về phần thần minh vì sao không thể lập tức tiến hành đáp lại cái này tự nhiên sẽ có người thay trần mặc đi giải thích một phương khác trong thế giới một đạo đạo thần dấu vết hạ xuống vô số tín đồ đạt được trần mặc ban cho thần tính không chỉ như thế trần mặc bắt đầu ngưng tụ thần vị không có gì ngoài hắn một phương này chủ thần bên ngoài thần quốc bên trong đương nhiên cũng phải có tổng thần đến thay mình chia sẻ một bộ phận sự vụ cùng m ở thần quốc ngưng tụ thần vị cũng cần tín ngưỡng tích lũy dù cho trần mặc bây giờ đã có được gần ước tín đồ đồng thời tín đồ số lượng còn tại không ngừng gia tăng có thể nghĩ muốn ngưng tụ ra một phương cấp thấp cơ sở thần vị nói ít cũng muốn mấy tháng thậm chí càng thêm thời gian dài dàn g dặc nếu là nghĩ ngưng tụ những cái kia quyền hành tương đối cao tương đối trọng yếu thần vị cần thời gian sẽ dài hơn xử lý xong những chuyện này trần mặc lúc này mới đứng dậy ly khai một cái không gian chi môn mở ra trần mặc dậm chân đi vào trong đó Mới b ấ nguyên lát h nhân cũng là đơn giản vô luận là kia cựu bảo liên tâm đan vạn kiếm hổ lô vẫn có thể sinh ra hồng liên nghiệp hỏa là bàn mỗi một kiện đều có chút bất phàm được sưng tụng là giữa thiên địa khó gặp kỳ bảo lấy trần mặc bây giờ thực lực tu vi muốn đưa chúng nó luyện hóa trừ bỏ hết sức chăm chú bên ngoài cũng muốn hao phí hồi lâu thời gian mới có thể thành công bách thú cốc thú t r i ề u muốn mở ra trần mặc không có khả năng bỏ lỡ cái này một cơ hội vì vậy sẽ không lãng phí thời gian đi luyện hóa những n à y đồ vật dẫm chân đi vào không gian thông đạo trần mặc đi vào tổ cảnh bên trong triệu du còn tại tu hành cái này cũng bình thường nàng vừa đột phá kỳ thật cũng không có mấy tháng thời gian trong đoạn thời gian này có thể cô động tự thân tu vi là tương lai tu hành đánh xuống c ă n cơ bởi vì là vừa mới đột phá thể nội nội khí còn là giả phù thái độ lại cũng không cố định thừa này cơ hội tu luyện có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả tương phản nếu là bỏ lỡ cái này cơ hội chờ tự thân nội khí dần dần quen thuộc trước mắt trạng thái như vậy còn muốn đánh tốt căn cơ liền cần hao phí thời gian dài hơn triệu du đột phá bây giờ là nói có trần mặc trợ lực hấp thu đến đại lượng thuần túy thiên địa nguyên khí lại trần mặc còn giúp t r ợ nàng thối luyện đan ruộn kinh mạch cái này khiến nàng so với cùng cảnh giới võ giả thể nội có thể chứa đựng càng nhiều nội khí nhưng muốn cô độc những lực lượng này vẫn là đến triệu du tự mình đến trần mặc không có đi quay dây nàng khởi hành đi hướng viện lạc bên ngoài hắn chuẩn bị đem chọn tòa tiểu viện dọn đi thiên đình bí cảnh bên trong không có gì ngoài vàng son lộng lấy cung điện liền chỉ có vô tận biển mây vô luận là cung điện vẫn là sẽ ngưng tụ mây xanh khí biển mây h i ệ n nhiên đều không thế nào thích hợp thường ngày ở lại trần mặc ngược lại là không quan trọng hắn có thể dùng tu hành thay thế sự t ì n h khác triệu du bây giờ thực lực còn có chỗ không đủ còn không có cách nào tùy tiện làm được điều này cho nên trần mặc chuẩn bị trực tiếp đem cái này một mảnh nhỏ viện lạc di chuyển đi chính mình tại thiên đình bí cảnh bên trong lại diễn sinh ra bộ phận thổ đ i ệ liền có thể thỏa mãn triệu du thường ngày ở lại dọn nhà hai mà sở dĩ dự định di chuyển đi cả tòa viện lạc chủ yếu vẫn là bởi vì viện lạc bên trong còn có rất nhiều triệu du thường ngày sử dụng c h i vật từng cái thu thập quá mức phiền phức trực tiếp đem chọn tòa viện mang đi nhất là thuận tiện ngươi đã đến quy khư thám hiểm như thế nào thổ linh cũng vào lúc này hiện ra thân hình hết thạy thuận lợi chân mắc cười đáp lại nói ta chuẩn bị đem ngôi viện này còn có phụ cận một bộ phận thổ địa dọn đi đưa đến thiên đình bí cảnh bên trong không biết có thể chân mắc trầm giọng do hỏi có thể tổ linh đối với cái này ngược lại là không do dự dù sao trần mặc muốn dẫn đi đồ vật chỉ là một chút phổ thông bùn đất gạch đá những ngày đồ vật đại thiên điệu bên trong muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu tổ cảnh tự nhiên cũng không có khả năng thiếu đa tạ tiền bối trần mặc mỉm cười nói tạ tổ linh thì lại mở miệng nói bán diễn thần binh đoạt được thiên tài địa bảo đã lần lượt đưa tới bây giờ đều cất giữ trong trong cung điện bất quá còn có mấy món không có bán đi vẫn phải chờ thêm một đoạn thời gian diễn thần binh giá trị rất cao có thể nói chỉ cần lấy ra vô luận là thương huyền giới còn có huyền tiên giới không có thế lực nào không muốn đem hắn bỏ vào trong túi nhưng đến một lần có tài lực mua cái này binh khí thế lực cũng không nhiều thứ hai là tin tức truyền lại cần thời gian trần mạc tuy nói để cho người ta đi huyền thiên giới bán những binh khí này nhưng cũng chỉ là để tin tức truyền bá ra ngoài có nguyện ý đến mua thế lực sẽ đích thân đến đây mua bởi vì chỉ có dạng này thế lực này mới có tự mình hiểu lấy sẽ không để thấp diễn thần binh giá cả cho nên dĩ nhiên diễn thần binh c h â n quý có thể nghĩ muốn toàn bộ bán ra ngoài vẫn là đến làm cho tin tức từng chút từng chút k h u y ế t tán minh bạch việc này cũng không phải rất gấp trần mạc gật đầu nói hơn ba vạn điểm thiên địa thân dịch đã đầy đủ trèo chống hắn sử dụng một đoạn thời gian rất dài những n à y thiên tài địa bảo không cần vội vã như thế lấy đi chờ lần sau tự thân từ quy khư bên trong trở về bế quan chuẩn bị đột phá chân nhất cảnh giới lúc lại lấy đi cũng được thậm chí nếu như hết thể thuận lợi chính mình đột phá chân nhất cảnh giới về sau lại lấy đi cũng không sao tổ linh đối với cái này thật không có nói nhiều nó chỉ là tới nhắc nhở trần mạc một phen khí thế của ngươi tu vi so với lần trước mạnh hơn tổ linh ngữ khí có chút sợ hãi thán phục tuy nói không cách nào làm ra kỹ càng cảm ứng có thể hắn cũng có thể cảm nhận được trần mạc tu vi so với lần trước càng mạnh mẽ hơn ba phần phải biết lúc này mới vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi mấy tháng công phu c h â n mặc thực lực tu vi không nở lên một tầng phần này tốc độ xác thực rất nhanh để cho người ta không thể không sinh lòng sợ h a i t h ả n g p h ụ ừ n nhập quy khư nội tu đi có chỗ đến thực lực liền lại có tinh tiến c h â n mặc đối với cái này không có phủ nhận ngươi có thể vào quy khư đây là chuyện tốt theo ta được biết chúng ta thương huyền giới tại quy khư nội ứng nên cũng có chỗ còn x u ấ t lại chỉ là muốn đạt được những n à y đồ vật chỉ cần ngươi tu vi đạt tới chân nhất cảnh giới đẩy khai thiên địa chi môn mới có thể nhìn thấy thổ linh hơi chút suy nghĩ chậm rãi mở miệng nói thương huyền giới tuy nói không có quy khư chi môn không cách nào tiến vào quy khư có thể vào quy khư bí pháp đương nhiên sẽ không thiếu đây coi là không lên chân quý c h i vật vì vậy vì bảo tồn một ít cực kỳ trọng yếu đồ vật tại quy khư bên trong có chỗ cất giữ thật sự là không thể bình thường hơn được trên thực tế không chỉ là thương huyền giới huyền thiên giới như thường cũng có chỉ bất quá đám bọn hắn không thể đạt tới chân nhất cảnh giới liền không cách nào giải phong tự mình tiền bối tại quy khư bên trong cất、ừ. giữ văn bối minh mạch đối đãi ta đột phá lúc liền đi lấy chân mặc lúc này gật đầu nói không cần nghĩ cũng minh mạch thương huyền giới tại quy khư bên trong cất giữ tất nhiên có rất nhiều bảo vật dù cho tiền nhân khả năng lấy đi một bộ phận nhưng nếu như đến cuối cùng vẫn là không cách nào giải quyết triệt để thận hải thai k i ế p như vậy những này trí bảo vẫn là sẽ bị cất giữ nhập quy khư bên trong bởi vì chỉ có nơi đó mới có thể đem những này đ ồ vật bảo tồn được tuy nói cũng rất khó khăn nhưng cũng muốn so đứng trước thận hải tình huống tốt hơn nhiều t r ậ t chân m ặ c lại cùng tổ linh nói chuyện phiếm vài câu hiểu rõ gần nhất thương huyền giới tình hình gần đây thàng đến triệu du kết thúc bế quan hắn mới khởi hành cáo tử lần nữa đi trở về viện lạc bên trong triệu du tu vi không mạnh một lần bế quan tu hành tối đa cũng chính là một hai ngày thời gian liền phải xuất quan điều chỉnh tự thân hết sức chăm chú tu hành cái này tuyệt không phải nhẹ nhõm sự tình nhắm mắt dưỡng thần dễ dàng có thể nghĩ muốn khổ tu kia đồng dạng là hao phí tâm lực sự tình t r ầ n mặc có thể một lần bế quan mấy năm lâu là bởi vì của hắn tâm lực thần thức đủ mạnh không phải là bởi vì hắn tiến hành tu hành dễ dàng triệu du tùy ý mở rộng tự thân đặt mạnh lấy bước chân đi ra cửa phòng chật liền trông thấy trần mặc đứng tại trước mắt mình nàng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt tất cả động tác đình chỉ dùng sức xoa xoa mắt tựa hồ muốn xác định đây là hiện thực đi đến tiến đến nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy thiên đình bí cảnh hết thẻ ăn ổn ta đến đón ngươi cùng đi nơi đó triệu du nghe vậy s ư ớ n g sở cấp tốc kịp phản ứng ôm chặt lấy trần mặc giúp vào trong ngực hắn thật lâu mới chậm dãi nói được từ khoe miệng của nàng còn có trên mặt nhàn nhạt lún đồng tiền có thể nhìn ra trong nội tâm nàng rất là hân hoan trần mặc không có thật lãng phí thời gian lúc này liền động tác cả tòa viện lạc tính cả phía dưới một trượng dư sâu thổ địa bị hắn nổ tận gốc trong lúc nhất thời cả tòa tổ cảnh bên trong tất cả võ giả đều có thể nhìn thấy cảnh tượng này tất cả mọi người đều n h ẹ n họ nhìn chân chối bọn hắn thực sự vẫn là không dá lại có người có thể từ tổ cảnh bên trong rời đi thổ địa rời đi thổ địa không khó khó khăn là từ tổ cảnh bên trong rời đi phải biết nơi đây thế nhưng là có trận pháp thủ hộ không có tổ linh đồng ý cho dù là thiên nhân võ giả cũng đừng nghĩ từ nơi này lấy đi nửa phần đất bất quá khi bọn hắn nhìn rõ ràng đường viện lạc thuộc về trần mặc về sau cũng là không ngoài ý m u ố n hơn phân nửa đều có thể đoán được hẳn là trần mặc muốn rời đi chỗ này sân nhỏ như vậy tổ linh khẳng định sẽ đồng ý mang theo cả tòa sân nhỏ vượt ngang không gian chi môn đi vào thiên đình bí cảnh bên trong trần mặc nắm giữ thiên đình bí cảnh toàn bộ bí cảnh tại tâm ý của hắn hạ bắt đầu diễn hóa Bí c ả ngươi h nhất phía n đ ô một mảnh trước ừ hết ở tại nơi đây ta đợi chút nữa mở một cái không gian chi môn để ngươi có thể tùy ý xuất nhập thiên đình bí cảnh cùng trong kinh thành ngươi nếu là thiếu cái gì đồ vật liền trực tiếp đi kinh thành mua sắm là đủ trần mặc xem chừng khống chế nơi đây về lạc chậm rãi tại phủ không đảo trên rơi xuống đẩy ra cửa sân đập vào mắt nhìn lại chính là vô số cỏ cây hoa tươi cách đó không xa còn có một chỗ dòng suối nhỏ chính là trong khe nước bây giờ chỉ có suối nước mà không bất luận cái gì sinh linh ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại càng có thể gặp vân hải phiên dũng sương mù đ ú c lên c h â n mặc mặc dù chỉ là mượn thiên đình bí cảnh chi lực tiện tay diện hóa nơi đây thiên địa cảnh sắc tuyệt không thua bất luận cái gì một chỗ động thiên phúc điện về phần thiên địa nguyên khí đầy đủ thì càng là chỉ có hơn chứ không kém nếu có thể sống lâu ở đây có thể khiến lòng người bỏ thần di một cái không gian chi môn cũng dần dần bị hắn cấu trúc ra về phần không gian chi môn một phương khác tự nhiên là liên thông chính mình tại đại cản trong kinh thành dinh thự Ở sau đó chương hai trăm năm mươi vạn pháp linh quả trần mặc dậm chân đi ra quy khư tri môn trước mắt vẫn là mênh mông vô bờ hoàng thổ bạch ngọc hà mấy người cùng sau lưng hắn bốn người rất có ăn ý mục tiêu nhất trí hướng vạn nhận thành tiến đến vạn nhận thành rất nhanh đập vào mi mắt những phương hướng khác dần dần cũng có thể trông thấy mấy đạo bóng người những người này đồng dạng mặc tuyệt pháp bảo ý ỉa đồng dạng cũng là hoàn thiên minh thành viên trần mặc đối với những người này cũng không nhận ra vì vậy chưa nhiều lời chỉ là gật đầu ra hiệu một đoàn người cùng nhau đi vào trong thành thẳng đến minh bên trong trụ sở trần mặc chưa bao giờ từng thấy hoán thiên minh bên trong náo nhiệt như vậy bọn hắn tới còn sớm bây giờ minh bên trong vụn vặt lẻ tẻ đã có hơn hai trăm l i ê n võ giả lại thành trì bên ngoài còn liên tục không ngừng có bóng người hướng nơi đây hội tụ phải biết nơi đây trụ sở bình thường cũng liền đóng quân sáu mươi bảy mươi người hiện nay có thể vừa đưa ra hơn hai trăm n g ư ờ i điều này nói rõ không chỉ có nguyên bản muốn tiến hành thay phiên nhân viên đều trong cùng một lúc tiến vào quy khư hoán thiên minh cái khác chủ sở hơn phân nửa cũng điều động nhân viên đến đây ủng hộ nay cũng cũng chính t h ư ờ n g vạn pháp linh quả khó được hoán thiên minh có hơn tám trăm tên thành viên chỉ cần tin tức này truyền đi tất nhiên có rất nhiều người sẽ tâm động dĩ nhiên khả năng có người bởi vì cự ly khá xa không cách nào chạy đến hay là bận tâm phong hiểm không muốn hôn mạo hiểm địa có thể chỉ cần có một bộ phận người có thể đến kia số lượng cũng sẽ là tương đương có thể nhìn tuy nói hắn tại cái này hoán thiên minh chờ đợi hồi lâu đối với cái này chỗ trụ sở càng là có chút quen thuộc nhưng tại trận trong đám người hắn cũng nhiều nhất bất quá nhận biết sáu mươi bảy mươi người được cho quen thuộc cũng liền như vậy hai ba m ư ờ i cái sở dĩ sẽ như thế là bởi vì tuyệt đại đa số v õ giả tiến vào quy khư thời gian đều có quy luật không trong cùng một lúc tiến vào quy khư v õ giả song phương căn bản không có chạm mặt cơ hội tự nhiên là sẽ không nhận biết lại thêm tiến vào quy khư v õ giả căn bản là lấy một cái thế giới một cái thế giới phân chia thành rất nhiều tiểu đoàn thể dù cho có người bởi vì bế quan tu hành bỏ lỡ tự thân tiến vào quy khư thời gian Nhưng vì chương ù cùng n g một t ế tiến giới bên trong hảo bảo giống cũng điều bên bảo bọn bản nhau tần xuất, bọn hắn cũng sẽ bản thân điều chỉnh trì suất, hảo vào hữu h quy sẽ k thời、gian. Cho nên bình này chỗ chờ đợi hồi lâu, có thể có đợi lâu, vị có quá nhiều người, hắn cũng không nhận ra. Lại, trần lại hàn huyên vài câu. v một đạo giống như hồng lữ t r u n g lớn to rõ tiếng nói vang lên trần mặc chuyển mắt nhìn lại ở một bên dựng lên trên đ à i cao mã bất p h ẳ m cùng hai tên lão giả cùng tồn tại bọn hắn ba người chính là nơi đây vạn nhận thành chú điểm trường lão bên trong thành đại đa số đều do bọn hắn xử lý có thể đảm nhiệm chức này trách không có gì ngoài thực lực u y vọng bên ngoài còn có một điểm chính là muốn tại m ì n h bên trong có giải tư lịch chỉ có như thế mới có thể tại một chỗ trụ sở bên trong giữ chức trưởng lao chức vụ trong các ngươi có người đi qua vạn thú cốc cũng có người không có đi qua tiếp qua hai canh giờ tất cả mọi người tập thể khởi hành vạn thú cốc bên trong tư liệu tình huống liền thăm dò địa đồ đợi chút nữa cùng nhau cấp trò cho, cho các ngươi mã bất p h ả m cao giọng mở miệng ngay sau đó trần mạc liền cảm nhận được chính mình lệnh bài tiếp thu được một cỗ tin tức tâm thần chìm vào trong đó luyện hóa tin tức cũng không tính đơn sơ chủ yếu là vạn thú cốc bên trong tình huống vạn thọ cốc tuy nói là sơ cốc có thể nội bộ cấu tạo hết sức đặc thù quái dị vô luận người nào chỉ cần bước vào trong đó đều sẽ tao nộ sơn cốc nội bộ không gian chi lực cái này không gian chi lực sẽ đem võ giả ngẫu nhiên truyền tống ra về phần cụ thể ra sao chỗ liền không cách nào xác định cả tòa vạn thú cốc cũng không phải nhìn chỉ có một tầng mà là tổng cộng có năm tầng khu vực khác nhau những này địa vực thông qua không gian diệu pháp phân chia lẫn nhau ở giữa cũng có chỗ liên thông hoàng thiên minh tại mỗi tầng đều có hai ba cái nhỏ cứ điểm mang theo minh bên trong lệnh bài liền có thể bước vào những này cứ điểm ở trong nơi đó tương đương với một chỗ cỡ nhỏ khu vực an toàn võ giả như bản thân bị trọng thương không cách nào lại cùng cự thú chém giết có thể trốn ở trong đó chờ đợi tại quy khư bên trong thời gian dùng hết trực tiếp bị loại ra ngoài trừ cái đó ra trong tình báo còn có vạn thú cốc mỗi một tầng đại khái địa đồ cũng nên như thế nào phân chia tự thân trước mắt thân ở tầng thứ mấy bởi vì là bị người vì phân chia cho nên cái này năm tầng vạn thú cốc ở giữa tầng cấp phân chia cũng là từ yếu trí cường tầng thứ nhất xuất hiện cự thú thực lực yếu nhất đồng dạng thăm dò cũng tương đối an toàn mà tầng thứ năm xuất hiện cự thú thực lực mạnh nhất trình độ hung hiểm tự nhiên cũng theo đó lên cao mà phán đoán tự thân đến tột cùng thân ở tầng thứ nhất vẫn là tầng thứ năm phương pháp chính là thông qua trong sơn cốc gần chứa thiên địa pháp tắc để phán đoán thiên địa pháp tắc lực lượng càng chân đầy đại biểu nơi đây bị quy khư ảnh hưởng càng ít đồng dạng bởi vì nghỉ lại lấy rất nhiều cự thú dù là chỉ là pháp tắc ngưng luyện ra cự thú những này pháp tắc tiết lộ ra một bộ phận cũng đủ để ở một mức độ nào đó đổi thiên địa bởi vậy tầng thứ năm sơn cốc không quang thiên pháp tắc lực lượng càng thịnh vượng có cây cũng muốn so tầng thứ nhất tầng thứ hai un tùm rất nhiều ngoài ra trên bản đồ còn tiêu chú mấy chỗ trọng yếu chi địa võ giả thông qua nơi đây có thể thoát ly vạn thú cốc cũng lựa chọn lần nữa tiến vào dùng cái này đến cải biến tự thân vị trí số tầng hay là trực tiếp thoát ly vạn thú cốc trừ bỏ những tin tức này bên ngoài còn có vạn thú cốc bên trong hai loại tương đối thường gặp cự thú giới thiệu. Một loại tương tự h ư ờ n g gặp c tên h thiệu. ú giới loại Một t ư yêu hình thể to lớn da dày thịt béo sừng đầu bé nhọn là vạn thú cốc thường thấy nhất cự thú một trong trừ bỏ lực lượng cường hành da dày thịt béo bên ngoài cũng không thủ đoạn khác cho dù như thế muốn đối phó bọc chúng vẫn để đại đa số võ giả đau đầu nhưng nếu không có tùy thân binh khí muốn chiến thắng bực này cự thú khó chi lại khó dù cho có thân binh tùy thân muốn triệt để chém giết b ọ n chúng cũng vẫn cần phí nhất định công phu trừ cái đó ra còn có một loại cự thú tương tự thanh x à thân hình phần lớn có dài hơn ba t r ư ợ n g trưởng thành lớn bằng cánh tay cái này cự thú nhưng cùng cảnh vật chung quanh triệt để hòa làm một thể khiến võ giả không dễ dàng phát giác làm võ giả tiến vào nó phạm vi săn thú nó liền sẽ bạo khởi đả thương người mặt khác nó còn có một mụm giang độc võ giả nếu không thận bị hắn cắn được vô luận thực lực mạnh cỡ nào hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận độc tố ảnh、hưởng. cũng may đối với có thể đi vào quy khư võ giả mà nói cái này độc tố cũng sẽ không thương tới tính mạng chỉ là sẽ ngắn ngủi ảnh hưởng tự thân nhưng cái này thanh xà bản thân thực lực liền không tầm thường võ giả cùng hắn lúc đang chém giết n h ư lại không xem chừng trúng độc lớn như vậy nhiều tình huống giới đều chỉ có thể nghĩ biện pháp thoát đi không phải một khi đợi đến độc phát bình thường võ giả chưa chắc sẽ là cái này thanh xà đối thủ không có gì ngoài hai loại tương đối thường gặp cự thú h o á n thiên minh có đại khái tin tức còn lại cự thú phần lớn xuất hiện một lần bị chém giết về sau liền sẽ không lại xuất hiện thu thập bọn nó tin tức hoàn toàn thuộc về vô dụng công xem xong những tin tức này trần mặc lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trên đ à i lúc này cũng có càng nhiều võ giả lần lượt tụ đến bọn hắn tại bước vào nơi đ â y lúc đồng dạng thu được những tin tức này nguyên bản võ giả muốn biết được những tin tức này cần tự thân tốn hao điểm cống hiến mua sắm lại như tại minh bên trong lệnh b à i phẩm dai không đủ thậm chí không cách nào mua được như thế kỹ càng tin tức mà bây giờ không cần nỗ lực bất kỳ giá nào minh bên trong trực tiếp đem những tin tức này miễn phí cấp cho cho tất cả võ giả đương nhiên h o à n thiên minh bản thân cũng không phải hoàn toàn không có bất luận cái gì thu hoạch đầu tiên là điểm trọng yếu nhất đó chính là giữ vững vạn thuốc không cho vạn yêu minh yêu tộc xâm nh chỉ cần có thể làm được điểm ấy vạn thú minh hiện tại làm nỗ lực thực sự chính là chín châu mất sợi lông bởi vì những tin tức này cũng đều là minh bên trong võ giả nhiều đời tổng kết xuống tới hiện tại cấp cho ra ngoài không cần bất luận cái gì chi phí ngoài ra còn có một điểm đó chính là võ giả có được vạn pháp linh quả luôn có một chút thuộc về tự thân không cách nào sử dụng mà không cách nào cùng những người khác trao đổi những n à y vạn pháp linh quả cũng chỉ có giao cho hoán thiên minh tiến h à n h bán minh bên trong đối với cái này giao dịch còn có thể ngoài định mức rút một bức thành thời gian từng giây từng phút trôi qua thẳng đến trong thành tụ tập võ giả đã đạt hơn ba trăm tên mã bất phàm bên cạnh lão giả trịnh trong cao giọng nói c h ư vị mời thoại âm rơi xuống trên đài ba người cùng nhau hướng ngoại thành mà đi còn lại võ giả đều từ chi hoặc ba năm người hoặc bảy tám người phân chia thành vô số cái tiểu đoàn thể thẳng đến vạn thú cốc mà đi giữa bọn họ với nhau không cần thiết quen thuộc càng không cần cái gì phối hợp bởi vì tiến vào vạn thú cốc về sau tất cả mọi người sẽ bị đánh t ă n g ra vạn thú cốc rất lớn tiến vào bên trong giữa bọn họ với nhau đương nhiên là có sát xuất gặp về phần phải chăng muốn tổ đội đồng hành đến lúc đó liền muốn nhìn tình huống bách thuốc cự ly vạn nhận thành không hơn một trăm dặm cho dù ở quy khư bên trong tất cả võ giả thực lực đều bị áp chế ở thông mạch cảnh giới nhưng tại kỹ xảo cùng lực lượng phát huy bên trên bọn hắn vẫn là phải so chân chính thông mạch cảnh võ giả mạnh quá nhiều thêm nữa thể nội lực lượng có thể xưng vô cùng vô tận vì vậy chỉ dùng trong chốc lát trần mặc đi theo đám người phía sau liền trông thấy một c h â u nguy nga sơ cốc ba tỏa có ngàn trượng chi cao dây núi ba tỏa dây núi lẫn nhau dựa vào hiện lên hình tam giác mà trong đó chính là vạn t h u c ố c quy khư bên trong cái khác địa phương đều là một mảnh h o à n thổ không có bất luận cái gì sinh cơ dù có, có cây từ lâu chết h é o vạn t h ú cốc bên trong hoàn toàn khác biệt liền liền cái này ba tòa trên ngọn núi mơ hồ cũng có thể gặp điểm điểm xanh biếc chi sắc vạn t h ú cốc bên trong tuy không cao lớn chi mục có thể c ó dại đ u i cây lại là nhiều không kể xiết mà lại hướng bên trong nhìn lại cũng chỉ có một tầng có một tầng sương mù sương mù lưu động mơ hồ có thể thấy được cự thú thân ảnh đây cũng là bách t h ú cốc bước vào trong đó liền có thể nhìn thấy vô số cự thú ở chỗ này cổng vào trước có một chỗ nơi ở tạm thời trụ sở bên trong có trận pháp một mực bảo vệ nơi đây cổng vào nếu như không phá trận pháp này như vậy thì chỉ có vượt qua dãy núi mới có thể tiến nhập trong đó xem ra yêu tộc đã sớm tiến vào bên trong mã tam văn đưa tay xa xa một chỉ có thể thấy rõ ràng trên núi có cây có bị sinh linh dẫm đạp vết tích chư vị chớ có chậm trễ thời điểm trong cốc thú chiều lúc nào cũng có thể bộc phát chúng ta vẫn là mau mau đi vào Doanh doanh dạng trong cao đong vào trong địa địa, nhau bên nhiên đi tới một người trung niên giọng mở miệng nói. này đồng người quân. bọn hắn nhân đến như cùng tiến thời chỗ chục thời Chỉ chờ đột đi đợi đợi đại đội nhân mã đến đây, tạm tới một tạm một tốt mở mực mã giả, vài võ vậy có cốc Ở là muốn đối mặt yêu tộc. mà cùng đại đội nhân mã cùng nhau tiến vào mặc dù đều là phân tán ra tới có thể lẫn nhau gặp khả năng liền muốn gia tăng thật lớn khẳng định là muốn so sớm mạo hiểm tiến vào an toàn chút Tốt, vậy bọn ta cũng liền không lại trì hoãn mã tam văn lúc này đáp lại trung niên võ giả sớm đã để trụ sở trận pháp mở ra hoãn thiên minh võ giả như nối đuôi nhau tràn vào vạn thú cốc một đường bình an bạch ngọc hà mặt lộ vẻ ý cười nhìn về phía trần mặc thoại âm rơi xuống ở giữa nàng đã dậm chân đi vào bách thú trong cốc trần mặc theo sát ở sau lưng nàng bước vào bách thú trong cốc b ấ trần quá t ư ớ c mắt, xem bên ngoài xem ra p h nông cạn sương mặc trực tiếp bao trùm trước mắt hết thảy. tại trong mắt mất, thiên tựa tự thân một cạnh chỉ có mới giả, biến giữa người. bao bên bên Vừa ngay địa mông m như như nháy võ Trần tiếp tục đi đến phía trước tại ngoại giới có khả năng nhìn thấy cự thú hôm nay đã sớm không còn tồn tại hắn lọt vào trong tâm mắt chỗ không có gì ngoài sương mù vẫn là sương mù đến một bước này võ giả đã không có cách nào rời khỏi bách thú cốc muốn ly khai chỉ có triệt để tiến vào bên trong về sau sau đó tìm tới lối ra mới có thể thoát ly không phải dù cho trần mặc hiện tại liền xoay người hướng về sau đi đến cũng như thường không dùng vậy sẽ chỉ tại nguyên chỗ đảo quanh bởi vì hắn vị trí chi địa cũng không phải là một chỗ bình thường không gian t r â n mặc lấy ra diễn thần binh là tự thân vũ trang lại đem lấn trời đầy đất truy lấy ra không chỉ có như thế tại bên hông hắn còn vác lấy một thanh đoàn đao cái này đoàn đao đồng dạng cũng là diễn thần binh diễn hóa mà ra bây giờ uy năng tuy bị phong ấn nhưng cũng được sưng ơ tụng mười phần sắc bén đối phó khác biệt cự thú phải dùng khác biệt binh khí cự truy chưa hẳn một mực dùng tốt đoàn đao có thời điểm có thể sẽ thích hợp hơn về phần trường thương hoặc đại kích cái này tại núi rừng bên trong liền hoàn toàn không có cách nào thi triển trần mặc đạt mạnh bước chân ở trong x ư ơ n g mù cẩn thận hành tẩu phục đi hơn trăm bước trước mắt x ư ơ n g mù rốt cục bắt đầu dần dần tiêu tán theo hoán thiên minh nội tình báo ghi chép không được bao lâu chính mình liền có thể triệt để tiến vào bên trong lại đi bất quá một lát x ư ơ n g mù triệt để tiêu tán trần mặc ánh mắt dò xét chung quanh trước mắt thảm thực vật ung tủm cỏ dại đ u ổ i cây liên miên bất tuyệt không chỉ có như thế ngẫu nhiên có thể thấy được sáu đo đạt cao một người phẩm chất đại thụ bực này cây cối tại ngoại giới được sương tụng là qua quýt bình, bình nhưng mà phóng nhãn toàn bộ quy h ư cái này đã được sương tụng là cực kỳ khó được cảnh tượng bất quá nơi lây thảm thực vật m nhưng lại không thấy điều tức thanh âm càng không nhìn thấy rắn côn trùng chuột kiến chân mặc dò xét chu vi thiên địa hoàn cảnh có thể có như thế cao lớn cây cối chính mình khẳng định không phải tại bách thú cốc một hai tầng bất quá cây cối số lượng không tính phong phú xem ra chính mình hơn phân nửa ở vào thứ ba hoặc tầng thứ tư muốn tiếp tục thâm nhập sâu cũng là có biện pháp tại cái này bách thú trong cốc đồng dạng có địa vực có thể để võ giả tiến một bước xâm nhập trong đó chỉ bất quá nếu như muốn tìm tới bọn chúng cũng có chút khó khăn chân mặc nắm giữ địa đồ chỉ là đại khái tình huống muốn xác lập tự thân p h ư n g vị hắn liền phải nghĩ biện pháp tìm tới minh nội tại nơi đây cỡ nhỏ trụ sở bất quá điểm ấy ngược lại không gấp chính mình trước tiên ở nơi này chỗ tìm một hai con cự thú săn g i ế t nhìn xem bằng vào thực lực bản thân đối kháng nơi này cự thú đến tột cùng có thể lấy được bao lớn ưu thế trần mặc dò xét chu vi tình huống thu hồi cự truy lấy ra đòn nào đẩy ra trước mắt có cây dậm chân đi về phía trước đi bách thú trong cốc rất lớn không có người biết do kỷ cụ thể phạm vi nhưng dù là mấy trăm người cùng nhau tiến bảo trần mặc vẫn không có pháp trông thấy chung quanh có cái khắc minh bên trong thành viên、Siêu. một tiếng gió thổi vang lên trần mặc trong nháy mắt kịp phản ứng thân hình h ố n éo trường đao trong tay biến hóa thẳng hướng bên cạnh thân chém tới một cái dài hơn bốn t r ư ợ n g người trưởng thành cánh tay phẩm chất thanh xả thân hình tựa như lọ x ò đ ố n g nhiên đánh tới bệnh trường đao rơi xuống t r ầ n mặc trực tiếp đem cái này thanh xả một phân thành hai nhưng nó lại cho rằng chết thân hình ở không t r ú n g quái gì h ố n éo mượn quanh mình b ù i cây mượn lực cắn về phía trần mặc bên hông Phúc. trần mặc trong nháy mắt lại là một đao phát lực xảo rượu đem cái này thanh xả nửa người trên dựng thẳng một đao chém thành hai nửa đến tận đây cái này thanh xả mới tính chết đi nhưng mà hắn thể nội nhưng không có bất luận cái gì huyết dịch lưu lại chết đi thanh x một đoàn thiên địa pháp tắc ngưng tụ bất quá một hơi một viên người trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ lưu động xanh biếc bảo quang linh quả hiện lên ở trần mặc trước mắt cái này chính là vạn pháp linh quả nội luận một thời đại trước thiên địa pháp tắc chương hai trăm năm mươi một chém giết một trần mặc vào tay cầm nắm vạn pháp linh quả cho nên nói tại quy khư bên trong cái quả này bên trong thiên địa pháp tắc lực lượng bị áp chế thế nhưng chính là bởi vậy cái này linh quả mới có thể hình thành không phải trong đó bên trong lần chứa pháp tắc lực lượng sẽ ở trong khoảnh khắc nhấc lên một trận dung chuyển phong bạo võ giả muốn đưa chúng n ó luyện hóa liền hoàn toàn không phải dễ dàng như vậy chân mặc cẩn thận nhìn trộm cái này linh quả huyền diệu hắn hiện tại đã có thể đại khái xác định chính mình hẳn là thân ở bách thú cốc tầng thứ ba ở chỗ này sở sinh sống cự thú phần lớn hình thái cùng một hai hai tầng trên lệch không lớn nhiều nhất chính là hình thể có chỗ khác biệt thực lực hơi có tăng lên thực lực tăng lên đại biểu những này cự thú thể nội có càng nhiều thiên địa pháp tắc chi lực chém giết bọn chúng đoạt được vạn pháp linh quả hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn chỉ bất quá đoạt được vạn pháp linh quả nội bộ ẩn chứa pháp tắc lực lượng chưa hẳn thích hợp tự thân chân mặc bây giờ đã là vạn tượng tam trọng thiên cảnh giới trong tiểu thế giới pháp tắc hoàn thiện viên mãn hắn muốn tiến thêm một bước liền cần tìm tới thích hợp tự thân pháp tắc thang lộ mà căn cứ hắn lúc trước chỗ tu hành công pháp cùng tự thân tình huống đến xem trần mặc nên ưu tiên lựa chọn âm dương ngũ hành loại hình vạn pháp linh quả cái này linh quả hắn n u ố t lĩnh nộ bắt đầu càng thêm nhẹ nhõm đơn giản ngoài ra còn có một điểm chính là bao dung tướng mạo đối rộng hơn âm dương pháp tắc ngũ hành pháp tắc khả tụ khả tán trần mặc dù là chỉ gom góp một bộ phận t h như ngũ hành pháp tắc yêu cầu ngũ hành đều đủ có thể hắn dù là chỉ góp tề kim một hai loại thuộc tính vạn pháp linh quả còn lại ba hàng hoàn toàn có thể dựa vào tự thân khổ tu lại cho dù là dạng này cũng đủ làm cho bọn hắn tu hành tốc độ nhanh hơn rất nhiều trần mặc cẩn thận quan sát cái này mai vạn pháp linh quả nội bộ ẩn chứa chi pháp tắc thuộc mục hành mặc dù không phải ngũ hành đều đủ nhưng cũng đủ để bù đắp tự thân không đủ là tự thân ra tốc tu hành đem nó thu nhập bên trong túi chữ vật trần mặc cầm đoạn đao cẩn thận đi về phía trước thông qua vừa mới giao thủ hắn có thể đại khái đánh giá ra những này cự thú thực lực tại thông mạch cảnh giới bên trong những này cự thú tuyệt đối không yếu lại sinh mệnh tương đương ngạnh giống như hắn vừa mới chém giết thanh xạ lấy trần mặc thực lực giết tự nhiên là vô cùng nhẹ nhõm nhưng nếu cùng cảnh giới võ giả hướng đối kia không thể nghi ngờ liền muốn khó khăn rất nhiều buôn buôn hai đạo quái dị tiếng giống chuyển đến trần mặc lấy ra binh khí dò xét chu vi bách thú cốc tầng thứ ba tuy nói mức độ nguy hiểm không so được thứ tư thứ năm tầng đồng dạng hội diện hóa ra chút ít quái dị cự thú những này cự thú phi thường hy hữu đại đa số chỉ xuất hiện một lần bị chém g i ế t sau liền rốt cuộc khó mà nhìn thấy tối thiểu tại cái này một thời đại sẽ rất ít gặp lại đồng dạng loại này cự thú thực lực muốn so cùng tầng cự thú mạnh quá nhiều nội bộ ẩn chứa pháp tắc lực lượng cũng nhiều nhất trần mặc không ngừng liếp nhìn chung q u n h nhưng lọt vào trong tầm mắt cũng chỉ có vô số cỏ d hắn không có b u ô n g lòng cảnh giác thông qua thanh x à đó có thể thấy được có chút cự thú ẩn nấp năng lực c ự mạnh cho dù là tự thân tại hắn không n ú p ních làm bắt đầu cũng không cách nào có bất luận cái gì phát giác vẹn vẹn chỉ là điều ấy cũng đủ để cho trần mặc thời khắc đối ngoại giới bảo trì cảnh giác đột nhiên mấy đạo vang lên sàn sặt lên trần mặc đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất mấy đạo nửa thước vương hố sâu đột nhiên xuất hiện ngay sau đó lại là một đạo hố sâu xuất hiện hố sâu trên nguyên bản có cỏ dại bụi tây đột một ở giữa đều bị đẻ xuống trần mặc nhìn chằm chằm phát ra âm thanh phương hướng hắn ý thức được ở nơi đó hiện tại có một cái nhìn không thấy qu cũng may mặc dù nhìn không thấy có thể nơi đây có quá nhiều cỏ dại quái vật kia di động lúc chính mình còn có thể phát hiện chân mặc không có tùy tiện xuất kích lặng yên lui lại nửa bước thu hồi đoàn đao thay đổi khi thiên man địa chủ y từ dấu chân này đó có thể thấy được quái vật này hình thể không nhỏ bull lại là một đạo quái dị thanh â m vang lên chân mặc c ẩ n t h ậ n lại nhìn quái vật kia nhưng thật giống như không đang di động hãn quả quyết lây khí huyết kích phát vũ rác để tự thân có thể tiến một bước quan sát trù vi kỹ càng tình huống nhưng mà đây cũng là vô dụng tông thiên địa so với lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào chân mặc vẫn không có nhìn thấy quái vật kia、Hiu. quái vật xuyên do m à qua trần mặc chỉ là sát na mà thôi trong nháy mắt cảm nhận được tự thân bị một loại nào đó đổ vật vây quanh cái này đổ vật ấm áp chân nhắn nhưng bất qua trong chốc lát trần mặc liền kịp phản ứng mình quả thật là bị một loại nào đó đổ vật vây quanh mà loại này đổ vật là cự thú thân thể hắn nhìn không thấy kia cự thú càng không rõ ràng cái này cự thú đến tột u cùng là cái dạng gì nhưng có một điểm hắn hiện tại đủ để kết luận cái này cự thú không biết thi triển loại thủ đoạn nào đã xem chính mình nuốt vào trong bụng vây anh trần mặc trong khoảnh khắc trợt cảm thấy biến hóa quanh mình phản phất hỗn độn địa phong thủy hỏa âm dương ngũ hành pháp tắc không ngừ hắn thân ở trong đó đang bị không ngừng l u y ệ n hóa trần mặc không chút do dự binh khí trong tay biến hóa đoạn đao trong náy mắt liền hóa thành bốn thước dư dài trường đao đao quang v ũ n g vậy giống như trắng bạc tấm lụa vỡ ra trước mắt hết thảy thân hình nhảy lên thuận thế xông về phía trước cái này cự thú hình thể s á t thực to lớn trần mặc bây giờ liền bị nó hoàn toàn nuốt vào thể nội không chỉ có như thế cái này cự thú thủ đoạn cũng phi thường quỷ dị trần mặc bây giờ thực lực tuy bị áp chế ở thông mạch cảnh giới có thể bản thân khí huyết tràn đầy cảm giác cũng muốn hơn xa cùng cảnh giới võ giả không biết bao nhiêu tại loại này tình huống giới hắn đều không có bất luận cái gì phát gi đủ để thấy cái này c ự thú động tác chi quỷ dị trần mặc trường đao trong tay vung đầy phá vỡ quanh mình hết thảy c ự thú thể nội giống như có âm dương ma bản có thể đem thiên địa vạn vật hóa thành tự thân chất dinh dưỡng trần mặc nhục thân bảo quan g đại tác khí huyết hưng hực điểm đ i ể màu m vàng kim hào quan xét lẫn đem hắn một mực bảo vệ lấy đây là nhục thân thành thánh chi dị triệu hưng hực bảo quan g nở rộ một sát na mà thôi liền đem mặt khắc pháp tác lực lượng đều g h t ra trần mặc vung đao chế bảo tại cái này c ự thú thể nội vì chính mình mở ra một phương sinh lộ buôn buôn cái này cựu thê lương giống to nhưng mà thân hình nhưng trong nháy mắt tán loạn chỉ là hô hấp ở giữa chân mặc lại lần nữa dò xét khắp nơi hắn vẫn là dừng lại lúc trước chi đ i ệ a chỉ là trước người lại xuất hiện một cái màu đỏ vạn pháp linh quả đây chính là cái k i a cự thú c h ố u ngưng kết từ chém giết bắt đầu đến kết thúc hắn thậm chí cũng không từng trông thấy cái k i a cự thú đến tột cùng là bộ dán gì g nếu như không phải mình đổi lại cái khác v õ giả đối mặt bực này cự thú có lẽ không về phần mất đi tính mạng nhưng cũng tuyệt đối phải bị thương nặng k i a cự thú thể nội pháp tắc luân chuyển không nói đủ để làm hao mòn thiên địa vật nhưng tuyệt đại đa số vó giả cũng khó có thể chống cự chân mặc vào tay cầm qua màu đỏ vạn pháp linh quả tra xét rõ ràng ẩn chứa trong đó phát tắc quả nhiên cái này vạn pháp linh quả bên trong ẩn chứa chính là âm dương phát tắc cái này cùng hắn lúc trước đoán trước xuất nhập không lớn dù sao có thể làm hao mòn thiên địa vạn vật không phải âm dương liền chỉ có ngũ hành phát tắc đương nhiên tịch d i ệ t phát tắc cũng có này có thể tịch d i ệ t phát tắc làm hao mòn nếu như vạn vật quy về kết thúc nhưng ở quy khư bên trong tịch d i ệ t phát tắc không có khả năng d i ệ n hóa xuất cái này cự thú nếu quả thật có như vậy tại cái này cự thú diễn hóa xuất thứ nhất khác liền sẽ trực tiếp bị toàn bộ quy khư đồng hóa tuyệt sẽ không có cự thú tồn tại trần mạc nhận lấy cái này mai vạn pháp linh quả Nội tâm đối tâm b á chương thú cốc hai trăm năm g c a mươi một chém giết hai trần mặc thân hình nhảy lên rơi xuống một bên trên đỉnh tây khí huyết kích phát nhang thức hết sức nhìn ra xa đem quanh mình hết thệ thu nhập tầm mắt bách thú cốc tuy có sơn cốc chi danh có thể nội bộ lại cực kỳ bằng thẳng trần mặc liếc nhìn lại trong vòng phương viên trăm dặm hết t h ể cơ hồ đều bị hắn nhìn hết nhưng bách thú cốc xác thực quá lớn trần mặc cho dù thực lực muốn so cùng cảnh giới võ giả mạnh rất nhiều còn không đủ để nhìn l ư ợ n cả phương sơ cốc ngoài trăm dặm cảnh tượng hắn cũng chỉ có thể nhìn cái đại khái nhưng cái này cũng đã đầy đủ trần mặc đã phát hiện một chỗ hoán thiên minh trụ sở tại cách mình tây bắt chỗ khoảng hai trăm dặm cái này cự ly không tính xa nhưng cân nhắc đến muốn tại bách thú trong cốc hành tàu đây tuyệt đối sưng không lên cỡ nào an toàn cũng may chỉ cần không gặp được lúc trước loại này quái dị cự thú gặp phải cái khác cự thú chỉ là cho trần mặc cung cấp thu hoạch mà thôi nhảy xuống cây cối trần mặc tốc độ cao nhất lao nhanh mà đi cực tốc tiếp cận hoán thiên minh ở chỗ này cỡ nhỏ trụ sở chỉ cần có thể tìm tới trụ sở liền có thể xác định tự thân phương vị sau đó tự thân liền có thể nghĩ biện pháp tiến vào cấp độ càng sâu bách thu cốc thông qua lúc trước chém giết trần mặc có thể kết luận t ầ n g thứ ba bách thu cốc đối tự thân mà nói không có bất kỳ nguy hiểm nào như thế muốn lấy được càng nhiều thu hoạch chính mình liền muốn tiếp tục thâm nhập sâu tiến về bốn tầng bách thu cốc h ắ n đến nay xác thực thu hoạch hai cái vạn pháp linh、quả. nhưng cái này còn xa xa không đủ vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều không đủ một viên vạn pháp linh quả bên trong lần chứa âm dương p h á p tắc không đủ để tự thân đột phá chân nhất cảnh giới húng chi dù cho đầy đủ trần mặc cũng sẽ không thu tay lại hiện tại thu hoạch càng nhiều vạn pháp linh quả đều có thể tăng tiến tự thân về sau tu hành như thế cơ hội khó được vô luận như thế nào cũng không thể bùng tha trần mặc tốc độ cực nhanh nhưng trên đường cũng khó tránh khỏi sẽ tao nộ g các loại cự thú một đường yên ổn đi vào trụ sở phụ cận trần mặc tổng thu hoạch sáu cái vạn pháp linh quả trong đó một viên là hỏa hành một viên là kim hành những người còn lại đều là hắn không cần đến phát tắc tỷ như lôi lại tỷ như gió nếu như cẩn thận tham nộ g những n à y phát tắc bọn chúng cũng xác thực cùng âm dương ngũ hành khá liên quan nhưng dĩ nhiên có cùng nguồn gốc có thể cả hai chính là hoàn toàn trái ngược trần mặc như nghĩ tham nộ g bọn chúng nhờ vào đó lĩnh nộ g âm dương ngũ hành k i a muốn thời gian hao phí sẽ chỉ cực kỳ dài lâu bước vào trụ sở bên trong trần mặc rốt cục nhẹ nhàng t h ở ra nơi đây trước mắt cũng không người tin v à o chỉ có chính mình một người nơi đây trụ sở rất là đơn giản bên ngoài xây dựng hơn mười cây đá xanh trụ mỗi một cây cột đá đều trôn sâu dưới mặt đất mấy trượng có thừa trừ cái đó ra dựng ra nhà gỗ bên ngoài Thường thường c đã đã vì vậy bây giờ mảnh này trụ sở bên trong không có gì ngoài nhà gỗ cùng sa bàn là cái này một thời đại dựng mà ra cái khác đồ vật đều là tiền nhân còn sót lại không người dám đi được vào lo l ắ nếu g sẽ phá hư nơi đ、so、theo r n á p Trần cái này xa bản trên ghi chép chính mình lại hướng tây nam đi ba trăm linh dặm liền có thể tiếp cận nơi đây truyền thống tri địa bởi vậy chỗ truyền thống t h i địa hắn liền có thể tiến hành một lần ngắn ngủi truyền thống có thể đem tự thân đưa vào cảng sâu tầng bách thu cốc đương nhiên như cảm giác nơi đây tính nguy hiểm vượt qua tự thân năng lực chịu đựng như vậy cũng có thể tiến về nơi đây lựa chọn tiến về cảng thượng tần g bách t h u cốc xác định rõ phương hướng trần mặc lúc này ly khai nơi đây trú điểm đi tới nửa đường lại thu hoạch ba cái vạn pháp linh quả trong đó một viên ẩ n chứa mưa chi phát tắc tự thân nếu vô pháp đạt được thủy hành vạn pháp linh quả vậy cũng có thể cũng này làm thay thế như thế lại đi hơn mười dặm trần mặc trợt cảm thấy phía trước sinh dị tuy nói những dị thú kia không cách nào dùng bình thường thủ đoạn cảm giác có thể phổ thông tê như cự thú liền sẽ phát ra rất nhiều tiếng vang vì vậy cùng nhau đi tới trần mặc thủy trung làm mở ra như thức một à vài hành, bây thân ngay giờ nghe người giảm giả giao không gấp liền tại khởi hắn thủ. hình khoác Trần lạng yên lên, khoác lên được, trước có Mạc có vọt võ m bên trên nhìn tụ tập thị lực nhìn kỹ lại. Một cây cối, lại. lực kỹ sói một hổ hai con yêu tộc ngay tại truy sát một tên hoán thiên minh võ giả loại này tình huống xác thực khó được nhưng trần mặc đối với cái này sớm có đ o á n trước chỉ là nhìn kỹ lại hắn cảm giác có chút không đúng cái này hai tên yêu tộc lộ ra rất là thong rong không chỉ có là yêu tộc bị đổi rét hoán thiên minh võ giả cũng lộ ra rất thong rong cũng không trần mặc cùng, cùng nàng không coi là bao nhiêu quen thuộc nhưng cũng coi như nhận biết đánh qua nhiều lần đối mặt những người còn lại tự thân không thể hoàn toàn tin tưởng nhưng nếu là lâm bình yến như vậy có một chút có thể kết luận nàng tuyệt đối thuộc về h o á n thiên minh một phương này nhưng mà không bị điện giật ánh sáng tia lửa ở giữa đang chạy trốn h o á n thiên minh v õ giả đ ỗ n g nhiên quay người quay giáo m ộ t kích lâm bình yến hiển nhiên cũng không ngờ tới loại này tình huống nàng nhìn thấy cùng thuộc một minh đạo hữu bị đổi g i ế t chưa từng suy nghĩ nhiều liền chủ động đến đây hỗ trợ hoàn toàn không ngờ đến chính mình xuất thủ tương trợ người sẽ đối với chính mình quay giáo m ộ t kích keng sắt thép giao nhau trần mặc trường đao trong tay vậy một cái đem đâm về lâm bình yến đoàn kiếm đề ra hắn hiện tại đã có thể xác định ngay kế tiếp căn bản cũng không phải là hoàn thiên minh vó giả chính là yêu tộc hóa hình đại y theo trường với nhân tiến c yêu tộc t bị lời ra tên kia yêu tộc cũng không còn tiếp tục diễn kịch trong nháy mắt thân hình biến hóa đồng dạng hiện ra bà tướng dĩ nhiên yêu tộc có thể hóa hình thành người nhưng cùng bọn hắn mà nói hiện hóa ra bà tướng thoải mái nhất lại t h ự chương l ự hai trăm năm mươi hai t h ứ n g thú vật trần mặc thân hình nhất mực r u y ề n trường đao trong tay múa cái xinh đẹp đao hoa vô cùng thông thuận sẽ qua kế hộ yêu cái cổ ngay sau đó thuận thế ra chân một cái xinh đẹp bất ngang nga ô lang yêu nghẹn h à o thực lực của nó cùng trần mặc tranh lệch quá lớn một k í c h phía dưới thân thể trực tiếp bị đá thành hai đoạn vỡ nát huyết nục tựa như mưa máu văng khắp nơi ra cuối cùng một tên yêu tộc gặp này tình huống đã không còn nửa phần do dự quay người muốn trốn trần mặc như thế nào cho nó cơ hội dầm chân bay người lên trường đao trong tay tung tích đâm thẳng nhập cái này lang yêu sương sống thuận thế vạch một cái lang yêu nửa người dưới trực tiếp bị hắn một b ổ hai nửa nóng hổi nóng bỏng tiên huyết trào lên chiếu xuống toàn bộ đại địa phía trên trần mặc thân hình v ừ lui hắn lấy duệ không thể đỡ chi thế chém giết cái này bà con yêu vật tự thân lại chưa thụ nửa phần ảnh hưởng, thậm chí liền một cái huyết điểm tử cũng không tung tung tó lâm bình yến lúc này vẫn là một mặt trấn kinh c h i sắc đây hết thể phát sinh quá nhanh nàng có chút không kịp phản ứng trần mặc chém giết ba con yêu thú nói đến phức tạp có thể bằng vào hắn thực lực tu vi đây chỉ là trong chớp mắt đa tạ tiền bối cứu ta có thể đi vào quy khư lâm bình yến tu vi tự nhiên không kém rất nhanh liền kịp phản ứng vận i ệ u không người hướng trần mặc b á i t ạ không sao ta đã nhận biết ngươi như vậy đương nhiên nên xuất thủ tương trợ trần mặc hoàn toàn không quan tâm khoát tay h áo đi đến kêu ba con yêu vật thân thể bên cạnh bắt đầu cẩn thận vớ vét ba con yêu vật riêng phần mình đều có túi chữ vật chỉ bất quá bên trong túi chữ vật cũng vô binh khí pháp bảo. nay cũng cũng bình thường thân là yêu tộc một phương diện bản thân cựu không quá am hiểu luyện chế đan dược binh khí một phương diện khác bởi vì hắn bản thể cường đại cũng dần dần sẽ để cho bọn chúng từ bỏ đối binh khí sử dụng thậm chí theo yêu tộc thực lực dần dần tăng cường hóa hình về sau bọn chúng có thể luyện hóa tự thân thân thể đem nó hóa thành bản mệnh pháp bảo chỉ là trần mặc hiện tại cũng không cách nào xác định đến tột cùng là cái này b a con yêu vật thực lực không đủ vẫn là bọn chúng cũng không đem tự thân bản mệnh pháp bảo đưa vào quy khư bên trong bất quá ngoại trừ không có bản mệnh pháp bảo cái này ba con yêu vật tùy thân mang theo không ít thiên tài địa bảo không chỉ có như thế trần mặc còn n g o à i định mức tìm tới mười chín mai vạn pháp linh quả khó trách cái này mấy cái yêu vật muốn bố bấy dập dẫn dụ h ắ n thiên minh v õ giả làm như vậy đoạt được thu hoạch sát thực so vất vả đi săn cự thú đến nhanh đừng nhìn trần mặc đi săn những này cự thú như thế nhẹ nhõm đơn giản có thể kia là xây dựng ở hắn thực lực mạnh mẽ hạn giả sử đổi lại cái khác v õ giả cho tới bây giờ một người có thể thu lấy được hai ba mai vạn pháp linh quả coi như được không tệ như thế nhìn cái này ba con yêu thú có thể thu lấy mười chín mai đã là rất nhiều thu hoạch đồng thời theo thời gian truyền dời thu hoạch của bọn nó rất có thể sẽ càng thêm phong phú không chỉ có như thế không đi đi săn cự thú mà nhằm vào hoán thiên minh v õ giả thậm chí càng thêm an toàn đến một lần bọn hắn sợ thiết cạm bẫy có thể đem nắm chủ động cơ hội cố tình tính vô tâm phía dưới có thể đánh lén thứ hai là như gặp đại lượng hoán thiên minh v õ giả có thể trực tiếp né ra cái này cần phải so vất vả đi săn những cái k i a cự thú an toàn quá nhiều nếu như không phải lần này vận khí không tốt gặp được trần mặc bọn chúng tuyệt đối còn có thể dùng phương pháp này lại ám hại mấy tên hoán thiên minh v õ giả trần mặc đem t i ê mười chín hai vạn pháp linh quả từng cái phân biệt trong đó có bảy viên là âm dương ngũ hành chi thuộc tự thân có thể vận dụng về phần còn lại thập nhị mai bị hắn thu vào một phương khác túi chữ vật nhìn mạnh lại có thể hay không cùng cái khác võ giả làm giao dịch người tiếp xuống có tính toán gì không tra xét xong chiến lợi phẩm trần mặc lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía lâm bình yến hồi tiên bối v ạ n bối đang định tiến về bên trong cốc này truyền t ố n g trận pháp lấy trận pháp đến tầng thứ hai vạn thú cốc cái này tầng thứ ba vạn thú cốc tuy có càng nhiều thu hoạch thế nhưng càng hung hiểm đi săn nơi đây cự thú đối vạn bối mà nói cũng có chút khó khăn lâm bình yến đối t ư thân tiếp xuống dự định không có bất kỳ dấu giếm nào lấy nàng thực lực xác thực cũng có thể đi săn vạn thú cốc tầng thứ ba cự thú nhưng có nhất định độ khó không nói nếu như gặp được những cái kia tương đối thưa thất q u ỷ dị cự thú lấy nàng thực lực không chết cũng chịu lấy trọng thương nếu như thật bị thương nặng thì tương đương với triệt để bỏ lỡ lần này thú t r i ề u bộc phát tương phản lùi lại mà cầu việc khác tiến về tầng thứ hai nơi đó cự thú nàng hoàn toàn đủ để ứng đối đi săn bắt đầu cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm một trận thú t r i ề u xuống tới thu hoạch nói không chừng so tại tầng thứ ba càng nhiều ta cũng chuẩn bị tiến về chỗ kia truyền t ố n g trận pháp tiếp tục thâm nhập sâu vạn thú cốc đã tiệt đường người ta liền cùng được chưa trần mặc nghe vậy mở miệch nói đa tạ tiền bối lâm bình yến lại lần nữa không người nang minh bạch lấy trần mạc thực lực hoàn toàn không có cùng mình kết bạn đồng hành tất yếu đối phương một người hành tẩu tốc độ sẽ chỉ càng nhanh sở dĩ muốn cùng đồng hành kia là đang chiếu cố chính mình việc nhỏ ngươi nhưng có âm dương ngũ hành chi thuộc vạn pháp linh quả ta có thể dùng cái khác vạn pháp linh quả cùng ngươi giao dịch trần mạc lúc này hỏi dĩ nhiên ly khai bách thú cốc về sau cũng có thể tiến hành giao dịch nhưng lâm bình yến bây giờ đoạt được vạn pháp linh quả đồng dạng là tại tầng thứ ba đoạt được cùng mình trên tay có linh quả nội bộ pháp tắt số lượng đại khái giống nhau như thế tiến hành trao đổi càng thêm thuận tiện một chút có văn bối có hai cái linh quả theo thứ tự là đất hỏa chi thuộc lâm bình yến vội vàng lấy ra hai cái vạn pháp linh quả nàng cũng không chần chờ trực tiếp đưa cho trần mặc ngươi cần loại nào thuộc tính vạn pháp linh quả ta xem một chút ta nhưng có trần mặc chưa thông qua xem xét trực tiếp thu nhập trong chữ vật giới chỉ ngay sau đó liền hỏi hồi tiền bối vạn bối cần lôi đ ỉ n h chi thuộc vạn pháp linh quả không biết tiền bối n g à i nhưng có lâm bình yến lập tức trả lời có trần mặc gật đầu nội tâm ngược lại là cảm thấy kinh ngạc hắn ngược lại là không nghĩ tới lâm bình yến tu hành chính là lôi đình chi thuộc công pháp cái này công pháp bá đạo dương cương tu hành độ khó khá cao nhưng nếu có thể tu thành uy lực tất nhiên là hơn xà cùng g i i công pháp Tìm thuộc tính ra hai cái lôi vì ạ n linh pháp cho Lâm quả đưa b n Yến, nàng n h chỉ lại vậy n l ấ mới ộ t t viên. Lúc r làm làm ư bất quá một lát hai người liền tới ở đây truyền thống trận pháp phụ cận nơi đây chỉ có hoán thiên minh võ giả chỗ rõ ràng bởi vì chỉ có bọn hắn có nơi đây đại khái đ i ị u đồ yêu tộc ngày bình thường sẽ không tham gia bách thú cốc ngẫu nhiên bước vào một lần nhưng cũng không có cách nào vẽ đ i ị u đồ bởi vì mỗi lần quy khư phong bạo qua đi bách thú trong cốc thiên địa đều sẽ rất có biến hóa hoán thiên minh có đầy đủ nhân lực cùng thời gian tại mỗi lần phong bạo qua đi sẽ vạch đại khái đ i ị u đồ mà vạn yêu minh không có cái này tiện lợi đi thôi chân mặc cuối cùng nói một tiếng lâm bình yến theo sát sau lưng hắn bước vào nơi đây truyền thống trật pháp nói là truyền thống trật pháp kỳ thực không phải nơi đây đồng dạng bao trùm vô tận mê vụ chỉ bất quá tại hoán thiên minh đưa cho ra trong tin tức đ i chép kỹ càng cách đi như tiếp tục thâm nhập sâu ngược lại là đơn giản trực tiếp dậm chân hành tẩu là đủ nếu muốn trở về cao hơn một tầng liền muốn hơi phiền phức chút cần không ngừng đ ổ i t h â n vị giống như hành tẩu tại mê cung ở trong nếu là người không biết sự tình thân hãm nơi đây liền chỉ biết bị dẫn đường đến c à n g sâu tầng bách thu cốc trần mặc là xâm nhập cho nên chỉ cần không ngừng đi về phía trước đi là đủ lâm bình yến cũng tương tự tiến vào nơi đây chỉ là như là lúc trước nhập cốc hai người tuy là tại đồng thời bước vào nơi đây có thể vào nơi đây về sau liền trong nháy mắt bị chia cắt ra tới chân mặc một đường đi về phía trước đi trước mắt sương mù càng phát ra nồng đậm lúc mới đầu chỉ là thấy không rõ ngoại giới cảnh tượng đến cuối cùng hắn thậm chí cảm giác được chính mình hoàn toàn bị sương mù bao khỏa thốn vệ ở chỗ này kích phát ngũ rắc cũng là hoàn toàn vô dụng hắn thậm chí nhìn không thấy hai tay của mình chỉ có thể nhìn thấy nồng đậm vô tận sương mù lại đi về phía trước đi một lát trước mắt rộng mở trong sáng xanh úng tươi tốt cây rừng gần như che đậy toàn bộ đại địa chân mặc trước mắt không có vật khác chỉ có một gốc lại một gốc cao lớn cây cối mỗi một khỏa đều có cao hơn mười triệu những này cây cối đều có cao h ơ mười t i ệ u n h n g này cây cối đều có cao hơn x ô n g thẳng chân trời cây cối phía dưới là vô số thấp bé bụi cây liên tiếp liên miên giống như hồ nước màu xanh lục mà tại càng phía dưới thì là vô số cỏ dại cỏ dại sinh trưởng tốt có cao hơn nửa thước một cước đập xuống có thể che đậy toàn bộ b à n chân trần mặc cẩn thận đi về phía trước đi chỉ là một chút liền có ít đầu cự thú đập vào mi mắt xem ra cái này tầng thứ tư cự thú số lượng s ắ c thực muốn so tầng thứ ba nhiều hơn rất nhiều không chỉ có như thế từ hắn hình thể đến xem thực lực nên cũng có chỗ tăng lên trần mặc thu thập trường đao lấy ra cự truy nhảy lên nào về phía trước mặt vài đầu tê ngự cự thú cái này tê như cự thú r a dày thịt béo chém giết bắt đầu có chút tốn sức t r â n mặc dùng c u n binh khí cũng muốn liên tiếp đánh hai ba lần mới có thể đem hắn triệt để giết chết không có cách cái này cự thú nhìn như là tê như bộ dáng nhưng cái này chỉ là bên ngoài hắn bản thân cũng không có nhược điểm như muốn giết chết nhất định phải phá hư to lớn một phần thân thể hoặc là trực tiếp đem nó cắt ra như thế mới có thể đánh tan những n à y cự thú thể nội pháp tắc liên hệ bọn chúng mới có thể bị giết chết diễn hóa xuất vạn pháp linh quả nhận lấy linh quả chân mặc tiếp tục hướng phía trước hành tàu hắn lần này không còn tiếp tục tìm kiếm quanh mình tình huống tầng thứ tư cự thú thực lực vừa vặn phù hợp lại tiếp tục xâm nhập đụng phải mạnh hơn cự thú tuy nói chính mình cũng có thể chiến thắng nhưng săn g i ế t tốc độ không thể nghi ngờ sẽ chậm rất nhiều dạng này ngược lại là tại giảm xuống tự thân thu hoạch trừ khi tầng thứ tư cự thú bị chính mình g i ế t cái sạch sẽ, sẽ hắn mới có thể cân nhắc tiếp tục thâm nhập sâu trần m ặ c động tác rất nhanh bất quá là năm sáu canh giờ công phu liền ngay cả g i ế t gần trăm con cự thú thu hoạch hơn chín mươi mai vạn pháp linh quả trong đó có ba mươi hai mai hắn cần dùng đến những người còn lại thì có thể dùng tại cùng những người khác trao đổi một trận vẻ lo lắng tiếng cười đột nhiên vang lên chân mặc trong nháy mắt kịp phản ứng phải hoạt bộ trốn đến một bên cây tối h ạ hắn nghe được thanh â m này đến từ không trung chỉ là không xác định đến t ộ n cùng là vật gì kiệt kiệt kiệt lại là liên tiếp tiếng cười đều là lôi cuốn lấy vô số tiếng gió chân mặc lọt vào trong tầm mắt nhìn lại cao trăm trượng không bên trên có một cái hình thể to lớn mặt người quái điệu cái này quái điệu toàn thân lấp lóe lạnh đ ấ u xương hàn quang tựa như tinh đúc bằng sắt liền một đôi cánh mở ra có mười trượng chi dậu trên cánh là từng mảnh từng mảnh cối say lớn nhỏ lấp lóe hàn quang lân phiến đặc biệt nhất chính là k Đại đ i c u thú n vô cánh ư cấp tốc đắt xuống hai cánh giống như sắt lơi đao phương viên trong vòng mấy chục trượng cây rừng bị đều nhịp điệu chảy thành hai đoạn a cự thú kêu to đạo đạo thanh âm phản phất đâm xuyên trần mặc hai lỗ thai thẳng đâm vào đầu góc hắn trần mặc thả người nhảy lên thân hình lăng không cứu vãn trong nháy mắt đi vào cái này quái điệu thân thể bên trên nhưng nhưng vào lúc này k i a quái điệu đột ngột ở giữa chuyển đổi hình thể cứ thế mà đem cổ hố n eo tới trừng trừng nhìn chằm chằm c h ằ â n mặc trong chốc lát mà thôi hắn chỉ cảm thấy quanh thân lạnh b u ố t như nước một cỗ khó mà tưởng tượng lực lượng bao khỏa toàn thân Vâng! vô văng Hắn thể nội khí huyết không ngừng động phản kháng, thú cũng không còn vô cánh phi hành, tập trung lực lượng, nhìn chân nụ thanh thể khí huyết khuấy thú phi chầm chầm, chầm chân mặc. Huyết nụ xé rách tập cự lực mặc. âm xé thành hai nhưng mà cái này q u á i đ i ể u lại cười bắt đầu thậm chí trần mặc từ trong thanh âm này còn nghe ra một sợi tâm tình vui sướng ngay sau đó q u á i đ i ể u trên thân huyết nhục giống như là dài da sốc tu lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu khép lại trước mắt mà thôi nó thương thế lại lần nữa khôi phục b ệ n h q u á i đ i ể u vô cánh tốc độ cực nhanh lúc trước một mực tại lướt đi bây giờ sắp tiếp cận mặt đất nhưng mà nàng vô cánh phi hành dưới bất q u á trước mắt liền lại lên cao mấy trăm trượng trần mặc lấy ra cự truy lại lần nữa toàn lực hướng phía dưới đợt ớ i chỉ nghe phịch một tiếng cự điệu huyết nhục hóa thành vô số mạnh vỡ có thể nó lại không còn tiếp tục phản kháng nhưng đầu lại dùng cực kỳ phức tạp con mắt nhìn trần mặc một chút dường như vui sướng dường như giải thoát lại như là tại khẩn cầu trần mặc rất ít gặp phức tạp như vậy ánh mắt hắn nhớ kỹ lần trước vẫn là đang chạy nạn thời điểm tường tại trên thân người gặp qua kia đã là rất xa xưa chuyện lúc trước chỉ là cái này cự thú theo lý mà nói đây là thiên địa pháp tắc c ô động bọn chúng cũng không tồn tại chân chính linh trí chí, thậm chí không có linh tính tuyệt đại đa số đều là bản năng ý chí thậm chí có rất nhiều liền bản năng đều không có chỉ là dựa theo cố định hình thức hành động có thể hắn bây giờ lại hết sức rõ ràng từ cái này cự thú trên thân cảm nhận được tình cảm cái này tình cảm cho dù là trên thân người đều hiếm thấy theo lý mà nói tuyệt không nên xuất hiện tại loại này chỉ có bản năng cự thú trên thân sau một khắc cự thú trên thân huyết nhục tán loạn c h â n mặc trong nháy mắt liền đ ă n g lâm mấy trăm trượng công chúng thân hình tựa như cự thạch không ngừng trượt xuống dưới rơi hắn ngược lại vẫn là thong dong không có chút nào bồi dối điều tiết tự thân trạng thái nội khí không ngừng ngoại phóng dần dần chậm lại tự thân tốc độ rơi xuống kia cự điệu chỗ diễn hóa vạn pháp linh quả từ lâu bị hắn thu nhập trong tay cái này linh quả nội vận kim thiết chi ý cùng phong chi phát tắc hai loại phát tắc lực lượng hòa hợp đến cùng một chỗ sắp thực hiếm thấy trần m lúc này rõ ràng có thể phát hiện một cái s a o huyệt cái này sao huyệt chiếm diện tích rất là rộng lớn có vài chục trượng lớn nhỏ sao huyệt lấy cây cối dựng t r ì n h thể hiện lên hình bầu dục chỉnh thể bị sâu khảm vào dưới mặt đất tại vô tận lang mộ c h e lấp lại cũng không dễ dàng bị phát hiện sao huyệt nội bộ còn trải lên một tầng thấp bé bụi cây cùng cỏ dại mà tại phía đông châu còn trưng bày một quả trứng viên này t r ứ n g thú vật toàn thân hiện lên màu vàng đen nhan sắc như là kia cự thú như l ú c đồng dạng trần mặc thân hình chậm rãi hạ xuống hắn đánh giá viên này chứng thú vật nội tâm như có điều suy nghĩ nếu như hắn đoán không lầm cái này c ự điều hẳn là chính hy vọng mang đi cái này chứng thú vật cái này chứng thú vật có thể là nó chỗ hạ xuống dù cho không phải cũng tuyệt đối có nó huyết mạch chỉ là tại quy khư bên trong thật có thể đản sinh sinh mệnh sao vẫn là nói viên này chứng đến từ trên một kỷ nguyên trải qua kỷ nguyên chi kiếp mà bất diệt bị bảo tồn đến nay mà mẹ hắn mặc dù ngã xuống nhưng lưu lại pháp tắc lực lượng còn tại tuân theo bản năng chính thủ hộ đ ờ i sau vì vậy mới chỉ dẫn chính mình tới chỗ này lúc trước nhìn về phía mình cái nhìn kia chính là hắn lưu lại bộ phận ý chí tàn ảnh hay là nói viên này chứng bản thân chính là một loại c ự thú những này đương nhiên cũng có thể chỉ là cụ thể như thế nào liền muốn chính mình đi dò xét nhìn một phen chương 253, sinh linh trần mặc thân hình như liếu nhứ tùy phong từ cao không phía trên phiêu nhiên rơi xuống khinh thân đặt chân đến trong xào huyện trần mặc cũng không sốt u ruột tiếp cận viên kia chứng thú vật hắn bước chân trầm ổ n đ ạ p nhẹ lấy bước chân một chút xíu tới gần do xét xuất thủ đến cẩn thận cảm ứng viên kia chứng tình huống viên này thú n o a n bên trong có rất là rõ ràng sáng tỏ sinh mệnh khí tức cái này khí tức bây giờ cực kỳ nội liễm có thể như cũ tồn tại một p ư ơ n g sinh mệnh ngay tại trong đó dần dần t h a ngén nhưng quy khư pháp tắc có hạn chế nếu như một mực đợi tại quy khư bên trong cái này sinh mệnh vĩnh viễn không có khả năng thai ngén mà ra không chỉ có như thế theo thời gian c h u y ể n r ờ i lần lượt quy khư phong bạo giáng lâm viên này chứng thú vật bên trong sinh mệnh khí tức sẽ dần dần bị làm hao mòn sạch sẽ thẳng đến triệt để chết đi trần mặc nhẹ nhàng d ố i xuất thủ trưởng tiếp xúc cái này chứng thú vật m ô n g m ộ i ý thức lực lượng tại lần lượt quy khư làm hao mòn bên trong lực lượng này đã xuống đến cực yếu trạng thái cái này chứng thú vật bên trong sinh linh ở trên một kỷ nguyên khả năng cực đoan cường hành một đản sinh liền có được rất nhiều sinh linh hao hết cả đời đều không thể với tới tu vi mà ở quy khư lực lượng lần lượt làm hao mòn dưới nó đã là cực độ suy yếu trần mạc đoán chừng liền xem như cái này chứng thú vật bên trong sinh linh hiện tại lập tức phá xác mà ra hắn thực lực cũng liền tại thiên nhân cảnh giới tả h ư u bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra cái này sinh linh nếu như toàn t h ắ n g thời điểm hắn cường đại chỉ sợ viễn siêu tự thân tưởng tượng trần mạc cẩn thận xem xét cái này mai chứng thú vật không có gì ngoài bên trong sinh mệnh khí tức bên ngoài tại cái này chứng thú vật bên ngoài còn có một vòng cực kỳ tỉ mỉ đường vân cái này đường vân tất nhiên không phải tiên thiên mà sinh mà là từ cường giả khắc g ấ u trên đó chân mặc cẩn thận xem xét cái này đường vân là trên một kỷ nguyên cường giả lưu lại đến nay đã trải trải qua nhiều lần làm h a m mòn rất nhiều địa phương triệt để mơ hồ không rõ thêm nữa trên một kỷ nguyên văn tự chân mặc hoàn toàn không biết hắn phán đoán nghề này đường vân ý tứ chỉ có thể thông qua đường vân trên mang theo bộ phận pháp tắc bản ý đến tính ra nhìn kỹ hồi lâu chân mặc lúc này mới đại khái đoán ra cái này đạo văn đường ý tứ tình huống cùng mình lựa chọn trên lệ không lớn viên này chứng thú vật chính là trên một kỷ nguyên cường giả đỉnh cao chỗ thai n é n chỉ là cái này cường giả đỉnh cao họ gì tên gì cụ thể lại là cỡ nào tình huống hắn liền không cách nào kết luận vị cương giả này thực lực rất mạnh nhưng vẫn là tránh không khỏi quy khư kiếp nạn quy khư lực lượng đưa nó một thân thực lực cơ hồ làm hao mòn sạch sẽ nhưng vẫn có vô tận pháp tác lực lượng lưu tồn ở quy khư bên trong chống c ự quy khư thai kiếp bách thú cốc cũng là bởi vì này mà hình thành bách thú cốc bên trong vô số c ự thú đều là vị này đại năng cùng trước đây vẫn là tại nơi này rất nhiều đại năng cùng nhau biến thành vị này đại năng lưu lại viên này chứng thú vật vì cái gì chính là hy vọng có hậu người đến có thể đem nó lấy đi chỉ cần vượt qua kỷ nguyên thai kiếp trải qua ngày về kiếp nạn mà bất diệt như vậy viên này chứng thú vật liền có bị mang rời khỏi quy thư lại một lần nữa dựng dục già sinh hy vọng chỉ bất quá n h ư muốn mang đi cũng không dễ dàng bình thường tình huống dưới cái này thú điếu nuôi bị bảo tồn tại bách thú gốc trọng yếu nhất duy tại thú chiều thời điểm mới có lại thấy ánh mặt trời cơ hội lại muốn tiếp xúc cái này cùng chứng thú vật võ giả thực lực nhất định phải đủ mạnh chỉ có trong khoảng thời gian ngắn săn g i ế t đầy đủ số lượng cự thú tăng thêm có thể chiến thắng vừa mới k ê u cự điều người mới có cơ hội tiếp xúc đến viên này chứng thú vật bởi vì chỉ có bực này cường giả mới có thể đem hắn mang đi đồng thời để nó trưởng thành bắt đầu tương phản nếu là thực lực không đủ lo lắng không cách nào k h ô n g chế cái này chứng thú vật người rất có thể thừa dịp hắn lúc nhỏ yếu liền nghĩ biện pháp đem nó chém giết trực tiếp luyện hóa hắn mạch máu trong người pháp tắc là tự thân sử dụng không thể không nói cô đọng nơi đây bách thú cốc đại năng mục tiêu quy hoạch s á t thực rất tốt chỉ là nó chưa từng l g ờ tới quy khư lực lượng kinh khủng hắn đ ứng hạ những điều kiện này tại quy khư ba bốn tầng có lẽ có cường giả có thể làm được bởi vì tại kia một cảnh giới võ giả có thể phát huy thủ đoạn càng nhiều dĩ nhiên phải đối mặt cự thú thực lực khả năng mạnh hơn có thể vẫn có thể trong khoảng thời gian ngắn săn giết khá nhiều số lượng bởi vì quy khư mặc dù hạn chế thực lực có thể k i a là so ra mà nói trần mặc bây giờ chỉ có vạn tượng thực lực nếu như hắn tham gia tầng thứ ba tầng thứ tư quy khư như vậy hắn ở nơi đó dĩ nhiên có thể bảo trì trạng thái toàn thịnh có thể tuyệt đối không cách nào làm được như là hiện tại như vậy nghiền ép chi thế mà nếu như là mạnh hơn thật một thậm chí chấp trưởng cảnh giới võ giả tiến về tầng thứ ba tầng thứ tư quy khư như vậy tại tầng thứ ba có thực lực hội viễn mạnh hơn hắn hơn nhiều dạng này cường giả phối hợp trên đủ loại thủ đoạn xác thực cũng đủ để hoàn thành cái này khảo nghiệm nhưng những n à y tại quy khư một tầng không có bất cứ ý nghĩa gì ở chỗ này tất cả mọi người thực lực đều bị áp chế ở thông mạch cảnh giới tất cả huyền diệu thủ đoạn cũng tương tự bị ngăn chặn có chút thậm chí không cách nào sử dụng đơn thuần lấy thực lực thế này săn giết cự thú muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt tới đầy đủ số lượng độ khó so với p h à m nhân lên trời còn muốn khó khăn nếu như không phải trần mặc bản thể khí huyết tràn đầy cường hành lại không thụ quy khư áp chế như vậy chỉ dựa vào hắn thực lực bản thân cũng t u y ệ t không đủ để làm được điểm này vì vậy cái này mai chứng thú vật liền một mực tồn tại ở chỗ này từ đầu đến cuối không có người có thể mang đi đương nhiên chỗ này bách thú cốc bên trong tất nhiên còn không chỉ cái này một cái cơ duyên dù sao trước đây vẫn lạc tại nơi này trên một kỷ nguyên cường giả đỉnh cao cũng không phải chỉ có một vị lưu lại cơ duyên tất nhiên cũng không chỉ một chỉ bất quá lần này mình vận khí tốt có thể đụng tới một cái kỷ nguyên này bên trong tất nhiên cũng có rất nhiều cường giả như chính mình từng ở chỗ này thu hoạch được cái khác cơ duyên trần mắc tiếp tục dò xét cái này mai chứng thú vật nếu như đặt ở cổ thiên thời kỳ như vậy cái này mai chứng thú vật hắn nhất định phải lấy đi hảo hảo bồi dưỡng một phen dù cho không thể hoàn toàn thuần hóa có thể đem hắn bồi dưỡng được đến là một m phương hộ sơn thần thú cũng tuyệt đối không ngại nhưng để ở bây giờ trong trời đất chính mình đem nó lấy đi liền muốn đứng trước nguy hiểm tương đối tính bởi vì thần hải trên một kỷ nguyên không có tao nộ thần hải trên một kỷ nguyên c ư ờ n giả g hiển nhiên cũng không thể là vì đời sau của mình lưu lại ứng đối thần hải thủ đoạn thần hải bây giờ nếu muốn đem cái này mai chứng thú vật lấy ra dù cho đặt ở thiên đình bí cảnh bên trong bồi dưỡng cũng muốn đứng trước thần hải phong hiểm đến lúc đó một khi cái này chứng thú vật bị thần hải ăn mòn vậy mình lúc trước tất cả cố gắng đều lãng phí không nói còn muốn nghĩ biện pháp đem nó giải quyết ngoài ra còn có phương pháp đơn giản nhất đó chính là trực tiếp đem cái này chứng thú vật luyện hóa coi như thuốc bổn ướt dùng cái này tăng tiến tự thân tu vi chỉ là lấy trần mặc hiện tại tu vi luyện hóa cái này chứng thú vật tác dụng không phải rất lớn lại chứng thú vật bên trong dựng dục pháp tắc khí tức cùng hắn chỗ tu hành cũng không kiêm dung hơi chút suy nghĩ trần mặc cuối cùng vẫn quyết định đem nó lấy đi bồi dưỡng nếu như thật có thể an ổn bồi dưỡng ra đến bực này thần thú tất nhiên sẽ là sau này mình một cánh tay đắc lực vì thế một chút phong hiệu giá trị tuyệt đối đến bốc lên trần mặc nâng lên chứng thú vật trực tiếp đem nó đưa vào tự thân trong tiểu thế giới lấy thế giới chi lực đem nó phong tỏa dĩ nhiên tạm thời còn không cách nào ô u dưỡng có thể cái này cũng đủ để đem nó mang rời khỏi theo chứng thú vật bị hắn lấy đi phương này s a o h u y ệ t bắt đầu giải thể trong nháy mắt hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh mà tại sao h u y ệ t phía dưới cùng xuất hiện một viên huyền rượu bảo châu cái này bảo châu giống như có linh bay thẳng đến trần mặc nơi lòng bàn tay trần mặc chỉ là nắm chặt còn chưa luyện hóa liền rõ ràng cái này bảo châu rượu dụng bảo châu bên trong có một màu vàng kim biện sâu thần hải minh ngông vô tận thần dịch ở trong đó tiếp xúc những n à y thân dịch tên là huyền nguyên tân thủy kia là trên một kỷ nguyên trí cường lưu lại sở dĩ lưu lại chính là dùng để bồi dưỡng cái này chứng thú vật đợi hắn phá xác mà ra dùng cái này huyền nguyên thần tỷ liền có thể đem cái này chứng thú vật bồi dưỡng chi có thể bản thân đi săn ngoài ra còn nói rõ cái này huyền nguyên thần tỷ số lượng rất nhiều dù là đem cái này chứng thú vật bồi dưỡng đến thành n i ê n kỷ vẫn là dư sải hy vọng lấy đi chứng thú vật người không cần thiết trách móc nặng nề thú con của mình phụ mẫu chi ái tử thì làm h ắ n kế sâu xa chân mặc dù chưa gặp qua lưu lại chứng thú vật đại năng nhưng cũng có thể nhìn ra hắn đối với mình con non yêu mến nhận lấy bảo châu chân mặc lúc này mới khởi hành lý khai nơi đây hắn mặc dù là chẳng có mục đích hành động chủ yếu là vì đi săn cự thú nhưng cũng sẽ chú ý chung quanh yêu tộc tình huống chém giết yêu tộc đoạt được thu hoạch nhưng so sánh chính mình vất vả tìm kiếm cự thú nhanh hơn nhiều chỉ bất quá cái này tầng thứ tư h u n g hiểm xa so với tầng thứ ba càng sâu dù cho c o i yêu tộc tùy tiện cũng không dám lộ diện bởi vì nơi này xuất hiện cự thú bọn chúng chưa chắc là đối thủ ngược lại là hoán thiên minh võ giả ở đây tình huống dưới dám có hành động đương nhiên đại đa số cũng vẫn không dám đi săn nơi đây cự thú mà là trực tiếp tìm cơ hội ly khai tầng thứ ba thậm chí tầng thứ hai kia lấy bọn hắ trần mặc ở chỗ này không ngừng săn giết cự thú cũng là từng tiện tay cứu mấy tên hoán thiên minh võ giả thời gian từng phút từng giây trôi qua trần mặc lấy được vạn pháp linh quả số lượng cũng nhiều bắt đầu tổng số đã đạt gần n g à n mai tầng thứ tư chỗ sinh động cự thú gần như bị hắn chém giết sạch sẽ cố hữu những người còn lại có thể phần lớn khó tìm trần mặc cũng là không có chân chờ quả quyết chuẩn bị tiến về tầng thứ năm dĩ nhiên cũng có thể trở về tầng thứ ba đi săn nơi đó cự thú có thể tầng thứ ba tăng nhiều thì ít không bằng tiến một bước xâm nhập trần mặc dựa theo lúc trước sớm đã xác định rõ phương hướng khởi hành truy tìm chỗ kia truyền tốc độ của hắn cực nhanh tăng thêm trên đường không còn nhiều làm trì hoãn vừa rồi chẳng qua hai khắp đồng hồ trần m ặ c liền trông thấy cách đó không xa sương mù chỉ là trừ bỏ sương mù bên ngoài hắn mong rằng gặp rất nhiều y ê u thú cùng n h â n tộc cả hai đều chiếm cứ tại sương mù trước bây giờ chính lẫn nhau rằng co trần m ặ c liễu mày có chút không rõ ràng nơi đây tình huống nhưng làm sơ suy tư cảm thấy liền hiểu rõ n h â n tộc đông đảo cường giả chuẩn bị tiến vào nơi đây truyền thống t r ậ n pháp tiến về cao hơn một tầng bách thu cốc mà yêu tộc mặc dù không rõ ràng nơi đây mê vụ chi tác dụng có thể bọn chúng đã có thể đoán được có nhân tộc võ giả muốn đi vào trong đó liền tuyệt đối phải thêm phiền. ba năm yêu tộc kết vẽ kết h ô n đảng tập sát độc hành nhân tộc võ giả sát xuất thành công tuyệt đối được sương tụng rất cao mà nhân tộc võ giả không có khả năng thúc thủ chịu trói bị cấp giết võ giả như may mắn chạy đi lại nghĩ ly khai tất nhiên sẽ tìm kiếm cái k h á c minh bên trong thành viên cùng nhau tiến đến như thế song phương liền lần nữa rằng có ra vô luận là phương nào tùy tiện đều không có đạo thủ trần mặc không ngừng tiếp cận nơi đây nội tâm cũng tại đại khái phỏng đoán tình huống ánh mắt nhẹ nhàng quét qua k i a tụ tập lại hơn ba mươi tên minh bên trong thành viên bên trong liền có chính một người nhận biết không phải người bên ngoài chính là mã bất phả mã m trưởng lão hắn hiển nhiên cũng trông thấy trần mặc trong mắt lóe lên một vòng vui mừng gấp hướng hắn g á c hắn nhưng là rõ ràng trần mặc thực lực trần mặc tới trước mắt vấn đề chắc chắn sẽ giải quyết dễ dàng không nghĩ tới có thể lần nữa gặp phải đạo hữu m ã bất p h à m gặp trần mặc đi tới b ậ n điệu chủ động đón lấy nói hắn lúc trước còn tại suy tư nên như thế nào giải quyết trước mắt vấn đề không ngờ tới sơn trọng thủy phục nghi vô lộ liệu ám hoa minh hữu i nhất thôn chính mình còn không có nghĩ ra đối sách đối sách liền đã chạy đến trước mắt m ã trưởng lão nơi đây tình huống như thế nào tuy nói nội tâm đã có suy đoán có thể trần mặc vẫn mở miệng hỏi việc này nói đến cũng không phức tạp kêu mấy tên yêu tộc phát hiện chúng ta nhân tộc võ giả lại hướng nơi đây tụ lại thế là ở đây bố trí mai phục ám hại minh bên trong mấy vị đồng đạo Ma bất phạm nói tới việc này ngữ khí khó nén phẫn nộ có đồng đạo phát hiện bọn hắn mưu tính thế là liền đang thông chi cái khác muốn chạy tới nơi đ â y đồng đạo chớ có xâm nhập tạm thời trước tụ lại bắt đầu hắn đem nơi đ â y tình huống đại khái nói ra như thế cùng trần mặc dự liệu không kém nhiều chỉ bất quá những này yêu t ộ c thực lực không yếu chúng ta tụ lại thông đạo trước mắt vẫn là quá ít cho nên chỉ là tạm thời cùng chúng nó rằng co mã bất phàm tiếp tục mở miệng đồng thời đem trần mặc dẫn vào một bên trong rừng đất trống mười mấy tên hoán thiên minh võ giả tụ lại ở đây bây giờ đều đang chờ đợi trường lão không biết vị này là một tên mặt như q u a n ngọc khí vũ hiên ngang thanh niên võ giả đi tới hỏi đây cũng là trần mặc ta từng cùng ngươi đã nói hắn đánh bại vạn nhận thành chủ mã bất phàm lúc này giới thiệu nói theo tiếng nói của hắn rơi xuống trần mặc dẫn tới vô số võ giả ghé mắt vạn nhận thành chủ hắn thực lực bất phàm ở đây tuyệt đại đa số võ giả đều rõ ràng tại bọn hắn cái này một thời đại chỉ có trần mặc đã đánh bại vạn nhận thành chủ chỉ bằng vào điểm này liền đủ để thấy hắn thực lực tiền bối lợi hại thanh niên võ giả nghe vậy nổi lòng t ô n kính lúc này không người hành lễ nói chư vị dư thừa nói nhảm ta cũng không nói chư vị theo ta cùng nhau tiến đến chém giết những cái kia yêu tập là đủ đem bọn nó giết cái sạch sẽ chúng ta liền có thể tự do thông hành trần mặc không có quá nhiều lãng phí miệng lưỡi cùng thời gian thông qua lúc trước một phen săn g i ế t hắn rõ ràng có thể phát hiện t h ú t r i ề u lực lượng đã còn lâu mới có được lúc trước như vậy sinh động dựa theo trước mắt tình huống tối đa cũng chính là tiếp qua mấy canh giờ t h ú t r i ề u liền sẽ hoàn toàn kết thúc đến lúc đó chính mình liền muốn tìm cơ hội ly khai nghĩ biện pháp tiến về ngoại giới cùng cái khác h o á n thiên minh võ giả giao dịch vạn pháp linh quả trước đó phải bắt được cơ hội t ậ n khả năng nhiều đi săn chút c ự thú đạo hưu chúng ta cứ như vậy đi qua có phải hay không có chút quá quá khích tiến một vị diện cho giản dị trung niên võ giả đứng ra khuyên hắn cũng rõ ràng đạt được những người khác đáp lời chém giết những cái tia yêu tục như đúng như này dễ dàng bọn hắn cũng sẽ không chờ đến trần mặc đến chính mình đã sớm đi kỳ thực cũng chính là vừa mới mã bất p h ạ m nói qua trần mặc có thể chém giết vạn nhận thành chủ không phải thái độ của bọn hắn coi như không phải hiện tại như vậy hữu hảo không cần đã trần đạo hữu tới những này đều không phải là vấn đề mã bất p h ạ m lúc này mở miệng t h ầ n s ắ c rất là tự tin hắn từng đối mặt qua vạn nhận thành chủ rõ ràng thực lực của đối phương như thế tự nhiên cũng càng minh bạch có thể nhẹ nhóm đánh bại vạn nhận thành chủ trần mặc thực lực đến tột cùng lại nên mạnh đến mức nào lấy thực lực như vậy đối kháng những cái kia yêu tộc thực sự sưng không lên khó khăn dường nào không sai trần tiền bối đã có thể đánh bại vạn nhận thành chủ kia giải quyết những cái kia yêu tộc bất quá là gà đất chó x à n g ư ơ i thanh niên võ giả đồng dạng mở miệng nói hắn mặc dù tuổi trẻ có thể thiên tư tuyệt hảo đã từng đối mặt qua kia vạn nhận thành chủ hắn minh bạch trần mặc thực lực tự nhiên đối hắn có lòng tin tuyệt đối chỉ là từng trực diện vạn nhận thành chủ võ giả đến tội cùng chỉ là sỗi dù cho bây giờ trong trời đất có thể đi vào quy khư đều là đỉnh tiêm tiên tiêu cùng cờ giả t r a n binh tuyệt địa mặc dù tương đối đơn giản cũng không phải tùy ý một người đều có thể xông qua vẫn có một bộ phận võ giả cảm thấy không quyết định chắc chắn được hơi có vẻ do dự không tiến. trần mặc không có lại nhiều lãng phí miệng lưỡi những n à y yêu tộc chỉ dựa vào hắn lực lượng một người đều có thể chém giết hầu như không còn chỉ là hắn một người xuất thủ những n à y yêu tộc muốn chạy trốn hắn có chút không tốt truy bây giờ lời nên nói chính mình cũng đã nói có đi hay không là những người còn lại chính mình sự tỉnh trần mặc lấy ra s o n g truy nắm chặt đặt mạnh lấy bước chân thẳng hướng yêu tộc mã bất phàm cùng thanh niên võ giả theo sát phía sau gặp này tình huống lại có mấy tên võ giả đi theo những người còn lại mặc dù vẫn lòng có bất an nhưng khi hạ cũng không có lựa chọn khác đành phải cùng nhau lấy ra binh khí thẳng hướng yêu tộc trần mặc song truy múa như gió đơn thương độc mã giết vào bầy yêu bên trong hơn năm mươi tên yêu tộc chưa có phản ứng lại tu vi đều bị áp chế ở cùng một cảnh dưới dưới lấy bọn chúng nguyên bản thực lực tự nhiên là có thể thấy rõ trần mặc xuất thủ có thể thực lực bị ngăn chặn nhục thân không cách nào nhanh chóng làm ra phản ứng những n à y tiểu tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trần mặc truy rơi trên người bọn hắn vê anh đơn thuần lấy khí lực dẫn động phát tắc giống như sóng lớn khuấy động cùng bạo c h i lực huyết tán ra tới một truy rơi xuống một cái yêu vật thân hình trong nháy mắt nổ bể ra đến toàn thân huyết n ụ c hóa thành mạnh vỡ theo gió phiêu lắng ra trần mặc động tắc cực nhanh thậm chí được sưng tụng hoa mắt bất quá chớp mắt chớp mắt hơn mười tên yêu tộc liền đã ở dưới tay hắn vất lạc những người còn lại lúc này mới kịp phản ứng không có bất luận cái gì chần chờ càng không cần bất luận kẻ nào tổ chức yêu tộc bắt đầu chạy tán loạn chỉ có chút ít ba tên yêu tộc nhìn hắn thể nội khí huyết tràn đầy trình độ còn có thể bây giờ lại có dũng khí nào về phía trần mặc cái này ba tên yêu tộc chính là một gấu một hổ cùng một trâu nhất là cái k i a t r â u tướng mạo đặc biệt chỉ có một chân thể nội hơn p â n nửa có thượng cổ quỳ ngư huyết mạch có lẽ không nhiều nhưng để ở bây giờ thời đại cũng được sưng tụng cực kỳ hiếm thấy gì tr trần mặc m à y may không sợ cái này ba con yêu tộc thực lực rất mạnh nhất là tại đồng dạng bị áp chế ở thông m ạ c h cảnh giới chỉ bằng vào nhục thân thực lực bộ phận yêu tộc muốn soi nhân tộc võ giả chiếm ưu thế tại ba con yêu tộc mỗi một cái có khả năng điều động khí huyết lực lượng chỉ sợ đều muốn tiếp cận và cân tại cảnh giới này bọn chúng ba con yêu tộc thực lực tuyệt đối được sưng tụng là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm lúc này còn lo ạ i h á n t h lắng đều bị vương xuống tất cả mọi người mục tiêu đều rất nhất trí chính là vây quét những cái kia yêu tộc Trần m chỉ trong tay bào truy đột bào n i tại kia tim. ê n thẳng nện một tích rất ngược、tim. Phúc! lũy, nghe một tiếng văn g trầm khoảnh khắc mà thôi kia man hùng hơn nửa người trực tiếp bị trần mặc n ệ n nát hóa thành từng đ ợ t huyết vụ theo gió phiêu tán còn lại hai tên yêu tộc trong nháy mắt kịp phản ứng cứ thế mà ngừng lại thân thể muốn thoát đi không chỉ có như thế kia quỳ ngưu càng là đột nhiên mẹ lên một cỗ có chút sức mạnh huyền diệu động ra, cái này cùng nó huyết mạch thần thông có quan hệ nó lực lượng tuy bị hạn chế tại thông mạch cảnh giới có thể huyết mạch cũng không bị hạn chế đến từ bản năng huyết mạch thần thông cũng có thể sử dụng chỉ bất quá uy năng nhỏ hơn rất nhiều nhưng cái này khuê như mục tiêu lại không phải trần mặc mà là kia đồng dạng muốn chạy trốn hổ yêu nó rõ ràng chính mình không cần thiết chạy nhanh hơn trần mặc chỉ cần so với mình đồng bạn nhanh là đủ rồi theo quỷ dị lực lượng đánh trúng hổ yêu nó thân hình trong nháy mắt chậm chạp bắt đầu nó hé miệng muốn chửi ầm lên còn chưa kịp nhiều lời trần mặc một thanh đại truy đã rơi vào đỉnh đầu của nó chém giết xong hổ yêu trần mặc trong tay bảo truy thuận thế ném ra nặng năm ngàn cân bảo truy trần mặc trong nháy mắt buộc phát trăm vạn cân cự lực đem nó đơn thuần ném mạnh ra ngoài dù là không sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn cái này uy năng cũng đã là khó mà tưởng tượng kinh khủng、vâng. khuyên ngư huyết mạch đặc thù thế nhưng chỉ có thể tiếp nhận một ích bất quá thân hình của nó chỉ là bị trực tiếp xuyên qua không có tan là huyết nục m ạ n h vỡ chỉ dựa vào này một điểm liền đủ để nhìn ra nó nhục thân muốn so cái khác yêu tộc mạnh lên rất nhiều chỉ bất quá đối trần mặc mà nói cũng không có quá lớn t r ê n l ệ n h đơn giản chính là chết càng đẹp mắt mà thôi cự truy xuyên qua khuyên ngư cũng không có dừng lại trần mặc thấy thế bận b i ể u phi thân truy chính trên binh khí giữa sân còn có rất nhiều hoán thiên minh võ giả binh khí của mình như làm bị thương h à n nhóm vậy cũng không tốt lấy được binh khí trần mặc tiếp tục chém giết đông đạo yêu tộc lúc trước khiếp sợ trần mặc vì thế vốn là tại bỏ mạng chạy trốn. sau c o vô số nhân tộc võ giả vây g i ế t yêu tộc càng là tan tác chi thế trần m ặ c bây giờ lại xuất thủ càng là triệt để thiên về một bên đồ sát trừ bỏ có bộ phận yêu tộc bỏ mạng chạy trốn lúc vào mê vụ chạy trốn cùng bộ phận phi cầm chi thuộc yêu tộc đi được tương đối nhanh những người còn lại đều bị g i ế t cái sạch sẽ mà hoán thiên minh cũng không có tổn thất quá lớn mất chỉ là có một số người thụ thương chém g i ế t kết thúc chiến trường tự nhiên là không cần thu thập không có gì ngoài yêu đan muốn lấy đi bên ngoài những n à y yêu tộc trên thân cũng không có quá có giá trị đồ vật yêu tộc tinh huyết xác thực cũng có thể tôi luyện đ ư c thân nhưng muốn dùng nhất định phải tiến hành tinh luyện đem tinh huyết bên trong yêu lực trừ bỏ lưu lại thuần túy nhất khí huyết chi lực muốn làm đến b ư ớ c này muốn l ã n g phi đại lượng thời gian cùng thiên tài địa bào đặt ở cổ thiên thời kỳ xác thực có tốt hơn phương pháp khi đó thiên địa thuộc với tu hành tình thế các loại lưu phái t ầ n g t ầ n g lớp lớp võ đạo tiên đạo hai cái này chỉ là đại lưu phái tại hai loại đại lưu trong phái lại có vô số nhỏ lưu phái huyết tu m a tu vu tu trận tu đều có chi vào lúc đó thiên địa những yêu vật này thân thể vẫn có khá lớn giá trị thì như vu tu chính là tiên đạo người tu hành một cái chi nhánh tu hành này p h á p môn tu sĩ có thể lựa chọn hiến tế tế phẩm câu thông thiên địa ở giữa sông núi đầm lầy tiên thiên thần linh lấy thu hoạch được c h ú c phúc giá trị tế phẩm giá trị càng cao có khả năng đạt được thiên địa c h ú c phúc cũng càng nhiều những này yêu tinh thể nội s á t thực gần chứa vô tận yêu vật tại nhân tộc võ giả vô dụng nhưng tại chút tiên thiên thần linh nhãn bên trong những này đồ vật chính là tốt nhất tế phẩm lại tỷ như ma tu đây là võ đạo một cái chi nhánh tu hành phương pháp này người đem lục thân đi đến cực hạ lúc đầu lấy yêu ma chi huyết văn khắc đồ đằng dùng cái này đồ đằng tiến hành tu hành nhưng muốn tiến một bước tu hành cũng đồng d ạ n g cần yêu ma chi huyết cùng yêu ma thân thể bồi dưỡng thể nội khí huyết chi lực cái này vừa tu hành lưu phái người tu hành chỉ đơn thuần tu hành khí huyết đ ú c thân phương pháp này mặc dù đơn giản nhưng nếu tu luyện tới cảnh giới cao thâm khí huyết là thật đủ để kinh động thập phương quỷ thần yêu ma chi huyết đối với cái này vừa tu hành lưu phái võ giả mà nói thì là vật cần mà đặt ở cái này một thời đại yêu ma chi huyết hữu dụng nhưng chỉ là đối luyện thể võ giả tu hành trước một lượng cảnh giới có chỗ trợ giút chỉ có thể coi là được là trúc cơ chi vật lại muốn vận dụng bọc chúng còn muốn hao phi càng lớn tinh lực cùng tài nguyên đi xử lý cái này đối với có thể đi vào quy khư tuyệt đại đa số võ giả mà nói thật sự là có chút g ầ n gà chân mặc đối với cái này ngược lại là có chỗ nhu cầu chấp trưởng một phương tiên đình mỹ cảnh có được tạo hóa thần trì có thể đem những yêu ma này thân thể hóa thành thiên địa thần dịch không chỉ có như thế hắn trong tiểu thế giới còn có một phương chưa đản sinh thần thú đem những yêu ma này thân thể thu thập lại ngược lại cũng có thể dùng để nuôi nâng cái này thần thú hắn lúc trước mấy lần săn giết y ê u thú y ê u đ a n cùng lục thân cũng là đều bị hắn nhận lấy đông đảo võ giả đối với trần mặc thu thập y ê u thú thân thể một chuyện ngược lại là không có bất cứ ý kiến gì đều chỉ coi là trần mặc có vận dụng lấy y ê u thú chi huyết phương pháp dù sao loại phương pháp này tại cổ thiên lúc thấy nhiều trước mắt thời đại mặc dù không có người dùng nhưng cũng không đại biểu không có quét dọn xong chiến trường không có gì ngoài mấy chục cô y ê u thú thân thể bên ngoài trần mặc còn vào tay bốn mươi hai miếng y ê u đ a n cùng hơn ba mươi phương túi chữ vật cùng mấy viên chữ vật giới chỉ chữ vật giới chỉ tại yêu tộc bên trong là vật hy hãn dù sao không có quá nhiều yếu tố am hiểu luy cho dù là có thể đi vào quy khư yêu tộc thực lực đều không yếu có thể vẫn có một bộ phận lớn không có chữ vật giới chỉ chỉ là đáng tiếc trần mạc dọn dẹp xong những n à y yêu t ộ c túi chữ vật cũng vẹn vẹn tìm tới sáu mươi hai mai vạn pháp linh quả dù sao nơi đây cự thú thực lực mạnh hơn đi săn bọn hắn có nhất định phòng h i ể m tính trần đạo hữu là dự định tiếp tục thâm nhập sâu quy khư quét dọn xong chiến trường mã bất phàm đi tới hỏi đúng ta nhìn cái này thú chiều lập tức liền phải kết thúc đương nhiên nên thừa này cơ hội tiếp tục thâm nhập sâu nhiều chém giết chút cự thú trần mạc đem tự thân đại khái kế hoạch nói thẳng ra đối với cái này không có dấu giếm đối bách t h ú c cốc tầng thứ năm chúng ta cũng không quá rõ ràng bất quá minh chủ hắn lao nhân ra có vẻ như ở bên trong thăm dò đạo hữu như gặp được có thể hướng hắn nghe ngóng một chút tình huống mã bất phàm tiếng cười mở miệng ngay sau đó lại nói đạo hữu lần này chém giết đông đảo yêu tộc thật sự là là ta hoán thiên minh lập xuống đại công đối đại ta trở lại minh bên trong liền vì ngươi khoe thành tích cái gọi là không phải tộc ta trong lòng ngắt nghi khác hoán thiên minh cùng bạn yêu minh ở giữa một mực là không chết không thôi quan hệ chỉ bất quá song phương cũng không có cách nào giải quyết triệt để đối phương thêm nữa tiến vào quy khư chủ yếu vẫn là vì tu hành vì vậy tại đại đa số tình h ồ n g i ớ i song phương không có không dừng chém giết trần mặc đây là chém giết đông đảo yêu tộc còn giúp t r ợ minh bên trong đông đảo võ giả thoát khốn khiến cho bọn hắn có thể ly khai tầng thứ tư tiến về tầng thứ ba việc này về tình vệ lý đều là một cái công lớn vậy lên i phiến phức mã đạo hữu trần mặc mỉm cười nói t ạ mã bất phạm thì liên tục khoác tay việc này chính là việc nằm trong phận sự của ta sưng không lên phiến phức thú chiều muốn kết thúc ta trước đi vào thăm dò người ta ngày khác có cơ hội trò chuyện tiếp trần mặc không có quá nhiều nói chuyện p i ế m lúc này chắp tay nói chúng ta cũng là Mau mau n h đột r ngột ở giữa một đạo tiếng họ rét vang lên trần mặc nhíu đôi chân mày nhanh chóng bảo vệ tự thân cẩn thận quan sát chu vi nhưng mà thanh âm này chống rông vang lên nhưng lại nhanh chóng biến mất quanh mình căn bản không có bất kỳ dấu hiệu gì hắn không có bối rối chỉ là càng cẩn thận đi về phía trước đi các ngươi nếu dám tới phạm tất bảo ngươi đại bại mà về lại là một đạo tràn ngập sụp sôi thanh âm vang lên trần mặc nhưng vẫn không phát đương nhiệm sao không đúng những âm thanh này tựa như từ xa xôi một phương khác thời không chuyển đến lại thêm bách thu cốc chính là trên một kỷ nguyên còn sót lại trần mặc phỏng đoán những âm thanh này có thể là trên một kỷ nguyên cường giả lưu lại hạ ta mặc dù b ọ mình cũng không cùng các ngươi làm nô chư thiên nghiệp lực t ậ n thêm t h â ta lại là mấy đạo thanh âm vang lên. t r â n mặc mặc dù vẫn cẩn thận nhưng không có đi tiếp tục truy tìm thanh âm này nơi phát ra chỉ là tăng tốc bước chân đi về phía trước bất quá mấy thức trước mắt xương trắng dần dần bắt đầu tiêu tán những âm thanh này cũng hoàn toàn biến mất t r â n mặc bước chân càng nhanh lại qua một lát theo xương ngủ triệt để tắm đi hắn đi vào một phương nguyên bắt đầu trong rừng rậm nơi đây cánh rừng chi ung tủm viễn siêu hồ hắn tưởng tượng gần một người cao bụi cây đem tầm mắt bên trong hết thẻ che kín cao mấy chục trượng tre trời cổ m một một khoả lại một khoả sắp hàng trình tề đem trên trời tất cả quang mang đều che đậy sạch sẽ chân mặc lọt vào trong tâm mắt chỗ chỉ có bóng ma. vẫn nặng rủ xuống thanh â m v a n g lên đ ờ i này mặc dù không phải kinh động tầm mắt thế nhưng dẫn tới vô số lâm mục rung động lá cây toa toa ngồi xuống c h â n mặc thả người nhảy lên nhảy đến c ổ m ộ c phía trên nghe danh vọng đi gần trăm dặm ngoài có một đạo bóng người ngay tại chém giết cự thú cái này t ầ n g thứ năm sừng t ê cự thú hình thể có cao hai t r ư ợ n g dài hơn ba t r ư ợ n g so với một tòa phổ thông lầu nhỏ còn muốn to lớn thể trọng càng là mấy vạn cân có thửa toàn lực công kích phía dưới bình thường võ giả căn bản không dám cướp hắp phong mang mà người này có thể đem cái này sừng t cự thú ngã sắt xuống cho dù là dùng tá lực đạo lực phát môn nhưng cũng nói rõ người này kh tối thiểu tại thông mạch cảnh giới này không có gì ngoài tự thân bên ngoài trần mặc chưa gặp có thể đưa ra tác giả thân hình hắn n h ả nhót mượn nhờ vô tận cây cối nhanh chóng xuyên toa ở đầy phiên cánh rừng bất quá c h ư ớ c mắt một lát hắn là s o n g hơn tám mươi dặm gần như thế cự ly trần mặc rốt cục thấy rõ người này tướng mạo đối phương tuổi tác ước chừng hơn bốn mươi tuổi người mặc một bộ màu xanh quần áo lệ u y n công tóc dài tùy ý dối tung tại sau lưng ngũ quan phổ thông nhìn như không có bất luận cái gì đặc điểm nhưng trên thân khí thế lại có vẻ cực kỳ thoải mái siêu nhiên tựa như đem tất cả mọi chuyện đều đặt ngoài thân hắn bây giờ thần t r ầ n mặc quan sát từ đằng xa nếu như hắn đoán không lầm đối phương hơn phân nửa chính là hoán thiên minh minh chủ nay chủ yếu vẫn là từ hắn thực lực phán đoán đối phương có thể tại thông mạnh cảnh giới bộc u phát ra chiến lược như vậy hoặc là thiên tư tuyệt đình hoặc là bản thân thực lực cao có thể nói vô luận là điểm nào nhất hắn đều có đảm đương minh chủ tư cách suy lưới lao xa qua xứng t ê cự thú đầu lâu thuận thế chém xuống ngay sau đó trường kiếm lại lần nữa phát lực trước mắt mà thôi xứng t â cự thú đầu lâu chia năm xẻ bảy thân thể của nó cũng bắt đầu tán loạn cuối cùng hóa thành một viên sanh ngọc vạn pháp linh quả tiểu hữu trương ngàn luyện thủ hạ vạn pháp linh quả ánh mắt chuyển hướng trần mặc la lên trần mặc đối với cái này cũng không kinh ngạc hắn không có tận lực che lấp tự thân bị phát hiện đúng là bình thường thân hình nhảy lên bay lên không mà đi b ấ t quá chớp mắt đi vào trước người đối phương văn bối trần mặc hoán thiên minh bên trong thành viên trần mặc mặt mỉm cười chắp tay tự giới thiệu mình ta chính là hoán thiên minh đương đại minh chủ trương ngàn luyện ta nghe lão mã nói qua ngươi trương ngàn luyện từ trong ngực lấy ra một viên màu vàng kim lệnh bài t r i ể n lộ cho trần mặc vực này phẩm chất lệnh bài tại minh bên trong cũng chỉ có hắn có thể nắm giữ văn bối bãi kiến minh chủ trần mặc thấy thế lúc này hành lễ nói ngươi thật có đánh bại vạn nhận thành chủ thực lực chương ngàn luyện ngữ khí phức tạp một phương diện hắn tin tưởng mã bất phàm không có khả năng tại việc này trên lửa gần mình một phương diện khác hắn thực sự không dám tin tưởng đối phương có thể đánh bại vạn nhận thành chủ hắn đã từng xông qua trăm binh tuyệt địa trực diện vị cường g i ả kia tại trước mặt đối phương hắn chỉ cảm thấy tự thân tựa như lần đầu học kiếm đứa bé chính mình những năm kia không bao lâu cho rằng làm kiêu ngạo tuyệt k ỹ thủ đoạn tại trước mặt đối phương lộ ra không chịu được như thế một kích đúng văn bối trời sinh thần lực cho nên lúc này mới may mắn đánh bại kia vạn nhận thành chủ khí mười phần thành khẩn. trời sinh thần lực trước ngàn luyện tự l ầ m b ầ m hắn thực lực đủ mạnh cho nên hắn mới càng rõ ràng vị kia vạn nhận thành chủ kinh khủng lấy thủ đoạn của đối phương như muốn đánh bại cũng không chỉ là vẹn vẹn trời sinh thần lực đơn giản như vậy người ta có thể luận bàn luận kiếm nhất p i ê n hắn quả quyết mở miệng mời nói hắn ngược lại là thật muốn nhìn xem có thể nhẹ nhom đánh bại vạn nhận thành chủ c h â n mặc thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu đối với nơi đây cũng không phải là một cái tốt luận bàn trường hợp điểm ấy hắn hoàn toàn không có để ý vừa đến là bản thân hắn thực lực đủ mạnh thêm nữa tính cách thoải mái cho nên không quá quan tâm rất nhiều chuyện thứ hai là hắn sắp chết vì vậy rất nhiều muốn rõ ràng Muốn giải sự trần ì n h mặc h ó n g thần c thỏa sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm trương ngàn luyện gặp hắn cầm kiếm đâm tới hắn cũng không vận dụng binh khí thân thể nhẹ bên cạnh trốn tránh ngay sau đó song trường thuận thế đầy cũng không dám dùng quá lớn khí lực chức ngàn luyện gặp trần mặc thu hồi binh khí nội tâm không khỏi âm thầm n h ũ mày hắn tự nhận là coi như không phải là đối thủ của trần mặc có thể phía sau cùng đối với mình liền binh khí đều không cần cũng có một chút quá mức khinh thường nhưng mà sau một khắc những ý nghĩ này trong lòng hắn tan thành mây khói một cỗ như như núi kêu b i ể n gầm viễn siêu hắn tưởng tượng cự lực từ bên cạnh thân đ á n h tới chức ngàn luyện tại kỹ xảo một đạo nghiên cứu trên còn lâu mới có được đạt tới vạn nhận thành chủ trình độ nhưng cũng không kém thân hình tựa như rượu bị đứt dây nhảy lên tại không hắn lại có thể cực tốc kịm phản ứng lăng không, không ngừng biến hóa tư thế mượm nhờ tự thân nội khí đi tri cho dù như thế hắn cũng là bay ra hơn mười t r ư ợ n g về sau thân hình mới khó khăn lắm dừng lại t chứ ngàn luyện lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể mình giống như vỡ tổ khí huyết vừa đi vừa về không ngừng khuấy động hắn hoàn toàn áp chế không nổi trong cơ thể mình tình huống cũng chính là bản thân hắn tu vi đủ mạnh tuy nói bị áp chế có thể chỉ cần có cơ hội thở dốc như vậy hiện tại bị thương không coi là nghiêm trọng không phải hắn bây giờ chỉ sợ ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi chỉ có thể nằm trên mặt đất thượng đắng chết t r ư ơ n g ngàn luyện mặt đỏ như tuyết cấp tốc t h ở dốc hắn ngũ tạng lục phủ liên tiếp không ngừng vận chuyển tận khả năng đi bình phục thể nội sao động khuấy động khí huyết đây cũng chính là trần mặc một cách này còn thu l ự c khí không phải hắn hiện tại tuyệt sẽ không l ạ i như thế tình huống vị một bên đại thụ t r ư ơ n g ngàn luyện ánh mắt nhìn chằm chằm trần mặc hắn hiện tại hoàn toàn v ữ n g tin đối phương xác thực có năng lực nhẹ nhõm đánh bại vạn nhận thành chủ tiền bối ngài không có sao chứ trần mặt dầm chân đi vào, chương ngàn luyện bên cạnh hỏi ngươi quản cái này gọi trời sinh thần lực chương ngàn luyện ngữ khí phức tạp thể nội còn tại nghiêm túc điều tức bình phục khí huyết hắn thật sự là nghĩ không minh bạch chân m có có liền liền ngàn h ư luyện cuối cùng có tu vi nội tịnh tại phương bất quá một lát thần thái liền khôi phục bình thường không ngừng dâng lên khí huyết bị hắn áp chế xuống người bây giờ tu vi như thế nào không phải ở chỗ này là tại ngoại giới trong trời đất chân ngàn luyện không có đi thêm truy vấn chân mặc khí huyết lực lượng vì sao cường thịnh như vậy hắn đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú tương phản hắn càng muốn biết do trần mặc thực lực cụ thể như thế nào văn đối tu hành luyện thể phát m ô n bây giờ đã là vạn tượng tam trọng thiên cảnh giới trần mặc đối với cái này thật không có ẩn tàng lấy hắn hiện tại tu vi căn bản không có che đậy ẩn tàng tất yếu phóng nhãn cả tòa trong trời đất trừ bọn thận hải bên ngoài cái khác đồ vật gần như không có khả năng đối với hắn sinh ra uy hiếp nha t r ư ơ n g ngàn luyện nghe vậy ngược lại là cảm thấy kinh ngạc tuy nói có chút bí pháp cần đến chân nhất cảnh giới mới có thể tiến nhập quý h ư tại bây giờ hoàn thiên minh bên trong đại đa số võ giả đều lượng à thông h qua quy k chi, cảnh, cảnh chi. m số. Số này nhìn nhiều trọn vẹn hơn bốn trăm linh tên tiên nhân võ giả có thể đến một lần lượng là gần trăm cái tiểu thế giới tích lũy bình quân xuống tới mỗi một cái thế giới cũng nhiều nhất bất quá hơn bốn mươi tên tiên nhân võ giả cũng chính là tại quy khư bên trong nhiều như vậy cường giả mới có tệ tụ khả năng đ ặ t ở ngoại giới thiên địa cái này cơ hồ là chuyện không có thể bởi vì muốn dung nạp nhiều như vậy thiên nhân cường giả cần phải có một cái phi thường v ữ n g chắc đại thiên địa đến đối kháng thần hải muốn làm đến bước này chỉ dựa vào để đông đảo tiểu thế giới liên kết k i a là hoàn toàn chuyện không có thể nhất định phải có cường giả còn muốn là tuyệt đỉnh cường giả lấy tự thân c h i năng tại thần hải bên trong chống ra một mảnh thiên địa mới có thể làm được một bước này mà bây giờ cái này một thời đại giữa thiên địa cũng không dạng này cường giả có lẽ tồn tại chỉ là bực này cường giả chưa hề lộ mặc qua đây là ta trước đây đột phá chân nhất cảnh giới xúc động lưu lại tu hành bản chép tay ta mặc dù là tu hành chân khí nhưng nghĩ đến trong đó cũng có chút đồ vật có thể đến giúp ngươi trương ngàn luyện lấy ra một viên ngọc giản trực tiếp đưa cho trần mặc vạn tượng tam trọng cảnh giới cự ly chân nhất cảnh chỉ kém lâm môn một cước trừ phi là tới gần thọ t r u n g võ giả không phải cảnh giới này võ giả đều đang vì đột phá làm chuẩn bị đa tạ tiền bối trần mặc không có chối từ trên tay hắn tuy nói có một phần cường giả đột phá cảnh giới này tu hành bản chép tay nhưng tu hành kinh nghiệm loại này đồ vật vĩnh viễn chê ít đã ở núi khác có thể công ngọc dùng để tham khảo là rất lựa chọn tốt húng chi trương ngàn luyện vẫn là tại cái này một thời đại đột phái đột phá h á n tạ đột phá lúc tất nhiên cân nhắc đến t h ậ n h ạ i ảnh hưởng h á n tu hành kinh nghiệm so ra mà nói muốn chân quý hơn chút chân nhất cảnh giới cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt võ giả đến này cấp độ lại vô tu đi phương hướng phân chia vô luận là tu hành nhục thân vẫn là chân khí đến cảnh giới này lực lượng đều sẽ hòa làm một thể hóa thành thật một võ giả đặc hữu thiên địa chân cương t r ư ơ n g ngàn luyện ngữ khí chân ổn cẩn thận hướng trần mặc giản giải chờ đến cảnh giới này ngươi sẽ nhìn thấy một phương mới thiên địa rất nhiều thượng cổ bí ẩn chi biết cũng đều có biết đến tư cách chương ngàn luyện un dung mở miệm tự thuật mặc gật đầu lắng nghe tại đối phương trong miệm Chân h n ấ theo c ả n giới hiện nhiên c ù lúc ấy trần mạc phỏng đoán những n à y thận thú khả năng bị nhân tộc cường giả vây ở nào đó một chỗ sau lại đi hỏi phong đô lương lương càng có thể đi vào một bước xác định trần mạc phỏng đoán không có sai những cái kia càng thêm cường đại t h ầ n thú đều bị nhân tộc cường giả chặn đường tại nào đó một chỗ chỉ là cụ thể ở nơi nào lại là cỡ nào tình huống hắn liền không được biết t i ê n bối ngài nói tới tình huống thế nhưng là c h â n m ặ c vừa định muốn tiếp tục truy vấn liền bị trương ngàn luyện đánh gãy không cần hỏi nhiều ta cũng sẽ không nói cho ngươi hiện tại biết rõ đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ tốt thoại âm rơi xuống hắn lại tay lấy ra lệnh bài đợi cho ngươi đột phá chân nhất cảnh giới cầm khối này lệnh bài đi quy khư ba tầng ngàn trọng lâu trụ sở tìm ta ta nếu không tại liền tìm ở nơi đó đóng quân trường lão đem này lệnh bài giao cho bọn hắn đến lúc đó ngươi muốn hỏi những cái kia nghĩ hoặc tự sẽ có người giải đáp một phương hoàn toàn khác biệt mới thiên địa cũng sẽ hiện ra ở trước mắt ngươi t r ư ơ n g ngàn luyện trên mặt ý cười chậm rãi mở miệng hắn hôm nay tới đây bách thu cốc bản thân chỉ là nghị thu hoạch chút vạn pháp linh quả hắn mặc dù không còn cần những n à y đồ vật có thể chính mình thân tộc vạn bối vẫn là có chỗ nhu cầu thu nhiều lấy được mấy cái vạn pháp linh quả chính mình thân tộc liền có thể nhiều một phần tích lũy chỉ là không ngờ tới thế mà còn có thể gặp phải chân mặc cái ngoài ý muốn này niềm vui vạn tượng tam trọng muốn đột phá chân nhất cảnh giới vó giả cảnh giới này cừng giả đã có thể đẩy ra hai lần thiên địa huyền môn dù là tại toàn bộ hoán thiên minh bên trong có trần mạc quan sát tỉ mỉ trong tay lệnh bài trên lệnh bài cũng không có bất luận cái gì ký hiệu đặc thù hoặc vật khắc nhìn qua vô cùng phổ thông mà hắn tại lệnh bài bên trong cũng chưa cảm nhận được những lực lượng khác khối này lệnh bài bất luận nhìn thế nào đều rất giống không có bất luận cái gì chỗ đặc thù không có suy nghĩ nhiều hắn đi đầu đem lệnh bài thu hồi dù sao cái này lệnh bài có lẽ chỉ là cái tín vật có thể tạo được tín vật tác dụng liền đủ rồi không cần bất luận cái gì chỗ đặc thù thu hồi lệnh bài hắn đồng dạng quay người ly khai tầng thứ năm cự thú thực lực mạnh hơn số lượng cũng nhiều hơn không chỉ có như thế còn có rất nhiều khác dị thú có chút dù cho trần mặc đi săn bắt đầu cũng không dễ dàng như vậy thời gian cũng tại từng phút từng giây trôi qua thông qua cự thú biến hóa trần mặc có thể suy đoán thú chiều đã sắp kết thúc rất nhiều cự thú thể nội nguyên bản sao động phát tắc bắt đầu dần dần quy về ăn ổn vượt qua một hồi lại chém giết bọn chúng đ o ạ t được liền không nhất định là vạn pháp linh quả mà có thể là bất luận cái gì đồ vật pháp tác cô động thành đồ vật linh d ư ợ c khư tinh các loại đều có khả năng a một đạo cực kỳ hẹp gấp rút thanh âm chuyển đến trần mặc chỉ cảm thấy như mang lương gai một cỗ khó mà tưởng tượng cảm giác sợ hãi vây quanh tự thân loại cảm giác này từ ngoài vào trong tự thân phản g phất tại đứng trước một vị nào đó cường g i ả đỉnh cao sinh tử đều thụ hắn t r ư ờ n g khống không cách nào có bất luận cái gì sức phản kháng nhưng hắn chi tâm trí cứng cỏi cũng là viễn siêu người bình thường c ư ớ ép đè nén xuống tự thân nỗi lòng trần mặc cẩn thận quan sát chu vi hắn có thể vững tin tại quy khư một tầng bên trong trừ bỏ số ít hiểm địa bên ngoài tuyệt đối không có bất luận cái gì sinh linh có thể làm cho mình không có lực phản kháng chút nào tự thân sợ cảm ứng đến chỉ là một cỗ khí t ứ c cũng đang có có thể là cỗ này khí t ứ c để nó cảm ứng được sợ hãi trần mặc ánh mắt quan sát chu vi rất nhanh phát hiện tại cách đó không xa đại thụ bên trên có một cái tướng mạo hết sức kỳ lạ sinh linh kia là một con hổ hình thể cũng không lớn bất quá là hai thước g i cao lại tướng mạo rất là đặc thù toàn thân trên giới lộ ra một cỗ khác giá rẻ cảm giác lông tóc nhan sắc giống như là cực kỳ thô giáp giấy vàng cùng hắn nói đây là một con hổ càng không bằng nói đây là một cái bị r i m lên tới hồ giấy chân m ặ t có thể cảm nhận được kia vô biên kinh khủng khí tức chính là từ hắn trên thân phong thích cái này hồ giấy hai mắt đang không ngừng nhìn chăm chú tự thân tựa như đã cạn kiệt tự thân lực lượng chân m ặ t cảm nhận được tại loại này khí tức gáp chế xuống không riêng gì tự thân nỗi lòng liền liền thân thể đều chân chính trên ý nghĩa nhận áp bách hắn chìm hút một hơi đối kháng khí thế kia đối tự thân áp bách ngay sau đó thân hình cho dù nhảy lên giống kia hổ giấy phóng đi thân à cây văng khắp nơi hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn bay múa t h â n mặt thân hình giống như phi yến sông thẳng hồ giấy thương mạch cảnh giới tuy có khinh công nhưng võ giả còn không cách nào làm không mà đi nhưng chỉ cần có thể mượn lực ngắn n g i lướt đi tuyệt đối không có vấn đề chân m ặ c thân hình ở trong rừng không gãy lựa vọt đuổi sát kia hồ giấy không thả Cái này bách này trong h thứ 5 mặc dù cũng không ít gì thú, nhưng giống kỳ lạ như vậy gì thú nhưng cũng hiếm thấy. ú cốc mặc cũng cũng giống tầng ít t dù dị kỳ lạ vậy nháy mắt liền mắt đã cấp tốc tiếp cận hổ giấy. Vâng. Trong cơ ấ giấy. p tiếp tốc trong cận c Vâng, hổ thể hắn kình lực bộc phát thương mạch võ giả nội khí bị đều phong thích trần mặc vốn chỉ muốn dùng đến nội khí thoáng ngăn cản lấy hồ giấy tốc độ nhưng mà liền không ngờ đến bất quá là một chút nội khí bộc phát hồ giấy lại tại trong nháy mắt hóa thành vô số giấy mạnh sau một khắc một phương hải nhi nắm đấm lớn nhỏ cùng lúc trước hồ giấy bộ dáng như lúc đồng dạng giấy đâm láo hổ xuất hiện trên không trung trần mặc đưa tay tiếp nhận thân hình lập tức rơi trên mặt đất nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thú triều vào lúc này xem như triệt để kết thúc sau đó dù cho chính mình tại săn giết c ử thú đoạt được thu hoạch cũng sẽ là cổ quái kỳ lạ liền như là cái này hổ giấy đồng dạng t r â n mặc một sợi nội khí tụ hợp vào hổ giấy bên trong có thể xuất hiện ở chỗ này kỳ vật dù là nhìn xem rất phổ thông tác dụng cũng sẽ không rất phổ thông t r â n khí sơ bộ luyện hóa t r â n mặc góc miệng không khỏi lộ ra không hiểu ý cười hắn đã biết được cái này hổ giấy diệu dụng tác dụng chỉ có một cái đó chính là phóng thích khí thế có thể đem võ giả khí thế cất cao đến đỉnh cao nhất đạt tới viễn siêu tự thân cảnh giới tình trạng dùng cái này đến chấn nhiếp b ệ nhân Khuyết đ i ể một chính là lúc sử dụng, bản thân võ giả không thể thiệt dụng, bản là sử giả võ đ n này g Cái đồ v ậ nhìn như chỉ có thì ể để dùng doa dịu dụng. người, kỳ thực nhưng cũng có không kỳ thực ít Một t h có là đột nhiên tao nộ g bực này khí thế dù cho có gặp nguy không lòng người trong lòng cũng muốn suy nghĩ cô khí thế này đến tột cùng từ đâu mà tới cùng đối mặt có thể phóng xuất ra bực này khí thế c ư ờ n giả g chính mình muốn hay không xuất thủ chân mặc dám không sợ hai chút nào xuất thủ là bởi vì hắn kết luận tại quy khư một tầng không có sinh linh có thể mạnh hơn mình vì vậy hắn có thể không giữ lại chút nào không có chút nào cố kỵ xuất thủ nhưng nếu đặt ở ngoài giới hắn liền không thể không do dự bởi vì hắn không cách nào kết luận đối phương chân chính thực lực ngoài ra khi thế kia áp chế cũng quả thật có thể ở một mức độ nào đó lừa dối đối thủ một cái chiêu này có thể dùng làm áp đáy hòm á t chủ bài cùng một cái địch nhân nhiều nhất chỉ có thể dùng một lần lần thứ hai liền sẽ không thấy hiệu quả cho nên hoặc là không nên dùng hay là cổ động khí thế nhưng tuyệt không xuất thủ dạng này đủ để cho lòng người sinh kiếm kỵ mà nếu như đã phải dùng lại muốn xuất thủ vậy cũng chỉ có đ ổ i tận giết tuyệt trần mặc nhận lấy hồ giấy lúc này cũng không có ý định tại cái này bách thú cốc bên trong chờ lâu thú chiều đã kết thúc lại săn giết cái khác tự thú đối tự thân mà nói ý nghĩa cũng không lớn hắn lúc trước đã phán đoán qua tự thân phương hướng lập tức bắt đầu đều đâu vào đấy tìm kiếm đường ra ly khai không chỉ là hắn hoàng thiên minh đông đảo võ giả cũng bắt đầu nhao nhao tìm kiếm đường ra ly khai thú triều kết thúc bọn hắn không có đợi ở chỗ này đợi tất yếu hiện tại bọn hắn không chỉ có muốn rời đi nơi này còn muốn mau chóng trở về vạn nhật thành dựa theo lúc trước lưu lại ghi chép thú triều buộc phát q u a đi, đại khái s u ấ t sẽ có một lần quy khư phong bạo tiếp tục thời gian không đợi mấy tháng thậm chí thời gian dài hơn đều có khả năng ở đây tình hôm dưới bọn hắn chỉ có thể đợi tại vạn nhận thành bên trong hay là rút lui thoát ly q u y khư không phải một khi bại lộ tại q u y khư trong gió lốc chờ đợi kết quả của bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết mặc dù không phải mỗi một lần thú t r i ề u bộc phát sau đều có q u y khư phong bạo nhưng sớm làm chuẩn bị là tuyệt đối sẽ không sai mà bách thú cốc bên trong yêu tộc lúc này cũng phần lớn nhao nhao ẩn nút xuống tới bọn hắn đương nhiên cũng biết rõ tiếp xuống đại khái s u ấ t sẽ có q u y khư phong bạo giáng lâm có thể cho dù như thế bọn chúng cũng chỉ có thể tại bách thú cốc bên trong chờ đợi quý khư chi lực đem tự thân bài xích ra ngoài không phải hiện tại ly khai chờ đợ trần mặc tốc độ ổn định rất mau tới đến cửa ra lần nữa xuyên qua một mảnh mê vụ hắn ly khai k i ê u cành lá r ầ m rạp cánh rừng lại lần nữa đi vào khắp thiên hoàng thổ chi ở giữa nơi xa cũng không ít hoán thiên minh võ giả vội vã ly khai trần mặc lập tức cũng không chần chờ tăng tốc bước chân đuổi kịp bọn hắn đi săn kết thúc tiếp xuống liền nên thanh niên chiến lợi phẩm đồng thời tiến hành giao dịch trần mặc cần thiết âm dương cùng ngũ hành chi thuộc vạn pháp linh quả mà cái khác võ giả cũng là đều có cần thiết song p ư ơ n g trao đổi liền có thể vật tận kỳ dụ